82 thứ 82 chương vương tọa thứ 82 chương vương tọa kể từ La Thiên trở thành mới năm phiên đội đội trưởng phía sau, đã qua một buổi lễ. Trải qua 7 ngày cuộc sống yên tĩnh, xây dày bên trong Đông Đạo Tử thần thần kinh căng thẳng lần nữa dần dần nới lỏng, những ngày qua hoàn thành tiểu ngự lần nữa tràn ngập tòa này thành phố cổ xưa. Mà ba cái mới đội trưởng tới, cũng làm cho một ít trong lòng hữu ta niệm tưởng âm nhu ra lặng lẽ rút về nơi bước, không dám đánh phá thành thành phố mặt ngoài yên tĩnh. Cứ việc ba người đến có vẻ hơi hỗn độn, nhưng là nhường rất nhiều trong lòng bất an hạ cấp tử thần đem tâm lần nữa thả lại lòng lực, lần nữa đối với xây dày tràn đầy lòng tin. Mặc dù lưu lại rất nhiều phiền phức, nhưng mà mới đội trưởng lập tức xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho người cao hứng, nhưng mà, La Thiên rất rõ ràng không bao gồm ở bên trong. A, thực sự là phiền phức kha sáu. Một hồi quỷ khóc sói gào từ năm phiên đội đội trưởng phòng làm việc truyền đến, nhiều như vậy công tác, như thế nào hoàn thành a? Lại là núi bổn đội trưởng a. Hai cái tuần tra đội viên đi ngang qua, nghe được câu này bần hào, trong đó một cái bất đắc dĩ nhún nhún vai, một mặt cười khổ, đội trưởng cũng thực sự là sáu. A, chính xác, nhưng đội trưởng loại kia tính tình nhân ngồi sùm ở gian phòng xem tài liệu, cũng đích xác rất khó chịu a. Một đội viên khác đồng tình nhìn sang gian kia trước đó chỉ có thể dùng sừng bái ánh mắt ngưỡng mộ giản phỏng, cùng lúc trước người kia ánh mắt va chạm, đồng thời bắt đầu cười hắc hắc. Không có cách nào, ai bảo đội phó trưởng đại nhân một mực thụ thương ở nhà tu dưỡng, không thể làm việc đâu. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể đội trưởng đại nhân tự mình đốc thủ, cũng không có người có thể giúp một tay. Thứ nhất đội viên gắt gao áo bảo, cảm thán nói, nói đến, đội phó trưởng đại nhân đến cùng thế nào? Đã lâu lắm, làm sao còn không khôi phục. Non nớt đạo đại nhân, nhất định muốn nhanh lên tốt xấu. Một đội viên khác nhớ tới cái kia thế thể thành tế khí phó đội trưởng. không gọi buồn bã thở dài, tiến lặng vì nàng cầu nguyện. Lúc này, hai người đàm luận mục tiêu, đang riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. "A a a, vì cái gì không có ai tới giúp ta a?" La Thiên khổ khuôn mặt, nửa người trên ghé vào trên bàn công tác, nhàn trán duỗi ra hai ngón tay, lật ra trước mắt chồng chất như núi hồ sơ trong đó một quyển, ngón trỏ gẩy nhẹ, tại linh lực tinh xảo dưới sự khống chế, quyển hồ kia văn quyển lập tức xoát xoát xoát mà từ tờ thứ nhất vừa qua, trên không trung lưu lại một phiến rậm rạp chẳng chít màu đen văn tự tạc ảnh. "Phải chết, phải chết sáu." Nhàn trán lẩm bẩm, La Thiên thuận mồm tờ ra một hơi, lại làm một bản văn quyển xoát xoát vừa qua. Phó đội trưởng a phó đội trưởng, vì cái gì người khác đều có phó đội trưởng hỗ trợ, ta vẫn còn muốn giúp đỡ đem nàng một phần kia làm xong." La Thiên phát ra một câu không có chút ý nghĩa nào phản án, cầm lấy một cây bút viết xuống mấy chữ, xem như trả lời. Mấy ngày nay, đi qua La Thiên cố gắng, chung quy là cùng phần lớn đội viên quen thuộc. Hơn nữa, bởi vì La Thiên tận lực biểu hiện, hắn thân thiết không câu nội lệ chi tiết hình tượng cũng xâm nhập nhân tâm, đã bị đám người sơ bộ tiếp nhận. Duy nhất nhược La Thiên khó chịu là, bởi vì non nớt đảo xâm một mực ở nhà tu dưỡng, chính mình không thể không mỗi ngày đối mặt cái kia một đống lớn đủ loại đủ kiểu chi tiết sự vụ. Thế là Phía trước hai cái đội viên nghe một màn kia liền thành năm phiên đội một cái mới thường ngày. Vì cái gì gần như dự sẽ thống trị còn chưa hạ được đâu, có thể sớm một chút đến hiện thế liền tốt. La Thiên thuận tay đem một quyển trả lời qua văn quyển chuẩn sắc ném qua một bên, lười biếng lui về phía sau một nằm, chẳng lẽ đang chờ non nớt đảo xâm về đất bị, rất có thể a. Tiểu cô nương này có phần cũng quá mức yếu đuối a. La Thiên rất là không tin không phổi đánh giá thấp một câu, nghĩ đến, xem ra, còn nhiều hơn đi thêm làm một chút tư tưởng công tác gã bất quá loại chuyện như vậy lời nói, hay là muốn kéo lấy hình sủ gã ạ cùng đi. Nói đến, cố chấp như vậy tại trở nên mạnh mẽ hắn. Cũng nhanh đến đây a. Đông đông đông, đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. La Thiên không phong độ chút nào mà nằm ở trên ghế nằm, lười nhác nói: "Đội trưởng đại nhân, 10 phiên đội hỉ sủ ga đội trưởng đến đây bái phỏng." Đội kia viên rõ ràng đối với trước mắt một màn này đã rất là quen thuộc, chỉ là khóe miệng hơi hơi run rẩy, làm như không thấy. Nhắc Tào Tháo tào tháo đến. La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, một cái xinh đẹp lý ngư đã đĩnh tung người giật lên, rơi trên mặt đất, "Ta đi trước, đồ còn dư lại liền làm phiền ngươi." Lời nói chưa dứt âm, La Thiên đã như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Lại là này dạng sáu Người kia hung hăng liếc mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười, quen thuộc ngồi đến trên một cái ghế khác, thu thập nào đó la lưu lại cục diện rối rắm. Đội trưởng đại nhân cũng thực sự là sáu. Thật không biết có một dạng này đội trưởng là phúc là hoa 6. Quản nó chi. Hiếm thấy chế đội trưởng đại nhân nhìn chúng, thật tốt nắm cơ hội này, ta liền có thể tiến hơn một bước. Người kia đột nhiên ánh mắt sáng lên, nóng bỏng mà nhìn trước mắt hồ sơ, giống như nhìn một đống tài bảo đồng dạng. Kisugea đội trưởng, rất lâu không thấy đâu. La Thiên nhất tiến phòng khách, liền rất là rất quen mã cùng hắn chào hỏi. Ân, chính xác rất lâu không thấy. Đối với La Thiên nhất Tissu Gạ rõ ràng không đi tới, ngây người một lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không biết Hề Sủ Gạ đội trưởng tới có gì muốn làm đâu. Một hồi Hàn Huyền đi qua, La Thiên cười híp mắt vấn đạo. "Ách sáu." Tissu Gạ do dự một hồi, dáng vẻ rất là khổ sở. "Là vì hấp thu linh lực chuyện sao?" La Thiên màu sắc không thay đổi. "Ừm, hy vọng núi buồn đội trưởng có thể giúp ta một tay. Biết lúc này không giống ngày xưa, Tissu Gạ cắn răng một cái, một mặt kiên quyết, chỉ cần dã mã Mộ Tổ Côn hôm nay nguyện ý giúp ta, ngày khác tại hạ tất nhiên toàn lực tương trợ." Nói xong, Kisuga mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem La Thiên, trong mắt tràn ngập chờ mong. Bây giờ La Thiên đã là cao quý đội trưởng, cùng mình địa vị bằng nhau, Kisuga đã, đã mất đi hơn phân nửa chế ước thủ đoạn của hắn, chỉ có thể hảo luôn muốn nhờ. Hôm nay thì Kisuga, thấp thỏm bất an trong lòng, chỉ có thể gửi hy vọng cùng mình hứa hẹn, hy vọng La Thiên, cái này giả sứ giả còn có thể cần chính hắn một thân phận có khả năng cung cấp trợ giúp. Hắc hắc, Kisuga đội trưởng nghiêm trọng. Sớm đã trong lòng hiểu rõ La Thiên làm bộ trầm ngâm chốc lát phía sau, khẽ cười nói, tại hạ đã nói, tự nhiên sẽ giữ lời nói. Chuyện này thì Sǔ Gē đội trưởng có thể yên tâm, tại hạ tự nhiên sẽ ta tận hết khả năng trợ đội trưởng tăng cao thực lực. Đa tạ. Xī Sū Gē lúc này hướng La Thiên làm một lễ thật sâu. Mặc Kệ trước mắt núi này bản 57 xuất phát từ cái mục đích gì trợ giúp chính mình? Mặc Kệ thân phận của hắn, mục đích, liền hướng hắn vẫn như cũ nguyện ý trợ chính mình để cao thực lực. Xī Sū Gē liền cam tâm tình nguyện hướng hắn hành lễ. Cảm nhận được Hǐ Sǔ Gē 90 độ khom lưng cùng trên thân tặn mát ra quyết tâm, cảm kích, La Thiên lập tức lâm vào trẩm Mặc. Người ta cũng là dễ rủa cùng cái thế giới này người đáng thương A6. Sức mạnh A sức mạnh 6. Đương nhiên, cảm thán về cảm thán nên tính toán hay là muốn tính toán. Sau một tiếng, đâu đây đại hán, thể xác tinh thần đều mệt La Thiên đang lẳng lặng ngồi xuống. Một bên, Kisuga một mặt sáng khoé mà luyện hóa thể nội nhiều hơn linh lực. Hô sau 10 mấy phút, Kisuga thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Zaguma Motokun lần nữa cảm tạ. Nhìn xem mặt lộ vẻ mỏi mệt La Thiên, Kisuga trong mắt tràn đầy vẻ rãy rựa, lập loé mấy giây sau bị kiên quyết chi sắt thay thế. Ngoài ra, tại La Thiên mở to mắt phía sau, Kisuga lại là một cái 90 độ giải cung. Kisuga đội trưởng, ngàn vạn phải nhớ đáp ứng ta sự tình a. Lúc gần đi, La Thiên lặp lại lần nữa. Yên tâm, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta nhất định sẽ làm được. Kisuga trọng trọng gật đầu. Phải nhanh một điểm a. Nhìn xem Hỉ Sủ gã thân ảnh dần dần biến mất, La Thiên chậm rãi đứng dậy, trầm tư, chẳng biết tại sao, lúc nào cũng có một loại cảm giác bất an đán sáu. Đánh ngay giới chỗ sâu. Đây là một mảnh vô cùng vắng lặng bình nguyên. Rộng lớn vô ngần, trống trải vô biên. Bầu trời, một mảnh phảng xám, không có nửa điểm lửa sợi đám mây, giống một khối không chịu nổi sử dụng cũ nát vài vóc. Bằng phẳng trên mặt đất, đều là màu nâu bùn cát, không có một mảng cỏ, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái tiểu đống đất. Đột ngột đứng thẳng, nhường kẻ xông vào mắt có một chút phân biệt phương hướng tiêu chí. Ở đây, vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng gào thét mà qua gió lạnh, không có chút nào động tĩnh. Ở đây, liền giống bị quên mất thổ địa, làng lặng nằm, không người hỏi đến, cũng không vị thế nhân biết. Nhưng mà hôm nay, phiến bình nguyên này yên tĩnh bị một cái đột nhiên kẻ xông vào cho phá vỡ. Hô 6. Hô 6. Một cái áo quần rách nát hình người sinh vật đột nhiên xông vào phiến bình nguyên này, nặng nề mà ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Đáng chết. Thế mà bị một đám xúc sinh làm trò thê thảm như vậy. Người kia hơi bình phục hô hấp phía sau, hận hận mắng thành tiếng. Không nghĩ tới, mảnh này thần thánh thổ địa thế mà diễn sinh ra được nhiều như vậy hung thú đáng sợ, đáng giận. Đột nhiên, người kia hung hăng đánh mặt đất, nếu như ta có ban đầu lực lượng, sao lại tùy ý đánh kia xúc sinh làm vẩn vương lãnh thổ. Nhìn kỹ lại, mặc dù trên thân tràn đầy vết thương, vết máu, vẫn như cũ có thể nhận ra người này chính là cát lực Mộ Kiều. Nhẹ vô về màu nâu mặt đất, cát lực Mộ Kiều trong mắt tràn ngập ưu thương, từng có lúc, vương lãnh thổ cỡ nào phù bình, chẳng ngờ hôm nay lại rơi xuống kết quả như vậy. Linh vương, thi hồn giới. Cát lực Mộ Kiều trong mắt sát khí lập loé, cuối cùng cũng có một ngày Ban đầu sổ sách ta sẽ chậm rãi cùng các ngươi tính toán. Hư đêm cùng, vương bảo tọa, hẳn là liền tại đây vương giả bình nguyên ở trung tâm. Quay đầu nhìn về phía hướng đông bắc một chỗ, cát lực mô tiểu ánh mắt thẩm thú tựa hồ xuyên thấu qua vô tận khoảng cách, thấy được một tòa ngạo nghệ cao vút ở giữa thiên địa cư thành. Tòa kia cư thành, tọa lạc ở ở giữa vùng bình nguyên, trấn áp tứ cực bắc phương, khinh thường một phương thế giới. Trong thành, là ngay ngắn trật tự kiến trúc, tự thành ở trung tâm, một tòa cao tới mấy trăm mét cung điện nhìn xuống đại địa, khinh thường tường cung. Cung điện kia đại khái hiện lên hình cái tháp, chí ít có 200 mét cao, toàn thân màu xanh nhạt, hùng vĩ, đại khí. Tuy hoàn hảo, bất luận kẻ nào nhìn nó một mắt đều sẽ cảm giác phải dù cho đem thế gian tất cả ca ngợi từ thêm tại trên người nó, cũng không cách nào hình dung vẻ đẹp của nó. Thông qua cái kia hùng vị đại môn, là một gian rộng lớn lại một mạc đại điện. Đại điện Bắc nhất phương, một chỗ hơi cao trên bình đài, trưng bày một chương rộng rãi vương tọa. Vương tọa cao nửa mét, dài 2 mét, rộng 1 thước, toàn thân ngân bạch. Vương tọa từ một cả khối ngọc thạch điêu khắc mà thành, phía trên văn triển lấy vô số phù văn, đồ án. Tay ghế, chỗ tựa lưng chỗ thì chạm chỗ điêu khắc một loạt tình cảnh chiến đấu, dường như một người cùng vô số hung thú, quái vật hình ảnh chiến đấu. Năm năm trôi qua, vườn tọa vẫn như cũ sạch sẽ không nhiễm bụi trần, tản ra nhàn nhã con huy, cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ còn đang chờ đợi chủ nhân trở về. Tiên Tính nằm ở đã lâu thổ địa bên trên, nghe nó tản mát ra hư vị, cắt lực Mộ Kiểu mặt mũi tràn đầy tình khiết đạm nhiên, giống một đứa bé giống như nhẹ nhàng hô hấp. Mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, hình ảnh quen thuộc sáu. Trong lúc lơ đãng, hai hàng nóng ánh lặng yên rơi xuống. Nhanh, nhanh sáu. Cắt lực Mộ Kiểu như nói mê tự lẩm bẩm, "Sau ngay đây sáu. Vương, thỉnh chờ một chút. Chúng ta vinh quang, sắp lần nữa trở về." 83 thứ 83 chương không rõ linh hải thứ 83 chương không rõ linh hải xảy ra ấy, một cái sáng tỏ rộng rãi, chương bảy mấy chục đại tinh vi phức tạp dụng cụ căn phòng. Tút tút tút trong phòng không có một tia tà đậm, có chỉ là liên miên không dứt máy móc vận chuyển âm thanh. Lộc cộc lộc của bánh răng không dứt máy móc vang động bên trong ngẫu nhiên cũng truyền ra vài tiếng cổ quái chất lỏng cổ động âm thanh. Ha ha ha ha sáu. Đột nhiên, một trận cười điên cuồng vang lên, lấn át những tiếng vang khác, thậm chí ngay cả trần nhà đều bị tiếng cười kia chấn động đến mức một hồi vụ vụ. Thành công. Cuối cùng thành công. Một cái bén nhọn tiếng gầm vang lên, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết Đa Ảnh Lang ta cuối cùng thành công. Không sai, một loạt hùng vĩ hạ kỳ máy móc trước mặt, chính là rất lâu không thấy bởi vì phiên Ảnh Lang ta. Thời khắc này Ảnh Lang ta đã không còn trước đây tại La Thiên trước mặt nghẹo tú tiểu tụy. Trình Tề đảm bảo, nổi bật tấm kia gầy trơ cả xương khuôn mặt, tăng thêm bây giờ cặp mắt kia trừng trừng cuồng ngạo điệu bộ, nhưng là vô căn cứ nhiều hơn mấy phần bá khí ngạo khí. Không để ý tới bởi vì mệt nhọc mà vặn vện kia máu hai mắt, bởi vì kích động mà sụt huyết, nhiều hơn mấy phần đỏ ửng gầy của ngứ mặt, Ảnh Lang ta bây giờ chính là xuân phong đắc ý. Năm chặt khô heo năm đấm, hắn cuồng nhiệt mà nhìn trước mắt một loạt cự hình ống nghiệm. Ánh mắt kia tràn ngập say mê, nóng bỏng, giống như trông thấy một cái tuyệt thế hồng nhan đồng dạng. Trên thực tế, trước mắt trong ống nghiệm đồ vật, trong lòng hắn tuyệt không thấp hơn, thậm chí còn cao hơn bất luận cái gì quanh thành tuyệt sắc. Nếu là để cho dị một cái tử thần ở đây, nhất định sẽ bị một màn này cho dọa chết tươi. 9 cái trong ống nghiệm, thật chỉnh tề tràn đầy 9 người hình vật thể. Sinha thứ ta dùng vật thể để hình dung đồ vật bên trong, bởi vì ở trong đó tồn tại thực sự để cho người ta rất khó tìm thích hợp hơn từ ngữ để hình dung. Chín vị chân chủ độc thể cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở màu đỏ tía trong chất lỏng, lỗ nhiên còn có mấy cái hào động bọn khí u ngủ cục chậm chậm dâng lên. Nhìn kỹ, chính là bảo hộ tòa 13 đội chín vị đội trưởng. Ngoại trừ Dạ Mã Mộ Tổ gần dưu sẽ xải ghế quân nhị trung đoàn trưởng cùng với ba vị lãnh phản đội trưởng bên ngoài, không nhiều không ít, chính là chín vị. Chín vị cấp đội trưởng tồn tại, thế mà bị người xem như tiểu bản, ngâm mình ở trong chất lỏng, chứ ở ống nghiệm bên trong. Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn, hoặc có lẽ là bọn chúng, chính là ảnh lang tá thành quả nghiên cứu linh hải. Ha <cười> ha. <cười> linh hải, ta linh hải đại quân cuối cùng thành hình. Hành Lang Tá cười ha ha, một mặt âm u lạnh lẽo, thi hồn dưới, sợi dây a, bảo hộ tòa 13 đội, chúng ta sở sách hẳn là thật tốt tính toán. Một trận cười điên cuồng đi qua, Hành Lang Tá dần dần tỉnh táo lại, bạn chữ một chương âm trầm mặt mơ suy tư nói, bất quá, vì phong ngự bọn hắn phát giác, đặt đến hiệu quả tốt nhất, vẫn là phải làm chút che dấu a. Nối bạn, muốn đục nước béo cò, như vậy, ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ a, ha ha. Hành Lang Tá ánh mắt lấp loé, khoe miệng kéo ra một tia quỷ dị cười. Ngay tại cấp đội trưởng linh hải nhóm triệt để thành hình lúc, tất cả đội trưởng lập tức đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Giống như có đồ vật gì bị sinh sinh mà từ đáy lòng cắt đứt một cái giống như. U Kỳ Tạc Quân, ngươi không sao chứ? Gặp U Kỳ Tạc rủ U Hỉ Dịu đột nhiên lung lay sắp đổ, Kỳ Hổ Giả cụ sồn sỉ vừa đem hắn đỡ dậy, vừa hỏi, chẳng lẽ bệnh lại phạm bảo? Ta không sao. U Kỳ Tạc đỡ Xuân Thủy bà vai, lắc đầu, không phải bệnh phát, ta có thể cảm giác được, dường như là những thứ đồ gì khác sáu. A, dạng này A6. Xuân Thủy nhẹ nhàng ngỗ ngực, như có điều suy nghĩ, thực sự là thời buổi rối loạn a. Ân. Một bên khác, đang tại suy nghĩ kiếm tám đông dưng mở ra độc nhãn, một đạo kiếp người tinh mang xíu bắn ra. Sâm nhiên sát khí từ thể nội bốc lên, là ai? Tên hỗn đản kia cảm giác cảm tạ ta. Cảm ứng đến tim cái kia tí như có như không kỳ dịu liên hệ, trầm ngâm chốc lát phía sau, kiếm tám đột nhiên ngẩng mặt lên trời của tiểuu, phát ra một tiếng giống to. Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai, xuất phát từ tâm tư gì, ta đều hẳn là cảm tạ ngươi. Tiểu kiếm, thế nào? Một cái đầu nhỏ đột nhiên nhúc lên, gương mặt mơ hồ, tiểu kiếm đang cảm tạ ai đây? Muốn hay không mang tạ lễ đâu? Trên sách nói nói lời cảm tạ phải chuẩn bị tạ lễ đâu? Ừm, tạ lễ thì không cần. Kiếm tám niết miệng cười nói, xem như cảm tạ, tặng tha hắn một mạng a. tiểu kiếm, cái này không thể được a. 8000 lưu chu miện nhỏ, quá không lễ phép rồi sáu. Đánh gay giới chỗ sâu, cổ xưa hừ lên cùng. Cung điện đại môn, mang theo vết thương đầy người, vết máu, cát lực Mộ tiểu rốt cuộc đã tới ở đây. Không để ý tới toàn thân tán loạn đau đớn, cát lực Mộ tiểu cứ như vậy lặng lặng nhìn xem tòa này cổ pháp, đại khí thanh sắc cái cửa, đột nhiên, đông một tiếng quỷ giáp xuống đất, chấn động rất lâu không người đi qua trên mặt đất một đám bụi trần lên xuống. Đông đông đông sáu. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, lại nổi lên lại rơi, nặng nề mấy cái khấu đầu túi tại trên thềm đá. Cái tiếng vang nặng nề ở mảnh này yên tĩnh trong khu vực thẳng tắp truyền xuống, truyền đi rất rất xa. Cái cuối cùng dài đập sau khi kết thúc, cái kia tràn đầy bụi bặm trên thềm đá vậy mà xuất hiện một mảnh vết máu. Một mặt trang nghiêm, cắt lực mỗ tiểu dòng dã phá toái không chịu nổi ý quan, lau lau trên mặt vết bẩn, rũa ra hai tay khẽ run, hướng đại môn kia lùi đi. Tịch tịch tạch. Lâu không mở ra đại môn phát ra chói hài tiếng vang, thời gian dần qua, thời gian dần qua, từng chút từng chút, đóng chặt cánh cửa lộ ra khe hở. Khe hở càng ngày càng rộng, càng ngày càng rộng, cuối cùng tại kẹt kẹt một thanh âm vang lên động bên trong, triệt để mở ra. Ngoài giới đã lâu tia sáng gấp không thể trầm à xông vào cái kia phủ đủi đã lâu cổ địa, lưu lại một khối hình chữ nhật quần sáng tí tí gió lạnh cũng lặng yên tiến vào, mang đi trong đại điện tích lũy ngàn năm thở dài. Kính Cần đứng tại đại môn, cát lực Mỗ Kiều một mặt nghiêm nghị, dường như đang chờ đợi của người nào tiếp kiến. Quá rất lâu, hắn mới bừng tỉnh sáng tỏ, hết thảy đều đã thay đổi. Mờ mịt đi vào đại điện, mờ mịt quét mắt quen thuộc hết thảy, cát lực Mỗ Kiều hung hăng cắn môi, không để nỗi khổ trong lòng chất chất tràn ra, không thể, tuyệt không thể, Điềm Ô, cái này thần thánh điện được sao? Cứ ngắc mà tiến tới mấy bước, đi tới cái kia tản ra ung dung huy hoàng trước ngai vàng. Các lực mô tiểu cũng không còn cách nào nhẫn nại, hai sợi bóng ánh theo cái kia chưa khô khốc đường đi sẽ qua. "Vương, tiểu thần đến đây yết kiến." Đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, hắn hướng về Vương tọa nặng nề mà dập đầu hành lễ. "Vương, tiểu thần lập tức đến đây nên đón vương giá." Kiểm chế kích động trong lòng bành trướng, các lực mô tiểu phát ra kiên định lợi thể. Hiện thế, hiếm có cơ hội ở tại trong phòng ngủ lười biếng nhất hộ đang cùng Lộ Kỳ Án nói chuyện. "Phanh phanh, phanh phanh." Đột nhiên, một hồi kịch liệt tim đập vang lên. Cái kia tim đập, tới đột nhiên như thế, lại như thế mãnh liệt, tựa hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. "Nô sáu" Nhất Hộ gắt gao che lồng ngực, phát ra cơn thống khổ. "Nhất Hộ, thế nào?" Lộ Kỳ Á bị Nhất Hộ đột nhiên biểu hiện ra bộ dáng hoảng sợ, vội vàng tiến đến cùng nheo đỡ. "Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì." Mấy mấy giây sau, Nhất Hộ phun ra một ngụm trọc khí, khoát tay lia liệng, "Chỉ là một điểm nhỏ khuyết điểm mà thôi." "Nhất Hộ, vì sao luôn là cảm giác ngươi gần nhất một mực có cái gì đang tận lực mà giấu giếm như chúng ta? Ngươi có phải hay không có cái gì, phiền phức." Tiên Lặng nhìn xem Nhất Hộ, thẳng đến hắn có chút sợ hãi, Lộ Kỳ Á mới mở miệng nói, "Còn có Gần nhất ngươi lúc nào cũng hành tung bất định, có phải là có chuyện gì hay không đang gạn chúng ta? Hắc hắc, không có việc gì. Ta tốt đây. Nhất Hộ cười khan nói, trong mắt lóe lên một tia trêu dạ. Kỳ quái, ta xong rồi đi nối lòng a. Nhất Hộ không khỏi một hồi buồn cười. Thật sao? Lộ Kỳ Á nhìn chằm chằm hắn, ẩn ẩn có nộ khí ẩn nưỡng. Lộ Kỳ Á, ngươi tin tưởng ta sao? Đột nhiên, Nhất Hộ thi lên, hai tay niết chặt bắt lấy hai vai của nàng, thẳng tắp nhìn xem nàng kinh ngạc con mắt. Hỗn loạn. Lộ Kỳ Á trên mặt bỗng dưng dắp lên một cái tầng màu hồng đỏ, đột nhiên tránh ra Nhất Hộ hai tay, hung hăng đưa lên một cái công chỗ đá. Hỗn đản nhất hộ, ngươi muốn làm gì? Ngao ngao nhất hộ lập tức hai tay giơ đùi phải, ngao ngao trừ hiếu, ngươi ở đây làm gì a hỗn đản? Mất mau a, thật sự rơi mất sáu. Cái nào đó trong không gian thần bí, tầng tòa, tầng hàng, tầng mảnh tầng mảnh, đến không hết nhà cao tầng cao vút nơi này, khiến cho tràn đầy hiện đại cảm giác. Bây giờ, một chỗ lầu chót trên bình đài, đang đứng hai người. Một người, một đầu sóng đã không kiểm chế được loạn phát, mặt mũi tràn đầy râu ngắn, thân mang trưởng bạo màu đen. Một người khác, thân mang màu trắng si hackers, mặt mũi tràn đầy tà dị. Chỉ là Bây giờ tấm kia yêu dị trên mặt lại một mặt đạm nhiên, thậm chí hờ hững. Nếu là nhất hộ ở đây, chắc chắn lên tiếng kinh hô, Trảm Nguyệt đại thúc. Còn có, ngươi. Không sai, hai người chính là Trảm Nguyệt nhất hộ Trảm Phách Đao Đao Linh cùng cái kia nhất hộ Bạo Tẩu lúc xuất hiện Bạch Nhất bảo hộ. Ở đây, cũng thật là nhất hộ không gian ý thức, hoặc có lẽ là Trảm Phách Đao Đao Linh không gian. Ngươi có cần thiết vì hắn làm đến bước này sao? Trảm Nguyệt đánh vỡ im lặng, nhìn lên bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia đau thương, đồng bệnh tương liên chi buồn bã. Hắn, là vương. Bạch Nhất bảo hộ một bộ bình thản bộ dáng, ngữ khí lại tương đương kiên định. "Đó nghĩa là, ngươi đã không còn là ngươi." Trảm Nguyệt có chút kích động. "Không sai, ta đã không còn là ta." Bạch Nhất bảo hộ mỉm cười, "Nhưng mà, vương, vẫn là vương. Điểm này tuyệt sẽ không biến. Dù là tiếp qua ngàn năm vẫn năm, vương vẫn là vương." "Hung chi, ngươi không phải cũng vì vị tiểu tử kia làm nhiều như vậy, thậm chí nguyện ý sáu?" Bạch Nhất bảo hộ bỗng dưng dừng lại, tựa hồ không muốn chạm đến cái tử ngữ kia. "Ta sao sáu?" Trảm Nguyệt thở dài, tự giễu nở nụ cười, "Cũng vậy a, ngươi nói không sai, ta cũng giống vậy. Có biết không?" Ngắn ngủi yên lặng phía sau, Trảm Nguyệt mở miệng lần nữa. Có đôi khi ta thật hâm mộ các ngươi hư trì nhất tộc. Ha ha. Bạch Nhất bảo hộ nhưng chỉ là cười cười, đối thoại như vậy, những năm gần đây đã rất nhiều lần. Cũng đã ngàn năm, còn có cái gì nhìn không thấu đâu. Trảm Nguyệt Tung dung thở dài, giống như đang đối với Bạch Nhất bảo hộ nói, lại như đang trấn an chính mình. Nhìn dấu sao 6. Bạch Nhất bảo hộ đột nhiên lộ ra nụ cười tà dị, ngước đầu nhìn lên bầu trời, cái kia thương xa ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu qua thiên cùng, một mực rơi vào ngoại giới trên người một người nào đó. Nếu là thật nhìn thấu, người ta hôm nay có hạ tất ở đây nói chuyện tào lao. Bất quá chỉ cần truyền thừa này vương huyết mạch tiểu tử có thể sống khỏe mạnh, ta cũng không hường cái này ngàn năm cô quặng. Ngươi đây, ngươi lại muốn từ hắn nơi này lấy được cái gì? Có biết không sáu? Trảm Nguyệt dường như đối với lời này hoàn toàn chưa tỉnh, vẫn như cũng lẩm bẩm. Ta hoài nghi, trước kia những cái kia cho chúng ta phía dưới mệnh lệnh công kích, đã chỉ còn lại xác không nữa nha. Bọn hắn, tựa hồ chỉ là khôi lôi đâu sáu. 84 thứ 84 chương đội bắt thứ 84 chương đội bắt thời gian bất tri bất giác chậm rãi trôi qua, từ lần trước La Thiên cùng Hỉ Sủ gật gật mặt, lại qua 3 ngày. Hôm nay, La Thiên đồng học hoàn thành hôm nay công tác. đang lười biếng nằm ở nóc nhà phơi nắng. A, có phó đội trưởng, chính là bất lo a. La Thiên chậm chạp mà xoay người, khi mắt, một mặt thoải mái dễ chịu, giống như một chỉ lười biếng mèo nhà. Ngô, cỡ nào nhàn nhã ấm áp buổi sáng a. Lần trước truyền công phía sau, khi xủ cái ạ mang lòng ngày nấy, sau một phen khuyên giải phía sau, cuối cùng đem non nớt đảo sâm cho khuyên trở về. Trên thực tế, non nớt đảo sâm cũng không có La Thiên tưởng tượng yếu ớt như vậy không chịu nổi, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái kia sự thật tấn công, tâm lực lao lực quá độ, cũng muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một hồi, cố gắng tu luyện. Nhưng mà Trời sinh tính hiền lành nàng phải biết La Thiên cái này mới đội trưởng bi thảm, trong lòng không đành lòng, cuối cùng vẫn là đã trở về. Thế là, tiểu gia hiện câu trên một màn kia, một cái thỏa thích nghiền ép nhân viên, chính mình lại rảnh rỗi đau chứng nào đó là đang tại nóc nhà phơi nắng. A, cái này linh áp. La Thiên đột nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy một cô yếu ớt quen thuộc linh lực ba động. Lấy ra ngăn tại trong mắt hai tay, La Thiên đảo mắt xem xét, một cái màu đen địa ngục diệp đang nhanh chóng hướng chính mình nhanh nhẹn bay tới. Loại kia linh lực ba động chính là thuộc về hỉ sủ ga địa ngục diệp. Lúc khi di chuyển âm địa ngục diệp, đã xảy ra chuyện gì? La Thiên bị ấm áp phơi nắng có chút mơ hồ, đưa tay đem điệp ngục điệp tiếp dẫn tới, đặt ở bên tai, lập tức hai thanh âm dồn dập chữ xông vào đầu của hắn. "Trái mau." Kisugi Aya lo lắng âm thanh truyền ra. Âm thanh trầm thấp, gấp rút, tràn đầy lo nghĩ. La Thiên thậm chí có thể tưởng tượng ra Hiruugi Aya nói những lời này lúc cố ý hạ thấp thanh âm, mặt mũi tràn đầy lo lắng bất an bộ dáng. "Thế nào? La Thiên bị hai chữ này bị hôn mê rồi, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mê mội trừng mắt nhìn. Lập tức, sau này lời nói truyền tới. "Dã mạ Moto-kun, nhanh chạy, càng nhanh càng tốt." Kisugi Aya thanh âm ngừng lại. Hơi có chút cắn răng nghiến lợi ý vị, rời đi thi hồn xuống, lập tức. Trung đoàn trưởng đã biết được thân phận của ngươi, đã phái ra mấy vị đội trưởng đến đây bắt giữ ngươi. Thân phận của ta? Thân phận gì? La Thiên mơ hồ gãi gãi đầu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là nói ta là Linh Vương thủ hạ chính là chuyện? Nguyên nhân cụ thể còn không biết, bất quá, thân phận của ngươi bại lộ đã là sự thật. Chẳng biết tại sao, thì xu cái ạ thanh âm rất là tức hỗn hện, không nên do dự. Mau chóng rời đi, rời đi sợi dậy ấy, rời đi thi hồn dưới. Đi mau. Ai, đây thật là sáu. La Thiên không nói ngước nhìn xung quanh, đây đều là chuyện gì a? Trót tốt không có mò lấy bao nhiêu, kết quả làm một thân tanh, thực sự là sáu. La Thiên cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Bất quá, cái nào đó Bạch Nhãn Lang rất rõ ràng quên đi trước đây sẽ ra hổ kéo giải kỳ lúc khí phái. Ta không biết xấu hổ không biết thẹn tốt thời gian, vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. La Thiên thâm tình liếc một cái gian kia thần thánh đội trưởng văn phòng, móp méo miệng, phát ra thê lương đến dị, đây chính là ta số mệnh sao? Bít Đa. Hô tính toán, ngược lại cũng quyết định đi tới hệ thế. Nương Dạ Ngây thơ, La Thiên cười lạnh suy tư, cùng chờ gần dư vũ sải trả lời, còn không bằng một người tới không bị giằng buộc. Vật này sáu. Nhìn con dừng lại ở trên ngón tay địa ngục điệp, La Thiên nhíu nhíu mày, không thể có lỗi với tụt hỉ dịu a. Bất kể nói thế nào hắn vẫn bất chấp nguy hiểm một mảnh hảo tâm a. Vừa truyền động ý nghĩ, La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, một khối đen thuần không giống như xưa khí lưu từ lòng bàn tay bốc lên, nguyên lành đem địa ngục điệp nuốt vào. Không đến một giây, khói đen tan đi, địa ngục điệp biến mất không còn tăm tích, hơn nữa thuộc về hỉ sủ gã linh lực cũng ly kỳ mà liền một tơ một hào cũng không có còn lại. Hắc nhân nhấc người, La Thiên vận chuyển thể nội tín niệm châu bên trong sức mạnh, đem chính mình tinh thần lực trong nháy mắt cường hóa gấp 3 có thừa, tiếp đó hóa thành từng cái dây thừng Giống một cái lưới lớn đồng dạng ra bên ngoài nô ra. "Nô, tới rất nhanh đi." La Thiên hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần cảm thụ linh lực ba động tần suất, để cho ta nhìn một chút đều có ai sáu. "6TH địa vị gì ẩn đội trưởng cũ chi kỳ bị ác hự, 7 thiên đội đội trưởng cổ mã mụ dạ sạ gì sáu." "Nô, cũng là rất đáng tin ra hoàn đi." "A, như thế nào liền xạ tổ kiện người đều phải tới, kỳ quái. Chẳng lẽ gần dưụ sẽ còn nghĩ làm chút gì chung thành khảo sát nhỏ." Một bên nhìn, La Thiên trong miệng còn một bên trẻ môi nói khẽ nhắc tới. "Bất quá" Cái kia mới gia nhập sạ tổ vậy mà gia nhập đội bắt mình hàng ngũ, La Thiên không khỏi cảnh giới đứng lên. Chẳng lẽ là bởi vì ta đối với hắn năng lực không hiểu rõ, hoặc là dứt khoát năng lực của hắn rất thích hợp bắt giữ. Mặc kệ phía sau phòng đoán phải trang thành lập, La Thiên chính xác không hiểu rõ sạ tổ năng lực. Nghĩ tới chỗ này, La Thiên không nguyên cớ đau, nghiến răng nghiến lợi, gần dự hữu xải lao hổ ly này. Nhưng mà, lao nhanh đến gần ba cái thân ảnh nói cho La Thiên, bây giờ đã không phải là suy xét đối sách thời điểm. Hừ, mặc kệ. Nếu quả như thật không thất thời, thì không thể trách ta. La Thiên trong mắt hơi híp, vẻ uy nghiêm sát khí chợt lóe lên. Thu hồi phóng ra ngoại tinh thần lực dây thừng, La Thiên nhất nhảy dựng lên, một cỗ linh lực kỳ lạ ba động từ trong cơ thể hắn nổ lên. "Hắc hắc, tại lão nhân gia ta sau lưng hít bụi a." La Thiên làm sấu nở nụ cười, vừa vặn thử xem ta vừa lĩnh ngộ lăng ba thuần bộ. Lời nói chưa dứt âm, màu xanh thẳm linh lực tức thì đem hắn hai chân bao vây lại. Cái kia linh lực gợn sóng đồng dạng, từng tầng, tầng phun trào, tuần hoàn không ngừng, hình thành nhất cái hoàn mỹ vòng tròn. Đồng thời, gợn sóng vô hình từng vòng từng vòng, từ màu lam gợn sóng bên trong dũng động ra bên ngoài chấn động bức lên, cùng trong không khí một loại nào đó nguyên tố tạo thành cộng hưởng, sinh ra lực lượng cường đại trải rộng tại La Thiên toàn thân. Lạc Thiên đem linh lực hơi hơi đi lên quan sát, hai loại lực đạo bài xích lẫn nhau, lập tức một loại cường đại lực đẩy vô căn cứ mà sống, nhẹ nhàng một vang phía sau, cũng chỉ gặp tại chỗ lưu lại rất thật tàn ảnh, Lạc Thiên cũng tại ngoài trăm thước. Bất kể là thi hồn giới thuần bộ, vẫn là giả hư chuyện, quỷ xỉ sì phi liêm chân, đều chỉ có thể làm được ở khoảng cách ngắn bên trong hạ tỷ tỷ. Khách quan mà nói, Lạc Thiên cải tiến sau lăng ba thuần bộ, một bước liền có thể di động trăm mét trở lên, trong thế giới này đã rất đáng gầm rồi. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn sang, hậu phương thân ảnh lại nhỏ một phần. Hắc hắc, ta thực sự là thiên tài. Lạc Thiên rất là tự luyến mà khen mình. Thôi tất ra, thì có nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ hai loại sức mạnh này không thích hợp dung hợp. Lại nhìn sang dưới chân linh lực màu xanh lam, La Thiên nhất thời gian suy nghĩ có chút phân loạn. Thế kia, như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Gặp La Thiên vượt qua trăm mét, hậu phương mau chóng đuổi, mãnh liệt đuổi ba người lập tức đen khuôn mặt, a, đương nhiên, đầu chó là không nhìn ra. Bí mật bước chân bốn phong thứ hai đối bè. Bị A Khu nhíu mày, học được từ sĩ Hạo Hiển rõ gì triêu bí kíp lập tức thi triển đi ra. Chỉ thấy một hồi kình phong thổi lên, tại hai người khác kinh dị trong mắt, Bị A Khu đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, hừ, hừ. Bí kĩ thi triển phía sau, trong thời gian ngắn Ngụy bị ặc tốc độ được gia chỉ đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe trên không truyền đến vài tiếng ngắn ngủi tiếng rít, trong nháy mắt, bị ặc vừa đã cùng La Thiên sóng vai. Tốc thủ chịu trói đi, người đã chạy không xong. Làm bị ặc vừa rõ ràng thanh âm đạm mạc tại La Thiên vang lên bên tai lúc, hắn vẫn còn say mê tại loại này nhanh như điện chấp tốc độ bên trong chưa từng phản ứng lại, không khỏi cả kinh. Cái biểu tình này rơi vào bị ặc trong mắt, lại bị ngộ nhận là La Thiên đã không có gì thủ đoạn, thần kinh căng thẳng lập tức lỏng lẻo xuống. Bí kĩ mặc dù bị trở thành bí kĩ, không hề chỉ bởi vì nó bảo mà tính. Cũng bởi vì nó cũng không phải người nào đều có thể sử dụng. Dạ nhất bí mật bước chân mặc dù huyền diệu, nhưng mà cũng sẽ hao phí người sử dụng số lớn thể lực, tinh lực, không thể thời gian dài sử dụng, cũng không thể liên tục sử dụng, nếu không sẽ tạo thành thân thể sụp đổ. Bây giờ, gặp La Thiên đã từ bỏ chạy trốn, bị ặc hứa cũng cảm thấy trong lòng bồn lỏng, lập tức chấm dứt bí mật nhịp bước sử dụng. A, tốc độ không tệ sao? La Thiên mỉm cười nói, đáng tiếc giống như không thể kéo dài rất lâu a. Gặp bị ặc quanh thân linh lực ba động chuyển biến, La Thiên tự nhiên lòng dạ biết rõ. Ha ha, tiếp tục đuổi a. Cười lớn một tiếng. La Thiên Tân hình khế động, Lang Ba thuần bộ liền muốn phát động. Giải giắc a, xe bọn dạ cụ dạ. Cảm nhận được La Thiên trung quanh linh tử bài bố không thay đổi chút nào lúc, bị Aquilian biết không ổn. Trải qua chém giết, bị Aqu kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ý nghĩ này mới sinh ra, hắn không chút do dự lúc này giải phóng thủy giải. Trong nháy mắt từ bị ặc thể nội xông ra bàng bạc linh lực một hồi phùng lên, phá hư liễu La Thiên bộ pháp tụ lực, dẫn đến sinh ra lực đẩy không đủ, chỉ là di động khoảng 30m. Mà cái khoảng cách, vừa lúc ở xe bọn dạ cụ dạ trong phạm vi công kích. Hô Một đầu tử vô số dạ tịt sợ tịt nhỏ vụt lưỡi dao hình thành mầu hồng trưởng tiên bỗng nhiên hất lên, ma sát ra một tiếng rít lên, hung hăng hướng La Thiên phủ đầu rút đi. Cắt. La Thiên khinh thường lạnh rên một tiếng, khẽ quát, đoạn khung. Trong náy mắt, một đạo hiện đầy như ẩn như hiện xanh đen giao nhau hoa văn trong suốt cánh cửa suốt hiện tại La Thiên sau lưng, đem đánh tới trưởng tiên ngăn tại phía sau cửa. Bá. Bi a cướp đội vàng phát lực hình thành trường tiên quất vào quang môn bên trên, ngoại trừ một tiếng vang nhỏ bên ngoài không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lưu lại cho ta. Hiện tại La Thiên dự định lập tức rời đi lúc. chỉ là một cái chớp mắt đỉnh tệ, một cái ngoài dự liệu chướng ngại vật đã xuất hiện. Đang tính kế bên trên, La Thiên cuối cùng vẫn là bại bởi gần nhà Hủ Sải, cản đường chính là Sato. Sato năng lực, nhưng là thi hồn giới rất ít gặp một hệ năng lực. Một hệ năng lực mặc dù thuần nặt không cao, thế nhưng là có rất nhiều kỳ diệu thủ đoạn. Thì như bây giờ, có tại 50m mở ra ngoài Sato kiện người phát ra hét lớn một tiếng tại điểm, hai cây chưởng trưởng thành lớn bằng cánh tay hai cây sợi đằng đã phá đất mà lên, đến liễu La Thiên trước mặt. Cái này hai cây sợi đằng, toàn thân sinh biết, mơ hồ có vân đen chớp động, hình như có kích động, ngoài ra Lục dây leo bên trên mọc đầy nhọn dao ngắn, cẩn thận nhìn lên, gai sắc mũi nhọn còn có thật nhỏ móp ngược. Sợi đang phát ra âm thanh xé gió, trực tiếp mà hướng La Thiên Quân đi. Vốn là La Thiên gặp chỉ là hai cây dây leo, không có ý định quá nhiều để ý tới, tình nguyện cứng rắn đập một phía dưới, nhưng khi hắn nhìn thấy dây leo bên trên mơ hồ có thể thấy được màu đen đường vân cùng dao ngắn lên gai ngược đâm ngược lại phía sau, trong nháy mắt cải biến tâm ý. Cái này Sato, thực sự là tâm tư ngoan độc a. La Thiên trong mắt hơi híp, đối với Sato có nhận thức nhiều hơn, cũng nhiều mấy phần cảnh giác. Bởi vì chẳng phách đao cùng tử thần hồn phách tương liên, cho nên nói chung Có dạng gì từ thần, sẽ có cái đó dạng trạng phách đao. Chính như La Thiên, hắn trạng phách đao kiểu dáng đơn giản, nắm giữ thủy hệ cùng hắc ám hệ năng lực, giống như tính cách của hắn. Đơn giản, có chút tàn mãng, tính cách ôn hòa, nhưng lại có xung quan chi nộ thời điểm. Masato trạng phách đao năng lực biến hóa ra sợi đằng không chỉ có cơ độc, còn mọc đầy âm hiểm móc câu dao ngắn, bởi vậy có thể thấy được, tính cách của hắn tự nhiên cũng thiên hướng về âm u lạnh lẽo, ngoan độc các loại. Mặc dù cũng không có thể bởi vậy phán đoán hắn thiện ác, nhưng mà, nắm giữ loại năng lực này, tính cách của hắn hơn phân nửa cũng không tốt gì. Một bên, nhìn thấy cái kia hai cây lục dây leo Bia Khư cũng âm trầm như mày, "Cái này Sato, lễ khí rất nặng a sáu. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." La Thiên xoay người, trong mắt sát quang tiềm động. "85 thứ 85 chương chiến sạ tổ thứ 85 chương chiến sạ tổ lưu lại cho ta a." Hậu phương sạ tổ giống to một tiếng, hai cây bích lục thô to sở đằng lập tức phá đất mà lên, gào thét lên hướng La Thiên cuốn quanh tới. "Cố tình tự tìm cái chết." La Thiên sầm mặt lại, né qua cao tốc vọt tới sở đằng, lúc này hạ quyết tâm muốn cho hắn điểm màu sắc xem. Dưới chân một điểm, La Thiên đồng dạng phát động thuần bộ, hướng sạ tổ vọt tới. Một bên bị ặc cua gặp La Thiên không còn một lòng chạy trốn, mà là quay người tấn công về phía Sato lúc, cũng liền lẳng lặng đứng nghiêm một bên, lạnh nhạt xem kịch. Phát động cao nhất tốc độ hai người chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau, Sato may rậm nhũ một cái, thân hình trì trệ, huy động tay phải, một đạo hình tam giác ngược lục sắc tấm chắn phút chốc xuất hiện, đem hai người cách trở mở. Xuy. La Thiên không tránh không né, tay phải vung lên, ô quang phất qua, giống như lưỡi dao cắt giống như giấy, cái kia dây leo tấm chắn lập tức bị chặt thành hai nửa. Nhưng mà, cái kia vỡ tan tấm chắn phía sau, là một chương hơi có hung ác nham hiểm mặt của biếc hơi hiện lên hình tam giác trong đôi mắt của, lóe lên tàn khốc tia sáng. Hắc hắc. Sato nhe răng nở nụ cười, màu trắng răng chớp động lóe mắt lộng lẫy, ngươi bị lựa rồi. Tại đánh gai giới loại kia không sinh tức tự hoàn cảnh bên trong sinh sống lâu như vậy, đối với một chút nho nhỏ chướng nhán pháp, tiểu quỷ kế, Sato tự nhiên hết sức quen thuộc, thuận tay nhẹ nhàng ra, không có bất kỳ trong lòng đánh vác. Mà một chiêu, đúng là hắn bách phát bách trúng tiểu chiêu đến. Theo hắn mỉm cười, một đạo lóe lên xanh nhạt sáng bóng đao mang chóng rống xuất hiện, thẳng tắc nhắm ngay la thiên trái tim lâm tới. Trái tim tiếng vỡ tan đâu. Sato trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn. Thế nhưng là Còn không đợi hắn sinh ra hưng phấn loại tâm tình này, Trảm Phách Dao truyền tới xúc cảm nhường hắn một hồi kinh ngạc, "Sao? Làm sao lại?" "Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng." La Thiên nhếch miệng lên trơ trở cười. "Ngươi lai, like, La Thiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, dùng linh lực đông lại vài lần nho nhỏ lồng hình tròn tức lá trắng, đem tự thân bộ vị yếu hại bao phủ ở bên trong." "Cắt, những thứ này chơi còn dư lại trò vặt, ta đã sớm đảo thải không cần." La Thiên nhếch miệng, hướng xạ tô lộ ra mấy khoảng răng trắng. Trên hàm răng chớp động tia sáng, nhường xạ tô trở nên thất thần. "Lôi đỉnh." La Thiên nho ra tay trái, phi tốc đánh ra một độ ngắn nhỏ ân quyết, lập tức Tí tê lôi quang tại hắn trong bàn tay lóe lên. Đâm. La Thiên tốc giọng vừa quát, lôi quang du động, ngưng kết thành nhất căn mười mấy cm rào rắn, hưu, lôi đâm tiêu thất. Không tốt. Xạ Tổ con ngươi thất trận, điên cuồng lui lại, thể nội linh lực mãnh liệt bùng lên, muốn thêm dày hộ thể linh khí cháo, thế nhưng là đã quá muộn. Xuy. Lôi đâm đột phá xạ tổ hộ thể linh lực, thật sâu đâm vào cánh tay phải của hắn, một chuun nhiệt huyết rào rạt vậy ra, trang phục ra một tia hanh liệt màu sắc. Trong nháy mắt lui lại mấy bước, xạ tổ nhanh chóng dùng tự thân linh lực gắt chế lôi linh lực thêm một bước phá hư, đem trong cơ thể dị chủng linh lực bài xích ra ngoài. Đáng giận. Bàn tay trái gắt gao che vết thương, Sato một bên cố hết sức kiềm chế máu tươi chảy ra, một bên ngẩng đầu, mím chặt đôi môi, mà tâm trầm hung hăng trừng La Thiên. "Dời đi, đây không phải ngươi nên trộn chuyện." Định chủ thân hình, La Thiên không chút khách khí nói, "Không phải vậy ta sẽ không khách khí." Đáng tiếc, thời gian eo hẹp gấp rút, không kịp ngưng kết cường đại hơn Lôi Lâm. Nhìn mình tạo thành vết thương trong nháy mắt liền bị phong bế, ở trong lòng, La Thiên hồ to đáng tiếc. "A, vậy ta liền muốn xem thật kỹ một chút." Sato bị tức cười ha hả, "Ta ngược lại muốn nhìn ngươi lạnh như thế nào không khách khí. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải tham dự vào?" La Thiên Ngữ khí lạnh nhạt, ta rất khó từ trong mắt ngươi nhìn ra đối với sự dày dặn trung thành, ngươi rất ưa thích làm phá hồi sao? Ngươi không thấy cái kia hai cái cũng không hề độc thủ, nếu đều mền bên trên linh vương thủ hạ cái mũi này, sao không dứt khoát làm lớn chuyện đi được đâu? Chút thời gian này bên trong, La Thiên cẩn thận suy nghĩ một lần, bán đứng mình sẽ chỉ là hề sủ gạ cùng Ảnh Lang Tá trong hai người một cái, mà hề sủ gạ cùng mình không có chút nào xung đột lợi ích, rõ ràng sẽ không như thế làm. Hừ, bởi vì phiên Ảnh Lang Tá, muốn lợi dụng ta kích hoạt cấp đội trưởng linh hải, như vậy đơn giản như vậy. La Thiên ý nghĩ xấu cốt cốt ra bên ngoài bu lên, ngươi sẽ trả ra giá cao. Haha sao? Nghe Liễu La Thiên cái này châm ngòi tri ý cực kỳ rõ ràng lời nói, Bỉ Ác Khu vẫn như cũ tiếp tục mình si dầu chi lộ, giữ im lặng, không nói lời nào. Bạch Thôn trái trợn liếc mắt dưới mắt quang tiệm nhấp nháy sa tổ, khẽ nhíu mày, mở miệng. Quả nhiên, vì người kia hiệu lực, ngươi ngay cả cơ bản bình quang cũng đã từ bỏ sao? Đầu chó tràn ngập từ tính trầm thấp tiếng nói vang lên, châm ngòi là không có hữu dụng. Lão phu tin tưởng, thi hồn giới bất luận cái gì chỗ ngồi quan trở lên tử thần, cũng có một đối một chiến đấu vinh quang. Như thế vinh quang, há lại các ngươi phàm nghịch có thể hiểu? Phàm nghịch? La Thiên khó chịu đũa môi, không có chi âm thanh. Quả nhiên, tất cả lão tứ cách cấp đội trưởng đều biết Linh Vương sự tình. Người kia, chuyện gì xảy ra? Sato sắc mặt hơi đổi một chút, xem ra chính mình còn bị Basic ra ngoài á hử, ngươi đừng vọng tưởng thông qua loại này buẩn cười thủ đoạn tan rã chiến ý của ta. Đem trong lòng suy nghĩ biến mất, Sato nghiêm mặt, lạnh giọng nói, cái gì khác đều không liên quan gì đến ta, hôm nay muốn rời khỏi, ngươi nhất định phải trả giá một chút. Tại hạ cũng muốn gặp thứ một fan, được vinh dự tuyệt thế thiên tài núi bản 57 thực lực. Nói chuyện, mêng mông linh lực từ trong cơ thể hắn tu ra, ngưng kết thành nhất quả đại thụ hư ảnh. Giảo diệt độc chết, yêu dây leo cây. Tập rộng vừa quát, Sato thả ra chính mình trảm phách đao thủy giải. Sáng nhạt hào quang sẽ qua, Sato trảm phách đao hình thái biến đổi, biến thành nhất căn luận có màu xanh biếc màu nâu mục trượng. Mục trượng đầu trên, mọc ra mười mấy cây thật nhỏ gấp cây, xoắn xuýt quấn quanh, hình thành nhất cái chùy đao. Bất quá kỳ quái là, cái này yêu dây leo cây thân đao cũng chính là mục trượng bên trên, thế mà không thấy một tia phàm mang, tựa hồ liền lưỡi đao cũng không có. Phát hiện này nhượng La Thiên sắc mặt căng thẳng, không đúng, giống hắn loại người này có đao không có khả năng không cách nào chém người a. La Thiên lập tức để ý bất quá, lời của ta vẫn có chút hiệu dụng a. La Thiên đập sạ tổ chỉ là phong thích thủy giải, hơn nữa rõ ràng chưa hết toàn lực, đái lòng cười thầm. Rõ ràng, Sato bị chính mình nói có chút ý động, thu liễm chính mình thủ đoạn. "Nối bạn, nếm thử ta yêu dây leo cây sức mạnh a." Sato thiện ý khẽ quát một tiếng, huy động thủ trưởng, lập tức mười mấy cây so với trước kia cũng không kém chút nào lục dây leo xoát xoát xung ra, giống như cự mãng giống như du động nhanh chóng hướng La Thiên tới gần. "Phá đạo, phế lửa." La Thiên nhẹ nhàng phất tay, một mặt nướp chừng hai quyển dây nhỏ lửa màu vàng chi tường xuất hiện ở trước mắt, tương lai tập, kích, đàng tiền toàn bộ ngăn lại. Ccc si si si cái kia đánh tới sợi đằng quất vào trên tường, lưu lại từng đạo khắc sâu vết tích, nhưng mà bản thân cũng bị chứa hộ thực tính phế lửa đốt tứ tư văng rọi, như bị nướng cháy phiến lá đồng dạng, phía trên xuất hiện từng cục màu vàng vết sẹo. Thấy mình sợi đằng bị La Thiên dễ như trở bàn tay thi phóng tưởng lượng lại, Sato đáy lòng thất kinh hãi, lập tức gia tăng linh lực chuyển vận cường độ. Từng đạo khí lưu màu xanh lục lập tức từ sau lưng hắn đại thụ hư ảnh bên trong phun lên, phi tốc xông vào sợi đằng bên trong. Lập tức, lấy được hậu cần ủng hộ lực dây leo giống như điên cuồng đồng dạng, siêu siêu mà hung hăng quất hướng cản đường từng lựa. Không đến 10 giây, Tương lựa liền bị những thứ này liên cuồng sợi đằng cho xin xin quất đến địt phải độ, đón gió tiêu tan. Món lựa này không được thì đổi một loại. Tương lựa hậu phương La Thiên cảm giác được phía trước tình cảnh, ta cũng không tin nút không xong ngươi. Phá đạo, vạn vật chi hỏa. Phi tốc kết xuất một bộ ấn quyết, La Thiên đánh ra một cái rất ít khi dùng kỳ đạo. Vạn vật chi hỏa, lấy đốt hết xâm la vạn tượng chi ý, công năng đơn nhất, nhưng thắng ở nhiệt độ cao, lực bổ phát mạnh. Ấn quyết đánh ra, nên đón tưởng độ mà đến sợi đằng chính là một đoàn càng thêm dữ dằn hóa diễm. Vốn là đánh nát phế viêm chi tường xạ tổ âm thầm phát lực, muốn nhất cử đột phá. cho thái độ phách lối La Thiên nhất chút ít giáo huấn. Nhưng mà, nhường sắc mặt hắn đột biến chính là, một đoàn sơn bạch bạo viêm phút chốc xuất hiện, vỡ ra, đem tất cả lộ ra sợi đằng đốt đi cái không còn một mảnh. Cảm nhận được nhào tới trước mặt kinh khủng nhiệt độ, Sato xanh mặt vội vàng lui lại. Chút điểm thời gian này, liền bị La Thiên xinh xinh bước lui hai lần, cái này khiến Sato sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Sống lâu như vậy, tại đánh gay giối bên trong chém giết một cái đời, thế mà bị một cái văn bối, mà lại là một cái trở thành tử thần mới 3 năm vẫn bối bước đến loại trình độ này, nhường Sato làm sao chịu nổi. Người này quả nhiên không phụ danh tiếng tài. Một bên xem cuộc chiến đấu chó bờ môi khẽ nhúc nhích, nhân vật bậc này, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc, vì cái gì dẫn thân vào tại người kia thủ hạ, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Đầu chó chép miệng một cái, vì gần dư hữu sẽ cảm thấy không đáng. Thẹn quá hóa giận, Sato cũng không đoán hỏi tới cái gì che giấu cân nhắc, hôm nay anh đánh mất hết nếu như hắn không thể lấy lại danh dự, coi như không có người biết, đã biết quan cũng không qua được. Vạn giải, ngàn năm yếu thủ. Sato hét lớn một tiếng, dũng nhiên đem trong tay một trượng cắm vào mặt đất, sau lưng đại thủ hư ảnh một hồi lay động, cũng xông vào một trượng bên trong. Lập tức, linh quang nở rộ, một quả cầu màu xanh lá cây thái dương xuất hiện ở trước mắt ba người. Rõng. Liên lại La Thiên ba người đều toàn tâm đề phòng thời điểm, một tiếng cuồng bạo gào thét từ lục quang bên trong truyền ra, lập tức, một cây chừng cỡ thùng nước cự đẳng hóa thành một vệt sáng, tập kích hướng La Thiên. Nhanh như vậy. La Thiên mặc dù cũng bị hình thể như thế cường tráng sợ đẳng tốc độ kinh người cho kinh ngạc cả kinh, nhưng là không đến mức trở tay không kịp. Bây giờ, bất luận cái gì muốn tránh né hành vi tuyệt đối là tự chịu diệt vong. La Thiên không hoài nghi chút nào, một khi mình làm ra động tác tránh né, nhất định có sát chiêu đang đợi mình. Phượng đạo Hư Vô Chi Môn, quỷ đạo chúng ký năng bên trong, danh xưng năng lực phòng ngự lệ nhất quỷ đạo hư vô chi môn tại La Thiên Không so đo chi phí thôi động u minh thủy yêu tổn trữ linh lực phía dưới, trong nháy mắt thành hình. Hư Vô Chi Môn, không giống với đoạn không trong không gian cưỡng ép nén vào một đạo che chắn tiến hành phòng ngự, lực phòng ngự của nó mặc dù bị trở thành cao nhất, là bởi vì nguyên lý của nó là ở nguyên bản hoàn hảo trong không gian cắt đứt một cái khe, tạo thành cánh cửa. Tất cả thông qua cánh cửa này công kích đều sẽ bị tổn vệ, trục suất. Đương nhiên, nó tự nhiên có hắn hạn độ, làm công kích vượt qua nhất định hạn mức lúc, nó cũng sẽ bởi vì rối loạn tiêu hóa mà tiêu thoái. Trang ngập huyền diệu quang mang lóe lên, một đạo như ẩn như hiện cánh cửa trống rỗng xuất hiện, giống như như lưu tinh lao nhanh vạch qua cự đẳng lập tức vào vào, liền giống bị trên tờ giấy trắng bị xóa đường cong đồng dạng, sinh sinh tiêu thất. Thứ vô chi môn, thứ 90 năm hảo phục đạo, thuần pháp. Một bên, hai cái mắt chó cùng hai cái mắt người đều dõng nhiên tiết chặt thành nhất đoàn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, hai người ăn ý lẫn nhau, khẽ gật đầu, trong nháy mắt đạt tới chung nhận thức. Quyết không thể nhường người này rời đi. Không biết một bên Đả Tương Du hai người đã cảm dỗ, nhất trí quyết định đối phó mình. Khi thấy đánh tới cự đẳng toàn bộ tiêu thất lúc, La Thiên thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng, nhẹ nhàng thở dốc. Thật là nguy hiểm xấu. La Thiên ở trong lòng lần nữa cảnh cáo chính mình muốn xem trọng mỗi một cái đối thủ. Có sơ hở. Hiện tại La Thiên buông lỏng giờ khắc này, một cái có chút quen thuộc âm thanh ở bên tai vang lên. Làm sao lại? La Thiên bắt thịt toàn thân co lại nhanh chóng, tim đập đột nhiên chỉ trẻ. Đao quang xẹt qua. 86 thứ 86 chương xạ tổ độc thứ 86 chương xạ tổ độc cuối cùng tránh khỏi sao 6. La Thiên nhẹ nhàng thở dốc, tâm thần vì đó buông lỏng. Có sơ hở. Ngay một khắc này, một cái có chút quen thuộc âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm sao có thể? La Thiên con ngươi bỗng nhiên co rú lại, trong nháy mắt bị mồ hôi rịn trồ thấm quẫng. Đạo quang sẽ qua. Trong chốc lát, La Thiên mắt bị đạo kia dao mang tràn ngập, cái tia ánh sáng chói mắt ngưỡng hắn trợn lên thất thần. Xuy, đạo quang phút chốc xuất hiện, lại phút chốc tiêu thất, một cái bạch y tung bay bóng người sừng sững một bên, chính là Sato. Phốc tiên huyết giống như ngưỡng đồng dạng bỗng nhiên đổ xuống mà ra, La Thiên bụng dưới bị cắt đứt một đường thật dài lỗ hổng, cơ hồ đem hắn chặt thành hai nửa. Xuyên thấu qua màn máu, có thể rõ ràng mà trông thấy gan ruột bụng chờ bị vấy tan tành khí quan, rõ ràng, nếu như không phải còn có cái kia cổ sống cốt tại trong đó, La Thiên Thực sẽ bị tấu xương đao mang cho một đao hai đoạn. A năm, như thủy triều dào dớn trong nháy mắt đem La Thiên Ba phụ, hắn chết chết che bổ dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái gì? Một bên hai người nhìn thấy máu tanh như vậy tàn bạo một màn, đều gương mặt không thể tin. Mặc dù bọn hắn cũng từng giết không ít người, nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại cảnh diện này. Bi ác trợn lên hai mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Hai người đều không khỏi khẽ run lên. Nguyên nhân cũng không phải là xạ tội thủ đoạn, cũng không phải là tiên thảm trạng. Cứ việc chính mình không có làm như vậy qua, nhưng mà tương tự cảnh diện bọn hắn cũng đã gặp, sao lại thất thố như vậy? Mặc dù sạ tổ thủ đoạn lộ ra như thế ác tâm, nhưng mà, từ La Thiên trong vết thương phản ứng đi ra ngoài tình huống mới là để cho hai người trợn mắt hốc mồm thủ phạm. Nhân loại nhục thân. Bi Acuba môi trương thành không hình, trở nên thất thần, sơn bản lại là nhân loại. Làm sao có thể? Đầu chó thanh âm cũng có chút run rẩy, nhân loại không có khả năng giấu giếm được cảm giác của chúng ta. Chẳng lẽ, là ngưng kết ra cơ thể 6? Bởi vì thi hồn giới tử thần cũng là linh thể, mặc dù bởi vì khi còn sống quen thuộc, nhưng tụ nhục thân khí quan, nhưng là chung quy là hàng gái, sẽ không xuất hiện La Thiên khủng bố như vậy thụ thương tình huống. Không có khả năng. Bị Aku đến cùng xuất thân từ thế gia đại tộc, bản thân năng lực khống chế không phải bình thường cường hành, rất nhanh liền đã khống chế tâm tình của mình. Hắn dùng trầm thấp ngữ điệu kiên định nói, vậy không có thể là đến đó loại cảnh giới ngưng kết ra cơ thể. Nếu thật là nói như vậy, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Không sai. Đầu chó ổn ổn thanh âm của mình, tiếp lời nói, nếu thật như thế, Sato hoàn toàn không có khả năng chạm phá phòng ngự của hắn, chớ nói chi là bị tương nặng. Hơn nữa, nếu như Sơn bản thật sự đạt đến loại trình độ kia, sao lại cần thoát đi, chúng ta thi hồn giới tự thần trói cùng một chỗ, cũng không làm gì hắn được. Ân Bia cứ gật gật đầu, trong mắt không hiểu ánh sáng lóe lên, bất quá, mặc kệ chân tướng như thế nào, hôm nay, chúng ta tất nhiên không thể nhường hắn rời đi. Đầu chó cũng nặng nề mà gật đầu. Nếu nói lúc trước hai người nghĩ đem bắt La Tiên, vẫn chỉ là lo lắng cường đại hắn sẽ cho thi hồn giới tạo thành đại phiền toái, mà giờ khắc này thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, hai người đối với La Tiên đã là nhất định phải đạt được, dù là trả bất cứ giá nào. Bởi vì, căn thứ vào La Tiên biểu hiện ra hết thảy, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, một khi có thể nhờ vào đó đạt đến cảnh giới kia, linh vương cái gì sẽ không tại là vấn đề. Không nói trước hai người lao nhanh biến ảo suy nghĩ, một bên khác là Thiên A5. Tất cả thần kinh bị đau đớn xâm chiếm, La Thiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong lòng lệ khí tràn đầy, sắp phát cuồng. "Cho ta khép lại." Liền giống bị xông vào hầm thủy sóng lớn bên trong người chất trìm, La Thiên nắm chặt trong lòng cái kia cuối cùng một tia thanh minh, không để ý hậu quả thôi động trong cơ thể tiến niệm châu. Soát tràn đầy trong đó tiến niệm chi lực hóa thành một cỗ khác dòng lũ, đổ xuống mà ra. Hai cỗ dòng lũ, giống như hai quốc gia quân đội đồng dạng, mang khoản đại lực, vừa xuất hiện mà bắt đầu công thành đoạt đất, liều mạng xâm chiếm địa bàn của đối phương. Đau đớn dòng lũ trôi đi qua, một mảnh lũ lụt, tất cả tế bào tổ chức cũng không ở chu chéo thoát tiếp. Nghiệp lực dòng lũ lại giống trời hạn gặp mưa đồng dạng, tinh tế vung vãi qua mỗi một chỗ, mỗi một cái tế bào đều vui đến phát khóc, thoải mái mà dên gì. Theo đại cổ nghiệp lực đi qua vết thương phù cận, xoay quanh nơi này, đáng sợ vết nứt lập tức từng giờ từng phút bắt đầu khép lại. Đã mất đi hang ổ đau đớn dòng lũ, giống như vô căn chi mục, bị từng bước một chia rẽ, bước đến sói sỉnh bên trong, bị dần dần từng bước xâm chiếm tiêu diệt. Bây giờ, từ tâm tình thống khổ bên trong thoát thân La Thiên mới có thời gian tới điều tra thân thể của mình. Cái này vừa kiểm tra, La Thiên mới phát hiện lại còn có một cỗ sức mạnh kỳ quái du tựu cùng thể nội. Cỗ này màu đen sức mạnh ngưng kết thành sợi tóc kích thước, không ngừng du tựu, du tựu cùng các vị trí cơ thể. Nó đi qua chỗ, khí tức màu đen nhao nhao từ sợi tóc bên trong phát ra, giống nhìn thấy thị tác huyền đồng dạng, vội vã xông vào La Thiên thể nội. La Thiên cẩn thận ngưng thần cảm giác, phát hiện bị hãm hại sát khí hơi thở rắp vào bộ phận, cái kia đau đớn tới hết sức mãnh liệt. A, hoa văn này, rất quen thuộc a. Đột nhiên, La Thiên phát hiện trong hắc khí mơ hồ hiện ra một cái hoa văn, cái kia hoa văn, rất là quen thuộc. Đây không phải Sát tổ tùy giải bên trên hiển lộ đường vân sao? La Thiên lập tức minh bạch, chính mình sở dĩ thống khổ như vậy, tất cả đều là Sát tổ Trảm Phách Đao đang là ma. Sát tổ độc sao? Vừa nghĩ tới vừa rồi mãnh liệt mà đến đau đớn, La Thiên vẻ kiêng dè càng đậm. Sát tổ 6. Nhưng mà, nhớ tới cái này cho đã biết bao lớn dãy dỗ giang hỏa, La Thiên không khỏi con mắt híp lại, đầm đà sát khí chớp động. Ngũ 6, phòng 6, hào 6, ở bí 6, phiền 6, chết. Nhanh như vậy liền kết lại. Loại kia đáng sợ vết thương 6. Bất kể là vừa ăn ý thương lượng xong kế hoạch bị ặc, đầu chó vẫn là tiêu sai đứng ở trên không trung Sato, đều sắc mặt kỳ biến, đối với La Thiên loại năng lực cường hãn này vô cùng kiêng kỵ. Đồng thời, cho là mình bọn người đối với La Thiên thủ đoạn đã có hiểu biết nhất định bị ặc hai người càng là ẩn ẩn bất an, không biết cái này Sơn bạn đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Loại lực lượng kia ba động, không phải từ thần, không phải hư, không phải quỷ xì, si, càng không phải là tới từ địa ngục sâu. Bị ặc khẽ nhíu mày, chưa bao giờ từng thấy, cũng không có nghe qua, càng không có mày may Richef, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là linh vương sức mạnh? Bất quá Linh Vương đã từng cũng chết thần, ít nhất cũng phải có chút giống A6. Ngay tại ba người đối với La Tiên biểu diễn ra thủ đoạn kiêng dè không thôi, nhao nhao ngở tới thời điểm, La Tiên tâm bên trong cũng âm thầm kêu khổ. Khi hắn đem tâm niệm tập trung đến tiến niệm châu bên trên lúc, bất đắc dĩ phát hiện cái kia cứu mình nhiều lần hạt châu đã ẩm đạm tốt hơn nhiều. Bên trong còn tồn tại tiến niệm chí lực, đã hạ xuống tứ giai đỉnh núi. Đừng nhìn ngũ giai cùng tứ giai chỉ có kém một chữ, phải biết, càng đi về phía sau, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch cũng liền càng lớn, nhất là lục giai cùng thất giai, tựa như thiên địa khác biệt. Cho dù là tứ giai cùng ngũ giai ở giữa, Mặc dù cùng cho ở một cái trong tầng thứ, khác biệt cũng lớn rất, ít nhất bây giờ La Thiên nếu là bị tăng lên tới ngũ giai mà nói, chí ít có thể nhẹ nhõm giải quyết ba cái bây giờ mình liên thủ. Tốt a, cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Ít nhất, La Thiên cười khổ tự an ủi mình, đi qua cái này một lần, ta tiếp nhận thấu khổ bản lĩnh cũng tăng cường không thiếu, đã như thế, lục thân năng lượng hóa tiến trình lại có thể nhanh một chút. Gặp La Thiên nhất cắm thẳng có lên tiếng, Sato phát ra ý nghĩa không rõ gửi, ha ha, sơn bản quân quả nhiên không hổ danh thiên tài. Không gần như chỉ ở thời gian ngắn ngủi như thế bên trong chứa khỏi vết thương, liền tại ở dưới tâm địa độc giác đều không làm gì được Sơn Bảng quân a. Cái gì tâm địa độc giác, không phải liền là biến dị thần kinh độc tổ sao? Chép miệng một cái, La Thiên nhìn sang có chút mất tự nhiên Sato, oán thầm đạo, ngủ chưa thật đáng sợ. Hắc hắc, Sato đội trưởng có thể cường hóa thống khổ độc tố cũng không đơn giản a. La Thiên ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại nói, gặp La Thiên đem chính mình năng lực đem ra công khai, Sato ánh mắt lóe lên một tia âm trầm, nắm thật chặt trong tay trượng phách cao. Thật đúng là một cái âm hiểm gia hỏa. La Thiên lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua Sato trong tay một trượng. Con người hơi hơi co rút. Nguy Lai, like, xạ tổ tay trượng mặc dù coi như không có gì thay đổi, nhưng là từ La Thiên cái góc độ này nhìn lại, lại có thể nhìn thấy một vòng phong mang chấp động. Hơn nữa, cái kia lợi mang còn giấu vô cùng bí mật, rất khó phát giác. Từ mục trượng cái kia một đạo vết nứt đánh gay góc giả xem ra, rõ ràng đao kiếm lưới đao phía trước là dấu ở mục trượng bên trong, thẳng đến vừa rồi mới phá trượt ra. Kết hợp ra hỏa này đem cự đằng che chở, chính mình lại ẩn thân một bên truyện, La Thiên tâm bên trong đối với xạ tổ kiên kỵ tới cực điểm. Mặc dù như thế, quả nhiên ta vẫn nuốt không trôi khẩu khí này a. La Thiên mặc dù đang trong lòng không ngừng khuyên giải chính mình nên rời đi trước, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định phải cùng Sato tranh tài một hồi. Ý nghĩ này nhất định phía dưới, La Thiên lập tức không chút kiêng kỵ đem linh lực trong cơ thể phóng xuất ra, linh lực hùng lồ ba động quay trùng quanh La Thiên vật chuyện, mắt thấy một cái màu đen dòng nước xoắn xoáy sắp thành hình. Gặp La Thiên nhìn về phía mình ánh mắt rất là bất thiện, Sato trong lòng Minh Liễu La Thiên là chậm chậm chết mình, không khỏi âm thầm tê khổ. Chỉ là phóng thích thủy giải cứ như vậy cường đại, ép chính mình giải phóng vậnạn giải, một khi toàn lực ra tay với mình, chẳng phải là phiền toái hơn. Tuy cũng có không thích hợp chiến đấu và giải. Nhưng mà người trước mắt này vạn giải rõ ràng cũng là chiến đấu hình. Chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, Sato từ đứng yên chỗ tiêu thất. Nhường ba người không hiểu là, hắn thế mà Phi Tân leo lên cái kia mẩu xanh lá cây đại quang đoàn bên trên. Cái kia mẩu xanh lá cây quan đoàn, kể từ thả ra cái kia cự đẳng phía sau, liền vẫn không có động tĩnh, nhường mấy người tưởng rằng chẳng qua là làm một cũ, nhưng từ Sato động tác đến xem, rõ ràng đừng có bí mật. Sân bản các hạ, đã ngươi muốn chiến, tại hạ liền mời ngươi một trận chiến a. Đứng tại quang đoàn bên trên, Sato vung lên một trượng, ngự khí kiên quyết, ánh mắt thâm thúy, hào khí vạn trượng. Mặc dù tính cách có chút âm u, nhưng mà chính như Xuân Thủy nói tới, có thể lên làm đội trưởng, cũng là nam tử hàng a. Sato tự nhiên cũng không phải nhu nhược hạng người. Cái kia một mực không thấy động tĩnh lục sắc thái dương, tại Sato đứng lên trên phía sau, tia sáng dần dần ảm đạm xuống, từng đoàn từng đoàn lục quang nhanh chóng rớt vào Sato thể nội, nhường hắn lộ ra một hồi vui vẻ chi sắc. Đây là sáu. Lục quang tan hết, nhìn trước mắt to lớn cự vận, bịa cùng đầu chó trở nên thận thận. Sato dưới chân, đột nhiên đứng vững một quả đại thụ che trời. Ít nhất phải năm người ôm hết thân cây, chân bóng vô cùng, tản mát ra màu xanh nhạt quang huy. Đại thụ trụ cột ước chừng 100m, phía trên không có một cây chạc cây. Cuối cùng, hai ba mươi cành tay lớn bằng chi nhánh từ trụ cột bên trên phân ra, nghiêng nghiêng ra bên ngoài đầm rạp, hình thành nhất cái chim tổ hình dạng tán cây. Trên tán cây, một mảnh nồng đậm lục sắc, chỉ thấy vô số xanh biết nhảy bén diệp mật mật ma ma mà nhét chung một chỗ, chống lên một thành khủng lồ lục dù. Kì quá là, cây này cũng không có rễ cây, ít nhất dưới mắt mấy người không có trông thấy. Hừ, đây chính là nơi dựa dẫm sao? La Thiên xuyên thấu qua thủy mạc màu đen nhạt, đem một màn này toàn bộ thu vào trong mắt, cười lạnh nói: "Vạn giải." Hoàn Nguyên Quỷ Giả Soa. 87 thứ 87 chương cú lửa thứ 87 chương cú lửa nhìn ta như thế nào đánh vợ ngươi giựt dẫm. La Thiên cười lạnh một tiếng. Dạ mạ Mộ Tổ Côn, ngươi sáu, gặp chiến đấu có thăng cấp xu thế, đầu chó mở miệng muốn nói cái gì? Vạn giải. Hoàng Nguyên Quỷ giả xoa. La Thiên khẽ quát một tiếng, đánh gãy hắn chưa mở miệng mà nói. Bạch thôn đội trưởng, không có ích lợi gì. Bỉ Ác thấy vậy, thấp giọng hướng hắn gọi hàng, ngăn cản hắn động tác kế tiếp, chỉ có thể như thế sao sáu. Bạch thôn đem Bỉ Ác hướng hắn đánh ánh mắt thu vào trong mắt, đã biết kế hoạch của hắn. Cho dù đối với những sự tình kia hắn có một loại bản năng bài xích, nhưng nhìn trước mắt tình hình, e rằng nói thêm nữa cũng vô dụng. Chỉ có thể như thế. Bạch thôn ánh mắt lóe lên vẻ hăm đạm, lập tức kiên định, vì chính nghĩa. Cùng một thời gian, La Thiên, phóng thích luân linh phía sau, quay chung quanh tại La Thiên bên người dòng nước hình dáng linh lực màu đen lập tức mãnh liệt đứng lên. Sương mù hình dáng linh lực phi tốc kết hợp, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đầu cường tráng cự long, tại La Thiên bốn phía xoay quanh du động. Linh lực giống như hô hấp đồng dạng có vào, bánh trướng, đạt đến nhất định tần suất phía sau, cái kia hắc long dũng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra im lặng gào thét, thay đổi long đầu xông vào La Thiên Thể Nội. "Ken, thể nội linh lực vừa thu vừa phóng, đồng nhiên tuân ra một hồi sóng xung kích, tràn ra ngoài linh lực phân tán bốn phía xung ra, đem không khí độn liền tiếp bạt hưởng, lập tức, La Thiên Trô đứng chỗ tựa như xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Lại tiến bộ sao? Mê vụ tán đi, đem La Thiên biểu diễn hình tượng thu vào mi mắt, cảm thán không thôi, bây giờ, dù cho đàn định như bị ác hự cũng cảm thấy cảm thấy sối quậy. Loại tiến bộ này tốc độ 6. Đầu chó trước đây cũng là gặp qua La Thiên vạn giải, bây giờ cũng một hồi khệ miệng co giật, có chút bất đắc dĩ, thực sự là yêu người ta. Ban đầu linh vương không phải cũng là như thế sao?" Giờ khắc này, hai người vô cùng ăn ý nhớ tới trong truyền thuyết linh vương lịch sử trưởng thành, đối với La Thiên Hỏa linh vương quan hệ cũng cảm thấy có chút ngờ tới. Như thế Thiên Vũ, tất nhiên quan hệ không tầm thường a. Đem hắn đem bắt, chắc hẳn cho dù là người kia cũng sẽ đau lòng a. Không nói tâm tư nhanh quay ngược trở lại hai người, đưa ánh mắt tụ tập đến nào đó là trên thân. Bây giờ, hắn vận giải lại có chút biến hóa. Vẫn là người khoác trọng giáp chiến sĩ hình thái, thế nhưng thân áo giáp cùng lúc trước muốn so, nhưng lại có bất đồng rất lớn. Phía trước, La Thiên áo giáp không chỉ có chắc nịch vô cùng, còn bao trùm toàn thân ngoại trừ bộ mặt cùng kèn chốt ra toàn bộ bộ vị. Bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Ngũ giáp bộ phận, ngoại trừ bộ mặt, vẫn như cũ bao trùm cả đầu, nhưng mà rõ ràng lộ ra đơn giản dễ dàng rất nhiều, hơn nữa cái kia hai cây đầm vệ bầu trời xoắn ốc sừng to cũng chuyển hóa làm một đầu quanh quần quỷ cự long hình dáng trang sức. Những bộ vị khác, mặc dù màu sắc hoa văn không thay đổi, nhưng cũng lộ ra đơn giản dễ dàng không thiếu, hơn nữa từ toàn thân giáp đã biến thành nửa người giáp, trừ đi vai giáp, hộ thối. Thời khắc này La Tiên, đầu đội uy vũ mũ giáp, người khoác văn triển màu lam nhạt đường vân nửa người giáp, lấy có trang trí ngân sa màu đen huyền tụ sáo cùng trường hoa dây bó, tay phải cầm cổ pháp dài ba thước kiếm, hách nhiên nhất cái chiến ý rồi rảo thiên binh thần tướng. Nhưng mà, mặc dù La Thiên hiện hiện ra linh lực ba động có chỗ dâng lên, vạn giải hình thái lộ ra càng mạnh hơn, còn không đáng phải bị ặc hai người kiên kỵ. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ là, La Thiên vạn giải hình thái thay đổi chỗ để lộ ra tự tin. Đúng vậy, tự tin. Loại tia chưa từng có từ trước đến nay tự tin, dù cho thế nhân chỉ trích cũng muốn kiên trì chứng minh con đường kiên quyết. Trong khoảng thời gian này, đã trải qua đủ loại sự kiện cùng chiến đấu La Thiên, chiến thắng không chỉ có là đắc nhân, càng là chính mình. Nhất là đã trải qua thiên la làm ra huyễn cảnh phía sau, La Thiên tín niệm càng là trước nay chưa có kiên định. Không nói khoa trương chút nào, từ đó về sau La Thiên mới chính thức hoàn thành từ một cái trạch nam đến tín nhiệm kiên định kế thần giả chuyển biến. Chính là bởi vì như vậy, La Thiên trước đây mới có thể như thế cảm kích Thiên La, mặc dù hắn cảm thấy Thiên La cũng không hảo tâm gì. Đây chính là ngươi vạn giải sao? Đứng tại thật cao đại thụ bên trên nhìn xuống chủ nhân, Sato Tenmờ ảo truyền đến, loại hình thái này rất ít gặp a. Hắc hắc, đã đạt khen ngợi. La Thiên dưới chân linh quang lóe lên, trong nháy mắt đi tới cùng Sato đồng dạng độ cao, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bất quá ta vẫn cảm thấy Sato đội trưởng vạn giải càng có ý tứ a. La Thiên đột nhiên mỉm cười nói: Nhìn thấy Sato đội trưởng cây lại thủ này, ta cũng rất muốn biết một sự kiện, không biết có thể hay không vui lòng chỉ giáo đâu. A, không biết là chuyện gì? Chỉ cần tại hạ biết, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm. Sato hào phóng nở nụ cười. Ta muốn biết. La Thiên trong mắt buốc lên ngọn lửa nóng bỏng, người cây đại thủ này, phải chăng trải qua được họa diễm của ta a? Ân. Sato nghe được câu này, lập tức sắc mặt chỉ trệ, lộ ra vẻ tức giận. Rõ ràng, hắn bị La Thiên đùa nghịch. Lời nói chưa dứt âm, La Thiên quổng tiếu một tiếng, chân phải hư điểm, hóa thành lưu quang. lấy vượt qua phía trước gấp hai tốc độ phóng tới Sato, trên không trung lưu lại một đạo vết tích. Khoảng cách xạ tổ còn có 2 3 mét lúc, La Thiên liền huy động trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng hắn đâm tới. Trên mũi kiếm, tụ tập đại lượng linh lực, hình thành nhất đạo vô hình kiếm cương, phá vỡ không khí, nhắm ngay xạ tổ trái tim. Lần này như vững chắc, Sato không chết cũng chỉ còn dư nửa cái mạng. Nhưng mà, Sato sao lại chỉ là loại trình độ kia? Ngàn năm cổ thụ, lá dụng phiêu linh. Sato trong nháy mắt phản ứng lại, đứng yên bất động, tụ ra một đoạn luân linh, nhất đạo lục quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bắn vào rậm rạp phiến lá bên trong. Dị giao lúc này, vô số phiến lá giống như thấy cục thịt sói đó, ngoao ngoao chực hiếu, mãnh liệt rung động, dẫn tới tán cây một hồi lay động. Đi. Hiện tại La Thiên kiếm cương cách hắn còn có 1 mét lúc, xà tổ khẽ quát một tiếng, chỉ hướng La Thiên. Hự hự hự trong chốc lát, vô số thật nhỏ kịch liệt phiến lá giống như mũi tên, phát sau mà đến trước, phát ra dồn dập tiếng rít, phô thiên cái địa pháp hướng La Thiên. Phế lửa. La Thiên lập lại chiêu cũ, đánh ra một mặt màu vàng tương lửa. Nhưng mà, tại vô số phiến lá phách đầu cái não mà đập mạnh phía dưới, không đến 10 giây, tường lửa liền tuyền cao phá toái. Hồng Liên thủ hộ. Nơi đây La Thiên lần nữa ngưng kết ra một mặt dung nham đại thuần, thay thế bể tan cảnh từ lửa. Nhưng mà, bị La Thiên ký thác một cái nhỏ chút hy vọng nham tương đại thuần mặc dù so sánh lại tưởng lựa nhiều dữ vững được 10 mấy giây, nửa phút đồng hồ sau, vẫn như cũng buồn bã rút lui. Cắt. Đoạn không cùng hư vô chi môn cũng không thể dùng, thực sự là phiền phức. Mắt thấy dậm đạp chằng chịt lá cây sắp xong lại, gặp chuyện không thể làm, La Thiên đành phải bất đắc dĩ tránh lui, thuần bộ lượn lên, tránh đi trực tiếp song tới lá cây rồng lũ. Đinh. La Thiên tránh đi đánh tới phiến lá đồng thời, lại một cái thuần bộ đi tới thân cây bên cạnh, hiển hóa thực thể kiếp cương. Thông hang hướng sáng bóng trụ cột trên trời. Nhưng mà, ngoại trừ đinh một tiếng vang dọn, không có gì cả lưu lại. Nối bạn, ngươi không cần uổng phí sức lực. Phía trên, gặp La Thiên vẫn như cũ đem hết đốn cây làm sạ tổ cờ nhạo nói, "Ta cột trụ chủ cột, là cứng rắn nhất bền chắc bộ phận, ngươi không có khả năng đối với nó tạo thành phá hư." "Hử, ta cũng không tin." La Thiên nhìn rất là tức hỗn hện, vẫn như cũ liệu mạng chém vào trụ cột, "Ta cũng không tin, liền gốc cây đều không giải quyết được." "Phá đạo, bằng nữa." Chặt mấy lần, gặp thân cây ý nguyên, La Thiên đánh ra ấn quyết, diễn hóa một cái cánh cửa dạng lóng lánh tự phủ, tâm niệm vừa động Cái kiêu cự phụ hùng hang hướng phía trước chém vào trô đánh xuống. Phanh. Răng rắc hai tiếng vang động, tuyết bố băng đúa rút lui. Chỉ thấy mặt đúa tại cùng thân cây chạm vào nhau phía sau, từng đạo vết rách dày đặc, lập tức kết một tiếng rơi mất một chỗ. Ha ha xấu. Phía trên, Sato cười ha ha, nói, "Dã mạo Moto-kun, không nên uổng phí tâm tư, viên này cột trụ lực lượng chủ yếu phòng ngự là cao nhất, bởi vì nó có thể đem tiếp nhận công kích phân tán đến cả viên trên cây đi, ngươi coi như lại chém bên trên 1000 năm cũng vô dụng." Sato không cố kỵ chút nào nói ra chính mình tiêu thức đặc điểm, rõ ràng vô cùng tin tưởng. "Hừ." Ngươi liền hảo hảo hãy chờ xem." La Thiên lạnh rên một tiếng, tựa hồ cùng cổ thụ trụ cột chống đối, thủ đoạn tề xuất, sử dụng đủ loại đủ tiểu quỷ đạo kỹ năng, hướng một cái kia chỗ công kích. Trong lúc nhất thời, giống như quỷ đạo biểu diễn đồng dạng, đủ loại liền ba vị đội trưởng cũng chưa từng nghe thấy quỷ đạo thuật tức như nước chảy từ La Thiên trong tay đổ xuống mà ra, hình thù kỳ quái, đủ mọi màu sắc, lập lòe hào quang hoa mỹ, đem vùng trời này thổi phồng hoa mỹ vô cùng. Phá đạo, hoàng hòa tránh, tấn quyết bay tán loạn, lại làm một cái quỷ đạo kỹ năng từ La Thiên đầu ngón tay bắn ra, đánh út về phía chỗ kia bị đánh màu sắc cổ quái trụ cột. Không đúng! Bi Ak thứ nhất theo số đông nhiều quỷ đạo trong rung động phản ứng lại, lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện tình huống không đúng. Có gì đó quái lạ. Bi Ak nghi ngờ gắt gao nhíu mày, mình tại sao sẽ bị chút trò lừa bịp này cho lừa gạt nữa nha. Núi vốn tình huống không đúng. Đầu chó tùy theo thanh tỉnh, đầu óc nhất chuyện, lập tức minh bạch Liễu La Thiên ý đồ, hắn đang vì cái gì thủ đoạn làm trẻ dấu? Ta là thế nào? Hồi tưởng lại mới vừa một loạt tình huống, Sato không khỏi tâm sinh sợ hãi. Đúng, núi bạn, nhất định là hắn. Sợ hai trường Liễu La Thiên một mắt, Sato có chút xấu hổ vung tay lên, rít. Xoát xoát sáu. Càng nhiều là tây đung đưa, hóa thành kinh khủng dòng lũ, phát ra bén nhọn tiếng gào, như một đầu cự mãng đồng dạng, nhắm ngay phía dưới La Tiên bắn nhanh mà đến. Đồng thời, La Tiên phía dưới, cổ thụ chỗ rễ cây, mấy cái chưởng trưởng thành năm đấm lớn bằng màu nâu xám rễ cây vô căn cứ bộc lên, xiêu xiêu xiêu hướng lấy La Tiên mà tới, nhìn rễ cây, căn nhạy bén giống như như lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, một khi đâm trúng, bảo đảm là đâm một cái một cái mắt. Vốn là, những thứ này ẩn dấu rễ cây là Sato Atsu chủ bài một trong, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng mà, bây giờ, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn sợ Nhìn phía dưới tấm kia đáng giận khuôn mặt, Sato trong lòng quẩn quẩn lên vô tận sợ hãi. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình ba người, ba cái cấp đội trưởng nhân vật, thế mà bị người ngay dưới mắt cho mê mẩn tâm trí, Sato liền một hồi khủng hoảng. Đây vẫn là trong chiến đấu, nếu như là tại bình thường, chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, hắn sợ, vô cùng sợ. Đồng dạng, sợ không chỉ là Sato, Bia cũng đầu chó cũng sợ hãi. Loại lực lượng này xấu. Hai người hai mặt nhìn nhau, ăn ý gật gật đầu, trong mắt sát khí chấp động. Bọn hắn, quyết định dùng tay. Cho dù là ba đánh một, sau này bị người nhà báng bọn hắn cũng quyết định đứng tay. Người này, tuyệt không cho phép rời đi thi hồn giới. Đây là hai người chung nhận thức, chỉ là hết thệ đều quá mượn. Hắc hắc, La Thiên lần đầu, nhìn xem sắc mặt đặc sắc ba người, cười rất đắc ý, giống như một con cáo nhỏ. Thu kiếm vào vỏ, hai tay khép lại, La Thiên hét lớn một tiếng. Cửu Vũ Thiêu Tẫn, Hoàng Truyền đốt làm. Áp thế chi hỏa, ưu lửa. 88 thứ 88 chương bắt đầu một cuộc chiến không báo trước thứ 88 chương bắt đầu một cuộc chiến không báo trước Cửu Vũ Thiêu Tẫn, Hoàng Truyền đốt làm. La Thiên hai tay khép lại, hét lớn, Áp thế chi hỏa, ưu viêm. Hô dang hai tay ra, một đoàn kỳ dị hỏa diễm trôi nổi dựng lên, chậm rãi thiêu đốt lên. U viêm, La Thiên nghiên cứu mới nhất thuật pháp, lấy tín niệm chi lực làm dẫn, thôn vệ chi lực làm gốc, hoàn toàn chi lực làm gốc cường hãn pháp thuật. Vốn là, nó hẳn là làm một đoàn vô hình vô chất hư vô hỏa diễm trạng thái, chỉ có thông qua không khí trung quanh vận mẹo mới có thể nhìn ra tồn tại vị trí, nắm giữ thiêu đốt hồn phách bản nguyên sức mạnh. Nhưng mà, bởi vì độ quen thuộc không đủ, bản thân năng lực cũng có chút khiuyết, bây giờ hiển hóa ra ngoài u viêm nhưng là dính vào một tầng màu đen nhạt, mặc dù coi như bề ngoài tốt lên rất nhiều, nhưng uy năng lại giảm xuống hơn phân nữa. Đó là vật gì? Bị ba người liếc mắt nhìn thấy trôi nổi tại La Thiên trên lòng bàn tay khoảng không đoàn lự kia, toàn thân Long Tơ lập tức nổ tung, trái tim bỗng nhiên nhíu chặt, tức thì bị từng lớp từng lớp kịch liệt sợ hãi đánh trúng. Giống như chuột gặp mèo to một dạng, ba người nhìn thấy có thể thiêu đốt hồn phách ru viêm, cũng giống thấy thiên địch mở dạng, bản năng muốn trốn chạy, xa xa chạy trốn, càng xa càng tốt. Đối với trước mắt vẫn là linh thể sinh mạng tử thần nhóm tới nói, La Thiên cái này âm hiểm pháp thuật gọi là giết người chủ tâm. Cưỡng ép đè nén xuống cơ thể muốn trốn chạy bản năng, Sato sắc mặt tái xanh, giọng mang thanh âm rung động mà hỏi thăm một câu, "Nói bạn, đó là cái gì hỏa diễm?" Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua? A, ngươi nói cái này a? La Thiên con mắt híp mắt thành nhất cái lỗ, lộ ra mỉm cười giật giỡ, đây chẳng qua là đang phía dưới sáng tạo một cái pháp thuật nhỏ mà thôi, nhường các vị chê cười, ha ha. Đem U viêm phân một lớn một nhỏ hai đoạn, La Thiên tay phải đồng đường, đem hỏa diễm 1 trên 1.5 màn ném độc lên, cười nói, tại hạ xưng nó là U viêm. Lần thứ nhất sử dụng, không biết uy năng như thế nào, còn xin các vị phẩm định. Chữ chưa vừa rức, La Thiên con mắt tinh mang lóe lên, hai tay<td>động, lập tức hai đám lửa bay nhanh bắn ra. Tiểu nhân bắn về phía Sato, lớn nửa đường lần nữa phân hóa Diên phần mình bắn về phía bị ác hựu, đầu chó, vạn giải. Xé bọn dạ cụ dạ ca hỏi oxi. Vạn giải. Hấp dây Thừng Thiên Khiển Minh Vương. Cơ hồ ngay tại cùng một thời khắc, một mực phòng bị bị ác cùng đầu chó cũng giao nhau, nhau phong thích vạn giải. Mặc dù từ hữu viêm bên trong để lộ ra linh áp cũng không lớn, nhưng mà loại kia trực chỉ bản nguyên ý hiệp làm cho hai người rất là bất an. Beng, một tiếng vang thật lớn, một cái cao tới mấy chục mét áo giáp cự nhân bỗng nhiên xuất hiện, nặng nề mà dẫm ở trên mặt đất, làm cho đất trời rung chuyển, bụi mù đầy trời. Tí tí cách đó không xa, phấn hồng cường quang thoáng qua. Không thể đếm hết hoa anh đào mảnh lưỡi dao tạo thành ba đầu màu hồng của mãng, cô loạn du động, đem không khí cắt phát ra từng đoạn xé rách thanh âm. Cùng thời khắc đó, tại cảm thấy không lành Sato không so đo chi phí dưới sự thúc dục, cái kia mấy cái rễ cây tốc độ lại tăng lên một thành, phát ra trận trận rít lên nhắm ngay La Thiên bắn nhanh mà đến. Ngàn năm cổ thụ, vài lần khô khốc. Đi. Sato kiêng kỵ nhìn Liễu La Thiên một mắt, vừa hung hắc cắn răng một cái, một luồng xanh tươi rướt rác linh quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, cấp tốc tụ hợp vào lá cây dòng lũ bên trong. Hoa là 6. Bây giờ, trong lá cây thế mà chuyển ra một hồi nước chảy lăn lộn ấm thanh. Lập tức Hiện tượng quỷ dị chiếu vào La Thiên màu đậm con mắt đồng tử bên trong, chỉ thấy nửa cái chớp mắt phía trước, còn xanh tươi vô cùng phiến lá ròng lũ đông dư rút lại hơn phân nửa. Hơn nữa, cái kia biến mất hơn phân nửa lá xanh rõ ràng trong khoảnh khắc biến vàng, khô héo, hóa thành bụi nhỏ, theo gió tiêu tan. Soạt. Đưa trong tay hỏa diễm đánh ra đồng thời, La Thiên cũng lòng bàn chân bôi dầu, thuần bộ chớp liên tục, giờ đi bị mắt thấy lập tức phải bị giáp công chỗ, lùi lại mấy bước. Giờ khắc này, bốn người phân biệt chiếm tứ giác một phòng, làm thành một cái nhỏ dài hình chữ nhật. Bỉ Ác cũng đầu chó tới gần, La Thiên bởi vì vấn đề thời gian, cũng cùng sạ tổ tương đối tới gần. Đừng hòng chạy. Gặp La Thiên còn nghĩ tiếp tục lấp loé, bỏ ra giá thật lớn sạ tổ há lại cho đây hết thảy phát sinh, giơ tay lên, cái kia giảm cân hơn phân nửa diệp lưu gào thét lên, lấy vượt qua dễ cây gần tới 3 thành tốc độ thật, kích, hướng La Thiên. Thời gian lực lượng 6. Con ngươi co rút lại, đem một màn này thu vào trong mắt La Thiên tạm phủ cùng run, không thể nào 6. Vậy không có thể là thời gian lực lượng. La Thiên dưới đáy lòng tự an ủi mình, không phải vậy ta sớm xong. Xem như tất cả lực lượng bên trong đỉnh phòng, thời gian và không gian được vinh dự cường giả được quyền. Thời gian, đâu đâu cũng có, nhưng lại thần bí không thể nắm lấy không gian. Dễ học khó tinh thông, nhưng là chỉ có tinh thông mới có thể chân chính cường đại. Hô hô 6. Sự xuất ra rất lớn thôi động lá cây phía sau, Sato đem tất cả tinh lực đều đặt ở tốc độ không tính rất nhanh đu viêm bên trên. Mấy lần trốn tránh không thành, Sato cắn răng một cái, đứng ở trên không trung, trên thân lập loè lên mãnh liệt lục quang, chính xác phải liều mạng. Mưa gió không sợ, thẳng tiến không lùi. Sato hét lớn một tiếng, tại lục quang lập loè phía dưới mắt bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một quả chơ trụi đại thụ hư ảnh, trực tiếp thẳng hướng đoàn người kia lửa nhỏ đánh tới, phải dùng tuyệt đối linh lực đưa nó sinh sinh ma diện. Cắt 6. 16. Phía dưới không nghĩ tới, ở đây lại có thể nhìn thấy cùng thời gian dính dáng sức mạnh 6. La Thiên ánh mắt lấp loé không yên, may mắn 6. Bằng chút sức mạnh này còn không làm gì được ta. Mắt thấy Dế Tây cùng Diệp Lưu đều cùng nhau lao tới chính mình, đã có thể cảm nhận được mạnh mẽ cứ phong, La Thiên hai tay trở động, rút ra trường kiếm, huy động tay phải, một đạo kiếm mang màu đen thẳng tắp đều hướng Diệp Lưu phóng đi, đồng thời, tay trái phi tốc đánh ra một loạt ngắn nhỏ ngân huyết. Chém lôi, chém lôi, chém lôi. Hai mươi mấy đạo lôi quang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng đụng vào tập, tích, Dế Tây. Ầm ầm. Nhỏ bé yếu ớt Loyalty cuối cùng không làm gì được cường hãn rễ cây, nhao nhao bạo liệt. Hừ. La Thiên phát ra khinh thường giọng mũi, ngưng. Tức khắc, chỉ thấy bệ tan cảnh Loyalty chân chính giống như ánh chớp chớp động giống như trong nháy mắt kết thành mấy chương mịn lôi quang tâm lưới, gắt gao bao trùm ba cây màu nâu xám rễ cây. Một bên khác, màu đen đặc tam xích kiếm mang thẳng tiến không lùi mà xông tới, cây kim so với cộng dâu, cứ như vậy thẳng tắp nhắm ngay hóa thành cự mãng diệp lưu đầu dẫn bộ vị đổ vào. Ken két. Hơi có vội vàng ngưng kết thành kiếm mang có thể nào cùng diệp lưu đại mãng so sánh, lập tức phát ra pha lê dạn nứt âm thanh. Đừng đạo thật dài vết rách xuất hiện, tiếp đó két một tiếng, hầm vàng phát toé. Lục Quang bên trong, Sato khẽ miệng lộ ra vẻ đắc ý cười, nhưng mà, không đến nửa giây, cái kia chưa xuất thế nụ cười chết từ trong trứng nước. Chưa bao giờ tu hành qua kiếm Phật, La Thiên căn bản cũng không có trông cậy vào kiếm mang tác dụng. Nó chỉ là dùng để che chở, chân chính sát chiêu là bên trong bao khỏa đồ vật. Phanh! Kiếm mang sắc ngoài bạo toé, lộ ra trên trăm tích xanh thâm thủy chói mắt yêu đất giọt nước. Ta cũng không tin cái kia diệp lưu bên trong không có khe hở. La Thiên nhất âm thanh hừ lạnh, nhưng nhìn đến cái kia trên trăm giọt nước lúc, trong lòng không khỏi đau. Đáng chết! Tích lũy hơn 1 năm linh lực cứ như vậy không sai biệt lắm toàn bộ hao phí 6. Vừa nghĩ tới kể từ 1 năm trước lĩnh ngộ thủy giải phía sau vẫn ngưỡng U Minh thủy yêu tích lũy linh lực cứ như vậy dùng đi hơn phân nửa, dù cho đại điểu như nào đó là, cũng cảm thấy đau lòng. Đáng giận Sato. U bán chừng xạ tổ một mắt, La Thiên hận đến nghiến răng. Nước kia châu chính xác không có nhượng La Thiên thất vọng. Tại vỏ ngoài phá toé một khắc này, từng quả giọt nước khẽ run lên, nhau nhau bắn ra đi, đánh vào lục sắc cự mãng bên trên. Hoa lạp giọt nước lập tức phá toé, trong đáy mắt, ngập trời sóng lớn mãnh liệt lăn lộn thanh âm từ trong truyền ra, thanh thế kinh người. Nhưng mà Cái này nhưng chỉ là cái mánh khéo, chủ nghĩa hình thức một cái. Một quả giọt nước vỡ tan phía sau, hóa thành một ít bảy chất lỏng màu xanh lam, lấy tốc độ kinh người từ đầu sông vào lục mãng thể nội. Trong lúc nhất thời, từng khối màu lam điểm lấm tấm xuất hiện ở cự mãng trên thân, giống như được bệnh ngoài da đồng dạng. Cái kia lam ban khuyết tán cực nhanh, cơ hồ chính là rót vào trong mắt, liền đem toàn bộ đầu rắn chiếm lấy rồi. Giọt nước chiếm cứ đầu rắn còn chưa đầy đủ, từng đạo chất lỏng màu xanh lam hóa thành làn tuyến, từng tia từng sợi, hướng phía sau ba phủ. Làm sao lại? Sato bị đột nhiên phát hiện cả kinh toàn thân phát run, thế mà không cách nào khống chế. Tán Trong lòng nhanh chóng làm một cái tính toán, La Thiên đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, lập tức khẽ quát một tiếng. "Phanh phanh phanh." Liên tục tiếng nổ vang lên. Xuyên thấu qua màn ánh sáng màu xanh lục, tại xà tổ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, đầu kia hắn lấy làm tự hào xanh tươi đại mãng cơ thể xuất hiện từng cái lớn chừng quả đấm lỗ lớn. Nhưng mà, cái này còn không xong. "Bành!" Một tiếng vang liệt tiếng nổ đi qua, xà tổ cơ hồ tuyệt vọng phát hiện, chính mình bỏ ra đại lượng tâm huyết đại mãng cứ như vậy vang một tiếng, hơn nửa người tiêu tán. "Ào ào ào sáu." Kinh phong thổi qua, vung lên vô số dên rỉ khô vàng phi lá. làm nổi bật sắc tổ tấm kia xanh xám cứng ngắc khuôn mặt, lộ ra vô cùng điều hựu. Nối bản 57. Đáng giận 6. Sato nhịn không được gầm thét lên tiếng, nộ diễm bừng bừng bật lên. Đối với thở hồn hẹn Sato, La Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, im lặng không nói. Đột nhiên, không biết phải chăng là ảo giác của mình, La Thiên xuyên thấu qua lục quang vầng sáng, lại tựa như rõ ràng nhìn thấy vẻ vui sướng tia sáng từ Sato trong con mắt thoáng qua, lóe lên liền biến mất. Cảm giác ta bị sai sao sáu. La Thiên tâm bên trong lóe lên ý nghĩ này. Dĩ lão. Quái khiếu thanh vang lên, một cỗ kình phong từ phía sau lưng hướng vai trái bộ vị vọt tới. Nguy rồi. Lập tức, La Thiên biết chính mình không đệ mắt đến cái gì. Thế nhưng là, chậm. Mặc dù thân thể bỗng nhiên toàn bộ hướng về phải bại xuống, khiến cho cơ thể lệch hướng một phần, nhưng mà. Phốc tứ. Lợi vật vào thịt tiếng vang lên. Một cây trường thành to cỡ cổ tay căn nhạy bén bỗng nhiên đâm vào La Thiên vai trái. Phốc. Một chuồn tiên huyết vung lên, văng tứ phía, mấy giọt rơi xuống La Thiên trên mặt, cái kia ấm áp tấm nước sền sệt cảm giác nhượng La Thiên trái tim bỗng nhiên co vào. Phốc tứ. Rễ cây rút ra, lần nữa mang ra đại lượng bay vụt huyết dịch. Trong mấy mắt, to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân huyết động xuất hiện tại La Thiên vai trái bộ vị. Gắt gao che vết thương bộ vị, màu lam linh quang lập loé, La Thiên Âm khuôn mặt nghĩ đến, nếu như không phải mới vừa lệnh một phần lời nói, giờ phút này cái độc liền muốn xuất hiện tại trong trái tim của ta đi. Nhìn vết thương vị trí, Ly Tâm Bẩn chỉ có một ngón tay khoảng cách. Một bên trị liệu, La Thiên nhanh chóng hướng về sau phương nhìn sang, con người co rú lại, khổ tâm chi vị quần quần phát ra. Chỉ thấy, phía trước lôi vòng vây khốn rệ cây chỗ, cũng chỉ có hai cây rễ cây dừng lại ở chỗ cũ, vẫn như cũ bị nhìn như nhỏ yếu lôi vòng gắt gao chói chặt. Một căn khác rễ cây, đang đánh lén Liễu La Thiên phía sau, cũng đã mất đi tất cả lực đạo giống như mềm mềm buông xuống, rơi xuống đất. Thì ra là thế, La Thiên minh bạch. So sánh cái kia Sạ Tổ nắm giữ một loại phương pháp nào đó, bỏ mặc khát hai cây cây mây, đem tất cả sức mạnh tập trung đến một cây cây mây bên trên, thế là vẫn là quá mức tự tin a. Thứ tin quá mức 6. La Thiên nhất chợt nghe răng chợn mắt, đem cái này giáo huấn thật sâu khắc họa trong lòng. Trở lại cho ta. Tỉnh lại đi qua, La Thiên hét lớn một tiếng, làm cho ý mị mỉm cười Sạ Tổ rơi mất đầy đất cảm sự tỉnh xảy ra. Xiêu xiêu xiêu, lam quang lấp loé. Nguyên lai, like, giọt nước đem lục mãng giải quyết sau đó, lại chưa từng toàn bộ tiêu thất. hóa thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu xanh lam, nội đồng bệnh giữa không trung. Bây giờ, nhận được La Thiên triệu hoán, nhao nhao phi tốc xạ trở về. Khôi phục. La Thiên chập chỉ thành kiếm, hư hư đâm về ngực trái vết thương. Cuốt cuốt sáu, từng đoàn lớn chất lỏng bẹp kèm đi lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất vào, biến mất không thấy gì nữa. Không đến nửa phút, tại xạ tổ cốt két vang rộ cắn răng răng thanh âm bên trong, vết thương kinh khủng, khỏi hẳn. Siêu. Hô. Liền tại La Thiên dự định nói lên vài câu, cho toàn lực cùng Ngưu Viêm đối với Mạo Xạ Tổ thêm vào điểm chán lúc, hai đạo âm thanh sắc rõ truyền đến. Bỉ A Khu, đầu chó bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. 89 thứ 89 chương trở nên mâu thuẫn gay gắt, thứ 89 chương trở nên mâu thuẫn gay gắt, hai đạo kình phong gào thét mà đến, Bỉ A Khu, đầu chó bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hô, cự nhân Minh Vương cầm trong tay một cái kinh khủng đại đao bộ tới. Xiêu xiêu, hai đầu màu hồng đại xà giao nhau dây dưa, hình thành nhất đem đại kéo, gào thét kéo hướng La Tiên. Ăn xả tôm một cái thiệt tỏi lớn, La Tiên tự nhiên thổi khắc lưu thêm thượng tượng, bây giờ một cảm thấy công kích hữu vị, nhanh chóng đảo qua bốn phía, thuần bộ chớp liên tục, tránh đi đánh tới hai đạo chiêu thức. Soát xoát theo cự nhân, đại kéo Bỉ Ặc hai người nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng đi tới. Đầu chó ngồi ở Minh Vương trên vai, Bỉ Ặc cũng bị ba đầu đại xà vây quanh, La Thiên cũng là quanh thân khí lưu màu đen cuốn quanh, bỏ qua một bên một bên vẫn tại tại lớn nhỏ cỡ nắm tay gấu lửa rằng Cosato, ba người thành hình tam giác rằng co. Lấy một chọi hai, độc thân rằng có hai cái nổi tiếng lâu đời cấp độ trưởng, La Thiên trên mặt không thấy chút nào tâm tình tiêu cực, một mảnh tỉnh táo bình thản, lạnh lùng nhìn xem hai người. Không giống với một bên sắc mặt khó coi Sato, Bỉ Ặc hai người không biết dùng thủ đoạn gì, đã giải quyết ố lửa cho bọn hắn mang tới phiền phức. Quả nhiên, vẫn là lượng quá ít sao. Trong lòng La Thiên bất đắc dĩ cảm thán, mặc dù ưu lửa là tử thần, hư những thứ này linh thể sinh vật khắp tình, nhưng là mình công ra ưu lửa lượng cuối cùng vẫn là quá ít, đến mức bị hai người sử dụng thủ đoạn không có ma diện. Đánh lén, lấy nhiều khi ít, đây chính là chính nghĩa của các ngươi, vinh quang." Khóe miệng khẽ cong, La Thiên mỉm cười đạo, thẳng tắp đều nhìn hai người. Bi ác trên mặt hiện lên ngượng ngùng, đầu chó trong mắt lóe lên hổ thẹn, đều không còn lời gì để nói mà trông nữa. Dù sao mình hai người đã làm sai trước, bây giờ bị La Thiên dùng lời ép buộc, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Hai vị đội trưởng hảo thủ đoạn a Nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết bạn nhân hỏa diễm. La Thiên đánh vờ im lặng, biết rõ còn câu hỏi, thế nhưng là, không biết hai vị ngăn ở bản thân trước mặt có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ, hai vị đội trưởng đại nhân còn dự định thay tại hạ tiến đưa? La Thiên cười như không cười nhìn xem hai người. Dạ Mạc Mộ Tổ Côn, đầu chó hơi hơi mở ra huyết buồn đại khẩu, trầm giọng nói, mặc dù các hạ hỏa diễm phi thường cường đại, hơn nữa tựa hồ vẫn chúng ta khất tinh, nhưng mà, các hạ hỏa diễm vẫn là có ít, không ngăn cản được lão phu cấp bộ. Thời khắc này cục diện chắc hẳn các hạ trong lòng cũng là ý thấy, lão phu cũng sẽ không lại lắm lời. Đầu chó tiếp tục nói, Mặc dù các hạ còn có lúc trước cái loại này mơ hồ chúng ta tâm trí thủ đoạn có thể thi triển, nhưng mà, bị xạ tô đội trưởng trọng thương hai lần, cho dù là các hạ cũng sẽ có điều tổn thương a. Không sai. La Tiên thành thành thật trả đáp. Mặc dù đối với đầu chó tâm tư có chút sáng tỏ, nhưng chính như đầu chó nói tới, hắn cũng là có chút hao tổn, hơn nữa vết thương mới vừa rồi cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cùng nghỉ tranh thủ một chút thời gian tới chữa thương cùng chuẩn bị thủ đoạn ứng phó sau đó có thể mưa to gió lớn một dạng công kích. Bất quá, nghe lên đầu chó nhấc lên phía trước chuyện này, La Thiên Tâm bên trong cũng không khỏi có chút nhỏ đắc ý sợ dị hắn có thể đủ tranh thủ thi triển đủ lựa thời gian, là bởi vì hắn tại vô thanh vô tức ở giữa phóng ra một cái kỳ dị pháp thuật nhỏ. Cái kia pháp thuật nhỏ, La Thiên gọi nó là mê tâm thuật. Đúng là hắn trước đây đã trải qua thiên la không vết tích huấn cảnh phía sau, có cảm rất độ, sáng tạo ra. Chẳng ngờ hôm nay lần thứ nhất diện thế, liền xây kỳ công. Đối với mình tại pháp thuật lên tiên phú, nào đó là trong miệng không nói, trong lòng nhưng cũng là đắc ý bây giờ trải qua đầu chó đưa ra, trong lòng đắc ý lại nhiều mấy phần. Lao phu lấy hồn phách lập đệ, chỉ cần nối bạn các hạ nguyện ý cùng ta hai người trở về xảy ra đây, các hạ tuyệt sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương. Đầu chó ngự khí nghiêm một chút, trang trọng lập thể. Lại chính như La Thiên nghĩ một dạng, muốn chiêu hàng hắn. Chắc hẳn cũng là gặp Liễu La Thiên biểu diễn ra thủ đoạn, cảm thấy đối với thi hồn giới rất có ích lợi, mới quyết định lấy lễ thuyết phục. Bi a cú ngừng đầu chó tự chủ trương lời thể phía sau, không nói gì, trong lòng đối với hắn đề nghị cũng vô cùng đồng ý a, thật sự như thế sao? La Thiên khinh thường hỏi ngược một câu, nếu là bây giờ gần như sẽ chung đoàn trưởng nhất định muốn giết ta, không biết Bạch Thuần đội trưởng cùng gỗ mục đội trưởng có thể hay không bảo vệ ta đây. Lão phu 6 Đầu chó vốn là muốn lập xuống cam đoan, nhưng mà tâm niệm vừa động, lập tức ngừng miệng, mặt lông hiện lên rõ ràng vẻ xấu hổ. Rõ ràng hắn cũng minh bạch, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bác gần dư hữu xài ý kiến. Bởi vì, trong lòng hắn, cái kia đem hắn từ trong bóng tối cứu thoát ra tồn tại, là mình thịt nát xương tan cũng muốn bảo vệ. Tại La Thiên im lặng cười lạnh, hiện trường lập tức lâm vào lãnh tịch. Nhưng mà, lúc này, một câu để cho hai người không tưởng tượng được lời nói từ bị ặc trong miệng nói ra. Dạ Ma Mộ Tổ Côn, ta lấy gia tộc vinh quang lập lệ, chỉ cần các hạ nguyện ý đi theo ở phía dưới trả lại, coi như bảo hộ tòa 13 đội muốn đối các hạ bất lợi. gia nhà cổ chỉ kỳ cũng sẽ bảo trụ các hạ, dù cho dốc hết nhà cổ chi nhân lực vật lực, cũng quyết không nhường các hạ bị thương tổn. Vô cùng kiên quyết lời nói từ bị ặc trong miệng nói ra, chiếu đến cái kia tuấn tú lạnh nhạt nhã khuôn mặt, tí ti cuồng nhiệt tràn ra mắt, nhượng La Thiên một hồi ngạc nhiên thất thần. Gỗ Mục đội trưởng, đầu chó đột nhiên biến sắc, ngữ khí bất thiện. Lời của đội trưởng lão phu nhớ kỹ, hy vọng gỗ mục đội trưởng có thể cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, cho trung đoàn trưởng một câu trả lời thỏa đáng. Đầu chó trong giọng nói ẩn chứa đùng đặng nặng nề khí, còn có ẩn tàng rất sâu một tia bất an cùng sợ hãi. Tại hạ tự nhiên sẽ đối với mình lời nói phụ trách. bị khắc gỗ khí kiên quyết, không chịu thua kém mức, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp ý vị. Thi hồn giới mâu thuẫn đã kịch liệt đến loại trình độ này sao? Con mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về chuyển động, là Thiên chấm tư. Mặc dù trước kia cũng biết Thi hồn giới không cùng cấp tầng ở giữa quyền hạn tranh đấu rất kịch liệt, nhưng cũng không có nghĩ đến mâu thuẫn của bọn họ lại có thể đã kịch liệt đến rồi công khai tình cảnh. Đây chính là một chuyện không thể. Đại địch trước mặt, đám người lại bận rộn làm đấu tranh nội bộ, thậm chí ngay cả giữ gìn trật tự cấp đội trưởng tồn tại đều dính vào. Trong chuyện này tiết lộ ra ngoài ý vị quá khó người nghĩ lại. có trách tại trong màn gà, một cái truyền thừa ngàn năm tổ chức, sẽ bị một cái S-gen làm thảm như vậy, nguyên lai like có ẩn tình kha kha. La Thiên ý niệm lập tức chợt rượi, nói không chừng chính mình còn có thể mượn nhờ những cái kia vụn trộm chiến đấu, vì chính mình làm điểm chỗ tốt đâu. Đến cùng cùng ai đi đâu? Lập tức, La Thiên nhíu chặt lông mày, tự hỏi, không biết các hạ đã nghĩ tốt chưa? 2 phút sau, Bi Akun ở miệng, đáy lòng có chút thấp vọng. Mặc dù vừa rồi phát hạ hoàng ngôn, nói phải lấy cả tộc chi lực bảo trụ La Thiên, nhưng mà ở trong lòng, Bi Akun đối với cái này cái thời điểm cùng gần giới hữu sẽ trở mặt vẫn là rất bất an. Núi này bạn đối với gia tộc thực sự quá trọng yếu. Trong lòng, Bỉ Ặc không chỗ ở khuyên giải thuyết phục chính mình, chỉ cần có thể trưởng khống lấy hắn, nhận được cái kia mê hoặc tâm trí quỷ đạo cũng có thể đối với tử thần, hư sinh ra tổn thương to lớn hòa diễm quỷ đạo, gia tộc nhất định có thể quật khởi, trở thành thi hồn giới đỉnh tiêm thế lực, thậm chí đem thi hồn giới nắm trong lòng bàn tay cũng không phải mộng tưởng. Nhất là vậy hiển nhiên là nhằm vào tử thần hòa diễm, chỉ cần nắm giữ loại lực lượng kia, nhà cổ chỉ kỳ tộc chắc chắn áp đảo toàn bộ thi hồn giới phía trên. Tới lúc đó, cho dù là cái kia linh vương, cũng chỉ sẽ trở thành ta nhà cổ chỉ kỳ tộc đạp vào tổ cùng đã đắc chân. Trong lòng suy nghĩ nhận được La Thiên Quỷ đạo sự tình, bị ác càng nghĩ càng kích động, cả kia trương trời sập cũng không sợ hai trắng non khuôn mặt nhỏ cũng dính vào một lớp đỏ choáng. Tư nhỏ được cho biết, gia tộc lợi ích vinh quang cao hơn hết thảy bị ác, chỉ cần vừa nghĩ tới nhà cụ chỉ kỳ tộc có thể ở trong tay chính mình đứng lên thi hồn giới đỉnh phong, liền kích động toàn thân phát run. Ta làm như vậy không có sai. Giờ khắc này, đối với sớm cùng gần dự hữu sái nhất hệ sẽ vỡ khuôn mặt sự tình, bị ác trong lòng lại không nửa điểm do dự. Có, chỉ có vô cùng kiên định cùng đối với mỹ hảo tương lai vô tận ước mơ. Một biến khác, Nghe được bị ặc qu kiên quyết tỏ thái độ đầu chó thì trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy tiếp xuống liên tiếp đại phiền toái. Mặc dù bình thường đều thâm cơ không ra ngoài, kiên định đứng tại gần dữ vũ sai một bên đầu chó đối với ân nhân nối mặt phiền phức, thì hồn giới mặt tối mãnh liệt trong lòng cũng là ý đòi. Trung ương 46 phòng rơi đại trong khoảng thời gian này, gần dữ vũ sai mặc dù nhìn như nắm trong tay đại quyền, nhưng là tồn tại vô số lực lượng cường đại, bọn hắn không giờ khắc nào không tại ngấp nghé trung đoàn trưởng ngay vàng này. Chỗ tối không nói, chỉ là chỗ sáng, thì có mấy cái thực lực cường đại thế lực đoàn thể. Cực kỳ có đại biểu tính chất, chính là tứ đại gia tộc. Nhà Cổ Trì Kỳ, nhà si họ Inn, nhà họ si Ba. Nhà họ si Ba tộc tại đấu tranh quyền lực bên trong thất bại, đã rời đi sợi rậy ấy, không có được uy hiếp. Nhà si họ Inn cơ hồ đợi đợi độc quyền hình quân thi hồn giới Đạc Foster, nội tình tâm hậu, mặc dù dạ nhất nhu phản, nhưng mà vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Mà xem như tứ đại gia tộc đứng đầu nhà Cổ Trì Kỳ, mỗi một thời đại tộc trưởng cũng là đội trưởng, hơn nữa trong tộc tinh anh khắp nơi, chỉ là lĩnh ngộ thủy giải Xin Yi Lemi, chỗ sáng thầm đã đến cũng hết. Mặc dù những năm này một mực phi thường thành thật, đối với thi hồn giới cũng là tận tụy tận lực, nhưng mà những gia tộc này lợi ích đệ nhất gia hỏa Có trời mới biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Bởi vậy, đối với cái này có chút lớn quý tộc, gần như hữu sài một mực ôm lấy cẩn thận thái độ. Một bên tăng cường sức mạnh của bản thân, một bên lặng lẽ suy yếu quý tộc sức mạnh, đồng thời còn muốn làm phải mười phần bí mật, không thể bị người ta tóm lấy một điểm. Không phải vậy, bọn gia hỏa này một khi ồn ào, kết quả nhưng là phi thường nghiêm trọng. Nhất là những thế gia này lại tập nhóm, thường thường đều có đám hỏi quan thuộc, đủ loại quan hệ dây dưa xuống, nhưng là phi thường phiền toái. Nhưng mà, mặc dù cái này mấy trăm năm qua, thế gia sức mạnh đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng mà côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, bọn hắn vụng trộm ẩn nốt thực lực, không có bất kỳ người nào biết. Cho nên, đầu chó đang đối với chờ quý tộc trên thái độ, luôn luôn cũng là có thể không trêu chọc sẽ không trêu chọc. Người đi người dương quân đạo, ta qua ta cầu đồ mục, nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng đến tìm ai phiền phức. Mà giờ khắc này, nghe xong bị ác quỷ mà nói, đầu chó lập tức biết, hỏng. Lần này phiền phức lớn rồi. Cắt 6. 16. Phía dưới, La Thiên cẩn thận quan sát biểu tình hai người phía sau, ước chừng cũng đoán được tâm tư của bọn hắn, không khỏi bất đắc dĩ rất. Xem ra, lão nhân gia ta hoàn toàn bị không thấy đâu. La Thiên nhất nhíu môi, tự rêu không thôi. Nguyên lai like tại những này lão đội trưởng trong mắt, ta còn chẳng là cái thá gì a. La Thiên tâm bên trong một hồi không phải mãi. Hoàn toàn chính xác, sở dĩ từ đầu tới đuôi cũng không có đem La Thiên ý chí đặt ở suy xét đối tượng bên trong, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng, là bởi vì tại bịa cùng đầu chó trong lòng, La Thiên chính xác chẳng đáng là gì. Có địa vị cao lâu như vậy, ngoài miệng không nói, hai người tự nhiên cũng là cao ngạo rất. Giống xạ tổ loại này bị tạm thời kéo tới đủ số tồn tại, trong lòng bọn họ chính là một cái nói đùa. Đến nỗi bị xạ tổ trọng thương hai lần La Thiên, thì càng không thành vấn đề. Đừng nói hắn bị thương, coi như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng hai người đối với đem hắn đem bắt cũng là hoàn toàn không có áp lực. Nói trắng ra là, tại trong lòng hai người, La Thiên chính là một viên mị, tùy ý bọn hắn bóp tròn xoa làm thịt. Nhưng mà, thật là như thế sao? Xin lỗi, ta quả nhiên vẫn là không muốn đem chính mình tính mệnh giao cho người khác trong tay đâu. La Thiên nhếch miệng nở nụ cười, cười phi thường tự giỡ. 90 thứ 90 chương thạch sùng gãy đuôi thứ 90 chương thạch sùng gãy đuôi xin lỗi, hai vị đội trưởng đại nhân. La Thiên đối với hai người lộ ra mỉm cười tự giỡ, quả nhiên, ta vẫn làm không được đem chính mình tính mệnh giao cho trong tay người khác đâu. Cái gì?" La Thiên lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lúc rằng có hai người lập tức hơi chấn động một chút, đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Hai cái mắt chó, hai cái mắt người, bốn đạo nóng rực tia sáng yên lặng nhìn chăm chú tại La Thiên trên mặt, vậy không thiện ý vị không chút kiêng kỵ ra bên ngoài tiêu tán. Mấy giây đi qua, từ La Thiên cái kia biểu biểu tình kiên quyết bên trong, hai người minh bạch tiến niệm của hắn, sắc mặt lập tức ầm trầm xuống. Quả nhiên không biết điều. Dù sao La Thiên cũng là một vị cấp đội trưởng tồn tại, hai người vốn là cũng nghĩ đến sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhưng khi đây hết thảy thật sự phát sinh lúc, hai người vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nhất là bị ác hự, đã vì chuyện này cùng gần dự dự sai nhất hệ sớm bị mặt, bây giờ biết được La Thiên quyết định, lập tức sát tâm nổi lên. Đã như vậy, cái kia cũng tuyệt đối không thể để cho người này rơi xuống bách thôn trong tay. Giờ khắc này, hai người vô cùng ăn ý rốt cuộc phải động thủ sao? Cảm ứng được hai người chấn động linh lực, La Thiên tâm bên trong cảnh giới. Bất quá còn tốt, vừa rồi tổn thất nguyên khí cũng khôi phục một chút. Nhanh chóng nội thị một phen, La Thiên âm thầm may mắn. Thừa dịp hai người rằng có cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, quay về thủy linh lực cuối cùng bị hắn toàn bộ hấp thu, hơi bổ sung hao tổn nguyên khí. Xé bọn dạ cú dạ. Sen cả mặt bị ác quơ khẽ quát một tiếng, lưu lại một con đại sà giữ nhà, mặt khắc hai đầu phi tốc chiều La Thiên bột tới. Mặc dù La Thiên quyết tâm xáo trộn chính hắn to lớn kế hoạch, đối với cái này cái để cho người ta khó chịu đối bạn, bị ác trong lòng vẫn là hữu ta niệm tưởng. Trong lòng hắn vẫn như cũ hy vọng đem La Thiên bắt sống, mang về nhà cũ chỉ kỳ, chậm rãi cảm hóa. Một bên khác, có lẽ đầu chó cũng ôm lấy đồng dạng ý niệm, cứ như vậy, hai người ra tay không khỏi lưu lại mấy phần chỗ trống. Minh Vương trên vai, đầu chó nâng dao vạch một cái, theo động tác của hắn, khổng lồ Minh Vương cũng nâng cao đại đao, một đao chém xuống. Bây giờ không đi, chờ đến khi nào? cảm nhận được công kích cường độ, La Thiên Tâm bên trong lập tức dâng lên hiểu ra. Thuấn bộ lượn lên, La Thiên tránh đi đại đao chằm kích, đồng thời trường kiếm liên chạm, mấy đạo kiếm mang gào thét tiến lên, cùng hai đầu phấn hồng đại xà liều mạng cái đồng quy vu tận. Thuấn bộ né tránh, kiếm mang chẳng kích, quỷ đạo liên xạ, La Thiên vừa đánh vừa lui, chậm rãi hướng lối đi ra di động. Đều mang tâm tư bị ặc acu... cự hai người, đối với tình huống này nhìn như không thấy, chỉ là vừa đúng đem La Thiên áp chế, không để hắn quá dễ chịu. Thế là, tại hai người tận lực nhường phía dưới, La Thiên cách đại môn đã không đến 1000m. Khoảng cách này, đã đủ rồi. La Thiên không dấu vết liếc mắt đã có thể thấy rõ ràng đại môn, tự nhủ, khoảng cách này, cũng hẳn là Bỉ ặc bọn hắn có thể chịu đựng lớn nhất khoảng cách. Lại tới gần mà nói, kế tiếp chính là mưa to gió lớn tức công kích. Bây giờ duy nhất phiền phức chính là cái kia Sato. La Thiên nhìn sang cách đó không xa một đường đi theo Sato, trong lòng âm thầm lo lắng. Chỉ là Bỉ ặc hai người cản đường lời nói, chính mình liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng có thể đào thoát, nhưng mà, nếu là ở thời khắc bối chốt, Sato cho mình đi lên một cái, đã biết chừng trăm cân liền bỏ mạng lại ở đây. Phải làm gì đây? La Thiên không còn đi lên phía trước. một bên cùng hai người nhìn như náo nhiệt mà đánh nhau lấy, một bên lo lắng suy xét đối sách. Hoa anh đào đầy trời. Bỉ Ác cực nhanh liếc nhìn một mắt, đối với La Thiên ý nghĩ lòng dạ biết rõ, bắt đầu ra tăng công kích lực độ. Vì người này, mình đã bỏ ra to lớn như vậy lại rối, hôm nay nếu để cho hắn rời đi, chẳng phải là đối với nhà cụ chỉ kỳ vinh dự làm bẩn. Tiếng nói rơi xuống đất, cái kia giữ tận đại sà huynh một tiếng phá toái, giải dắt thành vô tận nhỏ vụ lưới đao, dưới ánh mặt trời, tạo thành đầy trời rực rỡ hoa anh đào, theo gió phiêu tán, dựng dụng ra thêm mỹ bầu không khí. Hiu hiu hiu anh lưới đao chử xuống, phát ra nhẹ nhỏ tiếng rít, phô thiên cái địa chiêu La Thiên đợi tới. Minh Vương trầm ma, gặp bị Aku làm loạn, đầu chó tâm niệm vừa động, cung minh bạch trong đó rõ ràng chi tiết, thân thể chấn động, linh lực phùng lên, giống như thực chất hỏa diễm hình dáng năng lượng bao phủ tại trạm phách đao bên trên, một đao chém xuống. Cùng một thời khắc, Khổng Lồ kia Minh Vương cánh tay phải then chốt một hồi ken két vang rọi, cũng huy động đại đao chém xuống. Hơn nữa, ngay tại đại đao chiêu là thiên rơi xuống quá trình bên trong, ngọn lửa màu vàng linh lực hô một tiếng tại trên thân đao bốc cháy lên, tùy theo cùng nhau rơi xuống. Thiên khiển Minh Vương, có thể lấy Minh Vương xem như trạm phách đao và hiểu, quả nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Sa Sa liền cảm nhận đến đó kim sắc hỏa diễm kinh khủng, là thiên nhất trận nhẹ răng. Xem ra hôm nay chính mình rất có phiền phức a. Nhưng mà, không biết là cố ý hay không cẩn thận, cái kia phi tốc rơi xuống kim diễm đại đao chặt xuống góc độ cũng rất là vi diệu, trong lúc Lơ đang đem bị Aqua đẩy trời hoa anh đạo thiêu đốt nó nữa. Lúc này còn tại nội đấu 6. Trong lúc nhất thời, La Thiên tâm thực chất cũng hỉ, có lẽ, đạo thoát có hy vọng rồi. Hừ. Gặp tình hình này, bị Aqua lạnh rên một tiếng, sẽ bọn dạ cụ ra, giải giác. Lập tức, lại có một đầu du động vòng quanh đại xạ ầm ầm vỗ vụt, tụ thành mấy cây trường mâu, bắn nhanh hướng về phía trước. Ngoài ra, vô tình hay cố ý, trường mâu kia bên trong tuyệt đại bộ phận nhưng là hướng về Minh Vương trong tay đại đao vọt tới. Đã trực tiếp đối mà sao? Nhìn thấy tình cảnh này, La Thiên Tâm bên trong tâm tình vui sướng lại tăng. Gặp bị Aqua làm như thế, đầu chó lập tức kinh ngạc thất thần một khắc, rõ ràng không nghĩ tới bị Aqua sẽ không để ý đồng Liêu Chi Tình, lớn mật như thế mà ra tay với mình. Dù sao tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bị Aqua lại sẽ như thế tùy ý, cái này khiến đầu chó có chút khó hiểu. Liên tại đây thất thần sát na, phát sau mà đến trước, bốn chim màu hồng trường mâu đã thẳng tắp đâm chúng rơi xuống đại đao. T6 Nó lửa mầu vàng, vàng nóng kia quả nhiên lợi hại, một cây phía trước nhất trưởng mâu thế mà cứ như vậy bị sinh sinh tiêu hủy. Hy sinh một cây hơi dài mâu, bị ác thú mới mở ra đại đao phòng ngự, còn giữ lại hai chi thừa dịp cái kia một nửa mâu ngăn lại hừng hực kim diễm lúc, hung hăng đâm vào, cùng đại đao bạn thể chạm vào nhau. Phanh! Minh Vương bội đao tự nhiên bất phàm, lại một chi trường mâu sinh sinh nắt bẫy, lại chỉ cho thân đao lưu lại một cái hơi hơi lõm ở dưới mầu trắng ngân ký. Kẻ trước ngả xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng một cây mâu đem tất cả sức mạnh tập trung đến mũi thương bên trên, tinh chuẩn đâm vào cái kia tiểu hố lõm bên trong. Bành! Mũi thương bảo toái. tràn ra ngoài linh lực phân tán bốn phía, đem chu vi tới hỏa diễm ép tới túi người. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, thanh âm thanh thủy truyền vào tại chỗ ba người trong hai. La Thiên sắc mặt không thay đổi, đáy lòng mừng thầm, thuận không thể hai người đánh lợi hại hơn mới tốt, cũng âm thầm chuẩn bị, vì thoát đi chuẩn bị. Nghe thấy âm thanh giòn vang, đầu chó sầm mặt lại, ánh mắt lóe lên một tia tấn công. Minh Vương ổ quay, đầu chó cũng không cố kỵ nữa, thi triển tuyệt chiêu. Soát soát soát, chỉ nghe liên tiếp thanh âm, tại ba người vi kinh trong ánh mắt, Minh Vương trong tay cái thanh kia kim quang lóe lên lại dao đột nhiên nhất chân phía dưới. Mấy đạo hư ảnh kịch liệt chớp động, bốn thanh đồng dạng kim kiếm đại đao xuất hiện ở hắn thủ đoạn trung quanh, bằng trước tiên cây đao kia làm trung tâm vây thành một vòng. Mới vừa xuất hiện, bốn thanh kim đao lập tức phi tốc bắt đầu chuyển động, nhìn giống như một cái mỏ vàng đao luân. Đồng thời, một loại không rõ lực trường xuất hiện trong đó, cho người ta một loại cảm giác, bất kỳ vật gì một khi tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị xoắn đến mắt bẫy. Đi. Đầu chó giọng mang nội khí, trầm giọng vừa quát, cổ tay giun lên. Zít gào cao tốc chuyển động đao luân lý thể, vắt không khí một hồi run rẩy, mang theo zít lên đánh một cái cong, hướng bị ặc của phòng đi. Nô 6 Bỉ Ác Quý tức được khôn ổn, tâm niệm vừa động, Chiêu La Thiên nhào tới cánh hoa trong nháy mắt tiêu thất, lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cảm nhận được đao vào nguy thế, Bỉ Ác không thể không toàn lực phòng thủ. Gấp rút thở một ngụm, loại này Phật tay phương thức đối với hôm nay Bỉ Ác cũng là gánh nặng không nhỏ. Hơi hơi lắng xuống thể nội dâng trào khí tức, Bỉ Ác quát lạnh một tiếng, "Anh Chi Thuẫn." Lời nói chưa dứt âm, xoay quanh tại hắn trung quanh cánh hoa như thiểm điện tụ lại, lập tức, một mặt có thể đem Bỉ Ác toàn bộ che kín màu hồng hình chữ Nhật Đại Thuẫn bỗng nhiên thành hình, xuất hiện ở trước người hắn, thẳng tắp ngăn trở đành tới đao luận. Phàng. Một tiếng oanh động phương viên 500m tiếng vang, ngay tại cả hai trạm vào nhau lúc vang lên, cái kia tản ra ngoài từng vòng từng vòng sóng chấn động, khiến cho dưới chân công trình kiến trúc cũng cùng nhau sợ run cả người. Cơ hội! La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, linh lực phun ra ngoài. Chuẩn bị đã lâu khổng lồ màu lam thủy linh lực lập tức xuất hiện tại La Thiên dưới chân, trung quanh linh tử một cơn chấn động, mắt thấy hắn lăng ba thuần bộ liền muốn phát động. Không lỗ như thế thủy linh lực số lượng, La Thiên cũng là trong lòng không chắc, nhưng mà hôm nay coi như liều chết nhập thân bị hao tổn, cũng muốn lập tức rời đi. Loại trình độ này linh lực ba động, một khi nhượng La Thiên thành công phát động, ít nhất cũng có thể thuần di 5600m. Thế nhưng là, hết thảy sao lại thuận lợi như vậy? Không nói khác, bị ặc hai người thế nhưng là vẫn đang ngó chừng La Thiên đâu. Dù cho bây giờ đang tại kỳ đấu, La Thiên mới khẽ động, hai người cũng lập tức liền phát hiện. Muốn chạy? Làm sao có thể? Giờ khắc này, Tàn Cốc nụ cười khinh thường đồng thời từ hai người nếp miệng lên, bọn hắn lưu lại hậu chiêu đồng thời phát động. Rống! Đột nhiên, một đầu cường tráng phấn hồng đại mãng gào thét một tiếng, theo số đông chân người tiếp theo tòa nhà trong kiến trúc phi tốc phát ra, mở cái miệng rộng cắn hướng La Thiên. Nguyên Lai, like, chẳng biết lúc nào, bị ặc cũng đã lưu lại một bộ phận hoa anh đào lưới đào. tựa dịp người không chú ý thời điểm lặng lẽ đặt ở trong kiến trúc, tại lúc này đột nhiên gây khó khăn. Thấy cảnh này, tại chỗ ba người khác đối với cái này cái tuấn tú cũ trị kỳ bị ác khu, trong lòng cảnh giới trình độ lập tức đề cao mấy cái cấp bậc. Hô, đầu chó cũng không cam rút lại phía sau, hàm răng gặm cắn, thể nội một cỗ tích góp linh lực trong nháy mắt phóng tới tay phải, còn lưu lại minh vương đại đao trong tay bị đạo này linh lực thúc dục, gào thét lên chặt hướng La Thiên. Cừ mãng, đại đao, anh lưới đao, kim diễm, một trên một dưới, lập tức chiêu La Thiên giáp công mà đến. Nhưng mà, ở nơi này thời khắc nguy hiểm, La Thiên cũng lộ ra mỉm cười. Đem hai đạo công kích tốc độ thu vào trong mắt, tâm niệm vừa động, La Thiên lập tức tính ra bọn chúng muốn tiếp cận chính mình còn muốn 3 giây. 3 giây, đủ. Kiến thức Liếu La Thiên trước đây lăng bà thuần bộ, hai người một cách tự nhiên đem loại kia tốc độ coi như Liếu La Thiên đỉnh phong tốc độ, mà lại là bùng nổ tốc độ, cho nên thời khắc này hậu chiêu cũng là dựa theo những cái kia nhận thức bày ra. Đương nhiên, trải qua chiến đấu hai người tự nhiên biết được sinh tử lúc sẽ bộc phát tiềm năng loại chuyện này, cho nên cũng là dựa theo vượt qua tốc độ kia 3 thành tiêu chuẩn bố trí hậu thủ. Dưới tình huống bình thường, 3 thành tuyệt đối đủ dùng rồi. Nhưng mà, cái gì gọi là dị thứ nguyên sinh vật? Cái gọi là người xuyên việt, cũng là một đám không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Rõ ràng, nào đó là chính là như vậy một cái ra hỏa, hắn liều mạng tới tuyệt đối có như vậy một công năng kỳ. Bây giờ, hắn ngay tại lấy chính mình sinh mệnh nói bữa làm thí nghiệm. Nếu thật là nhưng hắn phát huy tất cả thủy linh lực chi lực, liền một bước này có lẽ liền có thể vọt tới đại môn cửa ra vào. Đương nhiên, đại giới cũng sắp phi thường khủng bố. Không tốt. 2 giây nữa đi qua, sắc mặt hai người tái đi, xảy ra vấn đề. Bất quá, còn có tầng cuối cùng che chắn Sato. Lão gian cử hoạt hai người, tự nhiên sĩ quan cấp cao dày leo tính toán đi vào. Mã Sát Tổ cũng không có để bọn hắn thất vọng. Siêu, một mảnh nho nhỏ lá cây trống rông xuất hiện, cách La Thiên không đến 2 trượng khoảng cách, bị nhọn kình phong đâm vào da mặt đỏ nhức, La Thiên trong mắt kiên quyết chi sát thoáng qua. Đánh gãy. Rang rắc tiếng xương gãy vang lên, tại tất cả mọi người kinh ngạc không thôi trong mắt, La Thiên bàn tay trái ngón út bỗng nhiên đึก gãy, hướng về lá cây vọt tới. 91 thứ 91 chương tiến niệm thứ 91 chương tiến niệm quyển thứ 2 tử thần chương 83, tiến niệm đánh gãy. Tại bị ác quỷ đầu chó sắc mặt xanh mét cùng Sát Tổ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng bên trong, La Thiên cười thầm một tiếng. Cắn chặt hàm răng, trong mắt kiên quyết chi sắc lóe lên, một luồng thảm liệt khí thế từ trong cơ thể hắn ốc lên. Két, châm muộn tiếng xương cốt gãy rõ ràng truyền vào tại chỗ ba người trong hai, tại ba người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, La Thiên bàn tay trái ngón út không bình thường một chiếc, lập tức mang ra một đầu huyết tiễn, từ La Thiên trên thân dụng. Thạch súng gãy đuôi cầu sình, bây giờ, La Thiên vị sống sót, cũng không phải không ngừng chỉ chạy trốn. Hưu, một đoạn kia đánh gãy chỉ vừa mới thoăn lỳ, lợi dụng đám người hoàn toàn không cách nào hiểu tốc độ bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai trọng trung linh nhi văng đinh đương việc nhân đức không nhường ai chi thế, trực tiếp đem đánh tới lá cây hoàn toàn phá hủy. Cơ hộ tập trung xạ tổ hiện nay có linh lực lá cây ở nơi này cắt đứt chỉ phía trước, đơn giản giống như đụng vào sắt thép đậu hũ, bị không có chút nào âm thanh mà phá hủy, hơn nữa, giống như rơi vào biển khơi một dòng nước, động tĩnh gì cũng không có sinh ra, thậm chí, liền một tia gợn sóng cũng không có kết phát. Hưu đánh gậy chỉ tại đụng nát lá cây phía sau, thanh thế không giảm, phóng tới bị ác cùng đầu chó hai người. Đánh gậy chỉ đang phi hành bên trong, phiến tiên điệu này giữa linh lực giống như gặp được thong xoáy binh sĩ, nhau nhau tập trung đến trung quanh nó, dày đặc linh lực dần dần ngưng thực, khiến cho trung quanh nó cái kia một khối nhỏ không gian đều trở nên trở nên nặng nề. Liên một cái thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới, bị ặc hai người thậm chí cảm thấy được một cái ý niệm cũng không có làm rõ, cái kia cắt đứt chỉ liền đã gần đến tại căn tốc. Phi tốc đánh tới đánh gãy chỉ, mang khoảng to lớn đại thế, chiếu vào hai người trong con mắt, dần dần hóa thành một tòa che trời đại sơn, không chút lưu tình đè hướng mình. Loại này cùng toàn bộ thiên địa đối nghịch cảm giác, nhường tâm trí kiên định như hai người cũng cảm thấy một hồi hồn phách rung động. Loại kia vẫn là trước đây nhỏ yếu lúc cảm thụ qua tử vong hương vị, xuất hiện lần nữa, thần sâu khắc ấn tiến hai người náo hải, vĩnh thế khó quên. Không chút do dự, hai người không để ý tới thu hồi công kích, liên tiếp thi triển áp đáy hòng tuyệt chiêu. Sẽ bọn dạ cụ dạ ca OC chung cảnh bạch đế kiếm. Bi Acu lao thét một tiếng, đem thể nội dọt cuối cùng linh lực cũng miên ép đi ra, lập tức bảng bạc linh lực mãnh liệt phùng lên, từ trong cơ thể hắn bốc lên, tạo thành nguyên nga cảnh sắc. Chỉ thấy một đôi to lớn màu trắng cánh chim xoát mà từ bị Acu phía sau lưng hai bên rơi ra, sáng ngợi bạch sắc hỏa diễm liên tiếp mà tại hai cánh bên trên tiêu đốt lên, một đầu thuần bạch sắc cầu vồng hình dáng dây lửa cong thành nhất đạo cung, đem hai chi đại cánh tương liên. Trưng dài 10m, rộng 2m cự hình cánh phía dưới, Bi Acu bạn chử một trường trắng bệ khuôn mặt, hai tay nắm chặt trảm phi đao, nhắm ngay đánh hứa chỉ trực tiếp mà hung hăng đánh xuống. Trảm Một cái như ẩn như hiện trắng như tuyết trường đao đâm về đánh gãy chỉ, một bên khác, đầu chó ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cùng sợ hãi, trầm giọng quát, "Minh Vương chi nộ." Lời mới vừa dứt, cái kia Minh Vương bộ mặt cực lớn mặt nạ bỗng nhiên răng rắc một tiếng vỡ vụn, lộ ra một trường cương nha xoè so le miệng rộng, cặp kia lớn trừng quả đấm, cự nhãn cũng bốc lên pha tạp huyết sắc thuần kim lục lây, bắn ra hai đạo trường dáng sắc hám kim hỏa quang. Gạo Minh Vương toàn thân giấy lên kim sắc hỏa diễm, mở ra huyết bổn đại khẩu, nhìn chọi cuồng hống, hung tàn hung ác khí tức từ cặp kia trong con mắt lớn bốc lên. Minh Vương trên vai, đầu chó thời khắc này trạng thái tựa hồ rất là không ổn, mặt chó bên trên tràn đầy vẻ thống khổ, kia đôi bình thường cũng là thâm thuý trầm tĩnh mắt chó bên trong bây giờ cũng đầy là hỗn loạn, xem lẫn lý trí cùng năng lực, tựa hồ cả hai đang tiến hành đấu tranh, tranh đoạt cổ thân thể này quyền khống chế. A, cung này cho ta. Đầu chó im lặng gào khét, cuối cùng lại một lần chiến thắng loại kia điên cuồng, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Trí tài vạn linh minh vương chi lực, cuối cùng không phải chúng ta phàm nhân có thể khống chế. Đầu chó một hồi tim đập nhanh, chính mình lại tại quỷ môn quan đạo qua một vòng, thần phán tội ác minh vương phải không cần tình cảm. như chính mình thất bại, chắc chắn mất đi hết thể chính mình quý trọng đồ vật. Hùng chi đầu chó trong cơ thể con này Minh Vương, tựa hồ gặp đại biến, gặp to lớn gì đả kích, trong lòng tràn đầy sắc ý, tràn ngập ngang ngược tràn ngập đem hết thảy đều hỉ diễm dục vọng mãnh liệt. Nguyên nhân chính là như thế, kể từ lần thứ nhất đưa nó phóng xuất ra đi qua, đầu chó cũng không còn sử dụng loại lực lượng này. Bây giờ nếu không phải cảm ứng được loại kia không làm như vậy sẽ chết mất trực giác, đầu chó cũng không muốn phóng thích nó. Những thứ này nói đến rất lâu, kỳ thực chỉ là một khắc. Đã thấy cái kia Minh Vương quanh thân bốc lên kim diễm phía sau, đầu chó hư nắm tay phải, đem một cái từ hỏa diễm hình thành đại đao nắm ở trong tay. hung hăng chém xuống. Minh Vương làm ra đồng dạng động tác, đồng dạng từ kim diễm tạo thành thu hào đại đao vô cùng tinh chuẩn bộ về phía bay vụt tới đánh gai chỉ. Sống chết trước mắt, mặc dù đều là với nhau sức mạnh mà kinh ngạc, hai người nhưng là vô cùng ăn ý, hai cỗ sức mạnh gần như hoàn mỹ xen lẫn cùng một chỗ, bị ác trường đao cùng Minh Vương đại đao, giống như tử mẫu binh khí đồng dạng, nước sữa hòa nhau. Trường đao bám vào trên đại đao, lập tức chỉ thấy một cái một bên lấp loé kim quang một bên lấp loé bạch quang đại đao, phản phất từ thiên mà đem giống như thẳng tắp chém về phía một đoạn nhỏ đánh gai chỉ. Oen, một tiếng đạt đến nhân loại lỗ tai có khả năng nghe được cực hạn tiếng nổ vang lên. Lập tức, màu đen, kim sắc, màu trắng, một cái tam sắc thái dương xuất hiện ở tại chỗ. Thế nào? Không lỗ như vậy vang động xuất hiện ở sảy giây ấy, chỉ cần không có điếc, tất cả tử thần đều nghe được. Kinh cùng như vậy linh lực ba động, không thiếu đang tính toán tu tập tử thần đều bị truyền đi qua ba động chấn động phải miệng phun tiên huyết. Tất cả đội trưởng phía dưới tử thần toàn bộ quay về đội xá, không được tự tiện ra ngoài. Ngay tại tử thần bay lượn trời thời điểm, nguyên liễu trai trầm tĩnh trang nghiêm âm thanh ở giữa phiến thiên điệu này vang lên. Nghe được trung đoàn trưởng đại nhân lên tiếng, một đám tử thần nhao nhao cấp tốc về đơn vị, thu hồi khảo trong lòng nướng một chút lòng hiếu kỳ. Trung đoàn trưởng bình tĩnh như vậy, cùng nhau nhất định không có phát sinh cái đại sự gì. Đây là tuyệt đại bộ phận tử thần tiếng lòng. Nhưng mà, nếu là bây giờ có người ở Nguyên Liễu trai bên cạnh, tất nhiên sẽ bị cái kia gương mặt âm trầm cho kinh động đến, cái này vẫn là cái tiêu uy nghiêm tốc mục, trời sập cũng không sợ hãi trung đoàn trưởng sao? Một năm năm, cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Nguyên Liễu trai cầm thật chặt trong tay một trượng, run nhẹ nhẹ, chúng ta, còn nhỏ yếu như vậy, liền một cái nho nhỏ trình sắt đều không giải quyết được sao sáu? Lúc đó mới nghe được tiếng nổ, cảm nhận được kinh khủng kia linh lực ba động, Nguyên Liễu trai lúc này tâm đương nhiên chìm xuống dưới, thất bại. Một mặt khổ sở ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Nguyên Liễu trai bợ môi run rẩy, con mắt phát ra một tia thủy quang, đại nhân, trận quốc sắp lần nữa đối mặt tên ma quỷ kia, ngài có biết không sáu? Lao Hỏa Kế. Tưởng nhớ ứt phút chốc, Nguyên Liễu trai mở mắt ra ra, nhìn xem trong tay một trượng, nhẹ nhàng nói, có thể, đây là chúng ta một lần cuối cùng ra chiến trường, phải biểu hiện tốt một chút a. Ngàn vạn, không thể cho chúng ta núi bổn nhất tộc mất mặt ra sáu. Di Dao mục trượng tựa hồ nghe đã hiểu Nguyên Liễu trai tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng chấn động, phát ra một hồi nóng bỏng hỏa lực, áp áp lao nhân kia lạnh như băng lần ra sáu. Cắt sáu. 16 phía dưới. Bất quá, đây hết thảy đều cùng nào đó là không có quan hệ. Bỏ qua một đoạn ngắn lúc sau đó, La Thiên Lăng Ba thuần bộ đã phát động. Siêu không khí bị gẩy ra một đầu dấu vết thâm sâu, phát ra kịch liệt tiếng gào. Làm La Thiên thân hình hiện hiện ra lúc, cách đại môn đã không đến 50m, Hầu Vương bị ặc hai người công kích đang muốn hợp đến một chỗ. Phốc. Thân hình mới dùng hiện ra, La Thiên nhất cái lay động, không chịu được mở to miệng, một đạo suối máu phun ra, mơ hồ có thể thấy được mấy khối nội tạng mạnh vụn. Xuy xuy xuy. Ngay sau đó, giống như như đồ sứ Vô số đan chéo nhỏ bé khe hở xuất hiện tại La Thiên Phơi bảy trên da, vô số đạo huyết tiến bỗng nhiên bắn ra. Trong lúc nhất thời, La Thiên đã biến thành một cái huyết nhân. Bây giờ, La Thiên thậm chí đều giống như có thể nghe thấy trong cơ thể từng mảnh từng mảnh tan vỡ âm thanh. Thân thể sụp đổ, đã lúc nào cũng có thể phát sinh, lúc này, phương pháp giải quyết tốt nhất hẳn chính là tìm một địa phương an tĩnh, lập tức ngồi xuống chữa thương. Nhưng mà, La Thiên làm không được. Mặc dù biết chính mình cái kia cắt đứt chỉ rất cường đại, tại trên bảng chất vượt qua tử thần linh lực một đoạn, nhưng mà, cuối cùng khả năng lượng tổng lượng vẫn là quá nhỏ, nói đến tột cùng có thể hay không ngăn lại ba người công kích. La Thiên tâm bên trong công chắc, thậm chí La Thiên cũng không dám quay đầu nhìn lại một mắt, cũng không thể đi xem một mắt. Giờ này khắc này, La Thiên toàn bằng trong lòng một hơi thở chao chóng, nếu là quay đầu, vô luận kết quả như thế nào, khẩu khí này đều sẽ tiết lộ, khi đó, chính mình tử kỳ. Phốc, lần nữa phun ra một miệng lớn nhật huyết, La Thiên dưới đáy lòng cũng hống, "Liều lĩnh tôi động thể nội cơ hộ khô khốc linh lực. Động a, cho ta động a. Ta còn không thể chết ta. Nguyên vọng của ta, tuyệt không thể ở chỗ này đoạt tuyệt. Ta, La Thiên, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể. Cho nên, động a!" Trò ta độc a. Độc a. Lấy lòng, La Thiên Điên cuồng gào thét, một cỗ vô cùng kiên quyết tiến niệm chi lực dống nhiên từ trong lòng bộc lên, không chút dấu vết nào, linh dương móc xửng, liền La Thiên bản thân đều không có phát giác được cỗ này đột nhiên xuất hiện sức mạnh. Cỗ lực lượng này, cường đại như thế, đạo niệm tiến niệm như thế tinh khiết, tràn ngập nóng bỏng, tràn ngập điên cuồng, tràn ngập đối sinh khát vọng, đối bản thân chắc chắn, đối bản thân, cái khái niệm này tàn đồng. Cỗ này đột nhiên xuất hiện tiến niệm, từ trong lòng sinh ra phía sau, không chút do dự tiến vào hạt châu bên trong, trong đáy mắt, có chút cảm đạm hạt châu nổi lên nóng rực ánh sáng màu nhũ bạch, nhưng là so trước đó cường đại hơn thêm. Quang mang này, mặc dù mười phần sáng sủa, không chút nào không chói mắt, chỉ cấp người một loại cảm giác ấm áp, cho người ta một loại tựa như mẫu thân một dạng thân thiết, tựa như giống như phụ thân kiên cố. Hạt châu tại phát ra cường quang lúc, một đoàn hào quang từ trong nhảy ra, xông vào La Thiên Tàn cảnh trong thân thể. Loại cảm giác này sao? Sau một khắc, La Thiên Viên kia sốt ruột bất an tâm bị cái kia ánh sáng nhu hòa gắt gao bao phủ, cái kia sáng sủa hào quang màu nhũ bạch, chiếu sáng trái tim kia mỗi một chỗ xó xỉnh, thẳng chiếu lên, cả trái tim đều ấm áp. Phụ thân, mẫu thân, tiểu người sáu. Từng viên lớn nước mắt từ rướm máu khóe mắt chảy xuống, La Thiên Tâm bên trong tràn đầy xúc động. cùng với một loại tên là hy vọng độ vận. Thuấn bộ. Con mắt lần nữa tràn ngập kiên quyết, La Thiên khẽ quát một tiếng, thể nội vô căn cứ sinh ra một cỗ lực lượng, thôi động thuần bộ. Soát soát soát, liên tục 3 lần, La Thiên đi tới trước cổng chính. Thi hồn giới, ta La Thiên sẽ trở lại. La Thiên tâm bên trong phát một cái tuyên ngôn, một đầu ngã vào trong đó. Sau lưng, tiếng lộ vang lên. 92 thứ 92 chương học sinh chuyển trường thứ 92 chương chuyển giáo sinh quyển thứ 2 từ thần chương 84, chuyển giáo sinh TS, mồ hôi một cái. Sáng sớm hôm qua cơm nước xong xuôi, quả quyết đi, đến buổi tối mới phát hiện sách không có cầm sáu. Ông lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, chạy tới liếc một cái, kết quả lại còn tại. Cửa ngơi nửa ngày 18. Hiện thế, nhất hội chỗ ở Cao Trung. Đinh linh linh. Chúng vào học tiếng vang lên, diễn mục các bạn chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, đối với giới chướng học sinh nói, các bạn học, hôm nay cho đại gia giới thiệu một vị mới chuyện giáo sinh. Chuyện giáo sinh? Tại sao lại là chuyện giáo sinh? Cái này học kỳ chuyện giáo sinh cũng quá là nhiều a. Không biết có phải hay không làm mỹ nữ a. Trong lúc nhất thời, trong phòng học tràn đầy ầm ầm tạm tạm tiếng thảo luận. Yên tĩnh. Chủ nhiệm lớp quay đầu trừng trong lớp mấy cái âm thanh lớn nhất học sinh, các ngươi cho ta an tĩnh chút, chờ chút ấn tượng tốt. Lần này tới thế nhưng là đặc cấp học viện chuyển tới, cùng người khác học tập lấy một chút. DS, 11 không biết đạo quốc có hay không loại này phân cấp, toàn bộ làm như nói đùa a sáu. Có phải thật vậy hay không a? Thật hay dạ, vậy hắn nàng chạy tới đây làm gì? Nói không chừng là bởi vì hắn nàng yêu ở chỗ này nơi 6. Nhưng mà, chủ nhiệm lớp mà nói ngược lại đưa tới càng thêm nhiệt liệt thảo luận, đau chứng học sinh cấp 3 nhóm sức tưởng tượng tuyệt đối là không có hạ cuối. Cẹt cẹt cửa trước mở ra, Một cái chàng ngập thành thục khí chất nam tử mặt mỉm cười đi đến. "A, hảo man a sáu." Lập tức, mấy cái thiếu nữ mắt buốt hừng tầm, khoa trương kêu to lên. "Cắt, như thế nào không phải mỹ nữ, không có ý nghĩa." Mấy cái đầy cõi lòng kỳ vọng nam sinh bĩu môi. Ngươi xác định hắn là học sinh cấp 3, như thế tang thương khuôn mặt. Một cái nam sinh sở cầm một cái toát ra dầu rắn, nói, "Cái này có gì, ngươi xem nhân gia trả độ." Một nam sinh khác lập tức tiếp lời, hướng trả độ bĩu bĩu môi. "Sáu." Trả độ khẽ miệng giật một cái, đem thân thể hơi hơi trầm xuống, như thế nào nằm cũng chúng thương. "Mọi người tốt, Ta gọi Sơn bạn 57, lần đầu gặp mặt, sau này sẽ là bạn học, xin chiếu cố nhiều hơn." Trên giàn đại, La Tiên nhất khuôn mặt cười ôn hòa, hướng đại gia bái, nói: "Không sai, chính là La Tiên." Thứ thi hồn giới thoát đi đã có hơn một ngày. Vốn là lúc này La Tiên hẳn là còn ở chư thương, dù sao hắn thực sự bị thương quá nặng, đã làm bị thương căn bản. Nhưng mà đi tới hiện thế, nhất là tiếp cận nhất hộ phía sau, La Tiên phát hiện một cái nhường hắn cắn răng nghiến lợi bí mật, bí mật này mặc dù nhường hắn buồn dầu muốn chết, nhưng là khiến cho hắn trong vòng một ngày liền khỏi hẳn, mà lại là bằng vào tự thân sức mạnh, không có mượn nhờ tiến nghiệm chi lực. Vì cái này cũng cùng Tiên La cho chỗ tốt có liên quan, nhưng mà, có thể làm đến bước này, La Thiên cũng rất là hài lòng. Trước đây Tiên La giao cho La Thiên nhiệm vụ lúc, cũng cho hắn mấy cái ngon ngọt, trong đó một cái đối với La Thiên tới nói cực kỳ trọng yếu, nhường hắn tạm thời thoát khỏi vị diện bài xích. Tại nội gian vận hành phía dưới, La Thiên người ngoại lai thân phận được thành công giấu giếm, từ đó, tại Cung Tiên La trở mặt phía trước, La Thiên đã không cần suy nghĩ thêm vị diện bài xích ảnh hưởng tới. Ngoài ra, lần này trọng thương, La Thiên lấy được chỗ tốt cũng không ít. Cứ việc một khắc cuối cùng, vì rời đi, La Thiên đem tấn cấp tứ giai tới này cố gắng thành quả cái kia đoạn ngón nút cưỡng ép từ trên người Phan Ly, về sau lại siêu phụ tại vận chuyển tuấn bộ, làm nhục thân mình đầy thương tích, cơ hồ vẫn lạc, nhưng mà đại nạn không chết, tất có hậu phúc, La Thiên lần này hậu phúc cũng chính xác khả lớn. Cái kia đoạn ngón nút sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì nó cũng không phải động dạng trên ý nghĩa nhục thân, mà là năng lượng hóa sau sản phẩm, mặc dù tổng lượng rất nhỏ, nhưng từ trên bản chất, nó đã vượt ra khỏi tử thần linh lực một mạng lớn. Tấn cấp tứ giai, nhục thân năng lượng hóa, không hề chỉ là tăng cường tự thân năng lượng dung lượng cùng cường hóa nhục thân, nó vẫn là một loại tiến hóa, một loại trên bản chất thủy biến. Đánh cái so sánh, tam giai đến tứ giai, giống như người nguyên thủy tiến nhập xã hội hiện đại, mà lục giai vào lĩnh vực, chính là người bình thường biến thành ổn trà mãn. Đến nơi bán thần nửa ma tiến cấp, đó chính là chân chính chim sẻ biến vương hoàng, nhất phi trùng thiên. Lần này mặc dù bộ thật vất vả đông lại ngo lút, nhưng mà khỏi bệnh sau đó, La Thiên lại mượn cái kia cơ hội tốt, nhất cử đem toàn bộ bản tay trái năng lượng hóa. Trước đây nhìn mình dịch tấu trong suốt bản tay trái, La Thiên cao hứng khoa tay múa chân. Cái này chính mình cũng không tiếp tục sợ sát người vật lộn. Nóng bóng ma nhìn chằm chằm vào bàn tay trái một hồi lâu, La Thiên tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Cái ngạc nhiên này bây giờ tới quá kịp thời. Có cái này đủ để cùng Trạm Phách Đao đối với đánh cho Hoàng Kim bản tay trái, mình Trạm Phách Đao không sợ trưởng cận chiến nhược điểm cuối cùng bị bổ tốc tới. Cho tới nay, bởi vì Hoàng Truyền Quỷ Dạ Soa đã tính, La Thiên kiếm vẫn luôn bị hắn coi như pháp thượng tới dùng, dù cho cùng người khác binh khí đụng nhau, cũng là tầng tầng phòng ngự, nhiều lần cẩn thận, chỉ sợ thương tổn tới bên trong một tia linh phách. Tử thân nhóm đối với cái này không thèm để ý, không có nghĩa là La Thiên cũng có thể giận này. Tử thân nhóm Trạm Phách Đao bên trong lẫn chứa phần lớn là người khác hỗn phách, đoạn mất cũng không bao lớn chuyện, có thể La Thiên kiếm một khi đoạn mất Không có linh hồn phương diện thần thông hắn có thể lựa chọn. Nhẹ thì trọng thương, nếu là một cái không tốt, La Thiên con đường này cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên, lúc này đông lại bàn tay trái, đối với La Thiên tới nói, thực sự là một hồi thật to mưa đúng lúc. Mà khác, La Thiên tại một chút hôn tạm phương diện cũng đã nhận được một vài chỗ tốt. Tỷ như đi qua kiểm nghiệm, tử thân sát thủ hữu lựa cũng tiến lên một bước, uy năng có chỗ đề thăng, tự thân nắm trong tay linh lực tổng lượng cũng nhiều một chút, u minh thủy yêu năng lực cũng có đề cao sáu. Vốn vụn vặt vặt, tóm lại, La Thiên lần này chương vẫn tương đối tính ra. Xét thấy nào đó 11 không chịu trách nhiệm lời nói, nào đó La Diêu đất nói. Ngươi có bản lãnh đi nhìn thử một chút xấu. Thương thế sau khi khỏi hẳn, La Thiên nhất khắc cũng không có trì hoãn, mặc dù khi đó đã là tình đấu đầy trời, La Thiên vẫn như cũ không khách khí chút nào gọi Hữu Dạ Hạ Dạ kỵ sĩ kẻ cửa hàng đại môn, cũng đã biết được thi hồn giới tin tức kỵ sĩ kẻ một hồi mật đàm, đặt thành nhất xưa di hiệp nghị phía sau, lại mặt nhăn mày dày thuận tiện cầm một chút vật nhỏ, lúc này mới hài lòng rời đi. Đây hết thảy chính là La Thiên sau đó kinh lịch, cũng là La Thiên đứng ở chỗ này lý do. Đương nhiên, tất lực dính lên nhất hộ đúng là xuất phát từ một loại nào đó không thể cho người biết cân nhắc 12. Cũng 6. Cắt 6. 16 phía dưới 6, ngồi thẳng lên, La Thiên không chút nào tiếp dè rực rỡ đến nát vụn nụ cười, nói, hy vọng về sau có thể cùng mọi người tốt dễ xuống chung. Sơn bản, nam, nam, 576. Một cái nam sinh chợt nghe xong La Thiên cái kia vô cùng có cá tính tên, lập tức khẹ miệng một trận rụt rụt, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh, biểu tình trên mặt biến ảo chập chờn, gọi là một cái đặc sắc a. Sơn bản, 576. Một nam sinh khác cũng là một trận mí mắt nhảy lên, bộ mặt biểu lộ kịch liệt biến ảo, cuối cùng dừng lại tại mất cảm giác bên trên, hơi hơi run rẩy cảm thán nói, đây là, cơ nào, hiếu kỳ tên a6. cớ nào, hố trà A6. Hoảng mất, ta buông hội. Một cái phía trước còn mặt tràn đầy hồng tâm giọng nữ khoa chương năm tìm, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, thế giới của ta hoàn toàn buông hội sáu. Thân mãnh như cục sịt vương tử, thân mãnh như cục sịt công chúa sáu. Ta cũng không bao giờ tin tưởng cái thế giới này tình yêu sáu. Từ, phải kiên trì lên a. Cái này tên là từ cô bé một cái hảo hĩu gắt gao nín cười, dựa lấy nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không thể mất đi lòng tin a. Ngươi phải tin tưởng thế giới này vẫn rất có yêu. Tại không xa phía trước, nhất định sẽ có một cưỡi bạch mã nam tử đang chờ ngươi sáu. Ha <cười> ha ha sáu. Sãi bảo cuối cùng là số ít, càng nhiều, vẫn là không chút nào cho mặt mũi cười ha ha. Chết cười ta. A ha ha ha 6. Một cái nam sinh cười thực sự không chịu nổi, gắt gao che bụng, đung đưa trái phải, cái cuối cùng không cẩn thận ngã xuống dưới mặt bàn đi, lại gây nên một hồi cười to. 12. Chơi ạ, Sơn bản đại ca đến cùng muốn làm gì a? Nhìn thấy trong phòng học một màn, nhất hộ thật sâu đem đầu giấu vào lòng ở chung với nhau trong tay, nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Ngô ngô, không mặt mũi thấy người 6. Trước cơ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng hai tay che khuôn mặt, thông qua giữa ngón tay khe hở nhìn xem hết thảy xung quanh. Vương Nghị tới sau khi tan học chính mình có lẽ muốn cùng cái này đã giúp chính mình mấy người Sơn Bản 57 đi một đường, chứ cơ lập tức chỉ muốn tìm đầu kẻ đất chối vào, cũng không tiếp tục đi ra. Một bên khác, Vũ Long khép hở hai mắt, mặt không biểu tình, chỉ là không ngừng hoạt động trước mắt kính đỡ, một trên một dưới, trong lòng bàn tay thấm ra mịn mồ hôi, có lẽ liền chính hắn cũng không có phát hiện, bây giờ lỗ tai của hắn đã đỏ đến giống cái mông con khỉ. Đến nỗi trà độ, bởi vì con mắt bị rũ xuống tóc cắt ngang trán che lại, cho nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại thêm luôn luôn nghiêm túc đến mặt dơ, bây giờ nhưng là mấy máy biểu lộ không lộ, lộ ra cực kỳ đàn định. Nhưng mà nếu có người đi nhìn hắn đặt lên bàn ở dưới hai tay, lại kinh ngạc phát hiện cái này nghiêm túc ít lời ra hỏa lúc này đang chỉ trưởng giao nhau, hung hăng xoắn ngón tay sáu. Cũng may mắn hôm nay biết La Thiên hành động rủ kỳ ạ khuở, mà nàng lại không có nói cho nhất hộ bọn người, không phải vậy bây giờ liền sẽ không có như thế sung sướng cảnh tượng. A, trước cơ, xem các ngươi phản ứng, mấy người các ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết cái này sân bản, ách, 57 đồng học à. Đông dạng che lấy cười đau bụng có trách Long quý trước cơ, nhất hộ hảo hữu lúc này phát hiện bốn người biểu lộ rất là quỷ dị. Liên tưởng đến trước đây mấy cái chuyện giáo sinh cũng cùng bọn hắn có quan hệ dù kỳ ạ, luân thứ là người, hiếm thấy bắt quái một lần, lập tức tiến lên trước hỏi thăm. "Không có, không có." Chức Cơ nhanh chóng nháy nháy mắt, vội vàng khoát tay, vội vội va va phủ nhận, màu quý tóc dài cũng bị bỏ rơi tại Hữu Phiêu động, tuyệt đối không có. "Nói đùa, cái này tuyệt đối không thể thừa nhận." Nghĩ tới thừa nhận kết quả, chức Cơ liền một hồi đầu bốc khói sáu. "Sơn bản đại ca, xin lỗi sáu." Trong lòng, hiền lành chức Cơ cũng là liên tục nói xin lỗi. "Nhất hộ, có ta không?" Nhìn chức Cơ dáng vẻ, quen thuộc tính cách nàng lòng quý liền biết nàng đang nói láo. nhưng vẫn là nhịn không được lại gần, hỏi thăm nhất hộ. "Ách, cái này sáu?" Nhìn xem cặp kia bởi vì gửi chạy ra nước mắt mà thủy quang loẻ loẻ mắt to, nhất hộ ánh mắt lấp loé khuyên, lắp bắp đáp trả. "Không có. Chúng ta cùng người kia tuyệt đối không có chút nào liên hệ." Một bên, Vũ Long mở choáng mắt, đem khung kính hung hăng hướng bên trong đẩy, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Nhưng mà, cái kia tử tử thôi lấy răng cũng tốt, cặp kia xấu hổ con mắt cũng tốt, nhìn thế nào đều có thở hồn hẹn ý vị sáu. "A, có thật không?" Long Quý không buông tha mà tiến lên trước. "Thật sự, đương nhiên là thật sự 66." Khô khô trên giảng đài, mặc dù cái nào đó ra mặt dày như thành tường sơn bạn vẫn như cũ một mặt cười bịuội, bất động như núi, một bộ người không việc gì dáng vẻ, chủ nhiệm lớp nhưng là không nhìn nổi, trọng trọng ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Chỉ bảo trong phòng an tĩnh một chút, chủ nhiệm lớp đẩy mắt kính một cái, lần nữa ho khan vài tiếng, làm ra trang nghiêm âm thanh nói, đều an tĩnh. Xem các ngươi một chút, giống kiểu gì? Còn có, tại sao có thể lấy bạn học tên tìm niềm vui? Ách, mặc dù, khụ khụ sáu. Cầm bạn học tên nói đùa, các ngươi những năm này học được tri thức đều đi đâu rồi? Đây chính là các ngươi lễ phép. Đối xử mọi người chi đạo Đạo làm người. Mặc dù nhiên nhất bắt đầu, chủ nhiệm lớp cũng là khẽ miệng hơi hơi câu lên, nhưng mà nói đến phần sau, đứa điệu lại càng ngày càng nghiêm túc, đến cuối cùng, nhưng là hét ra. Đỗ S, suy nghĩ một chút trước đó cầm tên người khác tìm niềm vui, thực sự là không phải A6. Nghe được chủ nhiệm lớp lời nói này, mọi người sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc, từng cái hổ thẹn túi lầu xuống, khắp khuôn mặt là vẻ ấy nãy. Sân bản đồng học, có lỗi với. Gào xong, hít một hơi thật sâu, chủ nhiệm lớp quay người mặt hướng La Thiên, hiện lên 90 độ thật sâu khom lưng cúi xin lỗi, tại hạ quản giáo không nghiêm, ta xin lỗi ngươi. Sân bản đồng học, có lỗi với. đám người cùng nhau khom lưng xin lỗi, ngữ khí chân thành. Không có gì, các vị không cần như thế. La Thiên vội vàng đỡ dậy chủ nhiệm lớp, hướng mọi người qua tay. 6. Hào Lạc lẫm mà quen thuộc bầu không khí A6, ngồi tại vị trí trước, một chút phủ đầy bụi ký ức từng màn trôi qua, nhường trong lòng của hắn một hồi phức tạp. Tờ S, chương này cũng là đối với những cái kia mất đi thời gian kỷ niệm A6. Dạ, thế mà cảm than 6. 93. Thứ 93 chương lại gặp nổ tung thứ 93 chương lại gặp nổ tung quyển thứ 2 tử thần chương 85, lại gặp nổ tung trong trường học sung sướng hỗn loạn một ngày trôi qua. Cuối cùng thời gian tan học mãi cho tới, nên tôi vẫn là không cách nào ngăn cản sao. Nhất hộ vẻ mặt đau khổ, một bộ tuyệt không tình nguyện bộ dáng. Có một số việc không cách nào trốn tránh. Vũ Long sụ mặt, đẩy trên sống mũi kính nữa, ánh mắt lóe lên tình quang. Trước cơ mỡ lớn cặp kia xinh đẹp màu nâu con mắt, xoay típ nhìn xung quanh, vô cùng mãn cảm, vô luận ai trong lúc vô tình bay tới ánh mắt cũng có thể làm cho nàng rất gấp gáp, tâm kia khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì quá độ khẩn trương mà đáp lên một cái tầng nhàn nhạt từng đỏ. Một bên, trà độ vô thanh vô tức, hoàn toàn như trước đây lặng lặng dọn dẹp mình văn phòng phẩm server, nhìn rất là bình tĩnh. Bất quá tư thế kia Nhìn thế nào đều giống như muốn đi tới pháp trưởng đồng dạng sáu. Trong phòng học, bốn người này tản mát ra khí chàng, khiến người khác một hồi ghé mắt, nhao nhao cổ quái nhìn về phía mấy người, trong lòng kinh nghi không chắc. Cái kia, Nhất Hộ, mấy người các ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Bình thường cũng là vừa tan học đã không thấy tam hơi. Long Quý đem một màn này thu vào trong mắt, muốn nói lại thôi, mấy lần rẽ rựa phía sau rốt cục vẫn là đi lên phía trước, mở miệng hỏi thăm, trong mắt xẹt qua vẻ tò mò. Không có việc gì, ngã môn rất tốt. Nhất Hộ niết niết miệng, vụt mà đứng lên, đem Long Quý sợ hết hồn. Các vị, đi thôi. Nhất Hộ thật dài hít một hơi. nhấc lên bao, đem đầu thiên hướng ba người khác, tay trái kiên định hướng xuống vạch một cái, "Đi." Ân. Trước cơ trọng trọng gật đầu, mím thật chặt bờ môi. Mấy người nhao nhao đứng lên. "Đây là sáu." Bị trên người mấy người đột nhiên nô ra khí thế xông lên, Long Quý không tự chủ lui về phía sau mấy bước, tình cảnh này, thật quen mắt sáu. "A, đứng, lần trước cách vách người kia tiến đến ra mắt không phải liền là như vậy sao?" Đột nhiên Long Quý trong đầu xẹt qua một cái nắm chặt song quyền, 45 độ nhìn trời, bờ môi khẽ 준비 trắng trợn ảnh, trong lòng không khỏi giận mình, toàn thân run lên. "Chẳng lẽ, Kuzosaki, bờ giếng bọn hắn sáu" Không thể nào Long Quý gian khổ nhuyễn động khô khốc cổ họng, nuốt nước miếng một cái. Tại Long Quý phải chăng tiến đến tương trợ rẽ rủ ánh mắt bên trong, bốn người thẳng tắp nâng cao cổ, ngẩng cao đầu, từng bước từng bước, cùng nhau hướng về một phương hướng nào đó đi đến. Một bước, hai bước, ba bước sáu. Bốn người giống như quân nhân giống như bước chân vô cùng chỉnh tề mà đi về phía trước. Sân bản đồng học, ngươi còn không đi sao? Không có mấy bước, nhất hộ đi đến một cái chỗ ngồi phía trước, đem nắm tay chắc chắn nắm chặt, ngữ khí cứng đờ nói: "Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ?" Nói đến, chúng ta còn không biết ngươi muốn đi qua đâu. Nói một chút, nhất hộ giọng của cũng dần dần trở nên dễ dàng hơn, giống như lão bằng hưu trò chuyện tiên nhất giống như. Phía trước sợ dị như thế, thuần túy là La Thiên gây ra danh tiếng thực sự quá lớn, thực sự nhường mấy cái học sinh cấp 3 không dám tiến đến nhận nhau, lo lắng cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. "A, ra về sao?" Nghe được nhất hộ mà nói, La Thiên lúc này mới đem từ vừa mới bắt đầu vẫn chôn ở cuốn sách ấy đầu nâng lên, lư khí còn hơi có chút nghi hoặc, thời gian trôi qua thật nhanh đầu. Đề sách trong tay xuống bàn, La Thiên tâm bên trong cũng có chút thương cảm, rời cái này dạng ngồi ở trong phòng học đọc sách, đã có bao lâu đâu? Thời đại giàn trôi qua, thực sự là tuyệt không lưu tình ai trong bất tri bất giác, đã qua đã lâu như vậy, cũng đã trải qua nhiều như vậy. Cho tới bây giờ, nghiêm túc nhìn sách đều được một loại xa xỉ. Thấy xung quanh đã không có mấy người, nhất hộ cảm thán không thôi, Sơn Bản đại ca, ngươi thật đúng là si mê đọc ga liền đối loại sách này đều cảm thấy hứng thú như vậy. Thông qua sách vở, mọi người lúc nào cũng có thể học được cái gì, bất luận loại sách nào thích, đều không nên bị khinh thị. Cẩn thận đưa trong tay sách cất kỹ bảy tiền trong bọc, La Thiên Mịm cười nói. Sơn Bản quân, không chỉ có bắt học, vẫn là rất người ôn nhu đâu. Trước cơ nhìn thấy La Thiên tỷ mị cử động, con mắt khẽ cong Hắc, hắc, đi thôi, cùng đi Hự Dạ Hạ Dạ cửa hàng một chuyến." La Thiên đứng dậy, lừa nhắc mà hoạt động có chút cứng ngắc cơ thể, kế tiếp có lẽ sẽ có một đoạn thời gian hơi dài ở lại đây, cũng phải cùng Trư vị chào hỏi. Trong cuộc sống sau này còn rất nhiều chuyện phải làm phiền mọi người đâu." Một đoàn người vừa nói cười, một bên chậm rãi tiến lên, hướng về Hự Dạ Hạ Dạ cửa hàng phương hướng đi đến. Sơn Bản Quân, nói đến ngươi vẫn là mười phiên đội đệ tam chỗ ngồi, như thế nào lần này chỉ một mình ngươi đi tới hiện thế đâu?" Đột nhiên, Vũ Long tò mò để một vấn đề. Căn cứ vào tình huống bình thường mà nói, giống một cái trong đội chỗ ngồi quan là không cho phép tự tiện đi ra ngoài. Thích Điền Đông Học, lần này ngươi có thể đoán sai." La Thiên vừa cười vừa nói, "Ta có thể đã không còn là mười phiên đội đệ tam chỗ ngồi a." "A, chuyện gì xảy ra?" Nhất Hộ bọn người tức thì tò mò. "La lên trước a." Vũ Long quen thuộc mà vừa đỡ kính nữa, như cái thám tử đồng dạng, ngữ khí chắc chắn. "Ha ha, đúng là lên trước." Thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ, La Thiên ánh mắt lóe lên trêu cợt thần sắc, "Ta sau đó liền thăng nhiệm năm phiên đội đội trưởng." "Cái gì? Đội trưởng?" Đáp án này bom đồng dạng, nổ mấy người lập tức đều bị choáng váng. "Nói như vậy, Bây giờ hẳn là Tương Hồ Sơn bạn quân vị đội trưởng Sa Ma A. Chẳng biết tại sao, nhất hội trong lòng lại đối trước mắt nam tử có một loại không rõ cảm giác thân thiết, lập tức trêu ghẹo nói: "Như vậy Sơn bạn đội trưởng đại nhân, không tự tế a, thăng lên lớn như vậy quan chức, nhưng cũng không nói cho chúng ta, chẳng lẽ không phải chịu đến trừng phạt sao?" Ân, liền tỉnh cả. "Chính là chính là, làm gì đều phải mời khách a." Mấy người coi như nắm giữ thượng nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh, cuối cùng vẫn chỉ là một đám thiếu niên, bây giờ cùng cùng loại người ở chung, lập tức lộ ra sinh động chút ít, nhao nhao ồn ào lên nói. "Ha ha, lần này các ngươi cần phải thất vọng." cùng đám thiếu niên này ở chung, La Thiên lập tức cũng cảm giác nhẹ nhõm không thiếu, gần nhất một mực căng thẳng tiếng lòng cũng buông lỏng mấy phần, cười lên ha hả, ta bây giờ đã không phải là đội trưởng. Đây là sáu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là chuyện gì? Lúc này mới mấy ngày, chẳng lẽ sáu? Sơn bạn quân, chẳng lẽ ngươi lại lên trước? Làm chung đội trưởng. Trước cơ nháy mắt mấy cái, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nô 6, khu khu 6. La Thiên lập tức bị câu nói này cho bị sặc, liên tục ho khan, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng. Đám người này, thật đúng là cảm tưởng a. Loại chuyện này thế mà cũng có thể nhẹ nhàng như vậy từ hắn trong miệng phun ra, học sinh cấp 3 cái gì, quả nhiên là không có nhất hạn của cái quần thể sáu. Chẳng lẽ là thật sự? Thật lợi hại. Sơn Bản Quân, La Thiên cái này rõ ràng là lúng túng phản ứng rơi xuống trước cơ trong mắt, thế mà đã biến thành kiêm tốn, cũng không biết nàng ấy khỏa cái đầu nhỏ chỉ như thế nào vận tác. Thấy vậy, ba người khác cũng là khẽ miệng co giật, một hồi lâu im lặng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Khu Khu sáu, thật vất vả ngừng ho khan, sắp xếp như ý một hơi, La Thiên trợn khóe trợn cười rằng, giải, bờ giếng, ngươi hoàn toàn nghĩ sai rồi. chỉ thực ta là bị giải trước, hơn nữa, ta trước mắt còn đang bị thi hồn giới truy nã đâu. A, rung gần tới 5 giây để tiêu hóa câu nói này, bốn người đồng thời một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem La Thiên. A, các ngươi cái biểu tình này rất quỹ dị a, kinh ngạc như vậy làm gì? La là Thiên bị bốn người chằm chằm đến lại có chút run rẩy, khoát khoát tay, không phải liền là bị truy nã sao, có cái gì kỳ quái đâu? Chỉ là bị truy nã, còn mà tôi. Nhất hổ một mặt vỡ trứng dáng vẻ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không biết nguy hiểm trong đó sao? Bây giờ lại còn dám công nhiên lộ diện, còn không mau chạy, tìm một chỗ trốn đi. Đúng thế. Sơn bạn quân chức cơ cũng là khuôn mặt lo lắng, cẩn thận ra chủ ý bằng không ngươi trước trốn đến trong nhà của ta thử thử xem. Bây giờ, Hiên Lanh này tiểu cô nương nhưng là hoàn toàn không có cố kỵ đến La Thiên là nam sự thật này. Ừm, tốt nhất vẫn là tìm một chỗ trốn đi cho thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, bốn người nhao nhao động đầu góc, vì La Thiên nghĩ ra cái này đến cái khác biện pháp, cứ việc có chút ý nghĩ nghe ngây thơ như vậy mà cười, nhưng nhìn bọn này cùng mình chưa chắc có cỡ nào quen thuộc tiểu gia hỏa vì chính mình làm đến loại trình độ này, lại nhượng La Thiên trong lòng từng trận xúc động. Quả nhiên không có nhìn lầm bọn này tiểu tử đâu. La Thiên tâm bên trong ấm áp. có thể trở thành vị diện tiên đạo sủng nhi, cuối cùng cũng có đạo lý riêng ở bên trong. La Thiên cử động lần này, cũng có hắn suy xét ở bên trong. Một cái, chuyện này là không đạt được, cùng bị người lộ ra, còn không bằng chính mình nói ra, đọ sức một cái quang minh lỗi lạc. Thứ hai, chính mình sức mạnh vẫn như cũ không đủ, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào những thứ này nhân vật chính sức mạnh để đạt tới mục đích của mình. Hiện tại xem ra, những người này mặc dù ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, có vẻ hơi quá nhiệt huyết xúc động, nhưng vẫn là vô cùng đáng tin. Cứ như vậy, La Thiên tâm bên trong một chút ý nghĩ cũng có thể dần dần áp dụng. Ta cùng các ngươi nói, kỳ thực thật sự không cần thiết lo lắng cái này. La Thiên cười tủm tỉm giải thích. 6. Đang 6. Trải qua 6. 6. Phần 6. Cắt 6. Truyền 6. Mấy giờ trước, thi hồn giới, xảy ra ấy, 12 phiên đội, tức nhiên, cứu kỹ thuật cũ. Thời gian này, thi hồn giới cũng đến rồi cơm trưa thời gian, hách, chúng ta cũng không cần truy cứu, vì sao người chết cũng muốn ăn cơm chuyện này 6. Nói cách khác, cũng đến rồi thay cả thời gian. 12 phiên đội đội xá bên trong, một gian thông thường không thể thông thường hơn nữa bên ngoài giang phòng. Hai cái phần eo chớ trạng phía nào, mang theo đội uy tuần tra tử thần chậm rãi đi qua, hoàn toàn như trước đây nhà nhà. Mặc dù gần nhất xảy ra một loạt sự kiện, nhưng mà, những thứ này Tuần Thú Si Nhĩ Gậy Mỹ vẫn là vô cùng thanh nhàn, hiếm thấy gặp cái gì. "À, rỗn bên tài quân, ngươi nói vì cái gì cái kia Đại Thiên Tài Sơn bản muốnưu phản thi hồn dưới đâu?" Một cái hơi mập tử thần nữan lấy hơi hơi nổi lên bụng nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không phải mới bị Phong làm năm phiên đội đội trưởng sao? "Ai, những chuyện này, chúng ta những người này làm sao có thể biết chân tướng trong đó đâu?" Thôi có gầy gò cái kia tử thần thuận miệng trả lời, trong giọng nói hơi xúc động, đây đều là những đại nhân vật kia sự tình a, chúng ta có gì có thể quan tâm đâu. "Bất quá" Chẳng hẳn trong đó tất nhiên sẽ ra chuyện gì chuyện rất nghiêm trọng a. Không phải vậy, Sơn Bản đang đứng ở nhân sinh đáp ý trước mắt, làm đội trưởng, phong quang vô hạng, lại vì cái gì đột nhiên phản bội đâu? Cũng là. Béo Tử thân gật gật đầu, lúc nào phản bội không tốt, nhất định phải khi đó mới như phản, như thế nào đều nói không qua a. Trong đó khẳng định có cái gì bị che giấu hắc ám tình huống. Nói không chừng, Sơn Bản vẫn là bị bức ra đây này xấu. Lập tức, tâm tư cẩn thận mập mạp bắt đầu miên man bất định đứng lên. "Ai, ta nói với ngươi chuyện gì a?" "Không biết sao, cái kia gầy thần đột nhiên tới hứng thú, tiến lên trước hướng về phía mập mạp lỗ hai nói mấy câu." Cuối cùng vẫn chưa yên tâm mà phân phó nói, những lời này ngươi có thể muôn ngàn lần không thể cùng người khác nói a. Nhất là không thể nói là ta nói, không phải vậy ta sẽ rất phiền báis. Cái gì? Mập mạp chợt nghe xong, kinh hãi trong mắt đều trống đi ra, miệng há thành vòng tròn hình, một trương mập mạp trên mặt tất cả đều là biểu tình không dám tin tưởng, làm sao có thể? Ta nói, ngươi còn đừng không tin. Ngươi gầy xem xét, mất hứng, sụ mặt nói, những thứ này đều là ta cái kia tại hình quân phục dịch đại ca tận mắt thấy. Huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mập mạp thấy vậy, vội vàng mang theo vài phần lấy lòng giải thích nói, Chỉ là cái sự tình quá kinh người a, huynh đệ ta trong lúc nhất thời không tiếp thu được, không thể tin được a. Ngươi nghĩ a, ba cái cấp đội trưởng tồn tại, thế mà đều bị đánh thành như thế, quá giỏi người. Mới tới xạ Tô đội trưởng không nói, lúc đó còn có gỗ mục đội trưởng cùng Bạch thôn đội trưởng loại tồn tại này tại nơi, thế mà cũng bị Sơn Bản một người trọng thương thành bộ kia tính tình, lấy một đi ba, như vậy, Sơn Bản sẽ mạnh đến mức nào a? Xuy xuy xuy. Người gầy nghe được mập mạp ngữ điệu có chút cao lên, liên tục đối với hắn làm ra chớ lên tiếng động tác, khắp khuôn mặt phải không duyệt biểu lộ. Ngươi nhỏ giọng một chút. Xin lỗi, huynh đệ Mập mạp vội vàng nói xin lỗi, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, ngươi cũng biết huynh đệ tật xấu này, ta cũng không phải cố ý a. Tính toán người gầy nhìn chung quanh một hồi, thấy chung quanh không có người cũng liền phất phắt tay, một hồi tức giận, trong lòng nhưng cũng là có chút đáp ý ta nói với ngươi, ta biết ngươi ý tứ, kỳ thực huynh đệ ta trước đây biết tin tức này lúc, cũng không so với ngươi tốt bao nhiêu. Người gầy phô trương nói, nhưng mà ta đại ca là tuyệt đối sẽ không gạt ta. Tin tức này nó độ chuẩn xác là tuyệt đối không có vấn đề. Đúng vậy đúng vậy. Mập mạp liên tục cười làm lành, tiến tới qua mặt. Ai, cái kia sơn bản cũng thực là một cái nhân vật lợi hại. Người gầy khoe khoang hoàn tất, cũng một hồi cảm thán, đại ca trong lòng đối với hắn cũng rất là bội phục nhanh. "Ngươi không biết a, trước đây cái kia thẳng trại, đó là, quả thực là, ách, cái kia thật là xấu." Người gầy trong lúc nhất thời nghĩ không ra hình dung tốt tử, tạp mặt của Hùng Bộ tử thô, cực kỳ bĩ thảm. Mập mạp hợp thời chen vào một câu. "Đối với, cực kỳ bĩ thảm." Người gầy cũng không để ý phải trang phù hợp, dùng tán thưởng ánh mắt liếc mắt mập mạp một mắt, nói tiếp, "Ngươi là không biết a, ta đại ca trước đây nhìn thấy mấy vị đội trưởng lúc, cứ thế không có nhận ra. Biết tại sao không?" gặp người gầy nhìn mình, mập mạp biết quan trọng lắc đầu liên tục quá thẳng á. Người gầy cũng liền liền tắt lưỡi, giống như hắn tại chỗ đồng dạng, nhất là gỗ mục, Bạch thôn hai vị đội trưởng, cả người bốc huyết, tại cái kia ít tở lọ xỉ ẩn bên trong, đơn giản bị tạc không thành hình người a 6. Hai vị đội trưởng đại nhân lúc đó trên thân tối thiểu nhất cũng bị nổ ra 5, 6, 7, 6. Người gầy điều khiển ngón tay, muốn hình tượng biểu đạt ra gỗ mục hai người bị thương nghiêm trọng. Đúng lúc này 6. Wen, âm âm 6. Phía sau hai người một tiếng nổ vang lên, lập tức một hồi oanh minh truyền đến. Hồ phanh Hai người bị nổ tung sóng xung thẳng ra, rớt xuống đất, bị ná đất điên bắt đảo, mắt nổi đồng đốm. Thế nào? Gần nhất bị huyên náo nhất kinh nhất sạ sẩy rời lập tức gà bay chó chạy. 94 thứ 94 chương sâm quân thành hình, nghi ngờ bộ phát thứ 94 chương sâm quân thành hình, nghi ngờ bộ phát quyển thứ 2 tử thần chương 86 sâm quân thành hình, nghi ngờ bộ phát hoành. Ngay tại người gẩy 10 ngón qua tay, nước miếng văng tung tóe, ý đồ hướng mập mạp chứng minh tình huống ban đầu là như thế nào thảm thiết thời điểm, sau lưng phòng ở đột nhiên nổ tung, tiếng vang ở tại bọn hắn vang lên bên hai. Hô phanh chưa kịp phản ứng hai người bị tập kích tới sóng xung kích bỗng nhiên hư bay, trên không trung lật ra mấy cái té ngã, ầm ầm rơi xuống đất, bị ná đất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Mặc dù chỉ là tiểu tốt từ một cái, đến cùng cũng là huấn luyện đã lâu, hai người lấy lại tinh thần, không để ý tới bị ná đánh nhanh nhất hối tự nhấc khối cơ thể, đội vàng đứng lên, xông vào sương mù chưa tản ra nộ trung điểm, đồng thời còn ra bên ngoài phát ra tín hiệu. Hai người rút ra trạng phía nào, hơi không thân thể, một mặt vẻ cảnh giới hướng bên trong từng bước một chậm rãi đi đến, vừa đi vừa bốn phía liếc nhìn. Gian phòng vốn cũng không lớn, không có mấy bước hai người liền đi tới phần cuối, nhưng mà trừ bỏ bị nổ thành mảnh vụn trong phòng bài trí bên ngoài, không phát hiện chút gì. Cẩn thận đem mỗi cái xó xỉnh đều xem kỹ qua, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển, hai người hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết như thế nào cho phải. Xem ra chỉ có thể nhường hình quân đám người kia tới. Mập mạp lẩm bẩm lên tiếng, lộ ra không cam lòng biểu lộ. Nghĩ đến như thế lớn một phần công lao lại muốn tặng cho người khác, trong lòng hai người đều cảm thấy biệt cốt rất. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại hai người đều duồn dầu nghiến răng nghiến lợi lúc, trong mắt mù ngủ cục loạn chuyển người gầy đột nhiên chỉ vào một chỗ vết tường, trong giọng nói hàm chứa nồng nặc kinh ngạc, cùng với vui sướng. Có môn Đi qua nhìn một chút. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời toát ra thần sắc hứng phấn, đi nhanh tới. Cái này đột nhiên xuất hiện là thứ gì, cảm giác thật quen mắt. Người gầy cẩn thận cái kia trạm phách dao động đụng đụng trên vách tường đột nhiên nhô ra đố đen, không quá xác định nói, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua một dạng. Nhìn xem cái kia đố đen càng lúc càng lớn, dần dần diễn biến thành một cánh cửa dáng vẻ, mập mạp đẩy người gầy một cái, có vào hay không? Tiến. Cảm thụ được Hắc Ban Linh áp ba động, người gầy càng phát giác quen thuộc, đem cổ cứng lên, cắn răng nói. Gan nhỏ trên nói, gan lớn trên no, vì tiền đồ, Kanyi hai cái hôm nay liều mạng. Hai người đem linh lực vận chuyển, bao quải toàn thân, miệng đắng người khô mà nuốt nước miếng một cái phía sau, đi vào. A, một tiếng kinh hô vang lên, hai người đồng thời phát ra nghi vấn. Tối tám mục đội phó, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có ạ bạ dị phó đội trưởng, xa chàng phó đội trưởng, mặt sủ mồ tổ phó đội trưởng 6. Như thế nào các ngươi đều ở nơi này, tới nhanh như vậy? A, Niết âm mộng đội phó, nguyên lai like ngài cũng tại a. Quá tốt rồi. Xuy, xuy. Đột nhiên hai tiếng trầm đục truyền ra, âm thanh của hai người im bặt mà dừng, lập tức là bịch bịch vật nặng tiếng ngã xuống đất. Vì, vì cái gì sáu? Mấy cái vô lực chữ theo gió phiêu tán, Trần Đề cảm thấy lẫn lộn. Chúng ta bị phát hiện." Lạnh lùng âm thanh vang lên, kèm theo trở lại vào vỏ chiến minh. Cẩn thận nghe xong, còn có thể phân biệt ra, lại là chín phiên đội phó đội trưởng tối 81 Tu binh. Nơi đây là thiết kế tỉ mỉ không gian tương kép, giống như đánh gãy giới vậy tồn tại, làm sao sẽ bị phát hiện đâu. Lần này là luyến lần âm thanh, ngựa khí tràn đầy nồng đậm năng lượng, đồng dạng kèm theo thu đao trở vào bao gió vang, thế mà xảy ra đột tung, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ở đây không an toàn, phải đổi chỗ." Cắt. Đối tới đối lui thật là phiến phức. Một góc sát khí rồi rào âm thanh vang lên, có gì phải sợ, những cái kia rồng góc lại không bằng chúng ta, rứt khoát toàn bộ chặt được. Không được, còn chưa tới cùng bọn hắn triệt để lúc khai chiến. Lúc này, vang lên một cái vô cùng thanh âm xa lạ, nghe là một cái người trẻ tuổi. Thi hồn giới đoán chừng không có mấy người nhận biết, nhưng nếu là La Thiên ở đây, nhất định sẽ một hồi lâu cười lạnh. Người này, chính là bởi vì phiên ảnh lang tà, không, bây giờ hẳn là xưng hô hắn là từ Đào Âu hứa. Màu xanh sẫm chạm vai tóc, màu vàng áo lót áo khoác màu đen xì hạ cỡ, một đầu đại gia dây đèo, nếu như không phải trong cặp mắt kia thỉnh thoảng lóe lên tàn khốc, cũng là một cái vô cùng tiêu chuẩn xoái ca tiểu mỹ kiếm, bị ác quỷ nhân vật bình thường. Nếu như ta không có đó sai, đây cũng là cái kia đại thế tài, bây giờ bị truy nã núi bản 57 làm. Tư Đào Âu hứa hơi tra xét cái này tiểu không gian vết đức, cười lạnh thành tiếng, quả nhiên cùng vị kia tồn tại dính liễu quan hệ, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hành lang ta ám toán hắn, hắn lập tức liền trả thủ lại. Nhìn xem tư thế, rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Núi bản 57, cái kia năm phiến đội đội trưởng bị thi hồn giới truy nã. Nghe nói như thế, chúng linh hải một hồi kinh ngạc, hiển nhiên là không biết tin tức này. Tối tám mục trong mắt lánh mang lóe lên, "Hừ, như là đã bại lộ, vậy cũng chỉ có thể trước thời hạn." Tư Đào Âu hứa vung tay lên, đưa khí kiên quyết, bây giờ liền tỉnh lại linh hải đám đội trưởng. Không thể chờ. Hiện tại sao sáu? Chúng linh hải nhao nhao nhíu mày, nhưng lại biết đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Bọn hắn cũng không có biện pháp mang theo một đống lớn cự hình ống nghiệm chạy khắp nơi. Một bên khác, xảy ra ở bên trong, làm phòng ở lúc độ tung. Gần nhất bị nhận nhị liên ba sự kiện đã làm có chút thần kinh chất một đám tử thần lập tức căng thẳng tiếng lòng, nhao nhao hướng bên này chạy đến. Nhất là đang tại trong phòng thí nghiệm khổ cực nghiên cứu Cù Dô Sủ kia 1014 gì một đám 12 phiên đội tử thần, Kang La kinh ngạc sau đó vô cùng lo lắng mà chạy tới. Nhìn thấy bản đội đội viên phát ra tín hiệu, Cù Dô Sủ kia 1014 gì rất là khó chịu, lại có thể có người dám tại chính mình trong địa bàn ba, còn đến mức nào? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hừ, đưa tới cửa thí nghiệm tài liệu. Cù Dô Sủ kia 1014 gì lộ ra nhếch răng cười. Từ đảo Âu hứa phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Tỉnh dậy đi, chư vị. Đi qua trọng trọng kiểm nghiệm. Từ đạo hô hứa trọng trọng ngầm hạ một cái màu máu đỏ cái nút, cùng nhiệt mà nhìn xem ống nghiệm bên trong ngủ say linh hải đạm đội trưởng, gầm nhẹ nói: "Tỉnh dậy đi." Lộc cộc lộc cộc sáu. Ống nghiệm bên trong phấn hồng chất lỏng lập tức cô lỗ lô bước lên liên tiếp bập khí, run nhẹ nhẹ, tựa hồ cũng tại vì sự kiện kế tiếp mà kích động. Hồ cơ hồ là cùng thời khắc đó, chín vị linh hải đội trưởng đồng thời mở ra đống chặt hai con người, tư tư màu tím hỏa hoa lấp loé không yên, nơi khóe mắt tử ý giật giảo, hỗn hợp có cơ trí, tỉnh táo, nga ngược, tản nhân 6. Bàng bạc vô hình lực trường đồng thời thả ra. Khánh 6. Giờ khắc này, từ đảo Âu Hứa bọn người không gian trùng quanh tựa hồ cũng không thể chịu đựng ở đây cổ vô hình áp lực, phát ra trận trận rên rỉ. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Lập tức, một loạt ống nghiệm nhau nhau nứt ra, chất dẻ vết zack lít nhĩ đầy. Dần dần ống nghiệm hoàn toàn phá vỡ, màu hồng chất lỏng toàn bộ đổ xuống mà ra, đem mặt đất đều bao trùm ở. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, những chất lỏng kia lại toàn bộ đã biến thành màu đỏ, tiên huyết vậy huyết hồng. Oèn. Chín vị đội trưởng đồng thời thức tỉnh, trong lúc vô tình tản ra linh lực đụng vào nhau, phát ra một hồi nổ đùng, chấn động phòng thí nghiệm không được lay động, đủ loại dụng cụ lăn xuống khắp nơi lều là. Từ Đào Âu Hứa, đem bọn này thứ kiến của toàn bộ chém giết ta. Toái Phong thanh âm lảnh lót vang lên. Ha ha, vừa vặn, còn có một chỉ tương đối cường tráng con kiến đâu, vừa vặn dùng để nó người. Kiếm 8 chương cùng bá đạo hiện lộ không thể nghi ngờ, so với giống gốc kiếm 8, càng thêm mấy phần sắc khí. Không được, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Từ Đào Âu Hứa tuyệt đối cự tuyệt, ngữ khí kiên quyết, không có chút nào đừng lùi. Thời cơ thời cơ, câu nói này chúng ta từ ảnh lang tá khi đó vẫn tại nghe xong một góc không kiên nhẫn gầm nhẹ, như vậy, đến cùng lúc nào thời cơ mới đến đâu? Không cần nhiều lời. Tóm lại, còn chưa tới chính là Tư Đạo Âu Hứa trong mắt vẻ mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất, không người phát hiện. Hừ. Mấy tiếng hừ lạnh vang lên, nhưng cũng không người phản bác. Đúng vậy a, đến cùng lúc nào mới là chính xác thời cơ đâu? Tư Đạo Âu Hứa trong đầu xẹt qua một câu nói như vậy, ta đến cùng đang chờ cái gì, tại mê mang cái gì? Chẳng lẽ mục tiêu của ta không phải hủy diệt cái này để cho người ta chán ghét thi hồn rồi sao? Như vậy, vì cái gì ta sẽ nhiều lần nhấn lại? Vì cái gì a? 6. Cắt 6. M16. Phía dưới 6. A5. Kỳ quái, nơi này lại còn có một cái không gian tương kép. Chạy tới. Cụ Droll sủ tria mị huyễn gì cũng là một hồi kinh ngạc, vỏ đầu không thôi, thật là có ý tứ đâu, địa bàn của mình thế mà xuất hiện loại vật này. Cẩn thận xem kỹ một phen ba động không chắc, nhìn có chút tuyệt không không gian ổn định che chắn, Cụ Droll sủ tria mị huyễn gì trong mắt tàn khốc chớp động, khóe miệng kéo ra tàn khốc mỉm cười. Lại có thể có người tại chính mình mỹ mắt dưới mặt đất dở trò, hơn nữa tựa hồ đã rất lâu, đây là cái gì? Không chỉ có không đem chính mình để vào mắt, càng là chần chuột đánh mặt mình. Cầm giày lên cốt ta Cụ Droll sủ tria mị huyễn mặt của. Ta Cụ Droll sủ tria mị huyễn gì tại sẩy rơi phải chăng có chút tiến lặng quá lâu đâu. Thế mà cái gì tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám tại trên đầu ta đi, xem ra ta hẳn là trọng thao cựu nghiệp, làm một ít cơ thể sống thí nghiệm tài liệu. Cujosu Chiemitsu gì từ cổ quái dưới mặt nạ lẻ lưới, liếm môi một cái, tản mắt ra sâm niên khí thế, nhường chung quanh hắn đội viên một hồi tìm lập nhanh, không tự chủ được lui lại mấy bước. Bên trong tiểu côn trùng nhóm đều cốt ra đây cho ta. Lúc này còn đúa đúa tảng tảng, có ý tứ sao? A. Cujosu Chiemitsu gì nghiến nghiến răng răng, rút ra trượng phi đao, trầm giọng quát lên. Ha ha, cho mượn cụ Josu Chiemitsu gì đội trưởng đại nhân địa bàn lâu như vậy, cũng là thời điểm trả lại đâu. Từ Đào Âu Hứa người còn không có lộ diện, âm thanh trong trèo đã truyền ra. "Ngươi nào?" Đem cái này lạ lẫm nhưng tựa hồ lại có chút thanh âm quen thuộc thu vào trong tai, cú giọt sự kia mịt hứa gì dần mình, thấp giọng gào thét lan ra đến. Nguyết đội trưởng lúc nào cũng như vậy nóng lòng. Từ Đào Âu Hứa trêu chọc lấy đi ra, tập kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt ngưỡng đám người hơi hơi thất thần. "Ngươi là?" Bởi vì bóng bùng lăng tá, một cái tử thần bờ môi khẽ nhếch, không xác định mà mở miệng hỏi thăm. Mặc dù không quá chuẩn xác thực, bất quá nói như vậy cũng không có sai. Từ Đào Âu Hứa gật gật đầu, "Bất quá ta vẫn là càng hy vọng các ngươi gọi ta là Từ Đào Âu Hứa." Từ đảo Âu Hứa, Cù Dỗ Sủ trầm ngâm hứa gì những mày, giống như từng tại nơi nào đã nghe qua. "Đội trưởng, đội trưởng." Đột nhiên, một hồi kinh hãi kêu to cắt đứt Cù Dỗ Sủ trầm ngâm hứa gì suy tư. "Chuyện gì xấu?" "A." Đang định quát lớn người kia, nhưng khi Cù Dỗ Sủ trầm ngâm hứa gì đem cái kia Tử Thần Chỉ Trú cảnh tượng thu vào trong mắt lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Dù cho xem như cấp đội trưởng tồn tại, quỷ dị kia một màn cũng làm cho hắn không tự chủ được há to mồm môi, không biết nên nói cái gì. "Đây là xấu." Chiếu vào tại chỗ chúng Tử Thần trong mắt, ngoại trừ cái kia từ đảo Âu Hứa bên ngoài, Thế mà bảo hộ tòa 13 đội tuyệt đại bộ phận đội trưởng, phó đội trưởng toàn bộ xuất hiện. Sa dạ kỳ Kenaqui, cu trì kỳ bị Akhu, Bạch thôn trái trận 6. Đối tám mục tu binh, Masu Moto dạn chi cú 6. Ta không có nhìn lầm chứ? Lại còn có niết đội trưởng. Lần này chẳng phải là có hai cái niết đội trưởng. Lập tức, một hồi thất kinh, hỗn loạn vô cùng. 12. Sợi dây bên trong, làm chín vị linh hải đội trưởng thức tỉnh một khắc này, chín vị giống gốc đám đội trưởng đều có một loại tâm quý cảm giác, đáng chết. Loại kia cắt đứt cảm giác lại tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc đó Cù Dược Sủ Chiêm Mật Hứa Dĩ còn không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ nhưng là hoàn toàn minh bạch. Linh Hải, phụ chế, lại có thể có người làm làm như vậy, không thể tha thứ. Bất luận là ai, hắn nhất thiết phải trả giá đắt. Tất cả im miệng cho ta. Cù Dược Sủ Chiêm Mật Hứa Dĩ sắc mặt rất khó nhìn, cắn răng quát lên, bên trên, giết bọn hắn. Vinh Vinh Bang Bang 6. Nhưng mà, lý tưởng cùng thực tế lúc nào cũng tồn tại chênh lệch, tại nhiều như vậy chính phó đội trưởng trước mặt, không đến một phút, đám người nhao nhao ngã xuống, liền Cù Dược Sủ Chiêm Mật Hứa Dĩ cũng là toàn thân đẫm máu, trên thân xuất hiện mấy đầu vết thương. Đáng giận! Không hổ là tên giả mạo, liền đơn đấu vinh quang đều không để ý sao? Che vết thương, Kujosu Chiemiwa gì hận hận phun ra một ngụm máu. Hừ, Bungdao, Thudao, mấy người lạnh rên một tiếng. Sáu. Kujosu Chiemiwa gì muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng chỉ là bờ môi khẽ nhếch, bất đắc dĩ ngã xuống đất. Đi thôi, không phải vậy liền đi không được. Unohana Zetsu hồi mang máu dao, Từ tôi nói. Ừn. Từ Đào Âu hứa gật đầu, trong lòng lại nổi lên một trận hàn ý những người này, thật là ta sáng tạo ra. Linh hải kỹ thuật, thật là ta nghiên cứu ra được. Vì cái gì Liên quan tới đoạn ký ức kia lúc nào cũng có chút mơ hồ đầu sáu. 95 thứ 95 chương Hữu Hệ Cổ Mẫn Đổ Sung Đột thứ 95 chương Hữu Hệ Cổ Mẫn Đổ Sung Đột quyển thứ 2 tử thần chương 87, Hữu Hệ Cổ Mẫn Đổ Sung Đột cùng một ngày, Hữu Hệ Cổ Mẫn Đổ, hư lên cùng. Khoảng cách cắt các lực Mộ Kiểu từ đánh gãy giới trở về cũng có chút thời gian, trong khoảng thời gian này, cắt lực Mộ Kiểu hành tung bất định, đi xuyên tại Hữu Hệ Cổ Mẫn Đổ bên trong, dường như vô cùng bận rộn. Đem cái này không có mảy may che giấu hết thảy thu vào trong mắt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không hiểu, cắt lực Mộ Kiểu như thế nào biến thành như vậy. Mặc dù vẫn là trước sau như một chương cuồng bá đạo, côn vọng cái đạn, nhưng là mặc cho người nào đều có thể từ cặp kia giống như bầu trời giống như trong suốt con mắt đồng tử trông được ra biến hóa của hắn. Cặp mắt kia bình tĩnh như nước, không mang theo mảy may cảm xúc, nhưng mà bị hắn nhìn chăm chú lúc, tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra một loại thân cận, thậm chí tin phục cảm giác. Loại cảm giác này nhường chúng phá mặt một hồi kinh ngạc, cái này vẫn là cái kia cắt lực mô kiểu sao? Nhất là ừn quẩy họp dạ, khi hắn bị cặp kia màu xanh thẳm con mắt nhìn chăm chú lúc, đáy lòng chắc chắn sẽ có từng trận rung động, tựa hồ vật gì đó tại giễu vang, giấy rủa muốn xuất thế đồng dạng. Hơn nữa trực giác nói với mình, loại biến hóa này là tốt, hẳn là tiếp tục Trên thân phát sinh những biến hóa này, nhường hồn của họ dạ rất là mờ mịt thất thố, không biết như thế nào cho phải, đành phải cố ý tránh ra không gặp nữa, nhưng mà, hôm nay lại tránh không khỏi. Buổi chiều, Esen sẽ lại lần triệu tập tập tập nhận học, tuyên bố một ý chuyện. Trầm rãi hướng về chỗ cần đến đi đến, ừn hồn của họ dạ chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác rất xấu, hơn nữa, loại cảm giác này, tựa như giống như đã từng quen biết đựng dạng, loại kia sắp mất đi cái gì cảm giác, nhường hắn không rõ bực bội bất an, quanh thân linh lực không cho ở sóng gió nổi lên, cuồng bạo linh lực nổi lên từng đạo rõ lốc. Ùn vài họp ra. Lúc này Một cái mang theo nhàn nhạt nhìn xuống ý vị trưởng cuồng âm thanh ở bên tai vang lên, chính là Cắt Lực Mộ Kiểu. Thời khắc này Cắt Lực Mộ Kiểu, mặc dù giống như trước đây dù cho đứng ở nơi đó, cũng sẽ để cho người ta sinh ra một loại người này rất kiêu ngạo cảm giác, nhưng nếu là lại nhìn một mắt ánh mắt của hắn, loại ý nghĩ này lập tức liền sẽ chôn vùi vô tức. Người tới được vẫn là như thế chi sớm, vẫn như cũ để ý như vậy rèn sợ sủ kẻ sao? Cắt Lực Mộ Kiểu mở miệng, ai cũng có thể nghe ra trong đó đọng nặng khinh thường ý vị. Loại kia xem người khác làm kiến hôi cao cao tại thượng. Thế nhưng là Tuần Quan Hỏa Giả nhưng từ trong lời này nghe được Phàm Phật cắn răng nghiến lợi phẫn nộ, loại kia hận hắn không tranh phẫn nộ, cùng với đau lòng. Một loại cảm giác kỳ quái lập tức xé đầy triêm cơ hồn của Hỏa Giả thể sát tinh hận, cảm giác này, lẫn chứa bít hương, hương phấn, ảo não, thân cận sáu. Một loại hễ ẩm sáp sáp tư vị nhường tự xưng không có lòng ổn của Hỏa Giả đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tồn đại. Cái này, chính là tâm sao sáu. Tuần Quan Hỏa Giả chống giống màu xanh biết con mắt đột nhiên sinh ra toan trướng cảm giác. Cứ ép đem loại cảm giác này đè xuống, Tuần Quan Hỏa Giả ngữ điệu hoàn toàn như trước đây vẫn vẻ, ngươi không phải cũng tới sớm như vậy sao? Vê phần đang ý, đó là tự nhiên. Dù sao cũng là người kia cho chúng ta một cái nơi sống yên phận. Ùn Pao già ngay cả đầu cũng không quay, lão Hải đột nhiên hoảng hốt một chút, cái này, chính là nhà sao? Hừ. Cát Lực Mộ Kiểu trọng trọng lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, cắm đầu gấp rút lên đường, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ thương tiếc. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần vội vã đối kháng Essen cho thỏa đáng. Trầm mặc một hồi, Ùn Pao già vài lần giơ dự, cuối cùng vẫn là mở miệng, khó chịu nói, hắn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta 10 cái, không có người nào là đối thủ của hắn. Hừ, có thật không? Cát Lực Mộ Kiểu lần nữa trọng trọng hừ một tiếng. Trong mắt sẹt qua thần sắc vui mừng. Không lâu, thập nhận nhau nhau ngồi xuống, dựa vào số sắp xếp ngồi ở vị trí thuộc vệ mình bên trên. Một phút đồng hồ sau, ở thành phố Hoàn Mận cùng Đông Tiên muốn đi theo, chậm rãi bước vào gian phòng. Không biết là vô tình hay là cố ý, bình thường đều sẽ thu liễm linh áp essence chúng quanh lại linh tử dày đặc, hình thành nhất cái linh lực tràng. Khi hắn ngồi xuống lúc, mạnh mẽ linh áp giống như một tòa núi lớn đồng dạng, hướng thập nhận trọng trọng đè xuống. Đối với phó đội trưởng cấp tử thần tới nói đều sẽ cảm giác phải khó mà hô hấp linh áp đối với đang ngồi thập nhận tới nói, chỉ là một hồi thanh phong. Nhưng mà cái này rõ ràng thị uy nhường đám người nhau nhau như mày. trong lòng rất là khó chịu. Nhưng mà, mặc dù cảm thấy bất mãn, số đông thập nhận cũng không có nói cái gì, chỉ có hai người ngoại trừ. Thứ hai mươi lưỡi đao, khô lâu đại đế, bái xét cương vị. Lộ y sâm bang, cùng với cắt lực mốt kiểu. Bái xét cương vị lật ra mỉ mắt, phát ra hừ lạnh một tiếng, đối với ẻ xét dẹn loại này thì uy hành vi mười phần kinh thường, mà cắt lực mốt kiểu thì giận dữ đứng dậy, toàn thân linh lực phồng lên, nhiều một lời không hợp liền muốn rút đao khiêu chiến quên hướng. Cắt lực mốt kiểu, người muốn làm gì? Đông Tiên tiến lên một bước, ngữ khí lạnh lẽo âm u, một cái tay rơi vào trạm phách đao bên trên, rõ ràng nếu là cắt lực mỗ tiểu đáp án không thích hợp, ngay lập tức sẽ đối với hắn không khách khí. "Muốn? Không sao." Esen lại đem bàn tay vung lên, dừng lại Đông Tiên động tác, mặt mỉm cười, "Cẩn thận xem, ký lấy cắt lực mỗ tiểu," trong mắt tràn đầy hứng thú, tựa như muốn đem hắn nhìn rõ thấu triệt. Cắt lực mỗ tiểu không yếu thế chút nào, hơi hơi lịch giả, cũng dùng cặp kia thâm thúy xanh thẳm con mắt nhìn chăm chú Esen con người màu đen, thẳng tắp đối mặt. "Huyền" Et Zen mặt không đổi sắc, thể nội linh lực oanh minh vùng lên, giật tới không gian trùng phênh cũng một cơn chấn động, khổng lồ kinh khủng trầm trọng áp lực trực tiếp nhào về phía cắt lực mục tiêu. Hơn nữa, cứ việc cỗ này linh áp cực kỳ cường đại, nhưng cũng vô cùng tinh chuẩn, không có ảnh hưởng chút nào đến những người khác, cho thấy chủ nhân cường đại lực khống chế. Cắt. Cắt lực mục tiêu màu sắc không thay đổi, trong miệng phun ra không tiếng động dự lệnh, thể nội linh lực không sợ hai chút nào nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Hai cỗ bất đồng linh lực chạm vào nhau, dẫn động liên miên không khí nổ tung, truyền ra mắt trần có thể thấy gợn sóng nhăm nheo. Rõng. Et Zen linh lực lại biến Phóng ra ngoài linh lực tần suất hơi động một chút, một đầu bản mini đại hư cơ bản lực ăn bỗng nhiên thành hình, phát ra một tiếng gầm gọi, truyền vào những người khác trong thai, đang ngồi đám người nhao nhao biến sắc. Mặt nạ màu trắng, chọc chơi sừng nhỏn, giữ tận so lệ đan sen răng, ngực lộ lớn, màu đen vỏ ngoài, rõ ràng là một đầu sống sợ sợ cơ bản lực ăn. Loại đáng sợ này lực không chế, nhuộm thập nhận trong mắt ánh sáng lóe lên. Nhưng mà, xuất phát từ tất cả mọi người đoán nhưng là cắt lực mỗ kiểu. Khóe miệng khẽ nhếch, kéo ra cười lạnh, cắt lực mỗ kiểu thời khắc này biểu lộ thật giống như quan nghịa nhìn thấy một cái nông phu tại chính mình trước mắt khoe khoang đao pháp đồng dạng, tràn đầy châm chọc. Đỏ chần trắng trợn châm trọng. Gào, cát lực Mộ Kiểu thả ra linh lực lần một vòng, một đầu dự tận tản bạo mini đại con báo chiếu vào đám người con người. Thật dài sâm bạch răng nanh, nhọn cái vướt, khỏe đẹp cân đối thân thể, có lực đôi báo, cát lực Mộ Kiểu hình thành đầu này con báo so với S-Gen cơ bản lực an càng thêm sinh động như thật, tinh điêu mạnh khác. Rất rõ ràng, đang thao túng lực bên trên, cát lực Mộ Kiểu nhưng là càng hơn S-Gen một bậc. Nhưng mà, chân chính để cho còn lại đám người con người co rú lại, là cặp kia mắt báo. Huyết hồng sắc con ngươi, tràn ngập tàn khốc năng lượng, tính mịch đen đặc tròng trắng mắt, giống như vực sâu. Trợ hồn có thể đem tầm mắt của mọi người đều hấp thu, ngoài ra, còn thỉnh thoảng có nhỏ vụ ngân tiến tại trong ngực sâu chớp động, vậy một cái mà qua. Thế nhưng là, mặc dù nhiên nhất tránh liền qua, những cái kia giống như gậy liễu ngân sắc sợi tơ, lại cho trong phòng những người khác một loại uy hiếp chí mạng. Gào, con báo lui lại đập một cái, khỏe mạnh thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên, huy động chân trước, mấy đạo vết cào thoăn thoắt qua, cơ bản lực can trên thân chống rống xuất hiện mấy đạo vết cắt, tiếp đó, vành hóa thành linh tử tiêu tan. Hiệp này, lại là cắt lực mô kiểu thắng qua một bậc. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đồng thời sắc mặt biến hóa Trong lòng ý niệm lao nhanh chuyển động. "Hào! Hào! Hào!" Messen cũng không giận ngược lại mà mừng, hét lớn ba tiếng "Hào", một tiếng so một tiếng lại, trong giọng nói tràn đầy vui sướng, giống như một cái tìm được chơi vui cố nhi đồng đồng dạng, trong đồng tử tất cả đều là rồi rào hứng thú. "Ầm ầm 6." Đột nhiên, giống như minh lôi ở trên trời nhấp nho mở dạng, làm Messen lần nữa phóng thích thể nội linh lực lúc, xung quanh thế mà vang lên ầm ầm tiếng vang. "Kẹt kẹt, kẹt kẹt 6." Liên không khí đều tựa hồ không thể chịu đựng cỗ này trọng áp, từng đợt tiếng kẹt vang lên, nhất là hai cái linh lực chẳng bạn giao chỗ, càng là nhấp nhoáng tứ tứ hoa hoa. Cắt lực mỗ kiểu ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, lần thứ nhất thu hồi trong khoảng thời gian này tới nay kinh miệt, bắt đầu nghiêm túc đối phó trước mắt hầu bối. Thân thể chấn động, đồng dạng sâu không lường được bàng bạc linh lực từ thể nội bốc lên, mãnh hổ hạ sơn giống như mang khỏa to lớn đại thế, nhào về phía Sjen. Hai cỗ linh lực tương giao lúc, rầm rầm rầm. Tiếng vang liên tục, hỏa hoa lập lòe, mắt trần có thể thấy bàng vàng sóng xung kích từng vòng từng vòng ra bên ngoài truyền lại, trong đó đồng dạng ẩn chứa thâm hậu năng lượng, đủ để đánh chết tươi phương viên trong 10 mét người bình thường đáng sợ năng lượng. Gặp hai người tranh đấu đột nhiên thăng cấp, đám người cũng không ngồi yên nữa, cũng không bái hỏi tới đi kinh ngạc cắt lực mỗ kiểu biến hóa. Nhao nhao đem thể nội linh lực phóng thích, bao trùm quanh thân một mảnh nhỏ chỗ, để phòng bị lộng phải đầy bụi đất, ném đi mặt mũi. Giang rắc, giang rắc trong đám người giữa tấm kia trong suốt bản hội nghị trở thành thứ nhất người bị hại, pha lê giống như xuất hiện từng cái từng cái vết rách, phịch một tiếng phân thành khối vụn, rơi xuống đất, ngoại trừ mấy người dưới trướng ghế bên ngoài, toàn bộ vỡ thành lớn chừng bằng ngón tay. Binh binh bang bang một hồi vật nặng rơi đập vỡ vụn, hai người linh lực va chạm liên lụy phạm vi dần dần tăng thêm, cả gian phòng bên trong trưng bày dụng cụ toàn bộ sụp đổ, sinh sinh bị từng lớp từng lớp xung kích hóa thành bụi trần, theo gió phiêu tán. Gào. Cắt lực mục tiêu trong mắt hơi híp, linh lực lại biến Một đầu trùng dài 3 mét, cao 2 mét đại con báo xuất hiện, một tiếng tàn bạo gào hét, tuyến cáo bung xuống. Xem nó ngoại hình, chính là vừa rồi đầu kia mini báo phóng đại bản. Có ý tứ. Esgen bờ môi khẽ nhúc nhích, im lặng truyền ra câu nói này, trong mắt tinh quang một hồi chớp động, lóe mắt đến để cho người không dám nhìn thẳng. Dũng. Esgen nhếch miệng lên một tia cười tà, tâm niệm vừa động, đồng dạng lớn nhỏ một đấu cơ bản lực ăn xuất hiện ở con báo trước mặt, cùng nó cắn xé đánh nhau bắt đầu. Chào chào, miệng cắn, đuôi rút, con báo lăn lộn nhảy lên, đem toàn thân đều dùng tới, lập tức ngoại trừ hư tiểm không, có các thủ đoạn công kích cơ bản lực gan bị đánh không thể chống đỡ một chút nào, gần thiết liên tục, trên thân xuất hiện vô số vết cào, liền kiên cố nhất mặt nạ bộ phận đều vết rách từng đạo, nhìn liền bị đánh ngã. Chẳng lẽ Eszen cứ như vậy bại? Trong lúc nhất thời, cái nghi vấn này đồng thời từ những người khác trong đầu bốc lên, sắc mặt nhau nhau trở nên quái dị. Chẳng lẽ cái này thống trị hủ hễ cỗ mẫn độ hai, 300 năm Eszen, hôm nay liền bị đánh xuống thần đàn? Liên cắt lực mỗ kiểu cũng không là đối thủ, có lẽ, nếu như là lợi của ta sáu. Ý nghĩ này lập tức tại mấy người trong đầu cảm dễ, Phi tốc sinh trưởng, trong nháy mắt liền không thể vấn hồi. nhất là Khô Lâu Đại Đế, khi xưa hùng hễ cổ mẫn độ chi vương, bị Æzện đánh xuống vương tọa bái siết cư vị, càng lại ánh mắt kịch liệt lóe lên, lơ lửng không cố định. Nhưng mà, biến cố phát sinh. Rống rống, cái kia bị đánh tìm không ra Bắc Cơ bản lực ăn đột nhiên bỗng nhiên gào thét lên tiếng, thân hình biến ảo, trong nháy mắt thế mà đã biến thành một con báo. Giống nhau như đục con báo. Biến cố này vừa ra, đám người nhao nhao thất thần một cái chớp mắt, đây là có chuyện gì? Bất quá, cát lực mô kiểu con báo lại bị trước mắt tên dạ mã bị chọc giận, thừa dịp đối diện con báo triệt để thành hình một khắc trước, bỗng nhiên nhảy tới phía trước, hung hăng cắn cổ của nó. Một tiếng thanh âm kỳ quái vang lên, con báo cặp kia con ngươi đỏ như máu bên trong bộc lên hai đạo lớn chừng trước đua huyết quang, bắn về phía trong miệng rã con báo đỉnh đầu. Xù. Giống như lưng đỏ cây sắt gặp phải ngọn đến của dạng, huyết quang không có chút nào lực cản địa thứ tiến con báo kia bên trong xương sọ, trực tiếp nối liền mà qua. Ngao ô rã con báo phát ra tiếng nghẹn ngào, bất đắc dĩ tiêu tan. Cắt lực mô kiểu lần nữa chiến thắng. Trong phòng một mảnh sốn sao, đám người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhưng mà, ba người ngoại trừ, Đông Tiên muốn cùng ủy trì Marlin, sắc mặt không thay đổi, thậm chí ngân còn hơi hơi châm chọc nhìn xem đây hết thảy. một người khác, nhưng là cắt lực mô kiểu. Không đúng, là lạ ở chỗ nào? Cắt lực mô kiểu trong lòng một hồi phiền muộn, ta giống như bị lừa rồi sáu. Chợt cắt lực mô kiểu ý nghĩ này vừa mới lên, dựa vào trực giác lập tức đem linh lực thu hồi, con báo tiêu tan. Bất quá sáu. Đáng tiếc, thời gian không đủ, chỉ phân tích ra một chút sáu. Truyền vào trong thai mọi người, là e zen lười biếng ngư khí, ẩn chứa trong đó nhàn nhạt, nhạt đáng tiếc, bất mãn, giống như một cái mở ra đồ chơi lại không có nhận được món đồ vật hài tử. Hỏng. Cắt lực mô kiểu con ngươi co dù lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. đập vào mi mắt là S-gen tâm kia tự tiếu phi tiêu khuôn mặt. Đáng chết. 96 thứ 96 chương S-gen sắt ý. Thứ 96 chương S-gen sắt ý. Quyển thứ 2 tử thần chương 88, S-gen sắt ý. Đáng tiếc. Cắt lực Mộ Kiều nghe được câu này, chợt cảm thấy không ổn, ngẩng đầu, đập vào trong mắt là S-gen tâm kia đáng giận khuôn mặt. Sức mạnh rất mạnh mẽ, vượt qua ta hôm nay năng lực phân tích, thực sự là đáng tiếc. S-gen một mặt tiếc nuối lắc đầu, gần như không cười nhìn xem Cắt lực Mộ Kiều, mở miệng nói ra một câu nhường sắc mặt hắn đột biến mà nói, bất quá Nếu như ta không có tính sai lời nói, loại lực lượng kia ngươi bây giờ cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ a. Không sai. Cát Lực Mộ Kiệu vẻ bất an chớp mắt là qua, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, bất quá, đối phó ngươi đã đủ rồi. A, xem ra ngươi rất có tự tin đâu. Esen giọng của bên trong hơi hơi mang theo chút cảm tình màu sắc. Đã như vậy, ta cũng rất lâu không có đối thủ, vừa vặn nắm người. Esen đội trưởng 6. Đông Tiên lập tức muốn nói cái gì, bị Esen bản tay dựng lên, ngăn trở. Chuyển sang nơi khác như thế nào? Esen trong giọng nói không có bất kỳ cái gì trưng cầu ý vị, giống như phân phó thuộc hạ đồng dạng. Không nên đánh hỏng ở đây đồ vật, muốn đổi mà nói rất phiền toái. Cũng tốt, dù cho hữu danh vô thực, nơi này cũng không phải như ngươi loại này tồn tại có tư cách chém cứ. Cắt lực mỗ kiểu ánh mắt khẽ động, ngữ khí ngạo nghễ, tự ý bay ra. "Xem ở ngươi là người thứ nhất phản kháng người phân thượng, cho ngươi một cơ hội, xuất chiêu trước." Eszen đứng yên lặng cắt lực mỗ kiểu phía trước, vân đạm phong khinh, không có ai có thể thấy được trong lòng của hắn đang chuyển động lấy ý điều gì. Cắt lực mỗ kiểu khóe miệng khẽ động, không chút do dự, thân hình khẽ động, đạo mắt xuất hiện ở Eszen trước mặt, một trào cắt xuống. "Bất quá, hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình." không có phóng thích quy nhận, cũng không tính toán chiếm mẹ Sjen tiền nghi. Làm, Sjen lộ ra vẻ mỉm cười, ai cũng không nhìn thấy động tác của hắn, đường tiếp tục thắt lưng trảm phách đao đã ra khỏi vỏ, đỡ được cắt lực mô kiểu chọ kích, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Một màn này rơi vào mọi người xem cuộc chiến trong mắt, phản ứng khác biệt. Bất luận là Sjen tốc độ, vẫn là cắt lực mô kiểu thép ra giả nhục thân phòng ngự, đều để đám người con người hơi co lại. Nhất là tự xưng là thép gia cường độ cao nhất thứ 50 lưỡi đao, Liễu Trạ, trong mắt lập tức giấy lên hừng hực chiến ý, phận không thể lao xuống cùng cắt lực mô kiểu đại chiến một trận. Đường đường đường Es rèn tay phải liên tục huy động, trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, từ đó ngưng tụ không tan, giống như vô căn cứ sinh vô số cái cánh tay một dạng. Tại như thế cao tốc chạm kích phía dưới, cho dù là cận thân sát lá cả cắt lực mô kiểu cũng thấy không rõ, chỉ có thể dựa vào trực giác ngăn cản, bằng vào như giá thu trực giác đem công kích toàn bộ ngăn lại. Bất quá, đại giới chính là, hai tay ống tay áo phân thành mảnh vụn, bị mạnh mẽ chấn tan. Bang! Một tiếng nêm thai thanh mình, nhưng là Es rèn tiêu xái thu đau lui về mấy bước. Tiến tính nhìn xem ống tay áo tiêu thất, hơi có chật vật chi thái cắt lực mô kiểu, "Èt rèn mỉm cười đạo, ta nhìn ngươi vẫn là phóng thích toàn lực a, không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí. Khi đó ngươi liền không có cơ hội." Dài rộng, cắt lực mô kiểu tàn khốc lóe lên, trong lòng cũng biết tiếp tục như vậy gây bất lợi cho chính mình, đại thủ vạch một cái, "Sẽ rách thước hung, tam mục báo vương." Cắt lực mô kiểu quanh thân linh quang bạo khởi, như phong bạo nổi lên. Phong bạo tiêu tan, lưu lại một cái quái vật, một người thân bá bảy, mọc ra một đầu dài đạt 2m đầu roi, móng tay phát ra dày đặc bạch quang quái vật. Thật dài răng nanh, nhọn răng nhọn Viết hồng sông động, càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an lạ, con báo cái chán một cái kia đóng chặt mắt, giọng, mặc dù gắt gao khép kín, lại cho tất cả mọi người một loại chỉ cần mở ra, tất nhiên sẽ đoạt tính mọi người, máu chảy thành sông cảm giác. Lần này có chút ý tứ, nhưng mà, cái này khiến người khác đều kiêng dè không thôi tư thái, nhưng chỉ là nhường Eszen cảm thấy thú vị, điểm điểm chiến ý chậm rãi bốc lên. Cảm nhận được các lực mỗ kiểu quanh thân vây quanh bằng bạc linh lực, Eszen cũng không dám coi thường, bang một tiếng, lần đầu khai chiến phía trước rút ra trảm phách đao. Bất quá, để cho người ta kinh dị lạ, hắn tựa hồ hoàn toàn không có điều động thể nội linh lực dấu hiệu. chẳng lẽ, Hanting toán chỉ dựa vào loại trình độ kia link up đến đối kháng bây giờ linh lực số lượng vượt trên thập nhận bên trong bất kỳ người nào cắt lực mô tiểu. Đúng. Cắt lực mô tiểu hết sắc cự nhãn nhanh sắp lóe lên, thân hình khẽ nhúc nhích, xuất thủ trước. Không động thì thôi, khẽ động chính là toàn lực công kích. Quy nhận phía sau, vốn là am hiểu tốc độ cắt lực mô tiểu tốc độ tăng trưởng không biết mấy lần. Đám người chỉ cảm thấy một tiếng vang nhỏ truyền ra phía trước, trước mắt đã đã mất đi thân hình của hắn. Bây giờ, tốc độ của hắn lại có thể đã vượt qua thanh âm tốc độ. Gào. Phản phất đã triệt để hóa thân hung mãnh quái báo, cắt lực mô tiểu phát ra hung hắc vừa hồ. Thân hình lần nữa hiện lên lúc đã đến Æzện trước mặt. Thử mới vừa hiện thân, cắt lực mô kiểu liền toàn lực vung trảo, một trảo vồ xuống, tóm đến không khí đều phát ra nhẹ dên rỉ, lưu lại năm đạo rõ ràng vết tích. "Làm!" "Bảnh!" Hai thanh âm truyền ra, một tiếng thanh thúy, một tiếng nặng nề. Thời khắc nỗ chốt, Æzện hoành đao đỡ được đánh tới lợi trảo, bất quá, chỉ nghe thấy tiếng kim nặng nề bảnh vang rộ phía sau, hắn thế mà lui về sau. Æzện thế mà bị cắt lực mô kiểu nhất kích đánh lui lại, tại cát đất bên trên lưu lại hai đạo khắc sâu vết tích. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều một hồi kinh nghi bất định, đây quả thật là cái kia Æzện. Bàng tại chỗ những người này ánh mắt, tự nhiên có thể thấy được ẻo xện là toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là, toàn lực phía dưới cũng bị đánh lui. Phản phất đối với kết quả này bất mãn, cắt lực Mộ Kiều lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại lóe lên, lại vùng chào đập xuống. Đường đường đường. Không đến trong vòng 1 phút, hai người liên tục giao thủ mấy chục lần. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong chảng một mảnh hư ảnh bay tán loạn, lánh mang lập lòe, thỉnh thoảng bạo khởi từng trận ánh lửa, hồ quang điện lập lòe. Gào. Cắt lực Mộ Kiều hết nhãn bên trong vẻ mặt tàn bạo càng đậm, tí ti không nhịn được màu sắc xuất hiện. Gào gừ. Muốn nhờ chảo dao dao kích lực phản chấn, cắt lực mô tiểu cơ thể bay về phía trời cao, nửa đường chân phải lại hư điểm mấy lần, bay cao hơn, không đến mấy giây, liền dừng lại ở hơn 40m không trung. Hắn muốn làm gì? Nhất kích phân thắng thua. Cảm nhận được cắt lực mô tiểu trung quanh càng ngày càng bàng bạc linh lực, càng ngày càng nóng nảy ba động, trong lòng mọi người nổi lên nghi hoặc. Mà giờ khắc này S D đang làm gì đó? Vẫn như cũ áo trắng như tuyết áo trắng hư tuyết, vẫn như cũ phong độ nhàn nhã, vẫn như cũ vân đạm phong tình, cứ việc từ vừa rồi vẫn ở vào hạ phong, nhưng S D không có chút nào phản kích ý tứ, vẫn là như vậy bình tĩnh. Bất quá Đây chỉ là thập nhận các nhìn, có hai người cũng không cho rằng như vậy, Đông Tiên cùng ngân. Xem như đi theo Æzen mấy trăm năm thủ hạ, hai người đối với hắn vẫn là rất quen thuộc. Æzen thời khắc này trạng thái, rõ ràng tại mờ người, người. Không sai, trên người này bao phủ vô số hào quang thiên tài, cái này như kỳ tích nam tử, bây giờ, tại loại này trong chiến đấu sinh tử, thế mà tại mờ người. người. Liên Sếp Như vừa đi ra Linh thuật viện thái đều cũng biết, trong chiến đấu thất thần là tối kỵ, là sẽ chết người đấy. Nếu là thập nhận bọn người biết sự thật này, Dù cho hàm dưỡng cho dù tốt, tất nhiên cũng sẽ trôi thùng mắng lên a dù cho suy nghĩ việc bông, tại đối mặt hôm nay cắt lực mỗ kiểu loại này đối thủ lúc, thế mà cũng là không thắng không bại. Cái này là yêu nghiệt sao sáu? Eszen đội trưởng đang làm gì? Cái nghi vấn này quanh quẩn tại Đông Tiên cùng Ân Tâm Đầu. 12. Thật cổ quái sát ý 6. Làm cắt lực mỗ kiểu phóng thích quy nhận, thể hiện ra bộ kia tư thái lúc, Eszen trong lòng thế mà vô căn cứ bốc lên một cỗ nồng đậm mấy thành thực chất sát ý. Sự biến hóa này nhường Eszen tâm lập tức chìm xuống dưới, cũng lại vô tâm chiến đấu. Đế cùng, chuyện gì xảy ra? Cái này không cách nào khống chế biến hóa nhường Æszen sắc mặt tái xanh, nhịn không được đáy lòng trồi ầm lên, đáng chết. Chẳng biết tại sao, kể từ cắt lực Mộ Kiều sau khi thức tỉnh, Æszen trông thấy hắn đã cảm thấy khó chịu, như thế nào đều thấy nước mắt. Loại này không vừa mắt theo thời gian trôi qua, thế mà không giảm trái lại còn tăng, thẳng đến vừa rồi, hoàn toàn bộc phát. Vốn là, đối tự thân loại này kỳ quái biến hóa Æszen bất mãn đồng thời cũng cảm thấy có chút hứng thú, đặc biệt chọn lấy hôm nay, cố ý tìm cắt lực Mộ Kiều phiền phức, muốn tìm ra căn nguyên. Bất quá, làm vẻ này đáng sợ sát ý vô căn cứ lúc bộc phát, Æszen thế mà sợ hãi. Không hề chỉ là đối bắt nguồn từ không biết sợ hãi, giống nhà khoa học càng nhiều hơn một chút Æsen cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sợ hãi? Sợ. Chân chính nhường hắn sợ hãi là, là nghĩ đến chính mình có thể là bị người thao túng. Phát sinh ở trên người hết thảy, chân chân thiết thiết nhường Æsen cảm thấy, sợ hãi. Vừa nghĩ tới nhân sinh của mình, sự kiêu ngạo của mình, mình hết thảy, cũng chỉ là một trò chơi, một cái thí nghiệm, Æsen liền không nhịn được toàn thân run rẩy sáu. Tiếp đó, bộc phát. Ta Æsen Sở Suke, làm sao có thể bị người thao túng? Người nào dám thao túng bản thân? Ai dám? Rết. Mặc kệ là ai, Sắt sắt sắt, mặc kệ là ai, đều cho ta chết. Chết chết chết. 12. Phần 6. Cắt 6. Gào gừ. Cắt lực mỗ kiều lên tới đỉnh điểm, toàn thân linh lực dao động, điên cuồng lan lộn, giống một đoàn sắc phóng thích ngàn vạn lôi đình, hủy diệt hết thảy lôi vân. Rống. Cắt lực mỗ kiều huyết đồng bên trong tản khốc lan lộn, âm thanh gào thét, bên cạnh linh lực đoàn cuồng loạn nhấp nô phía sau, bỗng nhiên biến thành nhất đầu ngựa mặt lên trời hét điên cuồng cự hình con báo. Mở ra huyết buồn đại khẩu, cái kia con báo hướng thiên nhất trận im lặng gào thét, mang theo một đầu có chút hư ảo chân sau, một cái nhảy lên, bỗng nhiên hướng mặt đất ẻn phóng đi. Làm con báo xông vào lúc, trên mặt đất mọi người nhất thời cảm thấy khủng lồ áp lực, giống như đỉnh đầu có một tòa núi lớn hướng nhóm người mình nện xuống đầm trạng, bị một cái vô cùng ngưng trọng to lớn khí thế bao lấy, trong lúc nhất thời giống như hạm thân ở trong vũng bùn mở trạng, hành động vô cùng gian khổ. Hồ con báo cách đám người còn có 10 mấy mét, cái kia cường hãn sóng xung kích liền đã thẳng tắp nện xuống. Phen, liền giống bị một đống thỏi sắt đập trúng một dạng, phương viên 5m mở mặt đất lập tức sinh sinh giảm xuống 10 cm. Thập nhận có sự tiêu ngạo của mình, từng cái hoàn toàn không lùi, củng động thể nội linh lực, trực đỉnh đỉnh đứng tại chỗ cũ, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem càng ngày càng gần báo lớn. 10m, 9m, 8m, 7m, 6m6. Trong chớp mắt, cũng chỉ có 5m khoảng cách. Biến cố phát sinh. Chết. Quát to một tiếng vang lên, chính là xuất từ S-dện miệng. Tất cả mọi người choáng váng. Cái này, vẫn là cái kia Hào Hoa Phong Nhã, trời sập cũng không sợ hai S-dện sở sǔ kẻ sao. Màu đỏ thấm lưng kết thành thực chất sắt ý dây dựa vần quanh, tại S-dện quanh thân du động, từng cái, giống như sẽ tùy thời bạo khởi đả thương người gián động. Sa sa xem xét, S-dện giống như mở đỡ sạ một dạng, bị vô số gián độc quay chúng quanh. Văng lánh, điên cuồng, nga ngược, sắt lục sáu. Đây giống như tiểu xà du động thực chất trong sắc khí, ẩn chứa tâm tình tiêu cực, đủ để cho hàng trăm hàng ngàn người bình thường tuyệt sống điên mất. Cho ta, đi chết. Sét giằng run đầu, lộ ra huyết quang chớp động một đôi con ngươi. Chết. 97 thứ 97 chương mưa gió sắp đến thứ 97 chương mưa gió sắp đến quyển thứ 2 tử thần chương 89, mưa gió sắp đến DS, 100 chương, 30 và chữ, không dễ dàng A6. 11 con có 3 chương tồn cảo, vẫn là vì về nhà ngồi xe lửa mà lưu sáu. Dâng lên một chương, chân thành cảm tạ chư vị bạn đọc ủng hộ. Cuối cùng, chúc các vị đều cơ thể khỏe mạnh, sinh hoạt hạnh phúc. 12 Bất luận cái gì nhưu toan đùa bỡn ta S Jet nhân, đều phải chết. S Jet đấy lòng lần nữa tuôn ra dọa người sát khí, trong lòng tràn đầy hỷ diễm dục vọng. Cái kia mãnh liệt mà lên sát khí lập tức rót vào phía trước có chút khô khan trong sát khí, khiến cho trở nên càng thêm linh động, cũng càng thêm đáng sợ. Đã ngươi muốn giết chết người này, như vậy, liền để hắn chết ta. S Jet đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đồng tử bên trong huyết quang chớp động, chênh nhiên lộ ra. Bây giờ, chính là cái kia to lớn con báo đập xuống, cách hắn chỉ có 5m chi diều thời khắc. Đi cho đi. S Jet bộ mặt vặn vẹo, sát ý giật giảo, gào thét lên tiếng. Ầm ầm 6 Ngay một khắc này, lực lớn đến không cách nào hình dung linh lực kinh khủng bạo lưu ầm vàng từ essence thể nội đổ xuống mã ra, giống bao phủ vạn vật cuồn bạo dòng lũ, mang theo từng đợt lôi đình ánh mình tiếng nổ, thẳng tắc cuốn ngược lấy nhắm ngay con bào phách đầu cái não mà đập lên. Không có kỹ xảo, không có chiêu thức, không có bất kỳ cái gì tâm niệm điều khiển, đạo này dòng lũ cứ như vậy trực tiếp xông đi lên. Bạo lực, xích lỏa lủa bạo lực. Nhất lực hàng tập hội, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả sức tưởng tượng kỹ xảo cũng là nói đùa. Linh lực kinh khủng lưu giống như bại dê hồng thủy đồng dạng đem phía trước bất kỳ chướng ngại nào toàn bộ tiêu trừ. Fan Giống như hồng thủy phía trước một gian nhà tranh, diện mục dữ tợn con báo đang phát ra từng tiếng tru chéo phía sau, âm vang phát toé, biến thành dòng lũ bên trong các đá, cũng bị mang bọc lấy tiếp tục hướng lên trên phương cắt lực mỗ kiểu phóng đi. Không biết gì bởi vì, hôm nay phong thích quy nhận, biến thành nửa người nửa báo phía sau, giống như một đầu tóc tình công thú mượn dạng, cắt lực mỗ kiểu tính khí trở nên vô cùng táo bạo, đã mất đi trước đây tính cáo. Bây giờ, gặp En Zen lại dám khiêu khích chính mình, trong cổ họng hắn phát ra từng đợt rít gào chậm chậm, hai chân đạp một cái, đầu lướt xuống, huyết sắc cự nhãn trừng En Zen, giống rơi xuống thiên thạch mượn dạng. mang ra một đầu lưu diễm, thẳng tắp xông vào cái kia gầm thét dòng lũ bên trong. Phốc, giống như rơi vào ao nước cục đá, cát lực mô kiểu xông vào bạo lưu bên trong, chỉ là tóe lên bao nhiêu bọt nước. Giống như người chết chìm, cát lực mô kiểu bay em nhảy mấy lần, biến mất không thấy gì nữa, liền khí tức đều bị mãnh liệt dòng lũ tách ra. Cứ như vậy, chết. Giờ khắc này, mắt thấy một màn này, Khắc Thập Nhật đều thọ tự hồ bi cảm giác được bi ai, cùng với sâu đậm hàn ý. Cấu xương giến lại, Tiên Lặng nhìn xem vẫn như cố gạo thét dũng động sen lẫn đỏ chấm sợi tơ thanh sắc bảo lưu, một đám thập nhận trên mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, nhất là nhìn thấy con mắt theo nhiên nhất phiến máu đỏ S Xen, càng là từ mũi chân lạnh đến rồi đỉnh đầu. Lập tức, trong chàng chỉ nghe thấy linh lực dòng lũ quanh mình, cùng với S Xen nhỏ xíu ngắn ngủi thổ trọng hô hấp. Nhưng mà, biến cố tái sinh, ung ngũ cục 6. Đầu kia trên không trung lăn lộn thị uy dòng lũ bên trong đột nhiên vang lên từng đợt lộc cục âm thanh, liền nghĩ bị nấu sôi thủy một dạng, bước lên từng cái bạc khí. Chẳng lẽ, cắt lực ngũ tiểu 6. Lập tức, lại có một loại không rõ vui sướng xuất hiện ở chư thập nhận nãy lòng. Loại này kỳ quái cảm xúc, để bọn hắn cũng tốt một hồi kinh ngạc. Tu cục dòng lũ bên trong vang động càng ngày càng kịch liệt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, dòng lũ nộ tung một cái độc lớn, một thân ảnh từ trong bay ra. Chính là cát lực Mộ Kiều. Bất quá, bộ dáng của hắn tựa hồ rất là khô ổn. Quần áo trên người pha toái, máu me đầm đìa, quỷ dị hơn là cái kia trải rộng quanh thân huyết dịch thể mà giống nhựa cao su đồng dạng gắt gao dính tại trên người hắn, mặc dù không đánh hất hạ xuống làm thế nào cũng không dứt xuống. Etzen, mặc dù không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, bất quá, ta hẳn là phải cảm tạ ngươi. Đang lúc mọi người ngưng thị phía dưới Cát Lực Mộ Kiểu mở miệng nói chuyện, có thể câu đầu tiên lại là đối với Eszen nói lời cảm tạ. "Vất quá, nhìn xem cái kia xong khôi phục cơ trí con mắt, mọi người nhất thời minh bạch hắn là chỉ cái gì." "Xem ra, lần này hắn ngược lại lấy được chỗ tốt, thoát khỏi nóng nảy dã thú hình thái." "Ngươi không cần cảm tạ ta Eszen, mặc dù đỏ lên một đôi mắt, trong lời nói lại như cũng điệu lý thanh tĩnh, ngươi, phải chết." "A, xem ra, chúng ta đã không chết không thôi đâu. Ha ha." Cát Lực Mộ Kiểu không những không giận mà còn cười, ha ha nói. Eszen thân hình trong lòng hắn, dần dần cùng một người khác trùng hợp, chính là người kia, phá hủy chính mình hết thảy. Dần dần, đồng dạng xâm niên sát khí cũng tại phía sau hắn thành hình thành. Mặc kệ ngươi là có hay không chính là người kia, hôm nay hai người chúng ta đều chỉ có thể lưu lại một người. Cắt lực Mộ Kiểu trong mắt hơi híp, sát quang thiểm qua, đột nhiên trầm xuống, hai chân hư hư đứng ở dòng lũ mặt nước. Hừ. Thân hình hắn khẽ động, lưu quang thoáng qua, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia, rõ ràng so với phía trước còn muốn nhanh hơn mấy phần. Soạt. Cắt lực Mộ Kiểu thân ảnh lần nữa tại Sjen xuất hiện, đồng dạng vung lên móng phải, hư nắm trảo thành quyền, một quyền đảo hướng Sjen, mang theo một trận không khí tiếng nện nào. Chiêu thức giống nhau còn sẽ có dùng sao?" Esen thanh âm trầm thấp vang lên, rút dao đó nỡ, tại nơi móng tay thật dài bên trên sẽ qua, mang ra tư dạng chơi một chuôi hỏa hoa, một đường cắt xuống liền muốn bổ về phía cắt lực mô kiểu cổ. Ngay một khắc này, một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đều hưng hăng chấn động, trái tim gắt gao níu chặt, một cỗ khí lạnh nhảy tốt lên cổ xương cốt. Ta sẽ ngu đến mức loại trình độ kia sao? Ha ha, Esen, yên tâm đi chết đi. Cắt lực mô kiểu phát ra nhu hòa cười khẽ, giống như đang cùng bạn gái nói chuyện trời đất tiểu nam sinh. Thế nhưng là Từ trong lộ ra vết thấu xương sắc khí, lại làm cho người sợ hãi. Xắt. Một cái kỳ quái ngắn ngủi tiếng vang rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai, đâm thũng mạnh nhĩ, trực tiếp truyền vào trong lòng bọn họ, ở phía trên khắp thật sâu cái tiếp theo là hắn, vĩnh thế khó quên là hắn. Chiếu vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt, là một màn cảnh tượng đáng sợ. Chỉ thấy cát lực mô kiểu chỗ mi tâm cái kia chưa bao giờ mở ra mắt dọc dũng nhiên mở ra. Lập tức, mấy chục trên trăm đạo ngân sắc sợi tơ chậm rãi từ trong bay ra. Những cái kia ngân sắc sợi tơ, ước chừng có sợi tóc kích thước, nổi lên màu bạc trắng lộng lẫy, từng cây đều chỉ có ngót dài ngắn. Tiếp đó, của quái sự tình xảy ra. Những cái kia ngân sắc sợi tơ tốc độ rõ ràng chậm muốn chết, giống như một chiếc liền muốn than eo, cả người bốc khói xe cũ kỹ một dạng. Nhưng mà, đây chỉ là bên ngoài người có nhìn. Tại S rện trong mắt của có thể hoàn toàn không phải như vậy. Chiếu vào trong mắt của hắn nhưng là mặt khác một bộ cảnh tượng. Những cái kia ngân sắc sợi tơ từ cắt lực mô kiểu con mắt dọc kia bên trong chui ra phía sau, dùng không đến một phần ngàn cái thời gian trong nháy mắt, đã đến trước mặt mình, chính mình hoàn toàn không kịp phản ứng. Lĩnh vực, nếu là nào đó la, nhất định sẽ xanh mặt nói như vậy. Phía sau Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, những cái kia ngân sát sợi tơ cứ như vậy lặng lẽ rót vào Eszen thể nội, tiếp đó hôn một hồi quất vào mặt nhu gió thổi lên, Eszen hơn nửa đoạn cơ thể hóa thành bụi bằm, theo gió phiêu tán sáu. Làm sao lại? Không thể nào. Gạt người chớ ớt. Mấy tiếng không dám tin âm thanh văng lên, những người khác đều trận mắt hốc mồm, miệng há có thể nhét vào một cái trứng nống. Eszen, yên tâm đi chết đi. Thất khiếu chảy máu. nhất là mi tâm cái kia mắt dọc càng là cốt cốt không tuyệt chảy ra ngoài huyết, cát lực mô kiểu khí tức lập tức yếu đi chừng năm thành, nhưng nhìn chỉ còn lại đầu cùng cánh tay trái cùng với gần phân nửa lực Szen, hắn cảm thấy chả giá đây hết thảy cũng đáng giá. Không đúng, vì cái gì không có huyết dịch tràn ra? Chẳng lẽ xấu? Một bên Vân thấy cảnh này, hưng phấn, vẻ tức giận liên tiếp sẽ qua, bất quá lập tức liền ý thức được có vấn đề. Xin lỗi, ta không cách nào làm đến yên tâm chết chứ, cho nên Szen mừng đầu, trong con mắt huyết quang tiêu thất, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh như nước, hay là mời ngươi đi chết a. Cái gì? Nhìn xem Szen khẽ miệng mỉm cười. Cắt lực Mộ Kiều can đạp tất cả nước, sau đó một màn càng làm cho con ngươi của hắn co lại thành to bằng muối kim. Tại Es Zěn yên tĩnh mang theo tí tí ánh mắt hài hước bên trong, cái kia bị đánh nát cơ thể bộ vị nổi lên tinh không vậy quang huy, tiếp đó, dần dần khôi phục. Nhìn xem Es Zěn nhục thân bên trong lưu động điểm điểm lộc lây, Cắt lực Mộ Kiều bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì? Thế nhưng là, đã không có cơ hội. 3. Lúc này, đạo kia linh lực dòng lũ thuận lợi trở về, một cơn sóng đem Cắt lực Mộ Kiều triệt để thôn phệ, không lưu lại mảy may vết tích. Người đã đến loại trình độ này sao sáu? Nhan nhản bên trong chốc động vị dị lẫm lẫy, đáy lòng âm thầm nữu chặt, nhưng lại thở dài một hơi, "Eszen, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta." "Chư vị, xin lỗi nhường các vị lo lắng. Chúng ta tiếp tục trước đây hội nghị a." Áo bào sạch sẽ đổi mới hoàn toàn, không có chút nào nếp nhăn Eszen vuốt vuốt trán tóc cắt ngang trán, lực khí ôn hỏa. 6. 6. Đám người trầm mặc không nói, còn có cái gì có thể nói đâu? Tùn phái họp ra, "Ngươi ngày mai đi tới hiện thế, vì ta mang đến một người." Eszen không có chút nào tệ ngắt giận độ, ngón tay vạch một cái, một mảnh màn nước chống rống xuất hiện, một cái tóc cam nữ hài xuất hiện ở phía trên. Là Ủn Quáo Dạ hơi hơi không cười, tướng vẻ rèn túi lâu xuống. Tất cả mọi người đều cho là đây là thần phục tư thái, bất quá, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Ủn Quáo Dạ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Phẫn nộ, khinh thường, cẩn thận, vui mừng, hoài niệm sáu. Đông đảo tâm tình phức tạp tận chứa trong đó, cuối cùng dừng lại đang châm chọc bên trên. 12. Sau mấy tiếng, một cái kỳ quái trong không gian. Đang chết. Tên hôn đản kia rẻ rèn, suýt chút nữa bị hắn cho giết chết, thất sắc, thực sự là thất sắc. Một hồi hùng hùng hổ hổ tiếng vang lên, rõ ràng là đã chết cắt lực mục tiêu. Đáng chết, đánh cả một đời nhạn lại bị một cái nhỏ chim sẻ cho mổ mù mắt. Thương ở một cái tiểu bối trong tay, thực sự là quá đức. Thời khắc này Cát Lực Mộ Kiều nằm thẳng trên không trung, toàn thân bởi vì trọng thương mà không cách nào chuyển động, chỉ có thể động động miệng, qua qua truyền nghiệm. Xung quanh, màu đen thể lưu vật chất chợt nhanh chợt chậm, chậm lưu động, không biết là đồ vật gì. Đáng chết, đến cùng còn muốn ở nơi này đáng chết chỗ ở bao lâu a? Nhìn xem bốn phía đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, Cát Lực Mộ Kiều cảm thấy mình liền muốn đi rồi. Cái này á? Anh rụt vài họp ra, thật đúng là không đáng tin tuệ. Đột nhiên, lúc này Một đạo màu xanh nhạt kia sáng đâm thủng há cám, thẳng tắc bắn vào cắt lực Mộ Kiều thể nội. Cảm giác này sao? Cắt lực Mộ Kiều một hồi kinh ngạc, lập tức một hồi thiên hồn điệu ám, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Vương 6, nhìn xem xung quanh quen thuộc bố trí, cắt lực Mộ Kiều hai nhắm thật chặt, từng viên lớn nước mắt rơi xuống. 12. Cùng thời khắc đó, hiện thế. Nô 6, đang chuyên tâm nghe La Tiên nói bậy nhất hộ đột nhiên phát ra kêu đầu một tiếng, nắm chặt tim, mặt lộ vẻ thống khổ. Kuzo Saki đồng học, ngươi thế nào? Trước cơ thứ nhất phát hiện tình huống này, Khẩn Trương nhìn xem nhất hộ, ánh mắt lóe lên vẻ thương tiếc. Không có việc gì, chỉ là chẳng biết tại sao, tim có chút khó chịu. Nhất Hộ lắc đầu, ngũ khí mang theo chút mơ mịt. "A, ta xem một chút." La Thiên nhướng mày, đem tay phải khoác lên nhất hộ bả vai, phóng xuất ra thủy hệ linh lực, thanh tẩy thân thể của hắn, tinh tế cảm giác nơi đó có khó chịu. "Khá hơn chút nào không?" "Quả nhiên khá hơn một chút." Nhất Hộ trợn to mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Rất cảm giác thư thích. Núi này bản 57, thực sự là thần bí lạ thường a." Kỳ quái, giống như cảm thấy một tia khác thượng, nhưng nháy mắt qua qua, cảm giác của ta đối sai lầm sao sáu? La Thiên trong mắt chớp động thần sắc suy tư, tâm niệm chuyển động. Gió thổi báo dông báo sắp đến A6. 98 thứ 98 chương trọng linh địa. Thứ 98 chương trọng linh địa. Quyền thứ 2 tử thần chương 90, trọng linh địa. Nguy rồi, ta thế mà đem việc này đem quên đi sáu. La Thiên, Nhất Hộ một đoàn người đi một chút cười cười, chậm rãi đi tới Vũ Giả hạ giạ cửa hàng cửa ra vào. Lúc này, mắt thấy chiếc cơ liền muốn đẩy cửa đi vào, Nhất Hộ đột nhiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái, khuôn mặt vẻ ảo não. Lần này phiền toái. Gặp Nhất Hộ đột nhiên làm ra động tác như vậy, mấy người còn cảm thấy kỳ quái, bất quá lập tức liền biết hắn là ý gì. Sơn bản, muôn núi mở ra gần một nửa, gầm lên một tiếng truyền ra, chính là Lộ Kỳ Á thanh âm, ngươi lại còn dám xuất hiện. Phanh, một tiếng, cánh cửa kia gặp thai vạ, bị người một cước cho đạp thành mảnh vụn. Xuất. Một đạo lãnh mang ván qua, một cái trạng phách đao thẳng tắp hướng về La Thiên chém vào tới. Nhìn xem đạo kia đao mang càng ngày càng gần, La Thiên lại thản nhiên che đậy hai tay, cái gì cũng không làm, dọa sợ một dạng cứ như vậy đứng ở nơi đó, trong mắt toát ra nhàn nhạt, nhạt trêu chọc. Làm. Một tiếng tiếng kim loại, nhất hộ trên mặt hơi giở dự một khắc, chuyển đổi thành tử thần hình thái vung đao đỡ được Lộ Kỳ Á công kích. Nhất hộ Ngươi ở đây làm gì?" Lộ Kỳ a gắt gao nhíu mày, trầm giọng quát lên, "Hắn nhưng là thi hồn giới tội phạm truy nã. Ai nha ai nha, các ngươi ở đây làm gì chứ?" Dung cái thanh kia giấy nhỏ phiến che miệng mũi, kỳ thủ kẻ mỉm cười từ trong tiệm đi ra, có khách tới cũng không khai trở, như thế nào ngược lại đánh nhau đâu? "Tu dạ hạ dạ kỳ thủ kẻ, ngươi có ý tứ gì?" Lộ Kỳ a sắc mặt có chút không dễ nhìn, muốn chứa chấp thi hồn giới tội phạm truy nã sao? "Lộ Kỳ a, ngươi nói như vậy cũng quá đáng." Một bên, Luyến Lần nghe đựng nàng, trong mắt vẻ ảm đạm thoáng qua, đưa khí hơi trọng. "Không quan hệ. Nghe thế sao lời thất lễ?" kỵ thủ kệ ngược lại tốt tính khí mà khuyên can, gỗ mục tiểu thư cũng chỉ là bởi vì củ chỉ kỳ bị ác quỷ đội trưởng bản thân chịu trong lòng khó chịu, mới có thể muốn tìm sơn bản quân phiền phu ca. Nói xong, hắn còn không chú ý mà liếc mắt bình chân như vậy là thiên nhất mắt, một tia kinh ngạc thoáng qua. Gia hỏa này lại có thể đạt đến loại trình độ kia, có lẽ hắn nói thật sự có thể thực hiện A6. Cái gì? Bị ác quỷ bị thương. Cái kia củ chỉ kỳ bị ác quỷ, gỗ mục bản học đại ca. Bị sơn bản đại ca đã thương. Trong lúc nhất thời, nhất hộ mấy người trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cô chỉ ký bị ác quỷ bọn hắn cũng đã gặp, loại kia sức mạnh bằng bạc, thế mà cũng không phải sơn bản đối thủ. Trong lòng mọi người, La Thiên hình tượng lập tức cao lớn thần bí rất nhiều. Quả nhiên, hắn cũng bị thương. La Thiên nghe nói như thế, trong lòng thăng bằng không thiếu. Mặc dù mình bị trọng thương, ít nhất đối thủ cũng không thể chiếm được chỗ tốt, hòa nhau. Hơn nữa, nhìn mấy người kia phản ứng, tựa hồ bị thương còn rất nặng bộ dáng. Đem Kỷ Sù Kẻ, lướn lần, Loki Á đám người phản ứng thu vào trong mắt, nào đó la trong lòng nổi lên tí tí đáp ý ngươi không phải là đối thủ của ta. La Thiên thẳng tắp cùng Loki Á đối mặt, không chút khách khí, muốn tìm ta báo thủ. ngươi còn chưa đáng kể. Nhất hộ, không nên cả ta. Nghe nói như thế, Lộ Kỳ á sắc mặt lập tức sụt xuống, hướng về Nhất hộ gằn xuống một câu, năm chặt chảng phách đao hướng về phía La Thiên đánh xuống. "Kurosaki, không sao, không nên cản nàng, ta sẽ không bị thương nàng." Nhìn xem Nhất hộ tình thế khó xử dáng vẻ, La Thiên hướng hắn khẽ gật đầu một cái. "Để cho nàng tới, 5 phút giải quyết." La Thiên trong lời nói tràn ngập trương cuồng bá đạo, mút trời tự tin, cái này tư thái nhường Nhất hộ giận mình. Lúc nào ta mới có thể nắm giữ dạng này không sợ hết thảy sức mạnh, nói như vậy, liền có thể thủ hộ ta muốn bảo vệ hết thảy. Còn có tiết lộ những cái kia dấu ở trong cơ thể ta giơ bận bí mật. Nhìn xem đã cùng lộ kỳ á đưa trước tay lại ung dung tự tại La Thiên, nhất hội trong đồng tử tràn ngập nắm vọng, khát vọng đối với lực lượng. Tại nhất hội trong lòng, đối với cái gì thi hồn giới cũng không có bao nhiêu tôn trọng, cái gì bao nhiêu còn có chút liền chính hắn cũng không có ý thức được chán ghét cảm xúc. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, mặc dù La Thiên phía trước giống như khoác lác một dạng nói 5 phút giải quyết lộ kỳ á, trên thực tế lại ngay cả 3 phút cũng chưa tới, lộ kỳ á một cái không quan sát phía dưới, đã bị La Thiên thả ra từ dưới đất toát ra cấm linh khóa vững vàng chói chặt, liền thủy giải cũng không kịp phong thích. Đáng sợ bung ra cho ta nàng. Luyến Lần mặc dù đối với La Thiên không có cái gì khác sâu gì, nhưng nhìn đến lộ kỳ á bị trói, trong lòng lập tức dấy lên lửa giận, rút ra trảm phách đao thuật, pích, hướng La Thiên. Soát La Thiên hơi hơi ngẩng lên, né qua luyến lần đao, lạnh lùng nhìn xem hắn đem lộ kỳ á mang về, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhìn sang Vũ Già Hạ Dạ Kỷ Sủ Kè. Đến lượt ngươi ra sân. Bên trong cái ánh mắt kia phân một chút rõ ràng viết một câu nói như vậy. Tốt, các vị, náo cũng náo xong, có lẽ hẳn là ngồi xuống thật tốt nói một chút thời điểm. Kỷ Sủ Kè dong đưa quả giấy, lão đảo đi đi ra, đem mọi người đưa vào trong phòng. Mặc dù xuất thân bên Hàn, nhưng Luyến lần cùng Lộ Kỳ Á trong lòng hai người đối với thi hồn giới cái khái niệm này cũng không có bao sâu, đối với La Thiên cái này tội phạm truy nã tự nhiên cũng nói không hơn cừu hận gì không tử hận. Trân chính để cho hai người tức giận là, hắn đã thương cụ chi kỳ bị ả của anh vi. Không thể không nói, bảo hộ tòa 13 đội mặc dù xem như thi hồn giới trên mặt nội lực lượng mạnh nhất, nhưng cùng lúc cũng là thi hồn giới một đại không may. Có lẽ là nhân sĩ thượng tầng cố ý làm, bảo hộ tòa 13 trong đội thập nhị chi đội ngũ ở giữa, quan hệ mặc dù không nói được kém, nhưng là tuyệt đối không thể nói hảo. Cứ việc tồn tại quan hệ cá nhân, nhưng mà trên tổng thể Thập nhị chi đội ngũ ở giữa cạnh tranh vẫn là quá nhiều hữu hảo. Nhất là sinh hoạt tại cái loại cường giả này vì tôn hoàn cảnh bên trong, sự cạnh tranh này dần dần diễn biến có chút biến chất. Một cái vô cùng tiên minh ví dụ, thứ phiên đội. Xem như bảo hộ tòa 13 trong đội đội y tế, hắn vô lực so với thành lập nghiên cứu kỹ thuật cục sau 12 phiên đội còn chưa lấy lực hàm. Thế là, mặc dù trong miệng không nói, trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút khinh thị, thậm chí khinh thường. Kết quả chính là, tại thi hồn giới một đám tử thần trong lòng, tuyệt đại bộ phận đối với bản đội lòng trung thành xa xa mạnh hơn thi hồn giới bản thân. Mà xem như một đội ngũ linh hồn đồng cốt đội trưởng, Dĩ nhiên chính là tử thần trong lòng thần tượng nhân vật, là có thể vì đó mà chết. Bây giờ, gặp đả thương bị ác còn lớn lối như thế La Tiên, hai người trên mặt đương nhiên sẽ không có cái gì tốt màu sắc. Có thể ngồi xuống, đã là nhất hộ bọn người ở tại một bên một hồi hảo khuyên kết quả. Bởi vì phía trước đã có kỵ sĩ kẻ, dạ nhất những thứ này tiện khoa tội phạm truy nã, tăng thêm nhất hộ gió bên hai, càng bởi vì bị ác của vết thương tuy nhiên nhìn rất đáng sợ kỳ thực cũng chưa từng làm bị thương căn bản, sau một phen cực khổ nước bắt chiến, hai người chung quy là tiếp nhận Liễu La Tiên tổn tại sự thật, mặt lạnh đáp ứng về sau không nhìn ra hòa này, giả vờ không có trông thấy. A, cuối cùng tốt. tất cả đều vui vẻ. Kỳ Sủ khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt vuốt hơi tê tê khóe miệng, trong mắt lộ ra cười khổ vẻ bất đắc dĩ. Hắn bây giờ không có muốn, hai người này thế mà quật cường giống con trâu một dạng, khó làm như vậy định. Cuối cùng thế mà còn là xem ở nhất hộ mấy người trên mặt mũi, Lộ Kỳ Á hai người mới miễn cưỡng đáp ứng. Cái này khiến tự nhận khẩu tài rất tốt Kỳ Sủ khẽ rất là bất đắc dĩ. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở chỗ này rất lâu." Không biết xuất phát từ tâm tư gì, một mực trầm mặc La Tiên đột nhiên lộ ra có chút quỷ quái cười, hướng hai người nói, "Có ý tứ gì?" Rất sợ La Tiên lại cùng Lộ Kỳ Á chơi cứng. Nhất Hộ đối tại những người khác phía trước mở miệng hỏi thăm, trong mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. "Không có gì, chính là ý trên mặt chữ." La Thiên lòng lỏng lẻo lẻo mà khoát tay chặn lại, ngữ khí rất là bại hoại. "Ta sẽ không ở tòa này thành thị dừng lại quá lâu." "Hừ, vậy tốt nhất." Lựa Dận chưa Tiêu Lộ Kỳ á lạnh rên một tiếng, trước tiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. "Nha, bất tri bất giác, đã trời tối đâu." Trước Cơ đột nhiên lên tiếng kinh hô, nhìn xem ngoài cửa ám đạm sắc trời, nói, "Phổ Nguyên tiên sinh, xem ra chúng ta hẳn là về nhà." Ánh mắt từ Lộ Kỳ Á bóng lưng bên trên thu hồi, nhất hộ lúng túng gãi gãi đầu. Đối với kỵ sĩ Kệ xin lỗi, Phổ Nguyên tiên sinh, thật ngại, làm hại ngài nơi này đại môn cũng bị đánh hư. Kuzo Sakitang, không có chuyện gì, vừa vặn phải đổi. Kỵ sĩ Kệ tươi tủm tìm lớp đầu. "Tốt, quấy rầy đại gia lâu như vậy, chúng ta cũng cần phải rời đi. Nhất hội xem mờ tối sắp trời, đứng lên nói đừng, tiếp đó hướng La Thiên gia hiệu, sơn bản đại ca, ngày mai gặp lại." "Ừm, ngày mai gặp." La Thiên mỉm cười hướng mấy người bắt tay, giống như nhận biết rất lâu lão bằng hữu một dạng. Sau mười mấy phút, U Dạ hạ dạ cửa hàng dưới mặt đất sân huấn luyện. "Phổ Nguyên tiên sinh, nơi nơi này thiết bị vô cùng đầy đủ a." La Thiên nhìn xem vẫn như cũ sáng sủa sân huấn luyện, cảm thán nói, như thế rộng lớn sân huấn luyện, thật không biết ngươi là làm cái gì vậy đi ra ngoài. Quá khen. Chỉ là mượn nhờ loài người máy móc hoàn thành. Kisu kệ giống như đắm chìm tại một chút trong trí nhớ, có chút thần bất thủ xá, thuận miệng đáp. Là không gian kỹ thuật a. La Thiên lơ đễnh, vận chuyển linh lực ngưng kết tại trên ngón trỏ, cứ như vậy hướng trên không đâm xuống đi. Cổ quái tình cảnh xuất hiện, không khí thế mà sốt bùn đất tao nộ lợi khí một dạng, xuất hiện một cái màu đen nhạt lỗ thủng. Phổ Nguyên Tiên sinh không gian kỹ thuật đã đến loại trình độ này sao? Thật sự là lợi hại a. Nhìn xem tầng này có thể phân tán sức mạnh, trải qua được cấp độ trưởng chiến đấu không gian bình thường, La Thiên ánh mắt lóe lên từng vệt đậm đà nóng bỏng. Bởi như vậy, chỉ cần có thể nói động người này, nói không chừng, haha sáu. Gặp La Thiên trong nháy mắt phát hiện bí mật của mình, kỳ thủ kẻ ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, đối với La Thiên lại xem trọng thêm vài phần. Bây giờ không có nghĩ đến, Sơn Bản đội trưởng thế mà cũng đối những thứ này tiểu kỹ xảo có nghiên cứu. Giống như nhìn thấy chung một chí hướng đồng chí một dạng, thân là nhà khoa học kỳ thủ kẻ đối với La Thiên, cái này Sơn Bản 57, một cái lưu lại đồng đạo chuyển kỳ trẻ tuổi đội trưởng hứng thú lại dày đặc mấy phần. Haha. Ha. Nhương phụ Nguyên Tiên Sinh chế cười. La Tiên Tu hồi ngón trỏ, tại hạ đối với nghiên cứu vị trí không biết chi vật luôn luôn đều có hứng thú năng hậu, không nói là người, ta trước kia nguyện vọng chính là trở thành một nhà khoa học đâu. Ha ha, đó thật đúng là đáng tiếc. Kỳ Sủ khệ cười ha ha, không phải vậy tại hạ có thể còn có thể thêm một cái chi kỳ đâu. A, chẳng lẽ trước đây sinh trong mắt, tại hạ chính là một cái chỉ biết là chiến đấu mã phu không thành. Dĩ nhiên không phải. Kỳ Sủ khệ khoẻ miệng kéo ra một tiếng nghiền ngẫm, nếu là mã phu, cũng sẽ không lưu phản thi hồn rơi a. Nói đến Tại hạ đối với Sơn Bản đội trưởng lấy 13, trọng thương cụ chỉ ký bị ác cùng cô ma mụ dạ xà rịn, thế nhưng là ngưỡng mộ nhanh a. Nói không chừng, thi hồn giới về sau lại thêm một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? La Thiên mỉm cười, là tội ác tại trời đại phôi đàn ác. Còn có, ta đã không phải đội trưởng, Phổ Nguyên Tiên Sinh cũng không cần lại xưng hô như vậy tại hạ cho thỏa đáng. Bảo ta Sơn Bản liền tốt. Vậy được rồi, không biết đại phôi đàn Sơn Bản quân sau này có tính toán gì. Kisu kệ trong mắt tinh mang thoáng qua, chẳng lẽ dự định cùng tại hạ một dạng muốn tại cái này không biết tên trong thành thị nhỏ, ướt ức ma sinh hoạt. Không biết tên tiểu thành thị "Ha ha ha," La Thiên đột nhiên cười lên. "A, không biết Sơn bạn quân vị cái gì mà cười?" Kỳ Sư khẽ nhãn tỉnh sáng lên. Nói đến, tại hạ trong lòng có một nghi vấn, không biết Phổ Nguyên tiên sinh có thể hay không giải thích cho ta. La Thiên nhìn trái phải mà nói hắn, hỏi ngược lại. Tự nhiên vui lòng đến cực điểm, Kỳ Sư khẽ khoé miệng ý cười càng thêm dày đặc. Kỳ Dạ cổ xin gì chờ mặt nạ cũng tốt, Phổ Nguyên tiên sinh các ngươi cũng tốt, quỷ sĩ cũng tốt, thậm chí, Cú Zoro Saki một nhà cũng tốt, vì cái gì đều không hẹn mà cùng lựa chọn một cái này không biết tên tiểu thành thị đâu? La Thiên ngữ khí lướt nhẹ, phản phất chỉ là thuận miệng nói việc nhà mổ dạ. Nhưng mà, câu nói này lại làm cho Hựu dạ hạ dạ kỵ sĩ kẻ con ngươi thích chặt, khóe miệng mỉm cười đều tiêu tan. Trầm mặc, một cỗ cổ, cổ quái trầm mặc lúc này xuất hiện ở giữa hai người. Thì rõ gì sáu? Cujosaki 6. Hắn đến cùng biết chút ít cái gì sáu? Chẳng lẽ, người này thật sự giống những cái kia tiểu đạo truyền môn một dạng, là người kia phái ra sáu. Kỵ sĩ kẻ trong mắt tinh quang lấp lóe không liền, trái tim ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Xem Âm Gia Sơn bản quân biết đến chính xác không thiếu a. Hựu dạ hạ dạ kỵ sĩ kẻ giọng của có chút cứng ngắc, xem Gia Sơn bản quân tối hôm qua nói lời lượng nước rất nặng a. Cái này ngươi yên tâm. Tại Hạ nói chuyện qua tự nhiên chắc chắn. La Thiên Tiếng nói chém đinh chặt sắt giống như kiên định. Như vậy, sơn bản quân đối với cái này cái trọng linh địa có chút ý kiến. Kỳ Sủ khẽ con mắt híp lại, không biết Tại Hạ có thể giúp đỡ được gì đâu. Trọng linh địa. La Thiên ánh mắt thăm thú, tựa hồ xuyên thấu qua dưới chân thổ địa trực tiếp bắn vào tầng dưới chóp nhất. Thiên La, ngươi đánh ý kiến hay a6. 99 tứ 99 chương đêm rung động thứ 99 chương đêm rung động quyển thứ 2 tử thần chương 91, đêm rung động trọng linh địa, tên như ý nghĩa, tức là linh tử nồng độ cao vô cùng chỗ, cũng coi như là sinh mệnh chi hạ các loại xưng hô. Nếu là đặt ở cổ Trung Quốc tu hành giới, cũng có thể xưng là động thiên phúc địa, là một phương thiên địa ở giữa nồng độ năng lượng tương đối tập trung chỗ. Cái á, a lẽ xem như đồng đẳng với cỡ lớn trí tuệ nhân tạo một dạng máy móc, công cụ, tự nhiên cần cực lớn đến năng lượng kinh khủng đi duy trì nó vận chuyển. Mà cả hai, nhất là cái trước, quản lý phạm vi thường thường mười phần rộng lớn, lúc này liền cần giống một cái cây mở rộng, phân ra hỗn tạp tươi tốt bộ rễ, cắm rễ ở toàn bộ vị diện đại lục ở bên trên, hình thành nhất người người phân hệ thống một dạng độ vận. Những thứ này chung quanh, năng lượng cường độ cũng liền tương đối tương đối cao. Cứ như vậy Rất nhiều tất cả lớn nhỏ trọng linh địa cũng liền tạm thành. Cạ dạ cụ dạ, toàn này tụ tập đông đảo ánh mắt, ẩn dấu đi đại lượng bí ẩn thành thị, chính là như thế một nơi. Mà cạ dạ cụ dạ có thể hấp dẫn nhiều như vậy chú ý, tự nhiên xa xa không chỉ như thế, trong đó còn có ẩn tàng sâu hơn độ vật. Thì như, cái địa phương này linh tử nồng độ đã tăng lên 2 lần. 2 lần linh tử nồng độ đề thăng, khiến cho cạ dạ cụ dạ từ một tòa thông thường không thể trông thường hơn nữa tiểu thành thị biến thành bây giờ tàng long ngọa hổ trọng linh địa. Tại nơi như ẩn như hiện vận mệnh chi tuyến dẫn dắt phía dưới, hết thảy tất cả đều đưa ở đây phát sinh, ở đây hiểu rõ, ở đây chứng kiến 6 chỉ là trọng linh địa sao? La Thiên Thâm thúy trong đôi mắt bắn ra từng đạo tia sáng, tựa hồ muốn xuyên thủng mặt đất, thấy rõ cái này dưới đất che giấu hết thảy trận tướng. "Thiên La, ngươi thật đúng là La Thiên đồng tử bên trong lóe sángượn sóng." Khóe miệng kéo ra tí ti cười khổ, gan to bằng trời A6. "Thiên địa thế mà điên cuồng như vậy, ta cũng phải cẩn thận một chút." La Thiên sáng tỏ Thiên La dự định, trong lòng nhất thời vì chính mình kế hoạch lên đường lui, mặc dù đã bị bị trói lên cùng một cái thuyền, bất quá, vẫn là mạng nhỏ quan trọng a. Ký thực, La Thiên tâm bên trong cũng minh bạch, Thiên La dám đem những vật kia giao cho mình. Tự nhiên cũng biết chính mình sớm muộn sẽ phát hiện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, không sợ mình tới lúc phản bội. Bất quá, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, thành long côn trùng trưởng thành, thì nhìn đường may mắn của mình. Tu giả hạ giả tiên sinh, tiểu nói này, ta còn thực sự có một chút việc nhỏ làm phiền ngươi hỗ trợ. La Thiên ánh mắt dần dần kiên định, lập tức đối với kỵ sĩ kẻ nói, nhưng chuyện này đối với ta thực hiện đối với vũ giả hạ giả tiên sinh hứa hẹn cũng là vô cùng có trợ giúp. A, nói như vậy, ta còn thực sự không thể từ tuyệt. Kỵ sĩ kẻ trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, đối với La Thiên thừa cơ áp chế bất mãn. Không biết đến tột cùng là chuyện nhỏ gì đâu. Kỳ Sủ kẽ đem ngữ khí tại việc nhỏ càng thêm nặng mấy phần, hơi hơi trầm chọ một chút, biểu đạt đối với La Thiên bất mãn. Hắc hắc. La Thiên mỉm cười giải thích nói, "Cụ gia, Hạ gia tiên sinh không nên tức giận, đối với những người khác tới nói đây có lẽ là thật phiền phức chuyện, nhưng mà đối với hữu gia, Hạ gia tiên sinh tới nói, chính xác chỉ là một chuyện nhỏ." Gặp Kỳ Sủ kẽ lộ ra một tia cảm giác hứng thú biểu lộ, La Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, nói ra một ít lời. "A." Kỳ Sủ kẽ nghe xong, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, ngay cả tay bên trồng cây quạt cũng không đoái hoài tới lát nữa. "Zạma Motokun, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Ha ha, cái này ngươi cũng không cần quản, tự nhiên đối với chúng ta có chỗ tốt chính là La Thiên không để lại dấu vết đem chính mình định nghĩa ở kỹ thủ kẻ một phe này. Ta không có lựa ngươi a, chính xác chỉ là một chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi mà tôi. Lời tuy nói như vậy không sai, bất quá kỹ thủ kẻ nhữ lại khuôn mặt, càng không ngừng cái kia quạt giấy đánh bàn tay, trong lòng loạn tung tung khẹo. Tại hạ lúc nào cũng cảm thấy dạng này sẽ dẫn tới đại phiền phải sáu. Ngươi suy tính nhiều lắm. La Thiên trong mắt dị sắc lóe lên, loại chuyện này ngươi không phải đã đã làm sao? La Thiên hướng xung quanh bĩu bĩu môi, nhẹ nhàng dậm chân. Có vấn đề hay không ngươi còn có thể không biết? Dạng này a6. "Ta." Kỳ thủ Kẻ trầm Mạc Phúc chốc, cắn răng một cái, dứt khoát quyết nhiên đáp ứng. Giống như vậy cả hai cùng có lợi sự tình, ngươi tuyệt đối không lố lãng. La Thiên Khuôn mặt cười giống như hoa cúc giống như vô cùng dễ dỡ, thừa cơ lại nói vài câu, kiên định kỳ thủ kẻ quyết định. "Đây là trực giác, vẫn là kia cái gì thiên đạo cảm ứng." Đáng chết. Thiếu chút nữa thì thất bại sáu. Chẳng biết tại sao, đáp ứng liệu La Tiên phía sau, kỳ thủ kẻ lúc nào cũng cảm thấy từng trận bất an, phản phất sẽ có cái gì đại phiền toái xuất hiện một dạng 6. Tính toán, tất nhiên hắn phát ra thể độc, tự nhiên là vì đối phó người kia sẽ không sai. cho dù có phiền toái gì cũng không đến được trên người của ta 6. Kỵ sĩ kệ trong đầu một đoàn hỗn loạn, trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ bực bội bất an, thật vất vả mới quyết định. Như vậy, chuyện này 6. La Thiên nhìn ra kỵ sĩ kệ rõ ràng không đúng bản, thử thăm dò hỏi thăm. Yên tâm, ta sẽ lập tức giải quyết. Kỵ sĩ kệ trọng trọng cắn răng một cái, đem những cái kia nhiễu loạn chính mình tâm cảnh cảm xúc toàn bộ hất ra, hai mắt nắm lại, ngữ khí có chút lén đạm. Vậy là tốt rồi. La Thiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, tự chốc lục nhã, đem một cái vật nhỏ nhét vào kỵ sĩ kệ trong tay. Gặp lại sau, cẩn thận một chút. nhưng là cái này một cái. Trước khi đi, La Thiên lại có chút không yên tâm quay đầu lại, lần nữa dặn dò một câu. "Đã biết." Kỳ Sư kệ hung hăng chau mày, từ trong khớp hàm biển xuất một câu nói như vậy, lực khí rất là bất tiện, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng nặng. "Làm như vậy sao?" Giờ khắc này, Kỳ Sư kệ trong lòng vô cùng xoắn xuýt, suy, suy nghĩ loạn thành nhất đoàn tê dại. "Quản nó chi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều không thể không thể tiếp tục như vậy nữa." Đột nhiên, bị một cỗ lực lượng kỳ dị một cái dẫn dắt, kỳ sủ kệ trở nên vô cùng kiên quyết. Không để lại dấu vết mà đem những thứ này nhìn ở trong mắt, La Thiên lộ ra cười lạnh. A, vậy thì gặp lại sau." La Thiên không chút phần lòng, cười đùa chậm rãi khoan thai mà hướng đi ra ngoài, trong mắt một chút xíu vẻ quỷ dị di động. "Thiên La, sự tình ta đã làm, nếu như là người khác vấn đề, thì nên trách không đến trên người ta, ha ha ha." Mặc dù nói như vậy, La Thiên tâm bên trong cũng có chút nho nhỏ thấp họng, đến cùng chính mình vẫn là đuộng nghịch xả quyệt. Bây giờ liền muốn xem cái kia Thiên La sức mạnh đến tụt cùng đến trình độ gì. La Thiên tâm đầu ý niệm lao nhanh chuyển động, mặc dù nàng nói thiên đạo đã thụ thường, cái kia cái á chủ thể cũng lâm vào ngủ say, bất quá tất nhiên nàng không dám trắng trợn còn muốn mượn nhờ ta như vậy một ngoại nhân sức mạnh, như vậy câu nói này tất nhiên lượng nước rất lớn. Điểm này, từ vừa rồi Vũ Dạ Hạ Dạ kỵ sĩ kẻ phản ứng cũng có thể thấy được. Hắn sau đó muốn việc làm, đối với vị diện này thiên đạo trật tự có hại hại, lập tức liền dẫn động trong thiên địa của mình, nhường hắn tâm phiền khí táo, đối với chuyện này sinh ra cực độ hoài nghi, thiếu chút nữa thì muốn từ bỏ. Nếu không phải vừa rồi Thiên La nhúng tay, rõ ràng hắn thì sẽ thà vứt bỏ quyết định này, thậm chí đối với ta ra tay đánh nhau. Bất quá, Vũ Dạ Hạ Dạ kỵ sĩ kẻ một loạt hành vi cũng nói, này thiên đạo cùng cái á dù cho không có Thiên La nói nghiêm trọng như vậy. tất nhiên cũng bị tiên la kiểm chế tuyệt đại bộ phận sức mạnh, bất lực phản kích. Căn cứ vào ta cảm ứng, cái á quả thật có ngủ say vết tích. Cứ việc không biết là phân thể vẫn là chủ thể, nhưng mà điểm này thật là sự thật. Đến nỗi này thiên đạo, thực lực của ta còn chưa đủ, không cách nào cảm ứng, không cách nào điều tra nó hư thực. Căn cứ vào những năm này kinh lịch, thiên đạo có lẽ còn là có chút hư lượng. Nhưng mà, tất nhiên chỉ là một khô khan phân thể, tất nhiên đâu không lại cái kia dạng hoạt tiên la. Ít nhất ít nhất cũng sẽ bị tiên la hấp dẫn phần lớn chú ý, bất lực làm tiếp sự tình khác. Cái á ngủ say, thiên đạo phân tâm. La tiên mắt nóng bỏng vô cùng, Như thế, ta cơ hội thành công tuyệt đối tiếp cận chính thành. Dù cho nửa đường xảy ra điều gì nhầm lẫn, cũng có ít nhất 6 thành chắc chắn. 6 thành, đầy đủ. La Thiên Lộ ra ngân vì không bị vua đồng đã cười, về sau là ăn thịt hay là uống canh, thì nhìn lần này, cực 6, phân 6, cắt 6, trên 6. Cơ hội cùng thời khắc đó, khi hồn giới, sợi dây ấy, 10 phiên đội. Từng hang đội xá bên trong, gian nào đó rõ ràng tương đối sang trọng gian phòng. Một chương chiều rộng 2m đại trên giường, một cái tiểu nữ hài đang ngủ rối tinh rối mù, từ đầu giường lăn đến chân giường. trên nền toàn bộ rơi trên mặt đất, hiện lên lại hình chữ ghé vào phía trên, ngủ rất say. Meo ố meo ố meo ố sáu, tiểu nữ Hải Thỉnh phảng lại chép miệng một cái, phát ra con bản nó âm thanh, phun ra liên tiếp ý nghĩa không rõ lời nói, khóe miệng trượt xuống giọt giọt nước bọt, nhìn giống một cái đang mơ tới ăn thức ăn ngon tiểu sủng vật đồng dạng. Tiểu nữ Hải này, chính là 10 phiên đội phó đội trưởng, tất cả đội viên trong lòng tiểu công chúa kiêm tiểu La Ma, vô cùng chịu thương yêu tổn tại cỡ sạ dị sĩ gia trị. Đột nhiên, tám ngàn lưu phía trên bước lên một đoàn sáng tối chập chờn bừng sáng, đã mây giống như không ngừng chia chia hợp hợp, cuối cùng hình thành nhất chương nắm giữ mơ hồ ngủ quan gương mặt. ánh sáng mà tối, ngủ say tiểu nữ hải, quỷ hỏa vậy quan đoàn, một chương mơ hồ khuôn mặt dữ tận sáu. Nhìn thế nào cũng giống như tam lưu phim kinh dị chẳng cảnh. Mặc dù ở đây chính xác cũng là quỷ hồn nói sáu. Vặn vẹo biến ảo một hồi, vân sáng lên gương mặt dần dần trở lên rõ ràng. Bất quá, cũng biến thành càng thêm làm người ta sợ hãi sáu. Quan đoàn bên trên lộ ra là một chương cô gái trẻ tuổi mặt của, tư sắc vẫn là thượng đẳng. Bất quá vấn đề không ở nơi này. Mấu chốt là khuôn mặt kia còn không ngừng biến ảo. Mặc dù từ đầu tới đuôi cũng là một chút cô gái xinh đẹp gương mặt, bất quá Ai có thể đi cùng nó nói một chút, chờ mặt thời điểm có thể hay không phiến phức nó duy nhất một lần đi xong, không muốn một bộ phận một bộ phận biến được hay không xấu. Tưởng tượng một chút, tại loại này đêm tối lờ mờ bên trong, vốn là vô căn cứ bốc lên một vùng sáng đã quá dọa người, chớ đừng nói chi là đoàn kia trên ánh sáng còn có một trương nữ nhân khuôn mặt. Càng khiến người ta đau chứng là, hết lần này tới lần khác nó còn hung hăng điệu biến tới biến đi. Một trương nổi đồng bệnh giữa không trung mặt của, vốn là mỹ nữ, đột nhiên nàng hé mở bờ môi hoặc khuôn mặt hoặc nửa cái cái mũi đột nhiên biến thành một người khá xấu. Mặc dù đều là mỹ nữ, thế nhưng là xấu. Tôi ta kiếu sa, lại nói mà nói thì trở thành linh dị tiểu thuyết sáu. Chúng ta trở về kéo, mới vừa nói đến gương mặt kia đi ra sáu. Đáng giận. Cái kia đang giận dị thứ nguyên sinh vật. Nữ nhân kia đầu tạm thời cứ như vậy xưng hô a ba lộ ra tức giận so biểu lộ, lại dám âm thầm giở trò. Tên kia, làm hại chúng ta lại lãng phí một cách vô ích một chút sức mạnh. Mặt khác khuôn mặt khẽ miệng khẽ cong, nói, bất quá còn tốt, cuối cùng không có hoảng phí một phen công phu, cuối cùng vẫn là làm xong. Cái này cách thành công thoát khốn, cứu ra các đồng bạn khoảng cách lại tới gần từng bước. Cũng là, cái dạng này quá khó nhìn. Cái người nói, muốn hay không trừng phạt một fan tiểu tử kia. Một người đẹp rõ ràng đối với La Thiên tiểu động tắc rất là khó chịu, muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Chính xác gã tên kia thực sự là không hiểu được ân ta báo, chúng ta cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy, lại còn lấy oán trả ơn. Một cái tử đồng mỹ nữ tinh khiết ánh mắt lộ ra bất mãn. Tính toán, nếu là đổi lại là chúng ta cũng sẽ làm như thế. Một cái tóc vàng nữ hài nhíu mày, khuyên giải nói, điều này cũng không có thể trách hắn. Hú hổ, trước mắt cũng không nên vơ tạp. Không sai. Lúc này, trên đầu nữ nhân xuất hiện một trương uy nghi, nghi mỹ nữ gương mặt. Nàng trầm giọng nói, áp chế cái á lựa gạt tiên đạo, còn muốn phòng ngừa a a bạn thân phản vệ, chúng ta trước mắt đã không có bao nhiêu sức mạnh còn thừa, bây giờ không phải sinh thêm sự cố. Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, không thể bởi vì này một ít chuyện mà thất bại trong gang tấc. Có thể hay không thoát khốn, cứu gia đông đảo đồng bạn, liền tại đây nhất cử. Lúc này, không cho phép bất luận kẻ nào nảy sinh sự cố. Biết sao? Nàng này trong giọng nói uy nghiêm rất nặng, trang nghiêm mà bốn phía liếc nhìn một mắt, phản phất tại cửa mắng thuộc hạ trước mắt một dạng. Là, đại nhân." Vô số giọng nữ cùng kêu lên trả lời. Nữ nhân kia thỏa mãn gật gật đầu, dần dần biến mất. Đồng thời biến mất, còn có cái này bản ánh sáng choáng. Lập tức, gian phòng lần nữa bị bóng tối bao phủ. Một tia tia sáng chiếu vào, chiếu ra cỡ xạ dị xi xạ chỉ tấm kia gương mặt đáng yêu. Đồng thời, cách đó không xa một gian khác phòng, sẽ ở đó quang loạn biến mất một sát na, một đôi mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo chói mắt tím mang. Đây là một đôi vô cùng bá đạo, tự tin con mắt. Chính là xạ dạ kỳ Kenakki. Kiếm bắt chuyển quá mức, hướng 8000 chạy gian phòng nhìn lại, trong mắt tràn đầy âm trầm, sắc ý. Hừ. Kiếm tám lạnh rên một tiếng, lần nữa hai mắt nhắm lại. Đêm vẫn như cũng nặng nề sáu. 100 thứ 100 chương hỗn loạn khúc nhạc dạo thứ 100 chương hỗn loạn khúc nhạc dạo quyển thứ 2 từ thần chương 92, hỗn loạn khúc nhạc dạo ngày thứ 2, hiện thế. Cả gia cụ dạ một gian thông thường nhà dân trong phòng ngủ. Đinh linh linh. Một hồi chuông báo thức vang lên. A năm. Dậy sớm như thế thực sự là không cần a. La Thiên tử trong chăn đưa tay phải ra, đem đồng hồ báo thức tắt tắt, miễn cưỡng chui ra, ngáp một cái, mí mắt lỏng lẻo mà luôn xuống, một mặt ngủ không được ngon giấc bộ dáng. Tuy cho tới bây giờ loại trình độ này, La Thiên hoàn toàn có thể không ngủ được, hoặc lấy cường độ thấp tu hành thay thế. Nhưng mà cứ thế mãi hình thành quen thuộc, La Thiên không muốn cũng không muốn đi thay đổi. Trầm rãi khoanh tay hoàn thành mặc quần áo dựa mặt trời một đống lớn nhỏ vụn sự tình, La Thiên rất là tùy ý đem ba hướng về trên lưng hất lên, đạp lên sáng sớm tiết tấu hướng về trường học đi đến. Mỗi sáng sớm sớm đeo bọc sách hướng về trường học đuổi, thật đúng là, chậc chậc La Thiên nhìn xem hết thệ chung quanh, cảm thụ được cái này đã lâu bầu không khí, khoé trái chép miệng một cái, có ý tứ a sáu. Nha, buổi sáng tốt lành, sân bạn đường học. Bất tri bất giác, La Thiên đã thân ở trên hành lang. Ở phòng học cửa ra vào, mấy cái học sinh nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. La Thiên cười híp mắt đáp lễ. Sơn Bản Đại Ca, ngươi lại tới? Giáp Nhất Hộ ngồi vào trên chỗ ngồi, nhất hậu kinh ngạc vô cùng. Vốn là hắn còn tưởng rằng La Thiên chỉ là nhất thời cao hứng, đem cái này coi như chơi đùa, nay Thiên nhất chúng đồng học trong trí nhớ lập tức liền sẽ biến mất liên quan tới La Thiên ký ức, không nghĩ tới hắn hôm nay lại chạy tới. Như thế nào, không chào đón? La Thiên hiếm thấy tâm tình vui lỏng, cùng hắn mở lên nói đùa. Đương nhiên sẽ không. Nhất Hộ mặc dù biết La Thiên đang nói đùa, vẫn là hơi có chút khẩn trương giảng giải, ta chỉ là xấu. Tốt, ta đùa giỡn. La Thiên tùy ý bốn phía đảo qua, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bờ Diếng đồng học làm sao còn chưa tới đâu? Nàng cũng không giống như một cái hội lười biếng học sinh a. Ừ, chính xác. Nhất Hộ cũng nghi ngờ gật gật đầu, chúng ta mấy cái mới vừa rồi còn đang đàm luận cái này đâu. Bờ Diếng bình thường tới đều quá sớm, hôm nay có chút khác thường, chúng ta đang thương lượng phải chăng muốn đánh điện thoại đi qua. A, dạng này a. La Thiên con mắt khẽ híp một cái, một tia khói mờ thoáng qua, bộc lấy mấy sợi bất an, lực khí trì một chút, ta cảm thấy các ngươi vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút tốt hơn. Sơn Bản đại ca, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Cảm thấy được La Thiên ngữ khí biến hóa rất nhỏ. Lập tức con người hơi co lại, gấp rút vấn đạo. Không rõ ràng, chỉ là buổi sáng tốt lành giống cảm thấy một tia kỳ quái linh áp, phương vị cùng bờ giếng rất tới gần, bất quá ta cũng không quá chắc chắn. Ngay từ đầu La Thiên còn dự định lợi dụng bọn này nhân vật chính, nhưng mà đi qua một cái chuyện, La Thiên dần dần cải biến ý nghĩ của mình. Nhất là chiếc cơ hồn nhân thiện lương cho hắn một loại kinh diễm cảm giác, giống như trong sa mạc khẽ cong thanh tuyền đồng dạng, vô cùng trân quý, nhường hắn trong lòng không muốn phá hư. Liên đệ cái này dơ bẩn thế giới giữ lại cuối cùng một chút thanh tịnh a. La Thiên ánh mắt hàm chứa sâu đậm bất đắc dĩ, dần dần trở nên kiên định, tốt đẹp chính là đồ vật nên lấy được trân quý. Et Zèn đến tận cùng vẫn thấy được Bợ Giếng trước cơ năng lực đối với thuốc hồ dị ổ cũ tác dụng, dự định xuống tay với nàng sao? La Thiên tâm bận mãnh liệt điệu nhất nữu chặt, lập tức hạ quyết tâm, như là đã cùng Et Zèn không chết không thôi, về công về từ, ta đều không thể ngồi xem Bợ Giếng trước cơ bị hắn bắt đi. Cái gọi là thế giới người lớn rớ bận, không phải nhường một thiếu nữ gánh chịu. Cùng sức mạnh không quan hệ, cái này là vấn đề nguyên tắc. Như thế nào? Gặp nhất hộ bắt đầu cho chức cơ gọi điện thoại, La Thiên trầm giọng vấn đạo. Không có người tiếp. Nhất hộ ánh mắt hơi nặng, Vũ Long trà độ sắc mặt hai người cũng không quá đẽ. Đánh nhiều lần đều không người tiếp. Đi La Thiên đứng bật lên, đi qua nhìn một chút. "Ai, Nhất Hộ, ngươi đi đâu?" Gặp ba người một đường chạy chậm đi ra ngoài, Thủy Sắc la lên. "Nhanh lên khóa a, giúp chúng ta xin phép nghỉ." Nhất Hộ Sa Sa vung tay lên, tốc bộ không ngừng. "Cái này xấu." Thủy Sắc sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt bất đắc dĩ. "Sơn Bản đại ca, kế tiếp làm sao bây giờ?" Một đoàn người đi đến cửa trường học, Nhất Hộ gấp rút thở mạnh mấy cái, nhìn xem La Thiên vẫn đạo. Trong bất tri bất giác, có lẽ là niên linh nguyên nhân, La Thiên phảng phật đã trở thành mấy người người lãnh đạo đồng dạng. "Chia hai đường." La Thiên lặng yên vận chuyển tín niệm châu. Toàn lực đem tinh thần lực lan tràn ra ngoài, cảm giác xa xa trải rộng ra, tinh tế cảm thụ một phen phía sau, "Đắc, nhất hộ ngươi và ủy sỉ đã hữu rồi đi bờ giếng nhà bên trong xem, xa độ dạ sụ tọa dạ cùng ta một đường, chúng ta đi bên này." La Thiên bảo chỉ nhẹ nhõm, đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng một cái phương hướng. Vừa rồi cái phương hướng này có chút không bình thường ba động. "Hảo." Đối với La Thiên phân đội phương pháp, Vũ Long nhướng mày, muốn nói cái gì, nhưng mà nghe được nhất hộ kiên định trả lời, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lo lắng cùng tức giận, bờ môi khẽ động, không nói gì nữa. Bạch bạch bạch Nhất Hộ mới nói xong, lập tức xoay người toàn lực hướng trước cơ nhà phương vị chạy tới. Vũ Long bất đắc dĩ, đành phải đi theo mau chóng đuổi theo. "Trà Độ, chắc hẳn ngươi cũng đối với ta phân đội có chút bất mãn a." La Thiên gặp Nhất Hộ thân ảnh từ từ đi xa, không có tùy theo xuất phát, ngược lại đối với Trà Độ nói đến lời ong tiếng ve. "Chính xác. Từ trước đến nay Trầm Mặc Trà Độ mãnh liệt địa nhất lần đầu, lộ ra tinh quang loẻ loẻ con mắt, thẳng tắp nhìn gần La Thiên, hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Nhất Hộ cùng bơ giếng thừa nhận ngươi, cũng không đại biểu ta cũng thừa nhận ngươi." Trà Độ tuyệt không khách khí, mặc dù ta thừa nhận đối với ngươi không có thành kiến, nhưng mà quan hệ cũng không có hảo đến loại trình độ này. Ha ha, ta minh bạch. La Thiên mép miệng nở nụ cười, hắn còn không có tự luyến đến loại kia cho rằng mới nhận biết, cũng sẽ bị người xa lạ tiếp nhận trình độ. Mong rằng đối với với ta xuất hiện trong lòng các ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc a. Không sai. Cha độ gật gật đầu, mở ra vừa dày vừa nặng bờ môi phun ra ẩn sâu trong lòng nghi vấn, chúng ta đối với ngươi tại sao lại bị truy nã không có hứng thú, nhưng mà, vì cái gì ngươi sẽ tới cùng nhất hộ tiếp xúc? Mà khác, vì cái gì nhiều như vậy người kỳ kỳ quái qué đều rối rít cùng nhất hộ tiếp xúc? Nhất hộ trên thân đến cùng ẩn dấu bí mật gì? từng chữ từng chữ, cha vượt nói càng kích động, đem chôn ở đấy lòng nghi vấn toàn bộ thổ lộ. Trong khoảng thời gian này, phát sinh mọi chuyện đều bị cái này Kiên Nghị nam tử thu vào trong mắt, nhất hộ bị ép tới không thở nổi tư thái nhường hắn vô cùng phẫn nộ, bất đắc dĩ, cũng thật sâu thấu hận. Nhất hộ dính dấp độ vật quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng La Thiên cân nhắc câu nói, huống hồ, trong đó dây dưa quá nặng, có chút ta cũng không rõ lắm, ngươi cũng không cần thiết biết. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. La Thiên trong mắt bắn ra khiếp người tia sáng, từng chữ nói ra, "Ngươi, ngươi ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì sao?" Đương nhiên Tra độ không chút do dự, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Dù là tử vong, La Thiên thẳng tắp nhìn gần đi qua, thể nội linh lực bắt đầu lặng lẽ vận chuyển lại. Dù là tử vong, Tra độ mắt to trợn lên, cơ thể lập tức thẳng băng, giống một thanh trường kiếm, đâm thẳng tư cùng. Một cỗ chưa từng có từ trước đến nay kiên định tín niệm từ hắn thể ba ra. "Hảo." La Thiên náo hải thần kinh căng thẳng bỗng lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ. "Cái phương hướng này?" La Thiên cũng bị không khí này hơi hơi lây nhiễm, cánh tay phải trọng trọng vung lên, ngữ khí thâm trầm giải thích nói, "Nếu như ta không có cảm giác rất sai, bờ giếng hẳn là ở nơi này phương vị." Nhất hộ dây dưa quá lớn, bây giờ ta không có thể để cho hắn tự thường, cho nên ta nhường hắn rời đi. Bây giờ, chỉ có thể hai ta trước mặt người khác đi đem Bở Diếng cứu trở về. Ngươi, Giang Không, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Trà Độ nghe được Bở Diếng tin tức, con người mãnh liệt điệu nhất có lại, lửa khí hận chứa nồng đậm lửa giận. Tin tưởng ngươi cái này không nhất định quan tâm Bở Diếng ra hỏa, cho ta một cái để cho ta tin phục lý do. Không có. Không có lý do gì. La Thiên mỉm cười đạo, cái gì? Trà Độ mãnh liệt điệu nhất nâng quyền, xương cốt cốt két vang rọi, thể nội linh lực ngăn không được một hồi phùng lên. Không có lý do gì." La Thiên cười lạnh một tiếng, "Bất quá, bây giờ ngươi chỉ có thể tin tưởng ta không phải sao? Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi đã không có đường lui." La Thiên hung hăng đẩy ra tầng kia yếu ớt màng bảo hộ, "Ngươi chỉ có thể lĩnh cục. Đánh cược ta không có lựa ngươi, nếu là thua của đâu?" Trà độ âm thanh nghe vô cùng âm trầm, cơ hồ là từng chữ từng chữ biệt xuất tới. Bỏ giếng bị bắt, hoặc nhất hộ bỏ mình. Ga ca ca. Mánh liệt địa nhất trận xương cốt bạo hưởng, trà độ quanh thân linh lực càng ngày càng cuồng bạo, đem không khí bốn phía đều quấy thành nhất đoàn tương hộ. Bùi đất tung bay, Kình Phong bắn ra một phía, một cái giáo kình lực trưởng dần dần tạo thành. Tra Độ con ngươi dần dần xuất hiện một màn huyết sắc, đáy lòng rẽ dụa không ngừng, kịch liệt đấu tranh đang tiến hành. "Hạo, ta cá." Tra Độ mãnh liệt điệu nhất cắn răng, cơ hồ đem răng cắn nát, thoáng ánh lên con mắt đỏ ngầu gắt gao chừng La Tiên, điên cuồng ý niệm ở trong đó kịch liệt ẩn nhướng, giống như lôi vân đồng dạng, vô cùng nóng nảy loạn. "Hạo, ta không có nhìn là ngươi." La Tiên trên mặt bộc lộ không che giấu chút nào vui mừng. "Hừ, Tra Độ không cảm kích chút nào, nếu là ngươi lời nói không đúng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không cần lo lắng." La Thiên giọng của trở nên hòa hoãn, tinh tế giải thích: "Mặc kệ ngươi tin hay không, trong lòng ta cũng không hi vọng bỏ giếng có việc. Giống nàng loại nữ hài này, không phải bị làm bận." Hừ, cảm thấy La Thiên trong giọng nói ẩn chứa chân thành tha thiết, Trà Độ sắc mặt biến thành hơi dễ nhìn một chút. "Hắc hắc, đi thôi, hai cái không sợ dũng sĩ cứu vớt bị ác ma bắt đi công chúa." La Thiên khẽ miệng một phát, lẳng lẽ tùy nói: "Nếu như ta không có nhầm lẫn, nơi này khoảng cách hẳn là xa xôi a." Trà Độ ngữ khí khôi phục bình thường: "Chúng ta, tới kịp sao?" "Yên tâm, ngươi đã không còn là nhân loại bình thường, không dùng lại góc độ của nhân loại đi suy xét vấn đề." Không đi đường thường mà nói, tuyệt đối tới kịp. La Thiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhã, lập tức khẽ quát một tiếng, nắm chặt. Cái gì sáu? Tra độ phẩm vị cái này La Thiên lời nói, còn chưa phản ứng lại, đột nhiên phát hiện thân thể của mình bay lên rồi. Ngươi làm gì? Dạng này sẽ bị nhân loại bình thường phát hiện. Ngươi nghĩ gây nên báo động sao? Tra độ chán bước lên một mảng lớn mồ hôi dịn, đáy lòng một hồi xoắn xuýt, cái này sân bản, thực sự quá làm loạn. Thả ta xuống. Đừng lộn xộn. Ngươi rất nặng a. Phía trước truyền đến La Thiên tức giận âm thanh, không nên đem ta và những cái kia đứa đần tử thần vạch ở một hồi. Bất quá là một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi, yên tâm đi, nhân loại không nhìn thấy ngươi. Thật sự, trà độ tư duy trì trệ, yếu ớt hướng xuống xem xét, quả nhiên không có ai chú ý tới đầu trên đỉnh bay qua hai cái người sống sờ sở. Sơn bản, ngươi chính xác rất lợi hại. Phát hiện cái này không có thể tư nghị hết thảy, trà độ trầm mặc một hồi, xuất phát từ nội tâm mà cảm thán nói, loại này quỷ đạo thuật tức tai cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Có thể được thi hồn giới truy ná còn như thế dễ chịu giáng hỏa, quả nhiên không đơn giản. Nếu như có thể, thật không hi vọng trở thành địch nhân của ngươi. Ha ha, yên tâm. La Thiên cười lắc ý. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta là tuyệt đối sẽ không trở thành địch nhân của các ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi lưng tại nhất hộ bên này. Lại là nhất hộ. Cha độ ánh mắt nhất động, đến tụt cùng nhất hộ trên thân ẩn dấu cái gì kinh thiên đại bí mật. Cái này, khuyên ngươi không nên hỏi. La Thiên hơi hơi do dự, ngữ khí hơi trọng, đến lượt ngươi biết đến, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Dựng lên, đi theo nhất hộ, rất nhiều chuyện ngươi cũng sẽ chậm rãi biết đến. Thứ ba phía trước, không nên hỏi nhiều. Nếu như ngươi không muốn liên lụy nhất hộ mà nói. Cha độ, 66. Một trận trầm mà 6. Năm trận. Ta muốn ra tốc. Đốn nhân, La Thiên Lôi kéo cuốn ở trà độ trên người vô hình quá mang, nhắc nhở. "Ân, trà độ căng thẳng trong lòng, bỏ giếng, kiên trì a. 101 thứ 101 chương bi kịch bắt cóc thứ 101 chương bi kịch bắt cóc quyển thứ 2 tử thần chương 93, bi kịch bắt cóc trà độ, nắm chặt, ta muốn gia tốc." Ngay tại trà độ có chút thất thần thời điểm, bên hai chuyển đến La Thiên thanh âm. La Thiên mới nói xong, linh lực lập tức bộc phát, hình thành nhất cái con toy hình vòng bảo hộ, đem hai người bao vây lại. Hưu linh quang nhất thời, phi tốc hướng về nơi xa bay đi, hóa thành một đoàn lưu diễm, trên không trung lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Nô 6 La Thiên đột nhiên gia tốc, gia độ trên người khóa mang cũng bị bỗng nhiên khu vực, đầu lập tức mơ hồ một chút, chóng mặt không biết phương hướng. Cái tốc độ này sao? Gia độ tỉnh táo lại, nhìn phía dưới cảnh sắc biến ảo, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Phía dưới, từng hàng rừng cây, từng tòa phong ốc, từng cái con đường, từng cái người đi đường, phảng phất ra tốc chiếu phim điện ảnh một dạng, giao thiết lên lui lại, chỉ để lại mơ hồ hình ảnh. Thế mà nhanh như vậy sao? Gia độ trong lòng suy nghĩ lập tức rối loạn. Loại này linh áp ba động, càng ngày càng gần. La Thiên nhất bên cạnh bay lượn, một bên toàn lực cảm ứng phía trước linh lực vết tích. Bây giờ, La Thiên cảm ứng được chỗ Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào?" Trước cơ nhìn về phía trước cái này anh tuấn nam tử, trong lòng thực sự nhịn không được, chạy lên phía trước mở miệng hỏi thăm. Trước đây không lâu, nam tử này đột nhiên bước lên bắt cóc chính mình, nhưng mà kỳ quái là, kế tiếp người này lại phảng phất giải sầu mở dạng, đối với mình không quản không hỏi, chẳng có mục đích mà khắp nơi đi dạo. Ngoại trừ không để cho mình chạy trốn bên ngoài, chính hắn một bị bắt cóc nhân thế mà không có chịu đến không chút nào tốt đối đãi. Đây hết thảy, đều để trước cơ tại thở dài một hơi đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Nam tử này, đến cùng muốn làm gì? Cái này cùng ngươi không quan hệ." Tồn Pao dạ hơi hơi dừng lại, Vay đầu lãnh đạo nói một câu phía sau, tiếp tục lay động nhoáng một cái mã tàn bộ. Ách 6 bị Ùn Quá Họa giạ cái kia chống rống ánh mắt nó qua, chức cơ không khỏi rụt cổ một cái, lẻn lữa, một bộ bị đại nhân trách mắng tinh nghịch hại tự một hự dạ. Thế nhưng là chức cơ hai chi ngón trỏ đối bính, nhíu lên vòng tròn vòng, lấy dũng khí lần nữa đụng lên đi, cái kia, ta còn muốn lên lớp đâu 6. Không bằng, ngươi trước thả ta trở về đem trên lớp xong. Nói xong, chức cơ hai mắt thật to nháy một cái, mặt tràn đầy mong đợi nhìn xem Ùn Quá Họa bên mặt. 6. Bị chức cơ ánh mắt bắn trúng, Ùn Quá Họa thế mà lần đầu tiên mặt đỏ lên, lập tức quay sang Cảm thấy trợn lên đau đầu. Tiểu nha đầu này chưa hẳn cũng quá sức chỉ đi, không chỉ có một chút cũng không có bị trói rắn ngột, còn bày ra như thế một bộ, hách, manh đến chết biểu lộ. Chưa bao giờ qua loại kinh nghiệm này, Ùn Quá Họ Dạ đối với Choker, cái này S-Gen chỉ đích danh muốn nữ hải căn bản là thúc thủ vô sách. Đến cuối cùng, S-Gen nhận được tiểu cô nương này mục đích là cái gì? Nghĩ đến nơi cái, Ùn Quá Họ Dạ lập tức nhíu chặt lông mày. Chính là bởi vì không hiểu cái này, Ùn Quá Họ Dạ mới có ý ở đây dây dưa. Không phải vậy bằng năng lực của hắn, Lặng Yên không một tiếng động mang đi Choker, căn bản không có áp lực. Căn cứ vào trước đó lấy được tin tức Cái kia Eszen bây giờ hẳn là gắng sức tại viên kia cái gì hổ giữ ổ cụ thúc, vì cái gì lại phân tâm chú ý một nhân loại tiểu nữ hài đâu? Tất nhiên là cái này, nhân loại trên người cô gái có cái gì đáng giá hắn chú ý hơn nữa đối với sụp độ ngọc vật hữu dụng. Thế nhưng là, là cái gì đây? Chẳng lẽ là của nàng năng lực? Tồn quá họ gia tự nhiên có mình tin tức nơi phát ra, đối với chức cơ hiện ra năng lực cũng có biết tất. Cái năng lực kia chính xác không giống bình thường, rất lạ đặc thủ, nhưng mà, thật sự đáng giá làm như vậy sao? Còn có, viên kia cái gì sụp độ ngọc, không chỉ có nắm giữ cưỡng ép chuyển đổi hư hình thái năng lực, còn có thể thôi động giả thành thủ. Đạo cụ mạnh mẽ như vậy, thực sự là bị chỉ là một cái tự thần sáng tạo ra. Vì cái gì ta cuối cùng là cảm thấy một loại không rõ cảm giác quen thuộc, một loại để cho người ta bất an cảm giác quen thuộc sáu. Trong đầu hiện ra viên kia hộ giựu cổ hình thái, tùn quá họ dạ màu xanh sẫm trong đôi mắt của cái kia hẹp dài con người bỗng nhiên co rút lại, một tia sát khí thoáng qua khiến người vô cùng cảm giác chán ghét sáu. A, cái kia, bọn cấp tiến sinh, ngươi đồng ý sao? Nhất định là đồng ý, đúng không? A. Hầu Phương, cái kia để cho người nhấc đầu tiểu nữ Hải lại nói, cuối cùng, tới Đang ảo não chính mình vì sao muốn chọc tiểu tổ tông này hùn quao ra đột nhiên nhất lần đấu, trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười. Chính mình cố tình ở đây hoàng đã lâu như vậy, cuối cùng có người tới. Bất quá, có thể làm cho hùn quao ra bực này tồn tại đau đầu đến loại trình độ này, chức cơ đồng học cũng đúng là một kỳ lạ rồi. Từ trình độ nào đó bên trên dạng, có thể vẹn vẹn dùng ngôn ngữ liền bức lui hùn quao ra, chức cơ đồng học cũng là cao thủ thế thế. Hô, không đến 30 giây, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, theo một đoàn khủng lồ linh áp mà đến, là một cái tia sáng chói mắt con doi, giống một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền một dạng trên không trung lưu lại một đầu rõ ràng cái đuôi. A, thật lạ để nói. Thấy cảnh này, chức cơ hai cái trong mắt to lập tức tỏa sáng lấp lánh, lóe lên rồi lên, cùng bóng đèn mở rộng. Tùn vải hóp ra, 6. 6. Quang cầu rơi xuống đất, người ở bên trong nghe được câu này, toàn thân cứng đờ, màn sáng đều run lên một cái. Đến tột cùng muốn thần kinh thô tới trình độ nào, mới có thể nói ra loại những lời này xấu. Két. Băng cứng nứt ra đồng dạng, màn sáng kia phát ra tiếng vang thanh thúy, lập tức sụp đổ tiêu tan, lộ ra bên trong hai người. Nhìn cách đó không xa mấy cái người đi đường đối với một màn này phản phất không nghe thấy, tủn quang họ ra hẹp dài mắt nhỏ bên trong dị sắc lóe lên, trong lòng thận trọng nhiều hơn mấy phần. "Bở Giếng, ngươi không sao chứ?" Cha Độ mới hạ xuống, thân hình khẽ động, liền muốn hướng trước cơ chạy tới. Không nên khinh cử vận động. "Không nờ." La Thiên đưa tay ngăn lại hắn, nửa khí nghiêm túc, không chút nào trò chất vấn. "Ngươi không nhìn thấy nam tử kia sao? Không muốn bở Giếng chết cũng không cần luận động. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt bở Giếng? Có mục đích gì?" Bị La Thiên nhắt nhép nhở, Trà Độ lúc này mới chú ý tới một bên ùn quải họ ra, một bên bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi một bên vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Lập tức, trong cơ thể hắn linh lực như thủy triều hướng cánh tay phải di động, một bộ kiên cố vừa dày vừa nặng màu đỏ bọc kép nghiêm nghiêm thật thật đem hắn toàn bộ cánh tay phải bao trùm, giống như trong truyền thuyết máy móc chiến sĩ hoặc vệ va mượn dạng. Cự nhân cánh tay phải. A, Trà Độ đồng học, người cũng tới rồi. Trước cơ không tim không phổi cùng La Thiên hai người chào hỏi, mặt mũi cong cong, một bộ tương đương vui vẻ bộ dáng, "Nha, còn có núi bạn đại ca đâu?" "6." La Thiên trầm mặc không nói. Đối với cái này cái sức chỉ ra hỏa thực sự không có lời có thể nói. "Bờ giếng, ngươi không có bị thương chứ?" Một bên để phòng nhìn khá cường đại ủn quải hớp dạ, tra độ vừa hỏi trước cơ tình huống, an ủi nàng, "Không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài." Ân. Trước cơ gật gật đầu, rất là vui vẻ, nhưng là vì La Thiên hai người lo lắng, vị này giặc cấp tiên sinh rất cường đại, các ngươi phải cẩn thận một chút a." Nghe xong lời này, ủn quải họ dạ sạm mặt lại, thật không biết nên cao hứng hay là sinh khí, đành phải coi như cái gì đều không nghe thấy. Người tránh ra La Thiên không biết mình tại loại này, ngôn ngữ văn tạc bên trong còn có thể sinh tồn bao lâu, cánh tay phải bại xuống, sức mạnh phun ra nuốt vào, đem trà độ nhẹ nhàng đưa đến Hồ Phương. "Người này giao cho ta, ngươi bảo vệ tốt bỏ giếng. Người này ngươi không phải là đối thủ." "Tốt." Trà độ cũng có thể cảm thấy ùn quá hoạ dạ mỗi cái trong hô hấp phun ra nuốt vào năng lượng của lỗ, chấm mặc phút chốc, phun ra hai chữ, "Cẩn thận." "Không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác như thế nào?" La Thiên bén nhẹ phát giác ùn quá hoạ dạ thế mà đối với mình ba người không có chút nào sát ý, thậm chí ngay cả địch ý cũng không có bao nhiêu, thử thăm dò dò hỏi, "Ngươi cũng không muốn trở thành bị vây quấn đối tượng a?" Tuần Quá Hỏa Giả nghe xong lời này, cũng không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem La Thiên. Cái kia song trống rỗng màu xanh sáng con mắt tại nơi hai đạo nước mắt chiếu xuống, lộ ra vô cùng quỷ dị. La Thiên suy nghĩ kịch liệt vận chuyển, cũng không trưng cầu Tuần Quá Hỏa Giả ý kiến, xoay người một cái, hướng cả dạ cụ dạ vùng ngoại ôm một cái dừng rẫm bay đi. Nhìn xem La Thiên động tác, nhìn xem hắn không chút nào phòng bị mà kẽ hở đại lộ, đem phần lương hiện ra ở trước mặt mình, Tuần Quá Hỏa Giả ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, suy tư phút chốc, dưới chân linh quang lóe lên, cùng đi theo La Thiên sau lưng hạ tỷ tỷ đi qua. Núi bản đại ca cùng bọn cấp tiên sinh chẳng lẽ quen biết sao? Chúc Cơ nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, nghi ngờ hướng trà độ nháy máy mắt. Thế nào thấy bộ dáng rất quen. "Vở giếng, ngươi không có chịu đến tổn thương gì a? Người kia có hay không đối với ngươi như vậy?" Trà độ hơi hơi trầm mặc, chuyển đổi đề tài, nhìn xem Chúc Cơ, ánh mắt lộ ra thần sắc quan tâm. "Một ngày nào đó, ta muốn tiết lộ đây hết thảy bí mật." Đáy lòng, trà độ âm thầm thở. Chuyện phát sinh gần đây kiện, nhưng hắn cảm thấy vô cùng biết khuất, trong lòng vô cùng khó chịu. "Không có đâu. Bọn cấp tiên sinh không có thương tổn ta." Nhắc lên cái này, Chúc Cơ lập tức tới hứng thú. "Ta nói với ngươi a6" Không biết nhất hộ bên đó như thế nào, sẽ không có chuyện gì a 6. Cha độ thờ ơ nghe trước cơ mà nói, trong lòng lại tại lo lắng nhất hộ an uy. Tuy dựa theo núi vốn ý kiến, bên kia không có nguy hiểm gì, nhưng mà 6, vì cái gì ta cuối cùng có một loại cảm giác bất an 6? Cha độ không khỏi có chút bực bội, rốt cuộc là tại chỗ này lợi đâu, vẫn là đi qua cùng một bảo hộ tụ hợp. Bà giếng, ngươi nói chúng ta là chờ núi bản tiên sinh trở về cùng nhau đi qua, hay là trước đi cùng nhất hộ tụ hợp? Cha độ đánh ghế lung tung kia suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, hỏi thăm về trước cơ. Chức Cơ sửng sốt một chút mới phản ứng được, chẳng lẽ Cụ Dỗ Sạ Kỳ đồng học cũng sáu? Không sai, hắn cùng thạch rộn đi nhà ngươi. À, vậy chúng ta hay là trước cùng Cụ Dỗ Sạ Kỳ đồng học cùng thạch điền đồng học tụ họp a? Chức Cơ hơi nghiêng khuôn mặt, che giấu bên tai một tia đỏ ửng. "Hảo, đi nhanh đi." Trà Độ quyết tâm liều mạng, gọi Chức Cơ một tiếng, quay người chạy nhanh đứng lên. "Nhất hộ, tuyệt đối không nên có việc a, sáu." Phần 6, Cắt 6, Truyền 6. Cả gia cụ già ngoại ôm một chỗ sun suê bên rừng cây. Trước sau chân đi theo, La Tiên, Ẩn Quan họ gia lần lượt đi tới nơi này, cách nhau 5m. Yên lặng đằng co, một loại cổ quái không khí tràn ngập. "Hùn quái họ ra, hùn quái họ ra." Phương pháp Tây, Et Jensen sở hữu kệ dưới trướng thập nhận một trong, xếp hạng đệ tử 6. La Thiên đánh vỡ yên lặng, trước tiên mở miệng, sổ thu chi một dạng đem chính mình biết tất cả liên quan với hùn quái giả tin tức nói ra, âm thầm hướng hắn thi triển áp lực, cho mình tạm thế. Mặc dù nếu như gia hỏa này thật sự là một cái không có cái gì háo hức 30 nam lời nói, đã biết phiên động tác tất nhiên không có tác dụng, nhưng mà vừa nghĩ tới lúc trước hắn đối với trước cơ bắt mà không chào thái độ, La Thiên đã cảm thấy một hồi quái gì. Lẽ ra gia hỏa này đối với Sễn bệnh lệnh hẳn là sẽ không khai thác loại này qua loa, hơn nữa rõ ràng là không muốn thái độ. Nhưng mà, những thứ này lại chân thật phát sinh ở trước mặt mình. Như vậy, tận chứa trong đó ý vị cũng rất đáng giá chính mình hảo lượng. Rất có ý tứ. Tùn Quá Họa trong mắt nổi lên nhỏ nhẹ gợn sóng, ngươi chính là cái kia mới nhậm chức năm phiên đội đội trưởng, núi bản 57A chính xác cùng đồng dạng tử thần không giống nhau, rất thú vị. Ha ha, cũng vậy. La Thiên ngoại cười nhưng trong không cười mà đáp lễ, lập tức nghĩ đến cái gì đó, trong mắt tinh quang lóe sáng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng Sễn cũng không phải một lòng a. không bằng, chúng ta làm một hồi giao dịch như thế nào? 102 thứ 102 chương octo thứ 102 chương octo quyển thứ 2 từ thần chương 94, octo the a, hảo biên kịp nói. Nằm trên giường quá lâu, kết quả hôm nay toàn thân xương cốt đau buốt nhức, đầu óc quay cuồng sáu. Buổi chiều một chương, buổi tối một chương, đây chính là nằm trên giường 2 năm thành quả. Càn không nữ chính là có vẻ như con bị cảm sáu. Loại thời khắc mấu chốt này sáu. 1 năm mới, chúc các vị thư hữu tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Cơ thể khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ. 12. Cạ dạ cũ dạ một đầu trên đường lớn. Hai cái thiếu niên chính nhất lộ lao nhanh. Hô 6. Hô 6. Nhất hộ một bên chạy, một bên gấp rút thở hổn hển. Liên tiếp tốc độ cao nhất chạy mười mấy phút, cho dù là hắn bây giờ bị linh lực ôn dưỡng phía dưới càng lúc càng cường hắn cơ thể, cũng có chút không chịu nổi. Hô 6. Ta nói, nhất hộ, hô 6. Vì cái gì ngươi như vậy tiến nhiệm cái kia núi bản đâu? Hậu Phương, Vũ Long đột tới, kỳ quái hỏi thăm nhất hộ. Mặc dù cái kia núi bản đã từng đã giúp ngươi, nhưng mà quan hệ của các ngươi cũng không có đạt đến có thể tiến nhiệm vô điều kiện trình độ a. Cái này mới thiên nhất bảo hộ đối đãi là thiên thái độ. Nhương Vũ Long hai người mười phần khó hiểu. Nhất là hôm nay, Am Hiểu Linh Tử cảm ứng Vũ Long tựa hồ cảm thấy trước cơ tại La Thiên bên kia, cũng âm thầm đối với Nhất Hộ gia hiểu qua, thế nhưng là ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhất Hộ hơi hơi lắng xuống phập phồng hô hấp, giải thích nói, kỳ thực trong lòng ta cũng minh bạch chúng ta cùng nối bạn đại ca quan hệ không có hảo đến loại trình độ kia. Thế nhưng là, trực giác. Nhất Hộ trong mắt lóe lên thâm thúy trí tuệ tia sáng, hắn giờ phút này, nơi nào còn có một chút non nớt học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái trải qua hồng trần trí giả. Thanh Duộng, ngươi biết không? Vừa nhìn thấy đối bạn Trong lòng ta liền sẽ tuôn ra một loại thiện ý, một loại cảm giác, cảm giác này nói cho ta biết, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Hắn làm, nhất định đúng, đối với ta có lợi. Nhất hộ ngữ khí kiên định. Giáng này A6, Vũ Long độc lập tức lâm vào trầm tư, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Suy tư phút chốc, Vũ Long ngẩng đầu, trong mắt lấp loé không hiểu tia sáng, "Nhất hộ, ngươi xác định đây không phải ảo giác của ngươi, hay là bị cái gì mê hoặc sao?" "Không có." Nhất hộ rất khẳng định gật gật đầu, "Cái này ta có thể kết luận. Cái loại cảm giác này, chính xác xuất phát từ nội tâm, không có cách nào làm bộ có thể. Nguyên nhân chính là như thế." ta mới có thể không quan tâm núi bản đại ca lai lịch cùng hắn bị thi hồn giới truy náu chuyện. Bởi vì, cảm giác kia để cho ta biết, ủng hộ vô điều kiện hắn chỉ có thể đối với ta có chỗ tốt. Bao quát bây giờ, Vũ Long đối với nhất hộ loại thuyết pháp này vẫn như cũ trong lòng còn có hoài nghi, nhưng là tìm không thấy chứng cứ tới chứng thực nó hứa dạ, đành phải để trước người bên. Đối với am hiểu suy luận, tâm tư cẩn thận Vũ Long tới nói, loại này vô lý đầu sự tình hiển nhiên là không thể tin. Đối với, nhất hộ gắt gao song quyền, đưa mắt nhìn thị, ánh mắt kia tựa hồ xuyên thấu vô số cách trở, trực tiếp bắn ra đến trước cơ phòng ở bên trên. Mặc dù ta rất gấp vở giếng An Uy, thế nhưng là cái kia trong cõi u minh cảm ứng nói cho ta biết, chỉ có tới đây mới có thể để cho nàng bình yên vô sự. Chỉ có dạng này, ta mới có thể nắm giữ thủ hộ lực lượng của các ngươi sáu. Đương nhiên, một câu nói phía sau chỉ là chạy xui tại nhất hội trong lòng. Kỳ thực trong lòng ngươi minh bạch, bờ giếng ở bên kia khả năng lớn hơn nữa, đúng không? Vũ Long giọng của đột nhiên tăng thêm, trong mắt vẻ phức tạp hỗn hợp lại cùng nhau, kinh hãi, bất an, không hiểu, thất vọng, vì tướng sáu. Đột nhiên, Vũ Long cảm thấy người trước mắt giống như trở nên chính mình cũng không nhận ra được. Hoàng Hốt nhớ lại Loại biến hóa này tựa hồ cái kia trạng vạng tối sau đó lại bắt đầu sáu. Ta không biết ngươi là vì cái gì, thế nhưng là, ngươi thế mà bởi vì một chút vượt bọn lý do mà vứt bỏ bỏ giếng an nguy tại không để ý, đơn giản, không thể tha thứ. Vũ Long ngữ điệu đột nhiên nâng lên, âm thanh hô lên cuối cùng bốn chữ, nhịn không được hung hăng một quyền đánh qua. Phanh! Nhất hộ thẳng tắp bị đánh bay. Vũ Long sửng sốt, hắn thế mà không có né tránh. Hoài nghi cũng tốt, đánh chửi cũng tốt, cái gì khác đều tốt. Nhất hộ cầm thật chặt chà xong quyền đi tới, nư khí cứng nhắc tối nửa, răng cắn thật chặt, lóe ra câu chữ, thế nhưng là Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Đạo của ta, cho tới bây giờ cũng là vì thủ hộ mà bổ ra. Nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ Cụ tổ Saki Ichigo, Vũ Long Lâm vào trầm mặc. Thời gian tí tách chậm rãi trôi qua, đột nhiên, Vũ Long đố nhiên ngẩng đầu, ra quyền, mang theo kình phong một cái nắm đấm hung mãnh đập về phía Nhất Hộ. Nhất Hộ một mặt bình tĩnh, sừng sững bất động. Hô. Mắt thấy nắm đấm kia liền muốn đánh bên trong Nhất Hộ, lại đột nhiên phanh lại, quyền phong thổi qua, đem Nhất Hộ chán lên tóc ngắn thổi lên. Khụ khụ. Nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên sống mũi, Vũ Long ho khan hai tiếng, tạm thời sẽ thấy tin tưởng người một lần. Ân đi thôi. Nhất hộ quen người, tiếp tục tốc độ cao nhất hướng bờ giếng nhà phương hướng chạy tới. Tại hắn xoay người sát na, một vòng không che giấu được nụ cười rực rỡ sôi nổi lên mặt. 6. Phần 6. Cắt 6. Truyền 6. Ùn Quả ra, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên cùng Esdren không phải một lòng a. Đã như vậy, không bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào? La Thiên Thẳng Tóc nhìn xem Ùn Quả ra màu xanh sống con ngươi, khóe miệng kéo ra ác ma một dạng mỉm cười. A, nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ cùng Esdren tuyệt không đối phó. Bất quá hắn quá đỗi giận sắc mặt không thay đổi, cũng không đồng ý cũng không phản đối. Theo ta được biết, Eszen giống như không có làm cái gì sự tình có lỗi với ngươi a, vì cái gì ngươi lại như thế thống hẳn hắn? Cái này đơn thuần ân oán cá nhân, liền không thể nói xin lỗi. La Tiên nhún nhún bay, một mặt vân đạm phong khinh. Chỉ là, ở trong lòng, nào đó La cũng sớm đã buồn rầu dậm chân, tức miệng mắng to. Hôn đàn a, ngươi cho rằng ta muốn cùng tên biến thái kia ra hỏa liệu mạng a? Ta đây không phải đều là bị buộc đi, một cái hai cái, đều phải tìm Eszen phiên phức, hết lần này tới lần khác đều muốn nhắc lên ta. Ta chê hai gẻo ai? Bất quá nói đến, cái kia Thiên La tại sao muốn tìm Esgen phiền phức đâu? Rất kỳ quái a. Chẳng lẽ Esgen đồng học thật sự mở nhóm chào quát hoàn, ai xem ai khó chịu 6. Cùng địch nhân thuộc hạ thương lượng loại chuyện này, ta phải nói ngươi đứa lần đâu, vẫn là phải tán dương dũng khí của ngươi đâu. Tùn Quá hoạ dạ trên mặt cứng cứng lên một tia gợn sóng, mặc dù vô cùng có chịu, cuối cùng vẫn là có thể phân biệt ra được khi đó một loại gọi là rêu cợt biểu lộ. Nói thế nào? La Thiên bị cái kia không lựa nẻo thần sắc cho nho nhỏ mà lôi rồi một lần. Biết bản tọa ghét nhất là cái gì không? Đột nhiên, Tùn Quái Hoả Dạ trống rỗng màu xanh sẫm trong mắt lộ ra một loại vẻ mặt kỳ quái, luợ khí cũng biến thành cùng lúc trước không đồng dạng. La Thiên tự mình đã trải qua loại này cổ quái biến hóa, lập tức toàn thân chấn động, nhíu chặt lên lông mày. Tùn Quái Hoả Dạ, biến hóa quá lớn. Bất quá trong một cái mắt, thế mà phản phật là hai cái người khác nhau. Không chỉ là lời nói, âm điệu lên biến hóa, càng là trên khí chất, trong tính cách bản chất thay đổi. Phía trước, chỉ là một lạnh nhạt khắc bạn chiến sĩ, một giây sau, lại trở thành một cái dị khí chỉ điểm, cao cao tại thượng tướng quân. Bản tọa ghét nhất Tùn Quái Hoả Dạ trong mắt hiện ra nồng nặng khinh thường. Giống như nhìn một cái có thể tiện tay đốn chết giống như con kiến, chính là những cái kia không tự lượng sức người. Người, phun ra một chữ cuối cùng, ùn quơ hóa giả quanh thân chấn động, một cỗ kỳ quái, tràn ngập cổ ý linh áp lập tức đem hắn bao trùm. Đây là một cỗ vô cùng quỷ dị linh áp, mặc dù tổng lượng không phải rất mạnh, thế mà cho Liễu La Thiên một loại cổ pháp, cảm giác tương đương, phản phất đã trải qua vô số năm tháng, nhượng La Thiên tâm thần không khỏi một hồi rung động. Ngươi đến tụt cùng là ai? La Thiên tâm niệm khẽ động, đem loại kia cảm giác khó chịu chấn áp xuống dưới, lạnh giọng quát lên, ngươi căn bản không phải ùn quải họ ra, lại là này dạng sáu. La Thiên tâm bên trong vô cùng phiền muội. gần nhất phát sinh một dãy chuyện, đều ở đây nói cho hắn biết một cái rất sự thật tàn khốc, cái thế giới này hướng đi đã hoàn toàn hỗn độn, cùng hắn quen thuộc không có chút quan hệ nào. Loại này mở mịt cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Tùn Bạo Dạ khó chịu mà cười lạnh một tiếng, trung quanh linh áp càng ngày càng bàng bạc kinh khủng. Có đạo lý. La Thiên bang một tiếng rút trường kiếm ra, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, mặc kệ ngươi là ai, trực tiếp giết chết chính là. Trận đấu, hết sức căng thẳng. 6. Phần 6. Các 6. Truyện 6. Cạ Dạ cụ Dạ một góc một đầu vắng vẻ đừng đi. Vẫn là gian kia che giấu kín đáo vừa dày vừa nặng gian phòng. Căn này không tồn tại ở cái không gian này phòng ở, mãi mãi cũng bị thật dày màn cửa chặn lại, mặc cho bên ngoài dương quang rực rỡ cũng không cách nào đem một tia sáng chiếu vào. Gian phòng không lớn, chỉ là đơn giản trưng bày chút đồ gia dụng. Từ nhà kia cổ cho bụi dày đặc bên trên, liền có thể nhìn ra, gia chủ này người căn bản là không có như thế nào quét dọn đi cho làm con thừa tự ở giữa, hoặc có lẽ là, từ đầu tới đuôi liền không có quét dọn qua. Đương nhiên, nếu có chủ nhân nói, một tủ sách, một cái giường, mấy cái cái ghế, đây chính là toàn bộ bài trí. Cái kia trắng như tuyết vết tường, có lẽ là quá lâu chưa từng gặp qua ánh mặt trời rực rỡ, cũng chẳng có chút bệnh trạng. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, cái này đơn giản đến làm cho người ta không nói được lời nào trong phòng, trên vách tường thế mà hiếm lạ mà mang theo mười mấy bức họa. Nhìn bộ dáng, tựa hồ niên đại vẫn rất xa, rất như là chính phẩm. Bất quá, nếu có cái người cẩn thận ở trên vách tường tinh tế dày đặc mà tra xét tới, liền sẽ phát hiện một bộ thật dài bích họa biên giới tựa hồ lộ ra một đạo màu sắc cảm đậm dây nhỏ. Nếu là lại tiết lộ bức tranh này, lập tức liền sẽ kinh ngạc phát hiện bức tranh phía dưới, trên vách tường lại còn vẽ lấy một bức họa Bước hỏa này là một cánh cửa. Trong bức họa kia môn, cao có 2m, rộng một thước 5, phía trên tựa như tiện tay vẽ đầy phồn phức tạp loạn đường cong, để cho người ta mắt hoa mắt. Nhưng mà xa xa nhìn lại, cái này vô số trong đường cong, giống như lại khắc dấu huyền cơ, cho thấy một vài bức ảo diệu phi phàm hình ảnh. Bây giờ, nếu có một cái quỷ đạo đại sư đi tới, tất nhiên sẽ một hồi lâu trợn mắt hốt hồn, tiếp đó giống một cái bị cưỡng ép cấm dục 10 năm, đột nhiên đi tới nữ nhi quốc đại hán một dạng điên cuồng nhảy tới, trong miệng gầm thét lên, ở đây lại còn tồn tại có ngàn năm trước viễn cổ trận đồ. Quá tốt rồi. Không sai. Cánh cửa này chính là một bộ ngàn năm trước trở đồ, một bộ có thể thông hướng dị không gian trở đồ, cũng chính là tục xưng truyền thống trận. 6, ta 6, lại 6, cắt 6. Cùng thời khắc đó, đưa ánh mắt chuyển tới nhất hộ trên thân. Bây giờ, nhất hộ gặp một kiện từ lúc chào đời tới nay tôi 6. Đến cùng, là cái gì đây 6? 103 thứ 103 chương đáng sợ thành thị thứ 103 chương đáng sợ thành thị quyển thứ 2 tử thần chương 95, đáng sợ thành thị nhất hộ hai người đang toàn lực chạy nhanh, mắt thấy cái này trước cơ phòng ở ngay tại cách đó không xa. Đột nhiên, nhất hộ bản chân nghiêng một cái, Cường ép ngừng tại cường đại quán tính phía dưới liền muốn hướng phía trước nghiêng cơ thể. Nhất hộ, thế nào? Vũ Long Suýt nữa đụng vào một cây cột điện, sửa sang lại có chút chật vật trang phục, mở miệng hỏi thăm. Nhất hộ không có lên tiếng, chỉ là cẩn thận bốn phía liếc nhìn, cho tới khi mỗi một chỗ có thể dấu người sói sỉnh đều tinh tế xem xét một lần cũng không có bất luận phát hiện gì phía sau, một mặt nghi vấn xoay người nói, "Thạch Duọng, chẳng lẽ ngươi cũng có một loại bị theo dõi cảm giác sao?" "Cái gì?" Nhìn trộm. Vũ Long Suýt nữa thất thanh kêu đi ra, nhưng mà tại một hồi lâu cảm ứng sau đó, lắc lắc đầu nói, "Không có. Ta không có gì cả cảm thấy. Bất quá" Nhất Hộ, ngươi xác định ngươi không có tính sai. Vũ Long đối với mình năng lực nhận biết luôn luôn rất có lòng tin, hơn nữa, Nhất Hộ vốn là cũng không phải rất am hiểu cái này, hắn tự nhiên sẽ sinh ra loại nghi vấn này. Tuyệt đối không có. Nhất Hộ 10 phần kiên định lúc đầu, nhưng mà lập tức lại lộ ra không hiểu biểu lộ, bất quá kỳ quái là, cái kia âm thầm theo dõi người tự hồ, không có ác ý, hơn nữa sáu. Thêm gì nữa, Nhất Hộ không có nói ra, là bởi vì cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đạo kia bắn ra đến trên người mình ánh mắt, thường hực vô cùng, trong đó rõ ràng ẩn chứa đồng nặng tôn kính, cùng với không thể nói lý của nhiệt. Kỳ quái hơn chính là Mình tại cảm ứng được tâm tình này phía sau, thế mà lại có một loại rơi lệ xúc động. Loại này cảm giác xa lạ, nhưng nhất hội trong lòng không có từ đâu tới mà một hồi khủng hoảng. Ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi vào trước xem. Chưa được vài phút, hai người tới trước cơ phòng ở phía dưới. Nhất hội nhíu chặt lông mày lên trên nhìn nhìn phía sau, như thế đối với Vũ Long nói, "Không được. Ai ngờ xưa nay Ôn Hỏa Vũ Long tuyệt đối cự tuyệt." Trong mắt không hiểu lẫm lây lấp lóe. "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ kéo ngươi chân sau sao?" Tức giận biểu lộ hiện lên ở trên mặt hắn. "Cái kia, tốt a. Biết rõ Vũ Long quả cường." Nhất Hộ trầm tư phút chốc, cũng không có lại ngăn cản. Nhất Hộ, Vũ Long, hai người một trước một sau, mang theo vạn phần đề phòng chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tiếp đó, cuộc quẫy sự tình xảy ra. Nhất Hộ biến mất. Ngay tại Vũ Long trước mắt, cứ như vậy biến mất không thấy, giống như một giọt nước rơi vào trong biển rộng, Nhất Hộ liền như là sáp nhập vào trong không khí xung quanh, biến thành phần tử đồng dạng, không thấy. Mở, đùa giỡn A6. Vũ Long dùng sức nuốt vào một miếng nước bọt, hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo bộ dáng, gương mặt không giáng tin. Thật sự không thấy 6 Vũ Long dùng tay run rẩy chỉ đẩy sóng núi không tính, lại không có chú ý tới có chút sai lệnh. Không nhìn thấy, không cảm ứng được, liền linh áp vết tích cũng hoàn toàn tiêu thất. Không thấy, thật sự không thấy. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy không thấy. Gắt ngươi sáu. Vũ Long bất lực rũ tay xuống cánh tay, tự lẩm bẩm. 18, La Thiên Trỗ. Lúc này, chính là kiếm bạc nổ trương thời khắc, bầu không khí vô cùng thần trương. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một cái phát hiện nhượng La Thiên Mây người một lúc. Cương thẳng tinh thần lập tức thư giãn có thời gian một cái nháy mắt. Có sơ hở. Tùn Bạo dạ hai mắt ngưng lại, trở tay rút đao. Thân hình khai động, xuất hiện tại La Thiên bên cạnh. Xuất. Một đạo lạnh lẽo âm u đau mang vạch ra một đường vòng cung dự dáng, tung xuống một mảnh hình quạt quấn huy, mỹ lệ vô cùng. Bất quá, bây giờ La Thiên cũng không cảm thấy như vậy. Đao kia, giống như một đầu xúc thế đại phát gián độc, mà đao kia nhạy bén, chính là gián độc đầu. Nó xì xì vang lên, lộ ra một đầu tinh tế đầu lưỡi, răng nanh hơi lộ ra, bây giờ đang nhìn chằm chằm chuẩn mình cổ. La Thiên không chút nghi ngờ, nếu là mình có nửa phần phân tâm, cái kia hai khóa thật dài xâm bạch gián độc, lập tức liền sẽ không chút lưu tình điệu thứ tiến mình động mạch. Làm. Chân trái lùi lại, rủ xuống vai ngươi, chuyển tay đưa kiếm, La Thiên cơ hội bản năng làm ra một loạt động tác tính chuẩn, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở ùn quởn họa cái kia xảo trá một đao chém vào. Không chỉ là một con rắn độc, ùn quởn họa càng giống một đầu ác ma, một khi quấn lên địch nhân, sẽ chết dây dưa, tuyệt không lui lại. Đường đường đường đường đường. Ùn quởn họa một chiêu thất thủ, thần sắc không thay đổi chút nào, cơ thể phối hợp cánh tay trái kịch liệt làm ra nhỏ bé di động, tay trái cao tốc huy động, trên không trung lưu lại một phiến tàn ảnh, mỗi một chiêu đều chính xác vô cùng hướng về La Thiên bộ vị yếu hại công tới. Lần thứ nhất cùng ồn quở ra loại phong cách này cao thủ đối chiến, La Thiên tại chiêu thứ nhất bị quản chế phía sau, mỗi một chiêu đều bị quản chế cùng người, chỉ có thể liên tiếp uy kiếm đón đỡ, một bên đón đỡ còn một bên không được đối lại, muốn dần dần kéo ra cùng ồn quở hóa giả khoảng cách, phát động phản kích. Đem La Thiên tiểu động tác thu vào trong mắt, ồn quở hóa giả không nói một lời, có thể thủ hạ chính là động tác, lại càng ngày càng nhanh. Giống như cuồng phong bạo vũ, La Thiên phía trước một mảnh hình quạt khu vực bên trong, toàn bộ đều là mịt mờ đạo ảnh. Tại nhu hòa ánh mặt trời chiếu xuống, trong lúc nhất thời thủy quang lan tan, bị gió nhẹ thổi hồi nhỏ một dạng, lộ ra vô cùng mỹ hảo. La Thiên mấy lần muốn thừa dịp vụn qua họ giạ công kích thoán hỏa hoán lúc phát động quỷ đạo, vì chính mình mở ra một cái khe hở để phát động phản kích. Thế nhưng là, cái sau so thật giống như biết La Thiên tâm bên trong nghĩ sự tình mở dạng, mỗi khi La Thiên bung ra bàn tay trái, muốn bấm niệm pháp quyết phóng thích quỷ đạo lúc, vừa vặn liền sẽ có một đạo đao mang thẳng tắp hướng La Thiên hẳn phải chết yếu hại tập kích. Đáng chết. La Thiên không thể không bung tha bấm niệm pháp quyết dự lệnh, dẫn kiếm chiêu đỡ, dù là có thể phóng thích một đạo vô cùng nhỏ yếu trắng lôi cũng tốt đã. Liên tục mấy lần bị ủ của họ giạ đánh gãy, bức bách được bản thân dẫn kiếm chiêu đỡ, La Thiên tâm bên trong một hồi tức hổ, tàn nhận nghiến răng nghiến lợi, cũng không nhưng không biết sao Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong đáy mắt, La Thiên bị dạng này đè lên đánh đã có nhanh 5 phút. La Thiên thể yếu, càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy đã thỉnh thoảng xuất hiện thiếu sót, tràn ngập nguy hiểm. Xuất. Lại một đường lãnh mang bay tới, đâm hướng La Thiên mắt. Một sát na này phía trước, La Thiên vừa mới ngăn cản được một đạo khác dao quang, không kịp trở về thủ, thế là sơ hở xuất hiện. La Thiên đã có thể cảm thấy, lạnh lẽo đao khí vọt tới, đâm vào mí mắt của mình tê dại một hồi. Một đao này nếu là đâm trúng, ánh mắt của mình tuyệt đối là phế đi. La Thiên tâm bên trong run lên, không thể lại dấu nghề. Át chủ bài lại không sốc lên, liền thành thất bại. Nhất đạo kỳ dị linh lực tôn ra, dù dịch. Nhưng mà ừn quở hở dạ tay đột nhiên run một cái, trong mắt sóngượn lên, thần sắc hoảng hốt một phần 10 cái thời gian trong đáy mắt. Đao quang trên màn hình lập tức xuất hiện một tia khe hở. Có sơ hở. La Thiên tâm bên trong vui mừng. Cơ hội tốt. Con người hơi co lại, La Thiên trong mắt nhanh sắc lóe lên, cánh tay lắc một cái, trường kiếm không chỉ có không trở về phòng, ngược lại thẳng tắp hướng ừn quở hở dạ đâm tới. Đồng thời, La Thiên cổ trái ngược lẽ thường mà bỗng nhiên đi đến co rút lại, đầu lại hơi hơi lệch ra. Hừ. Đao quang sẽ qua, chính xác dán vào La Thiên ra đầu đi qua. Một chút hơi lạnh tỏa ra, cái kia giết lạnh ý lạnh lượng La Thiên Tê cả gia đầu. Đồng thời, mấy cây gậy liễu sợi tóc cũng rung rơi xuống. A. Từ mũi đao truyền tới xúc cảm nhường ùn quò họ gia lấy lại tinh thần, thế mà không có đâm trúng. Mà giờ khắc này, một đạo ố mang lóe sáng. Không tốt. Ùn quò họ gia mắt mèo co rụt lại, thân thể hơi động, né qua chỗ yếu hại. Xuy. Cuối cùng vẫn là không kịp hoàn toàn tránh né, mũi kiếm xẹt qua cổ tay, đâm thủng làn da, mang ra một đạo huyết tiễn. Chẳng lôi. La Thiên không để ý tới thưởng thức ùn quò họ gia biểu lộ, tay trái liên tục bấm niệm pháp quyết, đánh ra ba đạo lôi quang. Xuy. Lôi quang lấp loé, lao nhanh bắn về phía Hồn Quái Hỏa Giả. Bất quá, mặc dù tốc độ rất nhanh, tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu, chẳng lôi uy lực vẫn là quá yếu. Cái sau một cái vung chặt, ba đầu lôi quang tiên cao phá toé. Bất quá, La Thiên mục đích đã đạt đến. Nhân cơ hội này, La Thiên hai chân liên tục điểm, linh quang chớp động, tại Hồn Quái Hỏa Giả đánh nát lôi quang lúc, đã lui về sau 10 mấy mét. Khoảnh khắc này, đầy đủ. Tách tách tách một hồi thanh âm cổ quái truyền ra, tại Hồn Quái Hỏa Giả hiếu kỳ trong ánh mắt, La Thiên co lại thành mấy centimet, gần tới dán tại trên bả vai cổ tử tử bay lên, trở về hình dáng ban đầu. Sau khi nhìn thấy giả kinh ngạc vây xem bộ dáng, La Thiên lập tức tái nhợ 6. Nào đó la, 6. Tiểu ô, 66. Phần 6. Cắt 6. Tiến 6. Thời gian trở về tới nhất hộ tử Vũ Long trước mắt biến mất một khắc này. Lại là gian kia căn phòng biệt kiến ta, vì sao muốn nói lại, để chúng ta đi theo nào đó 11 cái này quỷ đạo siêu cấp đại tông sư xuyên qua trên vách tường bức tranh phía dưới che giấu trật đồ, đi tới một chỗ thần bí không gian du lịch một phen. Đây là một cái diễn sinh dị không gian, bám vào thế giới bợ lẹp cái này chủ không gian bên trên mà tồn tại cỡ nhỏ không gian. Cái diện tích, ước chừng có 3 cái sân bóng lớn như vậy, cao tới 1 ngàn mét, không, có trời khoảng không, bầu trời u ám một mảnh. Vốn là, như loại này tự nhiên diễn sinh, hơn nữa vốn sinh ra đã kèm cỏi cỡ nhỏ không gian, là không thể cư trú sinh mạng. Bất quá, cái này dị không gian rõ ràng không ở trong đám này. Ngẩng đầu nhìn lại, vốn là u ám hoàng hôn thiên khung bây giờ lại tinh thần đầy trời, lóe lên loé lên, lên, lập loè ra mê người lộng lẫy, để cho người ta hoa mắt. Ở đây, lại còn có tinh không. Dĩ nhiên không phải. Quỷ đạo đại tông sư 11 nói cho chúng ta biết, cái kia lóng lánh cũng không phải là tinh thần, mà là một loại nhân công chế tạo. Tương tự với đèn huỳnh quang thứ đồ thông thường, đây chỉ là một trò vật, bọn chúng tác dụng, vẻn vẹn chiếu sáng mà thôi. Cái gì? Có người nói rất lắm mạn. Như vậy, ngươi liền thua. Không tin, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, giống như chơi xây dựng trong trò chơi mở rộng, hiện lên hình chữ nhật kiến trúc quy quy củ củ đứng vững, một tòa lại một tòa nhà, tung thành hàng, hành thành liệt, vô cùng có trật tự. Nếu như từ phía trên nhìn xuống đi, liền sẽ phát hiện, toàn này thành thị bốn phía đều là dân cư, tương đối tương đối thấp bé. Càng đến trong thành thị, phảng phất tranh tài một dạng, những công trình kiến trúc kia thì cũng càng cao. Hơn nữa thấy bọn nó kiêu dáng, giống như cũng là xem như một loại nào đó công năng tính chất kiến trúc mà tồn tại. Kế hoạch được tốt quá đáng trên đường, rất nhiều, thân, sinh vật hình người tại hành tẩu lấy. Bọn họ đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cơ bộ biến ảo nhăn chóng, đơn giản hẳn không thể có thể phi lên bộ dáng. Vì cái gì nói là hình người nhân vật đâu? Đương nhiên là có nguyên nhân. Nếu như lại tới gần một chút, đi vào trong bọn họ, ngươi liền sẽ dùng mình phát hiện, những sinh vật này mặt của bọn hắn lại là giống nhau như lúc. Không sai, giống nhau như lúc. Giống như cùng một cái khuôn mẫu đi ra ngoài người nhân bản một dạng, bọn da hỏa này toàn bộ dáng rất giống nhau. Ngẫm lại xem, một ngày ra đường, người chung quanh dáng dấp giống như ngươi sáu, nhưng mà, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ chứng minh bọn chúng không phải nhân loại. Đang cẩn thận xem, ngươi liền sẽ toàn thân run rẩy phát hiện, bọn chúng không lộ vẻ gì. Đương nhiên, nếu như không lộ vẻ gì cũng coi như biểu tình lời nói, như vậy, ngươi liền tháng sáu. Trong toàn bộ thành phố, cũng là một chút không có tư tưởng, không có háo hức người nhân bản, bận rộn cờ rằng. Ở đây, rốt cuộc là địa phương nào? DS, nhiều năm như vậy cảm mạo kinh nghiệm nói cho ta biết, thuốc cảm mạo cái gì đều là phụ vân sáu. Uống thuốc là không có hữu dụng, chỉ có thể chờ đợi chính hắn hồi phục. 104 thứ 104 Chương Vương tọa tái hiện thứ 104 Chương Vương tọa tái hiện quận thứ 2 tử thần chương 96, Vương tọa tái hiện thông qua trận đồ liên kết dị không gian bên trong. Trên đường, đại lượng sinh vật hình người chính hành sắc vội vã di động tới. Cẩn thận truy tung hành động của bọn nó quy tích, có thể thấy được bọn chúng phần lớn cũng là từ xung quanh hơi thấp lùn trong phòng đi ra, đi tới trong thành thị, trong tay cũng đều mang theo đủ loại đồ tiểu đồ vật, giống như đang rời nhà trước đi công ty đi làm mật lĩnh. Trong thành thị, đứng thẳng một tòa cao ngất cao ngất kiến trúc Nhà này kiến trúc vô cùng có hiện đại phong cách, căn cứ vào bên ngoài hiển lộ cửa sổ thủy tinh nở tới, ước chừng có mười mấy tầng, mỗi một tầng đều có mười mấy cao 20 mét, cứ như vậy, tòa kiến trúc này liền đem gần 200 mét cao. Cùng nó so sánh, xung quanh, thậm chí trong tòa thành thị này những thứ khác tất cả kiến trúc đều cùng đứng tại voi bên cạnh nhi đồng vậy. Ngay tại nhất hộ biến mất một khắc này, tòa nhà này tầng cao nhất bên trong cái nào đó trong phòng. Phen, rang rắc. Liên tiếp hai đạo tiếng vang từ nơi này ở giữa từ trước đến nay vô cùng trong căn phòng ăn tĩnh truyền ra, thật giống như cái nào đó pha lê dụng cụ đột nhiên rơi xuống mặt đất, đánh nát một dạng. Nhất hộ Một cái nam nhân tràn ngập từ tính trầm thấp âm điệu vang lên, toát ra phẫn nộ, không dám tin cảm xúc. Làm sao lại? Cái thanh âm kia đột nhiên toát ra một tia sợ hãi, nhất hộ, đến cùng thế nào? Phanh! Đóng chặt cột kính cửa gỗ bị thô bạo mà mở ra, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên trong như gió lốc mà lao ra. Màu trắng trường hoa giày bó, màu trắng áo dài, nhìn giống một nhà khoa học hoặc bác sĩ, nếu như không có tại bên hung trợ trợ ương ương mà chớ một cái ba đao. Lại hướng lên, là một trương thành thủ khuôn mặt nam nhân, thu cứng rắn râu ngắn hiện đầy cái cằm cùng mặt hai bên, cho người ta một loại cương ngạnh cảm giác. Nhưng mà, gương mặt này, như thế nào? Giống như có chút bất mãn. Nhìn kỹ, lại là nhất hộ phụ thân Hắc Khí nhất tâm. Liếc trừ bộ kia cố ý giả ngây thơ sau ngẩng dạng, tăng thêm một đôi thâm thúy đen tuyền song đồng, mím chặt bờ môi, cương ngạnh đường cong, rõ ràng là Hắc Khí nhất lòng thành thuộc nam nhân phiên bản. Nhất hộ. Hắc Khí nhất tâm khắp khuôn mặt là bất an thân sắc, trong miệng nghĩ linh tinh, nhất hộ, tuyệt đối không nên có việc a. Tiện tay thoát ba lên áo khoác trắng ném xuống đất, Hắc Khí nhất tâm mặc vào một kiện cùng người khác hơi có khác biệt hung hãn sĩ hạ cỡ, quen thuộc mà sờ một cái bên hông trạm vết dao, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, tốc độ cao nhất hướng nhất hộ nơi biến mất chạy tới. Nhất hộ, kiên trì Phụ thân đã nghiên cứu thành công, lập tức chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Lúc này, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện a. Hắc khí nhất trong đầu tràn đầy lo lắng. Xuyên thấu qua cái kia bị mở ra khe hở đại môn, có thể hẹn hơ trông thấy, ngay chính giữa căn phòng trưng bày một cái quái vật khủng lồ 12. Phần 6. Cắt 6. Truyền 6. Hiện thế, cạ dạ cụ gia là thiên chỗ. Thành công cùng ủn quải họ gia kéo dài khoảng cách phía sau, La Thiên nhất bên cạnh đệ phòng phía trước nhìn chằm chằm ủn quải họ gia, một bên phân ra tâm niệm đi cảm ứng trong lòng cái kia một tia cùng một bảo vệ tinh thần liên hệ. Chuyện gì xảy ra, ấn ký biến mất. Một hồi lâu tìm kiếm sau đó, La Thiên Kinh Hải phát hiện cái kia nhỏ bé ấn ký thế mà không thấy. Chẳng lẽ, Hắc Kỳ Nhất bảo hộ chết? La Thiên Tâm bên trong nổi lên nùng nặng nghi hoặc, nhưng mà lập tức phủ định chính mình suy đoán. Không đúng. Nếu như Hắc Kỳ Nhất bảo hộ cái này thiên mệnh nhân vật chính quốc, ta đây cái ngoại nhân nhất định sẽ có cảm ứng. Loại tình huống này, càng giống là bị vật gì đó cho che giấu. Bất quá, đến tột cùng là đồ vật gì ngay cả một người hồn phách ấn ký cũng có thể che đậy đâu? Chẳng lẽ, là cái kia sáu? Đột nhiên, La Thiên Tâm bên trong buốc lên một cái ý niệm, nhường hắn một hồi kinh nghi, thật hay giả, không thể nào sáu. Bây giờ, bị đám người chú ý nhất hộ đồng học đến cùng đang ở đâu vậy? Đây là nơi nào? Nhất hộ chỉ cảm thấy váng đầu huyễn một cái sát na, tiếp đó chính mình đã đến nơi này, một cái chỗ kỳ quái. Đây là địa phương nào? Nhất hộ kỳ quái lại cẩn thận một hồi nhìn đông nhìn tây, đầu óc nổi lên cái nghi vấn này. Nhất hộ nhìn xung quanh. Chính mình đang đứng tại một chỗ trên bậc thang, bậc thang đá xanh, phía trên hiện lên một tầng cho bụi, nhìn rất là có một chút niên đại. Ngoài ra, ở đây còn giống như phát sinh qua đánh nhau, từng cục màu đỏ tím vệt khắc ở trên phiến đá, bề thêm một tia tiêu sát. Phía trước là vô một cái cửa lớn đóng chặt. Đại rất lớn, phi thường lớn sáu. Đây là Nhất Hộ lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa này cảm giác. Màu vàng xanh nhạt cổ pháp đại môn, ước chừng cao 10m, rộng 3m, bên trên đầy loan lỗ lây dính vô số rỉ sét, giống một kiện xuất thổ cổ vật mờ dạng. Tiên Lạc im lặng nhìn lên trời mã giữa hết thảy. Tại một loại không hiểu tâm tình thôi thúc dưới, Nhất Hộ quỳ thần xui khiến đi lên trước, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng luốt lên. Nhìn thấy bàn tay bên trên dính cho bụi, Nhất Hộ trong lòng đột nhiên nổi lên nồng nặng BI, ai, một loại liền chính hắn cũng không hiểu BI, ai, giống như, giống như một cái từ hải ngoại trở về lão giả nhìn xem, cố hương rách nát không chịu nổi lão gia một dạng tâm tình. Ai một tiếng than thở thật dài ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Lai ai?" Nhất Hộ lập tức từ loại kia tâm tình bi thương bên trong chánh thoát, đem Trảm Nguyệt ngăn ngang ở phía trước, vô cùng đề phòng mà nhìn xung quanh. Thế nhưng là, ngoại trừ phất qua một tia thanh phong, không có gì cả. Chẳng lẽ, là của ta hảo giặc sáu? Nhất Hộ cũng không nhịn được hoài nghi từ bản thân. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, chính xác rất dễ dàng sinh ra ảo giác. Hô lại qua năm sáu phân trùng, Nhất Hộ thở ra một hơi, cảm thấy đúng là chính mình cảm ứng ra sai rồi. Lúc này kẹt kẹt sáu. Ngay tại Nhất Hộ âm thầm thuận tức thời điểm, một tiếng thật dài tiếng vang truyền đến. "Ai?" Nhất Hộ bị sợ một cái nhảy, nghe răng trợn mắt mà ngắm nhìn bốn phía, tiếp đó rất buồn bực phát hiện, lại là cửa mở. Thật mất mặt xấu. Nhất Hộ đối với mình không chịu nổi phản ứng rất là đỏ mặt. Không đúng. Một cái ý niệm đột nhiên nốc lên, Nhất Hộ lập tức lần nữa đề phòng, ở đây rõ ràng không có ai. Là ai mở cửa? Kẹt kẹt đại môn tử từ, từ mở ra, âm thanh tối nghĩa vô cùng, tựa hộ rất lâu không hề biến đổi. Két. Một cái rung động, cánh cửa mở ra đến từ hạ, đụng tới món đồ nào đó, thơi hơi hơi rung động, truyền ra trầm đục. Có ai không? Nhất Hộ lôi kiếm hướng ra ngoài, thân người cong lại, chậm rãi tiến lên, thăm dò phát ra âm thanh. Không có trả lời. Từng bước một, Nhất Hộ đi qua đại môn, đi đến. Đây là sáu. Thật là đồ số a. Nhất Hộ hai mắt trợn lên, lên tiếng kinh hô, tâm thần lập tức rối loạn. Bên trong cánh cửa, tràn ngập nhàn nhạt màu xanh nhạt quang huy, không nói rõ ràng rành mạch, tối thiểu nhất thấy rõ đồ vật là không có có vấn đề. Đây là một gian đại điện, tràn đầy nét cổ xưa đại điện. Đại điện hai bên, mấy cây hai người ôm hết to lớn cột đá ủng hộ bầu trời trọng lượng. Lại chúng ở giữa, quy quy cũ cũ trưng bày hai hàng chỗ ngồi. Một đầu hình chữ nhật vật liệu đá, một chương một mạc bản trà. tạo thành một cái chỗ ngồi. Dạng này chỗ ngồi, một bên có 6 cái, đông tây hai sắp xếp, tổng cộng có 12 cái. Hai hàng trong chỗ ngồi ở giữa là một cái thông đạo, chuyên môn dùng màu trắng gạch đá trải thành, phía trên còn điêu khắc phức tạp tuyệt đẹp đồ án. Kỳ quái là, rõ ràng cái thông đạo này là cung cấp người đi lại, đồ án phía trên lại không có chút nào tổn hại. Rất rõ ràng, nếu như không phải mỗi cái ở phía trên người đi qua đều cẩn thận mà nói, loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Cuối thông đạo là một chỗ so hai hàng chỗ ngồi hơi cao bình đài. Đây là sáu. Nhất hộ lần nữa lên tiếng kinh hô. Miệng há to đến có thể để vào một cái trứng vịt. Trên bình đài là một chương vân tọa, màu xanh nhạt vương tọa. Trong đồng tử chiếu đến phát ra ung dung huy hoàng vương tọa, nhất hộ tại một loại không hiểu lực lượng thôi thúc dưới, chậm rãi tiến lên, cuối cùng chậm rãi ngồi lên. Kia sáng đại tác, thanh u nguyệt quang dũng nhiên bạo khởi, thế mà cho người ta một loại nóng bỏng nhức mắt cảm giác. Vô tận nguyệt quang từ từ bay lên, cuối cùng một vòng sáng trong tháng đủ dũng nhiên hiện ra, quang huy và trượng, đem tòa này hư quản thành thị chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Chói mắt chang tròn bên trong, ẩn ẩn hiện lộ một bóng người, chính là nhất hộ. Thời khắc này nhất hộ đang đứng ở một loại trạng thái phi thường kỳ diệu, lặng lặng mà ngồi tại vương chỗ ngồi, từng chương hoa mỹ hình ảnh giống điện ảnh chiếu phi một dạng, từ nhất hộ náo hải thổi qua. Nhất hộ trong lòng dâng lên hiệu ra, cái này là người nào đó một tiếng kinh lịch. Lên tiếng, trưởng thành, thành tụ, thử vong sáu. Người kia cả đời kinh lịch, từng ly từng tí, toàn bộ lộ ra tại nhất hộ trước mắt. Dưới ánh trăng bên trong xí gia, dưới ánh trăng bên trong tiêu vong sáu. Cuối cùng tại nhất hộ trong đầu vang vọng là một tiếng vô cùng nội kịch liệt. Đông Dương, mấy giọt nước mắt trong suốt trượt xuống hốc mắt, thẳng tắp đi tại vương chỗ ngồi. Ta, tại sao muôn khắc sáu Món trỏ nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt, nhất hộ đem nó đặt ở trên môi, rất đáng sáu. Người kia giống như rất quen thuộc ca sáu. Nhất hộ tự lẩm bẩm, người vẫn chưa rõ sao? Một tiếng nói giản mua đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cái kia, chính là ngươi a? Oen. Phản phất giống như một cái tiếng sấm nện ở trên đầu, nhất hộ trong đầu một hồi ầm ầm loạn hướng, bột nhão đồng dạng, loạn thành nhất đoàn. Một tia linh quang thoáng qua. Thì ra là thế. Nhất hộ trong mắt tất cả đều là vẻ sáng tỏ, ta hiểu được. Lại làm một tiếng than thở thật dài, tràn đầy vui mừng. Thế nhưng là, ngươi là ai? Nhất hộ ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa, con ngươi không có tiêu cự. Ta đi, ha ha 6. Trong tiếng cười tràn đầy tự giễu, ta à, là cái này Vương Tọa Linh A6. Vương Tọa Linh sao 6? Dạng này A6. Nhất hộ ngữ điệu mên nông sa săng. Như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng đến rồi lúc rời đi đâu 6. Thanh âm kia có vẻ hơi suy yếu, 1000 năm 6. Đã lâu như vậy 6. Vẫn luôn như thế chờ đợi, ta rất mệt mỏi 6. Muốn phải nghỉ ngơi 6. Quá tốt rồi 6. Cuối cùng 6. Quá tốt 6. Âm thanh dần dần yếu ớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, trên ngai vàng một mực chưa từng lúc nhích nhót nhất hộ trong mắt đi lang vòng, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái khắc liễu mỉm cười. Vương Tọa Linh E6, khổ tứ 6, lên đường bình ăn 6, nhất hộ âm thanh bình hạn, lại tràn đầy bi thương cùng thị mịch. Tí tách. Một giọt tóe máu nhỏ xuống trên mặt đất. 6. Ta 6. La 6. Phân 6. Cắt 6. Tiến 6. Hiện thế, là thiên chỗ. H6. Một mực hẩn chương phòng bị La Tiên đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, trong mắt tràn đầy của quái, đây là có chuyện gì? Phía trước Tùn Bạo Dạ cặp kiềm màu xanh sống trong mắt của đột nhiên trượt xuống một chuỗi hoang ánh, rơi xuống mặt đất, đánh một khỏa cỏ nhỏ loan liễu yêu. Huy động ngón tay, tiếp lấy một hạt nước mắt, Tùn Bạo Dạ trong mắt buồn sắc càng đậm. "Lão Hỏa Kế, ngươi đi như thế nào phải vội vã như vậy đâu sáu?" "Thì ra là thế, ta đã biết sáu. Yên tâm đi sáu." Tùn Bạo Dạ hai nhắm thật chặt, tự lẩm bẩm, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng dừng lại tại vui mừng bên trên. Núi bản 57. Tùn Bạo Dạ bỗng nhiên mở ra hai mắt, một mặt nghiêm túc, "Không bằng, chúng ta làm giao dịch như thế nào?" "A?" La Thiên lập tức lăn loạn, "Đây là cái tình huống gì?" Một trăm linh năm thứ một trăm linh năm trường tu vi bạo tăng thứ một trăm linh năm trường tu vi bạo tăng quyển thứ hai tử thần trường 97, tu vi bạo tăng đờ S, dùng hai chăn giường che cả đêm, tiếp đó phục sinh. Quả nhiên, uống thuốc thần mã đều là phụ vân, chăn mền mới là vương đạo 18. Núi bản 57 đúng không? Tủn qua họ dạ hơi thu dọn một chút nỗi lỏng, ánh mắt lạnh lùng quét hướng La Thiên, hướng rắn nói mở miệng nói ra một phen nhượng La Thiên kinh ngạc không thôi mà nói tới. Không bằng, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Cái gì? La Thiên lập tức bồi dối, đây là cái tình huống gì? Đánh đánh. đột nhiên rớt xuống mấy khoảng nước mắt, tiếp đó tính tình đại biến, thế mà chủ động đưa ra cùng mình làm giao dịch. Cái kia, ngươi xác định suy nghĩ của ngươi không có cái gì, hách, hỗn loạn tình huống. La Thiên đối với cái này từ trên trời giáng xuống bánh bao lớn rất là không dám tin, thử thăm dò hỏi thăm, lại nói ra hỏa này, không phải là ngốc hạ. Giống như nhìn ra La Thiên tâm bên trong vô lễ ý niệm, tủn quàng họ dạ lập tức sạm mặt lại, gần xanh trên trán đều một chống một chống. Ngươi không đồng ý sao? Cưỡng ép nhịn xuống bạo khởi đánh người ý niệm, tủn quàng họ dạ lạnh giọng nói, cái này chẳng lẽ không phải ngươi đầu tiên nói ra? Lại nói ra hỏa này thật sự có thể tin được không? Mới nói xong, ý nghĩ này lập tức liền từ ủn quở dạ trong đầu tung ra, khắp nơi tán loạn, nhường hắn không khỏi có chút hối hận. Sống nhiều năm như vậy, nào đó la loại này cực phẩm ủn quở dạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi đối với mình xúc động cùng qua loa sinh ra cực lớn hối hận. Đáng giận, quá kém, thế mà bị một chút việc nhỏ cho nhiễu loạn tâm cảnh. Ủn quở dạ trong lòng có chút thất vọng, bởi vì mới vừa đột phá sự kiện, hắn bỗng dưng sinh ra cực lớn sốt ruột cảm giác, ngày xưa tâm bình tĩnh tự lập tức bị phá vỡ, trong lúc nhất thời trở nên có chút xúc động rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như thế phóng ba đoạn chủ động tìm La Thiên dạng này, một cái hèn mọn nhỏ yếu xì nị gẻ mì nói giao dịch. "Nô, tuy gia hỏa này vừa rồi tình trạng hiện tại tuyệt đối không bình thường, bất quá căn cứ vào lời nói của hắn cử chỉ, hẳn là một cái cứng nhắc cao ngạo gia hỏa." La Thiên con ngươi đảo một vòng, trong lòng bàn bạc đạo, những loại người này nhất định không biết đánh chính mình khuôn mặt, dù là lại không tốt, cũng sẽ chết chống đỡ xuống. "Đã như vậy, ha ha 6. Nô, tọa." La Thiên vung tay lên, một bộ ta liền ăn chút thiệt tỏi hào phóng bộ dáng, gật đầu nói, "Đã ngươi có thành ý như vậy đều đưa ra hợp tác, như vậy ta liền, khụ khụ, đáp ứng a." Kết sổ đồ. Ủn Quá hoạ dạ năm đấm căng thẳng, khớp xương bạo hưởng, cả khuôn mặt đều tối xuống. Tại sao có thể có người vô sĩ như vậy tồn tại ở thế gian? A, tiểu ô, sắc mặt của ngươi rất khó coi a. La Thiên cười quẽ dị gật gù đáp ý, mùa đông tới, phải chú ý cơ thể a. Cái băng. Lại là khớp xương bạo động thanh âm. Ta nhẫn. Ủn Quá hoạ dạ khóe miệng co giật, gắt gao cắn chặt răng, khống chế mình muốn đánh người xúc động. Ta nhìn nữa. Hô hô. La Thiên dưới đáy lòng điên cuồng cười to, lan loạn đầy đất, ta để cho ngươi chàng 13. Ha ha ha. Ngươi liền cho ta phiền muộn đến chết ta. Bất quá Bị La Thiên như thế một hồi náo loạn, bốn phía có chút bầu không khí ngột ngạt lập tức trở nên buông lỏng rất nhiều, trước kia bị khí thế kia sợ đến bốn phía bay loạn chim chóc cũng lần nữa trở về. "Tốt, tới nói chuyện giao dịch của chúng ta a." "Nói đùa mờ đủ, Hồn Quái Họa giả nhẫn mại cực hạn cũng sắp đến đến rồi." La Thiên nên ngang mà đặt nông ngồi ở trên đồng cỏ, hướng Hồn Quái Họa một phát miệng, lộ ra hàm răng trắng. 18. Phần 6. Cắt 6. Tiến 6. Hư hệ cô mặn đồ, ẻt rèn trong phòng, cái kia linh tiêu tán thời điểm. Răng rắc. Đột nhiên món đồ nào đó giống pha lên một dạng nước ra, phá toái, rơi là tại trên đất. A. Đang tại cửa sổ ngẩn người Esgen nghe được thanh âm này, bỗng nhiên quay đầu. Nguyên lai like là trên bàn sách một chuỗi dây xích lên một hạt châu nứt ra, bể nát. Nay chuỗi dây xích bên trên tổng cộng xuyên qua 10 quả hạt châu, bây giờ nhưng là đã nứt ra một quả. 1, 2, 3, 6. Esgen rõ ràng lòng có chút không yên mà tinh tế đếm lấy, tiếp đó im lặng nở nụ cười. Viên thứ 6 đâu? Ha ha 6. Phản Phật đã mất đi ngẩn người hứng thú, Esgen lộ ra theo thói quen nụ cười, từ từ đi tới bên giường, chậm rãi nằm đi lên, hai mắt nhắm lại. Có ý tứ 6. Khóe miệng kéo một cái, một tia cười quỷ quệt lộ ra. 6. phân 6, cắt 6, truyền 6, đại điện, trên ngai vàng. Tính toán ước chừng có 7 phút, Nhất hộ dũng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, giơ đi vươn tọa, đứng lên. Thời gian lại qua vài phút, nhất hộ ánh mắt từ lúc mới bắt đầu hơi có mê mang trở nên dần dần kiên định, vô cùng kiên định. Ta chỉ là ta, mặc kệ phía trước hay là tương lai, ta đều chỉ là ta cụ rồ Saki Igil. Theo ý niệm thông suốt, nhất hộ khẽ miệng nón lượn đường con càng lai vi đại, cuối cùng cười lên ha ha. Bờ giếng, thạch ruộng, trà độ, Zukiha, Hale, người xa quê sáu. Theo từng cái danh tự từ miệng bên trong phun ra, Nhất Hộ nắm đấm cũng càng lai like về nhanh, trong mắt ý cười cũng càng lai like về đậm, bây giờ ta đã có đầy đủ lực lượng đi bảo vệ các ngươi. Hoành. Một cố bảng bạc linh áp bỗng nhiên báo động, từ nhất hộ thể nội phun ra, giống từ cá voi xanh lôi thoát khí bên trong phun ra dòng nước đục dạng, khí thế bức người, trong cuốc nước, một vầng loan nguyệt mơ hồ có thể thấy được. Trảm nguyệt, ngươi sẽ một mực bồi ta đi xuống, đúng không? Cánh tay phải khẽ động, đem Trảm nguyệt để ngang trước mắt, nhất hộ ngữ khí trầm đục. Ông Trảm nguyệt giống như nghe hiểu nhất hộ lời nói, lập tức bắt đầu giễu lên, một hồi âm vang vang dội. Ha ha. Nhất hộ tính tình tựa hồ thay đổi rất nhiều, vung thả vô cùng nâng cao trảm nguyệt, động nhiên đâm về Vương Tọa, muốn đuổi theo bước chân của ta, như vậy, trở nên càng mạnh hơn a. Xuy, giống như đâm vào trong đất bùn mù dạng, trảm nguyệt không có chút nào trở ngại nhất chạm đến cùng. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Vương Tọa ba lại rổng cắt chém thành hai nửa. Hô hô vô căn cứ lên một hồi hỗn phong, gào thét quái khiếu, lăng lệ vô cùng, cao đến trong đại điện vụn vật vật bay khắp nơi múa. Vương Tọa bị đánh nát sau đó, đột nhiên như bị dính cường toán một hồi dạng, tốc tư tốc tư dần dần tan chạy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bất quá, theo Vương Tọa tiêu tan, Trong không khí nồng độ năng lượng cũng biến thành càng lãi về cao, cuối cùng hóa thành một mảnh sương mù nồng nặc, theo gạo thiết kinh phong, ở trong đại điện xoay quanh không ngừng. Trảm Nguyệt, đi thôi. Nhất Hộ nhìn thấy tình hình này, chấn động tay phải, đem Trảm Nguyệt bỗng nhiên ném ra, trực tiếp ném về sương mù dày đặc tia gió lốc ở trung tâm. Trảm Nguyệt đi tới trong gió lốc phía sau, giống như đột nhiên sinh ra một cái mồm to mù dạng, hướng bốn phía đột nhiên hút một cái. Trạng thái sương mù năng lượng kỳ dị không chịu nổi cái này mạnh mẽ hấp lực, lập tức nhau nhau bị hút vào Trảm Nguyệt bên trong, chẳng biết đi đâu. Xi Xi Trảm Nguyệt hấp xạ phía trước vẫn là tiểu đả tiểu nháo. Từ từ càng lai việt cường đại, giống như mở một cái động rõ mở dạng, điên cuồng xé rách, khiến cho trạng thái xương mù năng lượng tạo thành một đạo nhỏ dài vời vợi, bị thôn phệ đi vào. Xé rách, thôn phệ, Trảm Nguyệt giống như một cái quỷ chết đói, chỉ có vào chứ không có ra mà cuồng bạo gặm nuốt chúng quanh nơi này năng lượng. Cứ từ từ, vướng tỏa diện hóa lớp năng lượng càng lai việt mỏng manh, cuối cùng bị hoàn toàn thôn phệ hết, một tia không lưu. Hô thanh phong lóe sáng, giống như Trảm Nguyệt ăn no phía sau đánh ở một cái một dạng. Bàng ăn uống no đủ, Trảm Nguyệt trên thân dao màu sắc càng thâm thúy, một tầng nhàn nhạt linh quang phong xuất ra, rất là bất phàm. Bất quá Đây chỉ là còn không có hoàn toàn tiêu hóa, không cách nào làm đến hoàn mỹ không chế biểu hiện. Tung người nhảy lên, Nhất hộ đem Không Trung Trảm Nguyệt kiếm ở trong tay, hơi cảm ứng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đi thôi, Trảm Nguyệt. Nhất hộ tràn đầy hào hùng, tự tin bộc phát, chém vỡ hết thảy địch nhân phía trước. Ta muốn đem hết thảy muốn tổn thương thân nhân bằng hữu của ta sức mạnh toàn bộ nát bấy. Mặc kệ là ai, sẽ Nhất hộ cước bộ liên tục điểm, chỉ là mấy bước đã trở lại đại môn, lập tức vung đao trọng trọng chặt xuống, vạch ra một đường vòng cung. Vài vóc gậy liệt âm thanh vang lên, tiếp đó là tịch ruộng. Đối phế bất an vũ long vang lên bên tai một cái thanh âm quân thuộc. Kurosaki. Vũ Long lập tức một cái giật mình, dống nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên hô lên âm thanh: "Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng." Cảm thấy Vũ Long trong không khí trung quanh lưu lại tiêu cực khí tức, nhất hộ hầy này không thôi, bất quá, đáy lòng vẫn còn có chút lặng yên mừng thầm. Quả nhiên, xem như cụ Kurosaki ý chỉ gỗ mà tồn tại càng thêm thích hợp ta đâu. "Kurosaki, ngươi vừa rồi hắn đi đâu?" Vũ Long trong lòng bỗng dưng bâng lòng đồng thời, càng nhiều hơn chính là không hiểu, cùng với nhàn nhạt yêu thương, nhất là cảm thấy nhất hộ trùng quanh gào thét không ngừng cường hoành linh áp lúc, càng là bình thềm mấy phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Giờ khắc này thế mà tới nhanh như vậy. Mặc dù đã sớm sáng tỏ chiếu loại tốc độ này trưởng thành tiếp, ta chắc chắn không cách nào đuổi kịp cước bộ của hắn. Bất quá, một ngày này thế mà tới sớm như vậy sao? Tuất. Phàn Phật cảm giác được bạn tốt cảm xúc, nhất hộ dũng nhiên huy trưởng, nặng nề mà đập vào trên vai của hắn, chân thành cười nói, cái gì khác không cần nghĩ, để trước một bên ai chỉ cần, tất cả mọi người bình an vô sự liền tốt. Lô 6. Nhìn xem nhất hộ cặp kia mỉm cười con mắt, Vũ Long đột nhiên cảm thấy một hồi ngượng ngùng, ngạo kiêu mà đem mặt chuyển tới một bên, con mắt khép hở, đẩy khung kiếm trên xuống mũi, ho khan hai tiếng, khục khụ, tuất, đi thôi. Gặp Vũ Long không để lại dấu vết mà đem bạ vai từ dưới tay mình rời, lại nhìn một chút cái kia hừng đỏ bên hai, nhất hộ sững sờ phía sau, cười lên ha hả. "Tốt, Vũ Long có chút thẹn quá thành giận, đi. Đừng quên bở giếng có lẽ còn tại trong tay người khác đâu." Ân. Nghe nói như thế, nhất hộ sắc mặt bỗng dưng nghiêm một chút, gật gật đầu, đang định nói cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về góc trái trên cùng nhìn lại, cảnh giới dợi rồi. "Đáng tiếc, xem ra nhất thời nửa khắc là không đi được a." Nhất hộ khẽ quát một tiếng, "Thạch Duộng, cẩn thận. Có một cỗ khủng lỗ linh áp đang hướng chúng ta cái phương hướng này di động." Thạch Duọng không để ý tới đi truy cứu Nhất Hộ đột nhiên chuyển biến tốt sức cảm ứng, có chút lo nghĩ gầm nhẹ đạo, cái kia bờ giếng phải làm gì đây? Tin tưởng ta. Nhất Hộ vô cùng nghiêm túc hướng Vũ Long gật đầu ra hiệu, bờ giếng tuyệt sẽ không có chuyện. Tu toàn 6. Chẳng biết tại sao, thời khắc này cụ rỗ xạ kia ý chỉ gỗ tụi hồ đột nhiên có một loại để cho người tin phục sức mạnh. Vũ Long bị cái này sức cuốn hút một ảnh hưởng, lập tức tin tưởng hắn lời nói. Rất quen thuộc sóng sức mạnh, đến cuối cùng là ai đâu? Nhất Hộ hơi híp mắt, nhìn về phía trước. 6. Phần 6. Cắt 6. Tiền 6. Bây giờ, trước cơ cùng trà đao. Thật châm á. Làm sao qua lâu như vậy, Dạ Mã Mộ Tổ Côn còn không ra đầu? Trước cơ nhàm chán đoán trách. À, Cha Độ đồng học, ngươi nói Dạ Mã Mộ Tổ Côn có phải hay không đánh thắng phía sau đem chúng ta đem quên đi, tự mình một người đi chứ a? 6. Cha Độ không nói gì, áp lực rất lớn. Kỳ quái, phía trước còn có thể cảm ứng được bên trong linh áp chiến đấu ba động, bây giờ như thế nào ngược lại không có nữa nha. Cha Độ trong lòng cũng sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ thật sự giống bở giếng nói tới. Không đúng, lại có lẽ là hàn thua. Hừ. Ngay tại hai người nhàm chán ngở tới lúc, một đạo kiếm phong bỗng nhiên gào thét tới. Ngập nguy hiểm. Trà Độ phát hiện đầu tiên, trong nháy mắt khai hóa, ngăn tại trước cơ trước người, lấy cánh tay phải bổng tẩu đi ngăn cản. Ai ngờ, cái kia ám khí cách hai người còn có 5 6m lúc, giống như đã mất đi tất cả sức lực một hạng, mềm mà tuyển chuyển nhẹ nhàng rất xuống sáu. Nguyên lai, like, là một trương giấy nhỏ phiên 6. Trà Độ, 6. Trước cơ đi qua, nhặt lên xem xét. Trà Độ đồng học, là giả mã Moto Kun nhắn lại. Trước cơ nâng cao tràn giấy, hướng Trà Độ vất tay, hắn để chúng ta đi trước, hắn có chuyện gì khác đi. Trà Độ, 6. 106 thứ 106 trường ám sát thứ 106 trường ám sát quyển thứ 2 tử thần trường 98, ám sát hiện thế, đang tại trên không phi hành hết tốc lực Cù Dồ Sạ Kỳ ỉ Sìn. À, bàn chân một cái xoay tròn, Cù Dồ Sạ Kỳ ỉ Sìn đống nhiên phanh lại xe, trên mặt nguyên bản lo lắng biểu lộ trở nên cổ quái. Đây là, nhất hộ linh áp 3 động. Cù Dồ Sạ Kỳ ỉ Sìn có chút kinh nghi bất định, chỉ là tựa hồ cùng lúc trước hơi có chút trên lệ A. Không chỉ có trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa linh áp tần số 3 động cũng có thay đổi 6. Rốt cuộc rơi xuống từ trên không, Kurosaki Isin tại một gian trên nóc nhà bồi hồi không chắc. Đến cùng qua không đi qua đâu. Kurosaki Isin xoắn suất tại vấn đề này, rất là lo lắng. Tính toán. Đột nhiên, hắn lần nữa trở nên kiên định, hai con mắt híp lại, lẩm bẩm, bây giờ còn không phải thời điểm. Vừa nhiên nhất hộ có sức mạnh to lớn như vậy, tự vệ nhất định không có vấn đề. Soát quyết định chú ý, Kurosaki Isin, hai chân liên tục điểm, hướng lúc tới phương hướng bỏ chạy. A, nhất hộ ngươi không phải nói có ai không, tại sao lâu như thế còn chưa tới. Nhất hộ chỗ, Vũ Long đang đợi gần tới 10 phút sau. cuối cùng không kiên nhận được nữa, nghi ngờ nói, ngươi xác định chính mình không có lầm. Hắn đi. Nhất Hộ trong mắt lóe lên không rõ lục lẫy, hồi đáp, hắn ở nửa đường lại trở về đi. Đi thôi, chúng ta đi tìm trả độ cùng bờ giếng. Thở ra một hơi, Nhất Hộ hướng Vũ Long gia hiệu, hướng chiếc cơ bên kia đi đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ ra tới. Nhất Hộ đối với đạo kia hết sức quen thuộc nhưng mà như thế nào cũng nhớ không nổi tới linh áp ba động vô cùng để ý, đáy lòng âm thầm cô. Tại bốn người toàn lực chạy phía dưới, không có vài phút bốn người liền đuổi phải. Kurosaki Kyodo Chư Cơ cách thật xa liền cao hứng vung lên tay, vĩnh bĩnh khiêu khiêu hướng Nhất Hộ chạy tới. "Bỏ giếng, ngươi không sao chứ? Đi qua mới vừa một dãy truyện, có lẽ liền chính hắn cũng không có để ý, nhưng nhất hộ tâm tính quả thật có thay đổi." Tỷ Như, nếu như là trước kia nhất hộ mà nói, là nhất định sẽ không như thế thân mật hỏi thăm chư Cơ. "Ân, ta không sao." Chư Cơ sắc mặt đỏ lên, mang theo ngượng ngùng rảo lấy hai tay. "Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái." "Không có việc gì liền tốt." Nhất Hộ nặng nề mà vung tay lên, biểu thị không cần để ý trà độ, núi bản đại ca độ. "Tại sao không có nhìn thấy hắn?" Nhất Hộ hỏi thăm trà độ. Tuy trực giác nói với mình, La Thiên Hỏa chính mình đứng tại cùng một trận tuyến, nhưng mà đến tụt cùng vẫn còn có chút thấp vọng. Hắn nói mặt khác có một số việc, để chúng ta nên rời đi trước. Tra độ bờ môi khẽ nhúc nhích, đem liên quan tới La Thiên hết thảy nói ra. Cứ như vậy, hắn cùng người kia đều không thấy. Cujo Sạ Kỳ đồng học, dạ mạ Moto Kun không có sao chứ? Trước cơ đối với cứu gia mình La Thiên rất là lo lắng. Yên tâm đi, hắn sẽ không có chuyện. Nhất hộ cười thân bí, gọi ba người, chúng ta hay là trước trở về trường học a, nhiều người như vậy không từ mà biệt, lão sư nên giận. Ân. Mặc dù có đầy bụng nghi vấn, Nhưng mà trà độ cùng Vũ Long bọn hắn đều ăn ý không hề hỏi gì. Bọn hắn biết, nhất hộ tất nhiên sẽ thông báo cho bọn hắn hết thẻ từ đâu tới. Mà giờ khắc này, La Thiên lại ở nơi nào đâu? Một cái giải rộng đều hơn 1m, không cao được 2m hẹp hòi trong không gian, La Thiên đang nhàm chán nhìn xem xung quanh trắng trống rỗng với tượng. A, thật nhàm chán xấu. La Thiên hơi động phía dưới co lại thành nhất đoàn cơ thể, phàn nàn nói, ở đây cũng quá nhỏ a. Cái không gian này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Uy, ta nói, tiểu ô a. Lần nữa đổi một cái tư thế, La Thiên gõ gõ màu trắng kia vết tượng, hướng ra phía ngoài hồ. Vì cái gì ngươi liền không thể làm một cái thả lỏng một điểm không gian đâu. Ở đây thật sự là quá chật chội a. Ngoại giới, Tùn Quá Hỏa Dạ khi nghe đến tiểu Ô Sưng Hồ thế này sau đó, lập tức sạm mặt lại, da mặt co quắp một trận. "Xin lỗi, loại trình độ này giải khoảng không đã là cực hạn của ta." Tiểu Ô ngữ khí cứng nhắc, nhưng vẫn là tính khí nhẫn nại cùng là thiên gia giải. Nếu như không phải có việc muốn nhờ, đối với cái này cái để cho mình vô cùng nổi giận giã hỏa, Tùn Quá Hỏa Dạ đã sớm không nhìn hư thiểm dâng lên. "Uy, ngươi nói, chúng ta lần hành động này đến cùng có thể thành công hay không đâu?" La Thiên nhìn như tùy ý nói. Mặc dù đơn thuần một thoại hoại hoại Nhưng mà chính là bởi vì trong lòng không chắc, La Thiên vừa muốn muốn tìm người cho chuyện, hóa giải một chút tâm tình cần trương. Mặc dù La Thiên bây giờ nhìn vô cùng nhàn nhã, nhưng mà hắn tất cả thần kinh cũng đã căng thẳng, nhanh đến tức hạ, dù một cái liền sẽ bạo khởi. Tiểu Ô tự hồ cũng minh bạch La Thiên tâm tình vào giờ khắc này, thoáng chừng mặt chốc lát, đắc, ta cũng không biết. "No, ta biết ngươi ở đây nói thật, nhưng mà, ngươi liền không thể nói câu lời nói dối, lựa gạt một chút ta sao?" La Thiên bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng lo lắng bất an. "Nếu như ngươi thật sự sợ, vì cái gì trước đây còn muốn đáp ứng điều kiện của ta?" Tiểu Ô không khách khí chút nào chỉ ra, lại nói Phía trước ngươi mà nói, phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Tất nhiên sớm đã có ý nghĩ này, bây giờ lại có cái gì có thể nói đâu. Hách, tuy nói như thế, vì cái gì ngươi sẽ không biết được đùa giỡn một chút đâu?" La Thiên nhất khuôn mặt ngượng ngùng. "Quá không thú vị điểm a." "Hừ." Tiểu Ô không nói gì nữa, một cái hừ lạnh phun ra. "A, ta nói, Tiểu Ô a, vì cái gì ngươi đột nhiên nghĩ muốn ám sát Sizen đâu? Có vẻ như các ngươi cũng không có bao nhiêu thù hận a?" Trầm mặc một hồi, La Thiên đột nhiên bắt quái vô cùng hỏi thăm về vấn đề này. "Chẳng lẽ trong đó có khác bí mật?" Trực giác Chìm ngâm chốc lát, ủn quở họ Dạ đột nhiên nói ra kinh ngời ngữ điệu. "Cái gì?" La Thiên lập tức ngây mẫn cả người, liền vẹn vẹn rượi vào bản thân trục giác, liền nguyện ý thậm chí lấy đánh đổi mạng sống đánh đổi đi ám sát một người nhân vật cường đại không gì sánh nổi. "Thế giới này cũng quá điên cùng a. Ngươi không phải đang nói đùa chứ?" La Thiên ngây người sau đó, hỏi dò. Đáp án này, thực sự quá làm cho người ta đau trứng. "Không có." Mặc dù không nhìn thấy tiểu ô biểu lộ, nhưng mà căn cứ vào hai chữ này bên trong tố lộ kiên quyết, La Thiên đã biết quyết tâm của hắn. Thực sự là, không lời có thể nói xấu. Lã Thiên lập tức cũng đã mất đi dục vọng nói chuyện, một mặt lạnh nhạt phát ra giang đốc, trong lòng lần nữa thôi diễn lên ám sát Suyện chi tiết. Toàn bộ nhỏ người a. Lã Thiên đưa tay trái ra, tự lẩm bẩm. Ông một hồi huỳnh quang lập loé, giải khoảng không không gian bên ngoài. Ùn Quá Họa Dạ cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, màu xanh sẫm con ngươi tất cả đều là trang nghiêm. Vốn đang dự định chính mình một người hành động, nhưng mà Lã Thiên từ trên trời giáng xuống, nhờ Ùn Quá Họa Dạ tại nhiều hơn mấy phần năm chắc đồng thời trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Dù sao hai người cho tới bây giờ cũng không có cùng hành động qua, tự nhiên không thể nói là cái gì ăn ý mà cái Nếu là một cái chắc chắn không tốt, đoạn diệt là tuyệt đối rất có thể. Ta có thoát đi chắc chắn, so sánh cái kia tự thần cũng có a. Giáng có cái chủ ý này, Tùn Quá Hỏa Dạ tự nhiên trong lòng nắm chắc, coi như ám sát thất bại, đảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Vương, mặc dù ta không biết Suyện Rèn sẽ đối với ngươi lớn bao nhiêu tổn hại, nhưng mà tất nhiên trực giác nói cho ta biết người nọ là Vương đại địch, như vậy, coi như bỏ tính mệnh, ta cũng muốn đem Vương trên con đường phía trước đùi gai trò diệt trừ. Không thể không nói, Tùn Quá Hỏa Dạ ý nghĩ chính xác không giống bình thường, vẻn vẹn bởi vì một trực giác, liền nguyện ý tí mạng, cũng chính xác hiếm thấy. trực giác của ta tất nhiên là không có sai, Tồn Bảo dạ vô cùng kiên định, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngàn năm trước sự tình lần nữa phát sinh. 6. Phần 6. Các 6. Truyền 6. Thi hồn giới, trung đoàn trưởng đội trưởng phòng. Phía trên, nguyên liệu trai trang nghiêm ngồi, phía dưới, mấy vị đội trưởng hiện lên hai hàng yên tĩnh đứng, cùng bình thường một dạng. Nhưng mà, nếu như tiến lên cẩn thận quan sát, mấy vị đội trưởng vẫn là cùng bình thường không giống nhau lắm. Ku Josu chưa miệng nói gì mặc dù phía trước bị Tử Đào hô hứa bọn người đánh vô cùng thê thảm, Nhưng mà có thể tùy tâm thay đổi thay thế thân thể hắn bây giờ vẫn như cũ ngăn nắp, hiển nhiên là thay tổn thương nghiêm trọng cơ thể. Mà ở đuổi bắt La Thiên quá trình bên trong cũng bị thương không nhẹ làm hại bịc cùng với đầu chó, thời khắc này sắc mặt vẫn là có vẻ hơi tái nhợt, rõ ràng cơ thể cũng không khỏi hẳn. Bất Quá xem như linh thể, trị liệu thương thế vẫn rất có ưu thế. Cảm ứng một chút trong cơ thể hai người linh áp ba động, đã không có trở ngại, thậm chí còn hơi có tiến tiến. Bất Quá đang đuổi bắt hành động bên trong, hai người có thể nói đã quen mặt, bây giờ gặp mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên, An Ý đứng thành hai hàng, một người ở phía trước, một người ở phía sau, tận lực không mặt đối mặt. Người kia lai lịch các ngươi còn không có tra rõ ràng sao?" Muối ở trên thủ tọa Nguyên Liễu trai lên tiếng, đánh vỡ cái nải cổ quái im lặng. "Đã đã điều tra xong." Xuân Thủy tiến lên một bước, đáp lời, "Người kia tên là Từ Đảo Âu Hứa 6. Cái kia 12 phiên đội bên trong ảnh lang tá rõ ràng chính là hắn làm ra dùng để mê hoặc chúng ta tầm mắt linh hải." Xuân Thủy không nhanh không chậm đem tất cả có liên quan từ Đảo Âu Hứa cùng với bởi vì phiên ảnh lang tá sự tình toàn bộ nói ra. "Giấu ở 12 phiên đội lâu như vậy, ngay tại chúng ta mí mắt dưới mặt đất, thế mà không có phát giác, quá buồn cười." Nguyên Liễu trai đối với cái này vô cùng bất mãn, ngữ khí lập tức biến nặng chút. Vốn là Ezen, La Thiên làm ra một đống sự tình đã để đám người bệ đầu sợ chán, bây giờ lại xảy ra linh hải chi loạn. Từng kiện sự tình đều dính đến phần ngoại, cái này khiến một đám tử thần cao tầng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đồng thời, cao tầng trong lòng càng nghiểu là bất an. Tuy Ezen bọn người còn không có hướng bọn hắn làm loạn, nhưng mà, ngay tại mỹ mắt dưới mặt đất làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định chính là tại đánh quân mật. Nếu là những cái này loạn đảng nhất thời cao hứng, tìm chính mình phiền phức, còn đến mức nào? 12 phiên đội, hừ. Nghe được nguyên liệu trai mà nói, kiếm tám lập tức cười lạnh thành tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Vốn là trong lòng liền vô cùng nén giận cũ rột sủ chĩa một huy gì lập tức liền nổ, rút ra trảm phách đao hung hăng nhìn chằm chằm Kiếm 8, trong mắt tràn đầy âm u. Chẳng lẽ bây giờ lộn xộn cái gì người đều có thể cưỡi đến trên đầu ta sao? Xem ra ta vẫn là yên lặng quá lâu a. A, muốn đánh nhau phải không? Ta phục buổi. Kiếm 8 lập tức nít miệng cười to, không yếu thế chút nào mà rút ra trảm phách đao. Được rồi được rồi. Xuân Thủy cùng Ngũ Nỗ Hạ Na Dệt hai người cười khổ lên nhau, một người một cái, liền vội vàng đem rằng có hai người kẻo ra. Bây giờ, thi hồn giới tổng cộng có 3 kiện đại sự phải xử lý. Một là Eszen sợ sǔ kẻ phản bội, hai là núi bảng 57 phản bội chạy trốn, ba chính là xâm quân chuyện. Nguyên Liễu trai đối với phía dưới mùi thuốc xuống đồng nặng giống như chưa tỉnh, trầm giọng nói, Eszen tất nhiên sẽ trở về thi hồn ở dưới, bất quá căn cứ vào phân tích, cái kia hộ giễu ổ cũ hoàn toàn chín người đoán trường phải chờ tới sang năm mùa xuân, tạm thời có thể để ở một bên, bất quá cũng không thể phớt lờ. Vậy do Đảo Âu cho phép xâm quân tuy phòng chế ra tất cả đội trưởng cùng phó đội trưởng cấp nhân vật, nhưng mà nếu là tên giả mạo, chiến lực tất nhiên không bằng chúng ta, hơn nữa trước mắt còn không rất xác thực biết từ Đảo Âu cho phép mục đích, cảnh giới liền có thể Chước mắt quan trọng nhất là núi bạn 57 sự tỉnh. Nguyên Liễu trai mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía mà quét nhìn qua bất luận hắn là không cùng người kia có liên quan, nhưng mà, Trà Diễn Lẩm không bỏ qua. "Rõ chưa? Chuyện này, chúng ta nhất thiết phải toàn lực ứng phó." "Hiểu rõ." Trú đội trưởng Không Lưng cùng theo lên trả lời. Bất quá, xem bọn họ sắc mặt, liền biết lời này bọn hắn đến tụt cùng nghe vào bao nhiêu, còn rất đáng được tương thảo. "Núi bạn, ngươi lần này làm lớn lên." Kisu cái á đấy lòng cười khổ, "Lần này ta cũng không có biện pháp." 107 thứ 107 chương trọng tương lại rèn. từ 107 chương trọng thương đại diện. Quen thứ 2 tử thần chương 99, trọng thương đại diện. Tơết, hôm nay tham gia trong truyền thuyết đại nhân tuyển cử ngươi hiểu, huy cấp, kích động A6. Một buổi sáng sớm bị kêu lên, nghe người khác đơn giản giới thiệu Thở Bỉ Sinh, tiếp đó 2 cho 1, đánh cái vòng, đi 6. Đắc sát ga đắc sát 6. Liền xem như trước đây tuyển thôn cán bộ, tốt xấu cũng đã gặp khuôn mặt không phải 18. Đối với mình trở thành thi hồn giới cái đinh trong mắt chuyện này, nào đó là hoàn toàn không rõ ràng. Hắn giờ phút này đang nín thở ngưng thần, kiềm chế lực lượng bản thân, tinh khí thần ngưng ở một điểm, chuẩn bị tùy thời xông ra giải khoảng không. Bởi vì, tại vài phút phía trước, hai người đã đạt tới Hữu Hệ Cô Mẫn Đồ, lúc này đang không nhanh không chậm chạy tới Eszen đại sảnh. Ở nơi này thời khắc nỗ chốt, La Thiên bỏ tất cả không cần thiết suy nghĩ cùng năng lượng ba động, để tránh bị Eszen phát hiện, thất bại trong gắng sức. Cục cục cục củn của họ dạ từng bước một đi tới, an tính trong đại sảnh trong lúc nhất thời chỉ có hắn đi về phía trước tiếng bước chân. Hồn vai họ dạ, ngươi cái này mau trở về tới. Eszen ngồi ở một chương trên ghế lớn, cao cao tại thượng địa phủ xem thấy thấy. Không thể không nói La Thiên vận khí của bọn hắn vẫn đủ tốt, luôn luôn đi theo Eszen bên cạnh Đông Tiên bây giờ cũng không tại, lưu lại Eszen bên cạnh chỉ có cái kia một lòng đưa hắn vào chỗ chuyên môn. Đúng vậy, Eszen đại nhân. Ẩn Quá Họa gia ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lại nhạt, không có chút nào khác biệt. Nhân loại kia nữ hải đâu? Eszen giọng của sinh ra một chút báo động, chẳng lẽ bằng thực lực của ngươi cũng sẽ thất bại? Không phải. Đối với cái này cái tình huống, Ẩn Quá Họa gia tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Ta không có động thủ bắt cái kia giống cái nhân loại. A. Eszen lập tức tới hứng thú, thân trên hơi hơi hướng phía trước nghiêng một chút. Chiếu hắn đối với Ẩn Quá Họa hiểu rõ. Hắn hẳn là sẽ ra đại sự gì, không phải vậy loại tình huống này thì sẽ không phát sinh. Mà có thể làm cho cái này người lạnh lùng sinh ra hứng thú, nhất định là thứ gì rỏi. Ta phát hiện một cái thứ rất kỳ quái. Tuần Quò dạ tiến lên 2 bước, làm ra muốn lên giao tư thái. Ngần thấy vậy, lập tức đi xuống, từ trong tay hắn tiếp nhận một cái chiếc hộp màu đen một dạng đồ vật, đưa cho Esgen. Esgen sắp tối hộp cầm ở trong tay, thưởng thức một hồi, nhíu mày, nói, rất thông thường không gian vật phẩm, ngươi nói chỗ kỳ quái ở nơi nào? Người đánh nát liền biết. Tuần Quò dạ đáp. Phía trên hai người cũng không có nhìn thấy. Một tia thần sắc quỷ dị từ trong mắt của hắn sẽ qua, biến mất trong đáy mắt. Ân, Æzen sừng sốt một chút. Tùn qua họ Dạ lúc nào cũng học được thừa nước độc thả câu. Có ý tứ. Mang theo 6 phần kinh ngạc, 2 điểm hiếu kỳ, nửa phần buồn cười, nửa phần đề phòng, Æzen năm ngón tay căng thẳng. Két. Lập tức, từng đạo khe hở xuất hiện ở chiếc hộp màu đen mặt ngoài, ánh sáng màu trắng theo khe hở đổ xuống mà ra. Răng rắc. Lại một lần phát lực, hộp lập tức như bị khối sắt đụng vào đầu hũ một dạng, thịt nát xương tan. Bạch quang đại tất hữu. Một đạo đen ánh sáng đáng sợ dấu ở đầy trời bạch quang bên trong, đồng nhiên phóng tới Æzen. Hắc Quang đi tới phương hướng, chính là Æzen tìm vị trí. Bị đột nhiên phát tác cường quang chiếu một cái phía dưới, Æzen cùng ngân tự nhiên nhíu lại mắt, tuy cơ thể đã bản năng vận chuyển linh thể hộ thể, thế nhưng là, tốt nhất phòng thủ cơ hội đã đã mất đi. "Xủy!" Tại ủn Bá Họa Dạ cười lạnh cùng ngân trong kinh ngạc, Hắc Quang thẳng tắp đâm vào Æzen trái tim bộ vị. "Phụp!" Một tiếng vang trầm, Æzen trước ngực lập tức bị đuổi một cái độc lớn, xuyên qua trước sau lỗ lớn. Hắc Quang rơi xuống đất, hiện ra một thân ảnh, chính là La Tiên. Phía trước bị Æzen boss vỡ hộ, chính là ủn Bá Họa chế tạo ra, liên thông không gian thực tế cùng giải chống chân giữa đầu mối then chốt. Hessen một khi phá hư, chốn ở giải chống chấn thời gian La Thiên liền sẽ cảm thấy, tiếp đó, phát ra lôi đình một kích, cấp cho Hessen lấy trọng thương. La Thiên nhất rơi xuống đất, lập tức cấp tốc quay người, một bên cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Hessen cùng Tâm Tư Quỷ Dị Nguyên, một bên chậm rãi lui lại, cùng hồn phách họ Dạ tụ hợp. Xem ra hiệu quả không tệ a. La Thiên tận lực bảo trì vững vàng hô hấp, che giấu thể nội linh lực không yên sự thật, mới vừa một kích toàn lực, đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn, nhất là Hoàng Tiễn Quỷ Dạ Xoa cũng không phải hệ chiến đấu trạng thái đao. May mắn đã sớm thả ra và giải La Thiên Tâm bên trong âm thầm may mắn, nếu không như vậy, đoán chừng rất khó đối với Æzen tạo thành lớn như vậy tổn thương. Dù cho Hoàng Tiền Quỷ Dạ Xoa bản chất quyết định nó không sợ trưởng tại cận chiến, bất quá đem toàn thân linh lực tụ tập cùng một điểm tiến hành công kích, cho dù là cùng kiếm, tạm thành tổn thương cũng sẽ rất lớn a mặc dù cứ như vậy có khả năng khiến cho chính mình lâm vào nguy cơ, nhưng nhìn Æzen hình dáng thất thảm, La Thiên Tâm bên trong cảm thấy vô cùng sảng khoái, bất luận kết quả như thế nào, đáng giá. Phốp đột nhiên chịu đến thương nặng như vậy, Æzen lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, tiên huyết nhiễm đỏ trắng tinh vào áo, mười phần chói mắt. Khẩn cấp lui lại mấy bước, cùng mọi người kéo dài khoảng cách, Æszen cẩn thận liếc nhìn một phía, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Trái tim của hắn buộc vị cái kia Hải Nhi đầu lớn tiểu nhân trong động lại một lần nữa quang hoa lóe lên. Nhìn tình huống, dường như đang chữa trị thân thể thương thế. Quả nhiên không hổ là Æszen, bị thương nặng như vậy thế lại còn không có việc gì. La Thiên trong mắt tràn đầy kiên kỵ, đầu tình huống còn không biết, nhưng mà cơ hồ toàn thân năng lượng hóa, chẳng lẽ đã đến ít nhất ngũ giai không thành. Cái loại năng lượng này, đúng là phong hệ năng lượng. Cảm ứng đến từ Æszen miệng vết thương tràn ra ngoài năng lượng, La Thiên lại một lần nữa xác nhận lần trước phỏng đoán. Lần trước bị Suyện trọng thương, căn cứ vào thể nội lưu lại linh tử, La Thiên ngờ tới Suyện trọng năng lượng thuộc tính là phong hệ, bây giờ cũng đã nhận được chứng thực. Còn có, đó là Hồ Di Hồ Cừu đơn nhân, La Thiên tâm bên trong run sợ một hồi, có một chút hiểu ra, không tự chủ lộ ra mỉm cười, "Ngươi lại, ngươi cũng không phải bất tử chi thân a6." Khụ khụ, trong trọng ho khan vài tiếng, phun ra một búng máu, Suyện trên mặt khôi phục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh biểu lộ, nói, "Ta bây giờ không có nghĩ đến ồn bá ra ngươi thế mà lại phản bội ta, hơn nữa còn tụ tập một cái tử thần, thật là không có có nghĩ đến." Lúc nói lời nói này, Eszen giọng của không có chút nào ba động, giống như đang trần thuật một cái không liên quan đến mình chuyện tục một dạng. "Ta rất kỳ quái, ồn quao họ dạ ngươi phản bội ta lý do là cái gì đây?" Nhan nhạt nhìn ồn quao họ dạ một mắt, Eszen toát ra thần sắc cổ quái, không phải là bởi vì gìm ra sự tình a. "Quả là thế xấu." Đem ồn quao họ dạ phản ứng thu vào trong mắt, Eszen tựa hồ có chút căng khái, "Chỉ là ta rất không minh bạch, gìm ra tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì a?" "Ân, cái này cùng ngươi không có quan hệ." Ồn quao họ dạ lạnh tanh âm thanh vang lên, "Lý do giết ngươi quá nhiều, đến rồi địa ngục sẽ chậm chậm nghĩ đi." "Ba tôn phải a, thừa cánh đại ma." Ủn Bọ Hóa Dạ lời mới vừa dứt, lập tức thả ra quy nhận. Màu đen hạt mưa từ trên trời giáng xuống, linh lực bành trướng gào thét, ủn bọ hóa dạ trong nháy mắt hình thái biến ảo, thể hiện ra mạnh nhất quy nhận tư thái. Trên đầu mang theo một đỉnh mọc ra hai cây cuốn lượn rừng nhọn mũ giáp, tóc dài ra, nước mắt trên mặt biến lớn, móng tay dài ra, chấp động tối tâm lập lấy. Sau lưng, một đôi rộng lớn phải tựa hồ cả thiên không đều che phủ màu đen cánh thịt mờ rộng mà ra, phía dưới là một đầu nhỏ dài màu đen cái đuôi, đuôi đuôi bộ vị thành mũi tên hình dáng. Cái này chính là ủn bọ hóa dạ quy nhận. Nhưng mà, cái này còn không phải là điểm kết thúc. Chớ quên Ủn và họ dạ thế, nhưng là duy nhất nắm giữ nhị đoạn quy nhận phá mặt. Phá diệt, đại thiên ma. Một tiếng thô thô trầm trầm âm thanh tử hủ của họ dạ trong miệng phun ra, hắn hình thái lần nữa thay đổi. Đỉnh đầu ngũ giáp tiêu thất, một đôi xoắn xuýt vặn vẹo màu trắng đại rừng trực tiếp từ trên đầu của hắn mọc lên, sau lưng, cánh thịt màu đen càng đậm, càng lộ vẻ vẻ dữ tợn. Trên thân, áo bào màu trắng trong nháy mắt tiêu tan, chảy ra gầy gò nhưng cũng bắp thịt quần quẫn nửa người trên, một cái quả đấm lớn trống rỗng xuất hiện ở ngực, nửa người dưới thì hoàn toàn biến thành màu đen. Nhìn kỹ, phía trên thế mà giống thú loại một dạng, sinh ra tế nhuãn màu đen lông ngắn. Tại nơi tầng màu đen sơ lược làm nổi bật phía dưới, Ùn Bao Dạ lập tức từ một cái thanh niên tuấn tú đã biến thành nửa người nửa thú quái vật. "A, rất không tệ sức mạnh đâu." Esgen giống như không có chút nào cảm ứng được trong không khí tràn ngập cuồng bạo linh lực hỗn dạng, mỉm cười dò hỏi, "Thế nhưng là ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi không thừa dịp ta lúc bị thương tập kích đâu?" Khích Bác Ly gián là không có có ý nghĩa. Ùn Bao Dạ cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng minh bạch, dưới tình huống đó có thể đánh lén độ khả thi thành công tiếp cận linh. Phải biết, ngươi cái kia trung thực chó săn y chi mã Griffin thế nhưng là đã lấy lại tinh thần. Ngươi còn có thể chiến đấu sao?" Ý Trảo Phúng rất đậm lời vừa mới rực, tủn quá họ ra nhìn liễu La Thiên một mắt, vấn đạo. Nguyên nhân còn có một cái, tự nhiên là bởi vì La Thiên. Đương nhiên có thể. La Thiên gật gật đầu, tiếp đó đột nhiên hướng bắt đầu từ lúc nãy vẫn tại đả tương dư ngân cười nói, "Ỷ Trị Marin đội trưởng, không biết ngươi có hứng thú hay không hợp tác một chút, xử lý cái này trọng thương Slegendo." "A." Nghe nói như thế, hai người khác lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía cười hì hì ngân, tâm tư dị biệt. Lúc này, nếu như ngân thật sự trở mặt lời nói, như vậy Slegend liền thật sự bỏ mạng lại ở đây. "Ỷ Trị Marin." Núi bản 57 vì cái gì nói loại lời này? Chẳng lẽ, ý chí Marin cùng Sjen không cùng? Thế nhưng là, phía trước căn bản không có phương diện này biểu hiện a. Đối với La Tiên đột nhiên nô gia lời nói, ừn quá họ gia không khỏi có chút khó nghiễu, kinh nghi bất định tại mấy người ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn. A, chẳng lẽ thật sự xấu? Bị La Tiên đột nhiên toát ra lời nói nói chúng tâm sự, ngân lập tức cũng có chút hoảng hốt, lập tức bản năng suy xét lên đề nghị này lợi và hại. Tuy hắn che giấu vô cùng đúng chỗ, nhưng lại ở đây đều là người nào, tự nhiên nhìn ra thần sắc của hắn có chút không đúng. Đối với cái này, ừn quá họ gia tự nhiên là kinh ngạc vô cùng, trong lòng nghi vấn càng nhiều. Liên cái này đều biết, núi bản 57 đến tụt cùng là người nào. Trong lúc nhất thời, ùn quá họ dạ đối với La Thiên Kiên kỵ lại nhiều mấy phần. La Thiên trên người mê vụ trong mắt hắn lại nặng một chút. "Ngân, ngươi cũng dự định phản bội ta sao?" Eszen khẽ miệng khế động, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. "Hắc hắc, Eszen đội trưởng, lời này của ngươi cũng quá để cho ta thương tâm." Ngân nhãn ra khế động ý chỉ mà dựa đồng hài cùng núi bản lão gia tử mở dạng, có cường hãn quan nghị ra thổ tính, vui cười lên tiếng, "Ta làm sao lại phản bội Eszen đội trưởng đâu? Ta đã đi theo đội trưởng hơn 100 năm, đội trưởng tại sao có thể hỏi nghi ta?" "Ân, ta liền biết, ngươi là sẽ không như thế làm." Esen mỉm cười gật đầu, vô cùng tự giỡ. Trong lúc nhất thời, giữa hai người khúc mắc toàn bộ tiêu tán, cơ tình bắn ra bốn phía. "A, đó thật đúng là đáng tiếc." La Thiên khệ miệng cong lên, tay trái ngón tay biến ảo, ngay cả như vậy, Esen hôm nay cũng phải cấp ngươi một cái thật to giáo huấn. "Chẳng lôi." La Thiên khẽ quát một tiếng, bàn tay trái quan sát, một đầu lôi quang bắn nhanh mà ra. "Động thủ." "6." Nghe được La Thiên mà nói, hồn quang họ Dạ lập tức sững sốt một dự, trong lòng tại bất đắc dĩ thời điểm cũng có chút vị đắng, nhưng mà cũng biết La Thiên mà nói không có sai lầm. Có ngân rung tay, hôm nay đoán trưởng rất khó giết chết Æzen. Hỗ hộ, căn cứ chính mình đoán trưởng, đồng tiên nếu ứng nghiệm nên giã mã bên trên đã đến. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, cũng muốn cố gắng hết sức. Giết. Hất ra những thứ lung, ta lung tung này suy nghĩ, Tùn Qua hoạ ra ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt linh tử kiếm, bay người lên phía trước. 108 thứ 108 chương Æzen cái chết thứ 108 chương Æzen cái chết quyển thứ 2 tử thần chương 100, Æzen cái chết quyết. Tùn Qua hoạ ra ánh mắt lạnh lẽo, cầm kiếm nhảy lên, thẳng tốc nhắm ngay Æzen đồng tới. Ichimajin nội trưởng, chúng ta cũng không cần quấy rầy cố nhân ôn truyện. La Thiên thân hình khẽ động, ngang tại ngân cùng Sện rèn ở giữa, giọng mang âm uy nói: "Tố truyện." Ngân mắt sáng lên, tốc độ xuất thủ không tự chủ đẩy một phần. "Xuyết Lôi Điện." Quấn. La Thiên động tác nhanh chóng, tay trái biến ảo một hồi, hư nắm thành quyền, một truy đập vào giữ tại trong tay phải Hoàng Tiễn Quỷ Dạ xoa bên trên. Thứ tư. Ánh chớp lập lòe, từng đạo thật nhỏ lôi quang hồ quang điện trên thân kiếm dây vừa chớp động, càng tụ càng nhiều, cuối cùng Hoàng Tiễn Quỷ Dạ xoa thân kiếm ngân hồ lại tạc, giống như cuốn một con rắn độc đồng dạng. "Phệ." La Thiên trong mắt hơi híp, thân kiếm chấn động, phía trên điện xả có rủa ở giữa, mượn lực bắn ra. Hóa thành một đạo ngân quang bắn về phía ngân, bắn giết hắn. Thần thương, ngân ra tay không chút nào hàm hồ, tay phải nhanh chóng rút ra trạng phía nào, đồng thời tụng niệm môn linh, thả ra thủy giải. Không có âm thanh, không có hình ảnh, ngân thần thương tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy một đạo mây không thể nhận ra nhỏ bé cái bóng lóe lên một cái, đầu kia ngân quang tiểu xà lập tức bị nát bấy, biến thành phiêu tán linh tử. Rất tốt, vừa vặn kiểm nghiệm một chút ta thực lực trước mắt. La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cảm giác mình huyết dịch lập tức sôi trào nóng bỏng, hai tay không ngừng, từng đạo ngắn gọn quỷ đạo được phóng thích ra ngoài. Tráng lôi, tráng lôi, 6 La Thiên bờ môi lao nhanh núc núc, phun ra liên tiếp nghe không rõ chú ngữ. Theo Đông Đảo trắng lôi phóng thích lại ngưng mà không phát, càng ngày càng cường đại lôi hệ năng lượng ba động tại La Thiên đỉnh đầu hiện lên. Âm ầm theo linh lực hệ lôi đạt tới một cái cực điểm, một đoàn sen vào hư thực ở giữa đám mây vô căn cứ bốc lên, lạn lộn gào thét, giống như bầu trời lôi vân đồng dạng, đang nổi lên một đạo kinh khủng lôi điện công kích. Thần thương bắn giết. Ngân Sao lại chớ mắt nhìn xem La Thiên tụ tập linh lực mà thờ ơ bằng vào chính mình không ai bằng ra chiêu tốc độ, Ngân ngay cả thân thể di động trốn tránh đều khinh thường làm ra, chỉ là không ngừng tôi động trong tay so phổ thông trang phách đao còn muốn ngắn bên trên một ba đoàn đao. Hưu trong lúc nhất thời, phản phất mưa như thác đổ một dạng, vô số đạo nhỏ bé lao ảnh nhắm ngay La Thiên bắn nhanh mà đến. Dựa vào tốc độ khủng khiếp, chỉ dựa vào một người một đao, ngân thế mà chế tạo ra vạn tên cùng bắn công kích hiệu quả. Vô số đao mang lấp lóe, đem bên mình không khí cắt đứt phái thủ trăm ngàn lỗ, phát ra một hồi trầm thấp gào hét, lập tức chỉ thấy phô thiên cái địa, tất cả đều là nhọn hàn quang lóe lên mũi đao. La Thiên không hoài nghi chút nào, chính mình một khi bị động thực, lập tức liền sẽ thành thành nhất cái tinh tế dày đặc cái sàng. Bất quá, La Thiên đương nhiên sẽ không lốc đến tại trước mặt địch nhân làm mình chuẩn bị diễn. Ngay từ đầu lúc công kích La Thiên đã trong lòng hiểu rõ, Tráng lôi loại này cấp thấp quỷ đạo, cứ việc đơn thể lực sát thương không mạnh, nhưng mà thắng ở phóng tốc thời gian ngắn. Tại La Tiên cường hãn dưới thao tác, cơ hồ có thể ngắn đến xem nhẹ. Cho nên, nếu là có ý tại hai đạo trắng lôi chi ở giữa dừng lại một giây, tự nhiên là có thể đỡ được tập. Kích, dao quang. Bắt lấy tự có ý làm ra thời gian cù đỗ, La Tiên tay trái bấm niệm phá quyết, tay phải huy kiếm, cổ tay lao nhanh trong đường, mũi kiếm tinh chuẩn đột tiến đâm ra, mỗi một kiếm đều trực tiếp đâm trúng mũi lao đỉnh. Mũi kiếm đối với mũi lao. Tẩy kim so với cỏ dâu, lập tức chỉ nghe thấy một hồi mơ hồ đinh đinh đinh, đinh giòn vang. La Thiên Thế mà không hư hao chút nào đem ngân đánh tới đảo quang toàn bộ ngăn lại. A, lần thứ nhất bị người lấy loại phương thức này phong thủ, ngân cũng không nhịn được trong lòng ngạc nhiên kinh ngạc. Chính mình ra chiêu tốc độ nhanh như vậy, núi này bản thế mà không chỉ có mỗi một lần cũng có thể chính xác mà dự liệu được chính mình đao phương hướng công kích, hơn nữa còn có thể đưa nó ngăn trở, lấy loại kia thì uy phương thức ngăn trở, thực sự là sáu. Thật bất khả tư nghị. Bất quá, cứ việc La Thiên hiện ra thủ đoạn rất là để mắt, nhưng mà ngân cũng không có quá nhiều cố kỵ, dù sao đây chỉ là thủy giải, thủy giải mà tôi. Phải biết, thủy giải cùng vạn giải trên lệ cũng không phải một hai điểm. Hùng chi Cái này còn không phải là toàn bộ thực lực của mình. Hừ. Đối với La Thiên thị uy hành vi, cứ việc trong lòng có chút ngờ tới, bất quá Ngân vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Giống như La Thiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền không có hảo cảm một dạng, Ngân đối với La Thiên tự nhiên cũng không cái gì thiện ý thần thường, gấp hai tốc độ. Ngân mặc niệm một câu, phản phất mở ra một cái thần bí cơ quan mở dạng, một cỗ linh lực khổng lồ vô căn cứ bốc lên, bổ khuyết tiến ngắn nhỏ thần thương bên trong. Tiếp đó hô hô làm thần thương tốc độ tăng lên gần tới gấp đôi lúc, liên vẻ phá không khí lúc hữu âm thanh đều biến mất, La Thiên trong tai, có thể nghe thấy chỉ có cuồn phong nổi lên thanh âm. Lại còn có thể gia tốc. La Thiên lập tức liền cảm nhận được gấp đôi tốc độ công kích lưu vị. Đinh đinh đinh. Vẫn là Thanh Thủy Dễ nghe tiếng đánh, bất quá, lần này đối tụ đổi. Phía trước, là La Thiên chủ động xuất kích, mỗi một kích đều chỉnh chúng hung tâm. Mà giờ khắc này, cũng là bị động bị đánh. Thường thường, La Thiên mới ra một kiếm, ngân đã ra khỏi hai ba đao. Một chiêu triệt tiêu lẫn nhau, còn lại hai đao, chính là hoàn toàn ở bị đánh. Đinh đinh đinh. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, La Thiên cứ việc hoàn toàn xuất phát từ hạ phòng, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, cũng không có bất luận cái gì phản kích động tác. Đương nhiên Đau lòng trường kiếm của mình, La Thiên vẫn là âm thầm thu phát một chút năng lượng bao trùm trên thân kiếm. Những năng lượng này chính là lấy từ hoàn toàn có thể định lượng tay trái. Cái này tiến hóa sau năng lượng mới vừa ra trận, hoàn toàn quỷ dạ xoa lập tức giống như trui vào trong cơ giáp người bình thường một dạng, ngân công kích, hoàn toàn không nhịn. Một bên khác, ủn quang hóa dạ hai tay nắm cái thanh kia dùng linh tử tụ thành kiếm, chân phải một điểm, cường chuyển phát động, lập tức xuất hiện ở Etzen trước người, dùng kiếm làm đao, hung hăng đánh xuống. Làm, mặc dù bị trọng thương, bất quá, Etzen vẫn là Etzen. Cái kia sắp đạt hơn 100 năm Đem thi hồn rối làm đồ đẫn đuộng địch kẻ Senjō Sasuke. Bị thương sư tử, cũng là bạch thú chi vương, uy nghiêm cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Không biết dùng phương pháp gì, tạm thời đem thương thế trên người áp chế lại, én rèn cánh tay phải khế động, chằm phách đao vạch ra một đạo thẳng cắt, đem ổn của họ dạ kiếm ngăn tại cách thân thể ngoài một thước. Trực tiếp giải phóng phái nổ phẩm ổn của họ dạ thân là đại hư tối cường vạn sĩ tối lộ tẩy một thành viên, sức mạnh thân thể tự nhiên cũng không cho khinh thường. Chỉ thấy hắn nhướng mày, tối lương phát lực, thân thể mạnh mẽ sức mạnh lập tức chào lên mà ra, tập kết đến linh kiếm bên trên. Xoạt tiếng cọ sát chói tai vang lên, vang lựa khắp nơi. Phại sáng chói pháo hoa điểm sáng phía dưới, Eszen Trạm Phách Đao bị dần dần áp chế, từng điểm từng điểm di động xung dưới. Có lẽ là đột nhiên cảm nhận được một loại đã lâu trì nụ, Eszen đem răng khẽ cắn, đã thả lỏng một chút đối với vết thương áp chế, điều tập một bộ phận linh lực đến Trạm Phách Đao bên trên. Lấy được hậu viện Trạm Phách Đao, lập tức điên cuồng đồng dạng, chậm rãi bên trên rời, đem mất đất một chút thu hồi. Ẩn Quan họ gia lập tức bị đỉnh trở về. Bất quá, thông qua mới vừa thăm dò, Ẩn Quan họ gia lại đột nhiên lộ ra một tia cười tà, xem kịch vui mà nhìn chằm chằm Eszen vết thương tinh khủng mắt, người nhẹ nhàng lui về. Quả nhiên Phốc Eszen ngực đau xót, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại hắn điều một bộ phận linh lực lúc rời đi, La Thiên lưu lại tại vết thương ra linh lực giống như dạo hoạt địch hậu đặc công đồng dạng, lập tức phát hiện, lập tức tận dụng mọi thứ mà trắng trợn quấy rối. Thế là, loạn trong giặc ngoài phía dưới, Eszen thương càng thêm thương, đành phải đem sen lẫn La Thiên linh lực một ngụm máu phun ra. Eszen đại nhân, xem ra ngươi thật sự không được a. Tùn Po giã lộ ra tàn khốc mỉm cười, như vậy, liền để tại hạ vì ngươi giải trừ đau đớn a. A, ta rất chờ mong. Eszen xanh cả mặt, vẫn như cũng phong độ nhàn nhạt. Vì áp chế thương thế, Diện đã điều dụng tám thành linh lực, nếu không như vậy, Hả lại cho Ùn Bò Hạ dạ được đả lần tới. Vậy ngươi liền dựa mắt mà đợi a. Ùn Bò Hạ dạ khẽ miệng kéo một cái, tại ai chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm, sau lưng một đôi đen nhánh cánh thịt vỗ một cái, tiếp đó, biến mất tại chỗ. Thập nhận bên trong, Ùn Bò Hạ dạ đại biểu là hư vô. Đồng thời, hắn cũng nắm giữ không gian phương diện sức mạnh, giống như đem La Thiên lén qua tới giải khoảng không. Mặt khác, bản thân hắn có một đôi cánh thịt cũng không phải dùng để đè mắt. Cánh tác dụng, ngoại trừ bay lượn, tự nhiên là gia tốc. Thế là, tại hắn boylet năng lực không gian cùng cánh thịt gia tốc năng lực cùng tác dụng dưới, Giờ khắc này, ùn quơ họ dạ tốc độ đã vượt qua ngân gấp 2 gia tiêu tốc độ. Phải biết, thủy giải sau thần thường, bản thân tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh. Theo lý thuyết, ùn quơ họ dạ tốc độ gì chuyển trì ít có gấp 2 vận tốc âm thanh. Nếu như không phải nắm giữ xem như đại hư vạ Stố lộ tẩy biến thái thép ra phòng ngự, sớm đã cốt nục chết lìa. Liền chớp mắt cũng không kịp, ùn quơ họ dạ đã đến ẻ sện trước mắt, gần trong gang tấc. Kể từ theo nam nhân trước mắt này phía sau, chính mình cho tới bây giờ không có dự vào hắn gần như vậy qua. Ùn quơ họ dạ rõ ràng đem ẻ sện trong mắt cái kia vẻ kinh ngạc, bất an thu vào trong mắt, trong lòng nhất thời kích động. Đông Tiên phải đến bây giờ còn chưa đối tới, chẳng lẽ hôm nay thật có thể đạt được kết muốn, chém giết Esen, bình định Ngô Vương con đường đi tới. Esen, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem Esen trong mắt càng đẫm đạm sợ hãi, tủn quởn hoạ dạ trong mắt nhanh sắp dâng lên, nhuốm mắt mèo đều biến đỏ. Giết. Đấy lòng hét lớn, sử dụng bố sữa khí lực lại nói cái kia giả lời nói, cũng không bố sữa A6, tủn quởn hoạ dạ thời khắc này như kỳ tích mà có chỗ đột phá, chỉ cần du ở giữa liền đem toàn thân linh lực triệu tập vật chuyện, toàn bộ tập trung ở cái kia linh kiếm trên lưỡi kiếm, hung hăng đâm xuống. Xoẹt. Giống như dầu sôi tích đậu hũ một dạng. Linh kiếm không chờ ngại chút nào trực tiếp đâm vào gần sát ẻo rèn ngực trái vết thương bên phải. Phanh phanh phanh. Liên thanh nặng nề tiếng vang truyền ra, là xông vào ẻo rèn trong cơ thể hai loại dị chủng linh lực thừa cơ làm loạn, gây nên từng lớp từng lớp nộ tung. Ngay tại ủn qua dạ linh kiếm đâm vào ẻo rèn thể nội một khắc này, trong cơ thể hắn tất cả linh lực đều bị đánh tan, giống như đã mất đi tổng soát binh sĩ một dạng, mất đi phương hướng đi tới, chạy loạn khắp nơi. Nội bộ trống rỗng, trong cơ thể đặc công đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Vành. Lại một cái lỗ lớn xuất hiện ở ẻo rèn bên phải. Hai cái lỗ lớn tương liên. Nếu không phải còn có một tia da thịt treo chỏng, Esen đã biến thành hai khúc. Phốc 6. Phốc 6. Nô 6. Tiên huyết không cần tiền giống như điên cuồng từ Esen trong miệng phun ra tuôn ra. Đông. Esen toàn thân từng cái huyết động tung ra, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, con người mẫu sắp dần dần tan ra sáu. Singer, dần dần từ Esen, cái này không ai bị nổi da hỏa trên thân rời đi sáu. Nhìn xem Esen trong mắt không dám tin thần sắc chậm rãi trở nên nhạt, ùn bà họ dạ cũng há to miệng. Cái này sáu. Đây là, có thật không sáu. Ta, cứ như vậy giết Esen 6. Bất khả tư nghị nhìn xem hai tay Tùn Quá Hoạ Dạ trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đúng, vừa rồi giống như nghe thấy được đồ vật gì tan vỡ âm thanh sáu, cảm giác ta bị sai sao sáu, ảo giác sao sáu. 109 thứ 109 chương sắt chết vùng dậy. Thứ 109 chương sắt chết vùng dậy. Quyển thứ 2 tử thần chương 101, sắt chết vùng dậy. Esen cứ như vậy bị ta giết chết. Tùn Quá Hoạ Dạ bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hai tay, trong đầu có chút hỗn loạn. Thế mà cứ thế mà chết đi. Không dám tin Tùn Quá Hoạ Dạ cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, cẩn thận điều tra một phen, rốt cục vẫn là xác nhận Esen tin qua đời, trong lòng rung động. Thế nhưng là Tiếng kia nhẹ vang lên sâu. Đột nhiên, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện mà bước lên tới, tiếng kia xào túm tức thể nhẹ vang lên giống như dây leo một dạng gắt gao đem ùn của nó dạ cuốn lấy, nhường hắn có chút hô hấp gấp gáp. Chẳng biết tại sao, tiếng kia không biết ở đâu ra tiếng vang nhường trong lòng của hắn một hồi không hiểu bực bội, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tỉnh. Một bên khác, La Thiên hỏa ngân trên chiến đấu. Tại ngân thi triển ra gấp 2 tốc độ phía sau, La Thiên lập tức đỡ trái hở phải, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, chỉ có chống đỡ chi lực. Đinh đinh đinh. Ngân công kích giống như chật bão, phân tâm nhị dụng La Thiên tại loại này công kích đến, chỉ có thể bị động phòng ngự. Vi tán một chút được đạo La Thiên vừa đánh vừa lui, thời gian dần qua từ ngay giữa phòng ưng đi tới tiếp cận cửa chỗ. Năng lượng tích xúc đã đủ rồi. Lần nữa đánh ra một đạo trắng lôi, đem hắn linh lực gia nhập vào đỉnh đầu hư thực không chừng lăn lộn lôi vân, La Thiên mừng rỡ phát hiện nó ẩn chứa linh lực đã đạt đến báo hỏa. Tất nhiên rằng này, kế hoạch tiếp theo liền có thể thi hành. Chỉ để lại một kia tâm thần kết nối đỉnh đầu lôi vân, La Thiên kiểm chế tâm thần, đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến nam tử trước mắt y chỉ mạ giin trên thân. Thở phào một hơi, La Thiên trong nháy mắt gia tăng đối với hoàng tuyển quỷ dạ xoa linh lực quán chú cường độ. Lập tức, giống như điên cuồng đồng dạng, Trong tay trưởng kiếm một hồi thanh minh, linh quang lóe lên. Làm! Ánh mắt mãnh liệt, La Thiên nắm thật chặt trường kiếm trong tay, cánh tay phải lắc một cái, mang theo năng lượng bạc bạc, hung hăng chém về phía một đạo đánh tới La Mang. La Thiên phản kích đột nhiên biến lăng lệ, đột kích thần thương lập tức bị đánh lệch một chút, ngân tần suất công kích cùng theo đó bị đánh loạn. Sấm dậy tiểu thiên, lôi bộ. Bắt lấy ngân lần nữa phát động công kích giữa khe hở, La Thiên tay trái phi tốc biến ảo, đánh ra một bộ kết thúc công việc quyết. Lập tức, chú tâm chuẩn bị quỷ đạo, phát động. Ầm ầm. Vô căn cứ lên vô số tiếng sấm. Oanh Minh không ngừng, mạnh mẽ xoóng âm quét ngang mà ra, đem đồ vật trong phòng quét đến lộn xộn không chịu nổi, ngã trái ngã phải. A, đây là sáu. Đang cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm sợi dện thi thể ủn quởn dạ cũng bị đột nhiên vang lên tiếng sấm sợ hết hồn, lập tức di động ánh mắt, giống La Thiên bọn hắn nhìn sang. Bất quá, ngoại trừ một đầu hồ quang điện lóe lên ngân sắc thác nước từ trên trời giáng xuống, cách trở hết thể cảm giác bên ngoài, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cảm ứng đến từ lôi điện trên thác nước tràn ra nóng lạnh linh tử, ủn quởn họ dạ con ngươi hơi co lại. Nếu là mình bị loại trình độ này lôi điện đánh trúng, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích G6. Nhưng mà Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia ngân sắc che chắn phía sau, bây giờ đang phát sinh dạng gì giao dịch xấu. Nhìn xem một đạo vô căn cứ toát ra lôi quang thắc nước thẳng tắp đập về phía chính mình, ngân tâm bên trong cũng một hồi phạm sợ hãi, người lại, like, đây chính là hắn tử vừa rồi bắt đầu một mực chuẩn bị thủ đoạn xấu. Vạn giải! Thần vết thương, trên da đầu nổi ra gã nhường ngân lập tức không chút do dự thả ra vạn giải. Phản phất mở ra phong lớn trên người đồng dạng, một cú mạnh mẽ linh áp 3 động, động động nhiên từ ngân trên thân bạo phát đi ra, vẹn vẹn uy áp tương đại, liền đã ép rơi xuống màn sáng hơi chậm lại. Ngân vạn giải có thể tính là tất cả trảm phách đao bên trong tối một mặt. Giải phóng đi qua cái gì ngoại hình biến hóa cũng không có. Bất quá, nếu như khinh thị nó, tử kỳ của ngươi cũng liền đến rồi. Mà sự thật chính là, gặp qua ngân vật hiểu, cơ hội cũng chết hết. Bán viết. Ngân quát khẽ một tiếng. Tiếng đó, tại La Thiên kinh ngạc trong mắt, đạo kia hồ quang điện tứ tứ lóe lên trên màn sáng, một cái động lớn trống rông xuất hiện. Lục cục 6. La Thiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tê cả da đầu, đáng chết, đây là cái gì tốc độ? Vàng vào La Thiên siêu nhân một bậc cường độ linh hồn, vừa rồi thế mà phía sau không có thấy rõ ràng ngân xuất đao vết tích. Liên ngân phải chăng ra tay đều không thể phát giác? thì càng không cần nói cái gì bắt giữ công kích uy tích, nhằm vào hắn làm ra phản ứng. La Thiên lúc này mới rốt cục lĩnh bạch, vì cái gì từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngân liền bản năng thấy ngứa mắt. Cái kia rõ ràng là bởi vìỷ chi margin trạm fetch down là của mình Kha Tinh. La Thiên mơ hồ đoán chừng một chút, ngân vạn giải sau tốc độ ít nhất là trước đây gấp 3. Theo lý thuyết, bây giờ ngân tốc độ công kích đã ít nhất đạt đến gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Bất quá, thấy không rõ xuất đao vết tích không có nghĩa là không cách nào phản kích. La Thiên khoẻ mắt liếc qua gắt gao nhìn chăm chú vào ngân tay phải. Đột nhiên, ngân tay trên lưng làn ra có chút thật nhỏ ba động. Bên này La Thiên không chút nghi ngờ, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Làm. La Thiên thân hình hiện lộ, tới cùng nhau xuất hiện, còn có một đem dáng dấp kinh người màu trắng trảm phách đao. Ngân thần vết thương, có thể tự do giải ra biến ngắn trảm phách đao. Trên lý luận, chỉ cần linh lực đầy đủ, ngân trảm phách đao thậm chí có thể dọc theo địa cầu nhiễu một vòng. Bây giờ, cái này gần tới dài 2 mét trảm phách đao, một đầu liền với ngân thủ bên trong chô đao, bên kia, mui đao đang chống đỡ tại La Thiên hoàng truyền quỷ dạ xoa trên thân kiếm. Ngươi lại có thể thấy rõ ta xuất đao quy tắc. Ngân nhãn con người bỗng nhiên mở ra, kinh ngạc vô cùng nhìn xem lơ lửng trên không trung La Thiên. Lũy này bản 57, cho mình kinh hỉ thật đúng là nhiều a. Lập tức, La Thiên Tại Ngân trong lòng hình tượng đại biến. Ho ho, rất khó sao? La Thiên hô hấp có chút gấp gáp, có vẻ như cũng không phải nhanh như vậy đi. Trong miệng mặc dù nói như vậy, La Thiên tâm bên trong cũng lớn hô may mắn. Lần này có thể căn cứ vào ngân thủ trên lưng cơ bắp nhúc nhích vết tích phán đoán kỳ xuất chiêu phương hướng, đúng là ở mức độ rất lớn là vận khí cho phép. Hừ. Nhìn xem La Thiên con vịt chết mạnh miệng, ngân lạnh rên một tiếng cũng không muốn mặc trần. Rõ ràng khuôn mặt đều trở nên trợn nhìn một chút, còn muốn cậy mạnh Đối với La Thiên tính trẻ con cử động, Ngân cũng cảm thấy có chút im lặng. Hừ. Tâm niệm vừa động, vắt ngang tại giữa hai người trường đao màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu hồi, thân giết thương lần nữa biến trở về đoạn đao bộ dáng. Rất lợi hại đi. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể đủ ngăn lại ta tất cả công kích. Ngân khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Không thể. Già Ngân dự kiến, La Thiên thế mà thành thật mà thừa nhận điều ấy. Cái này khiến Ngân một hồi kinh ngạc. Tiên trước mắt này nhìn rõ ràng không giống một cái người thành thật ta. Tại hai người nói chuyện tào lao đoạn này thời gian ngắn ngủi bên trong, đạo Ngân quang kia thác nước cũng đã rơi xuống. Từ từ trên thác nước lôi quang lấp loé, ánh lửa điểm điểm, từng cái lôi điện tiểu xà du động. Bất quá, lần nữa nhường ngân kinh ngạc chính là, La Thiên thả ra quỷ đạo lôi bộ thế mà không có thừa cơ hướng chính mình công tới, mà là vô cùng ngoan ngoãn mà rơi tại La Thiên sau lưng, tiếp đó lấy điểm đến vi ba, dần dần kéo ra, cuối cùng hóa thành một đạo hình bầu dục ngân sắc màn hình đem hai người bao ở trong đó. Đây là cái tình huống gì? Ngân Nhãn sừng khẽ động, nghi vấn bất phát, là kết giới loại hình quỷ đạo. Bất quá, càng quỷ dị hơn chính là, kế tiếp La Thiên vẫn là không có mảy may phát động công kích tí độ, chỉ là cười tủm tỉm nhìn mình, một mặt dâm đãng dáng vẻ xấu. Ngươi muốn làm gì?" Ngân sắc mặt trắng bệch, ngữ điệu cổ quái vô cùng. "6." La Thiên Ý cười cứng đờ, trở nên xanh xám. "6." "Phân 6, cắt 6." Bên ngoài, Ẩn Quá Họa giả ánh mắt không ngừng tại La Thiên hai người chiến trường cùng Etsen trên thi thể vừa đi vừa về di động. Mặc dù cũng nghĩ qua muốn nhúng tay La Thiên chiến đấu, mau chóng giải quyết ngân, để tránh trì hoãn thời gian, đến lúc đó bị đồng tiền chặn lại. Bất quá, cứ việc trong lòng ý nghĩ này chiếm thượng phòng, mỗi lần Ẩn Quá Họa muốn động thủ lúc, Etsen thi thể thì sẽ từ trong đầu xuất hiện. Tiếp đó, Tại một loại quỷ dị dưới trục giác, ồn quở hóa dạ vẫn là cưỡng ép đè nén xuống giúp một tay du vọng, yên tâm làm một cái phòng thủ thiên nhân. Đây là đang làm gì sáu? Bất quá, cái này không đại biểu hắn sẽ không chú ý la thiên tình huống chiến đấu. Trên không bên trong đạo kia khí thế bàng bạc thác nước rơi xuống đất, hình thành nhất cái hình bầu dục lồng ánh sáng đem hai người bắt giam lúc, ồn quở hóa dạ không khỏi có chút mờ ra. Xem không hiểu. Hoàn toàn xem không hiểu. Nếu như là kết giới loại hình quỷ đạo thuật thức mà nói, linh lực hoặc là nội liễm dùng để tạo thành một loại nào đó hiệu quả, hoặc là đối nội phát động trực tiếp công kích, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đem linh lực đều dùng đang thị uy lên. Cảm ứng đến lồng ánh sáng màu bạc bên trên lập lòe lôi quang, Ẩn Quá Họ Gia cảm thấy rất kỳ quái. Cái này hẳn không sai biệt lắm chính là quỷ kia đạo một nửa linh lực, như thế nào đem nó dùng tại trang trí bên trên đâu? Chẳng lẽ, đây là một ngàn này năm mới xuất thế? Chẳng lẽ, chính mình già thật rồi, lạc hậu hơn thời đại? Ẩn Quá Họ Gia lập tức một hồi xoắn xuýt. Rang rắc. Một tiếng thanh thủy nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Thanh âm này truyền vào Ẩn Quá Họ Gia trong hai, hắn lập tức liền giống bị điểm huyệt một dạng, toàn thân cứng ngắc. Lại tới. "Con ngươi thích chặt." Ẩn Quá Họ Gia điên cuồng đem tinh thần lực ngoại phóng, liền trong cả căn phòng trong ngoài bên ngoài, tỉ mỉ tìm tòi một lần. Mua cái sói sỉnh cũng không có bương ha. Thế nhưng là, vẫn như cũ không phát hiện ra gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Không có khả năng. Ẩn Quang Họa Dạ lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Loại kia thấu triệt tim phổi hàn ý cũng không phải ảo giác. Loại kia cảm giác tử vong, loại kia giật thấu xương hàn ý từ cuối đuôi đoi một mực lan tràn đến đỉnh đầu tử vong cảm giác rất sáu. Tuyệt sẽ không sai. Đúng, chính mình vừa rồi dùng tinh thần lực quét xem thời điểm, có phải hay không bỏ lỡ địa phương nào. Ẩn Quang Họa Dạ trong đầu đột nhiên xẹt qua một vệt ánh sáng. Mình nhất định bỏ lỡ địa phương nào, không để mắt đến đồ vật gì. Rốt cuộc là thứ gì sáu? Tư duy lao nhanh chuyển động, thế nhưng là, lúc nào cũng nghĩ không ra. Tính toán, coi như tâm lực hao tổn rất lớn, cũng muốn lại quét hình một lần. Nghĩ đến liền làm, Tồn Quá Họa Dạ quen thuộc phi thường tốt, lần nữa cẩn thận cảm ứng một lần. Đã biết, thì ra là thế. Nguyên lai bất tri bất giác thế mà đã quên Eszen thi thể thả chỗ. Tồn Quá Họa Dạ than khẽ một hơi, túi đầu xuống, mở mắt ra. T6. Một đạo hàn lưu giống băng trần một dạng, từ đáy lòng dâng lên, tại thể nội tán loạn, nhường hồn Quá Họa Dạ toàn thân không ngừng run rẩy, hít sâu một hơi Eszen thi thể đầu. Đi đâu rồi? A, ngươi ở đây tìm ta sao? Lúc này, một cái giọng ôn hòa tại ủn quò hạ dạ vang lên bên tai sáu. 110 thứ 110 chương gợn sóng lại nổi lên thứ 110 chương gợn sóng lại nổi lên quyển thứ hai tử thần chương 102, gợn sóng lại nổi lên toet, ngày mai của thì, hôm nay vô cùng thành tính tắm rửa thay quần áo sáu. Ngươi là đang tìm ta sao? Ngay tại ủn quò hạ dạ toàn thân rét run thời điểm, một luồng nhiệt khí truyền đến, một cái giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. Trên cổ bị nhiệt khí phun đến chỗ, ủn quò hạ dạ lại không chút nào cảm thấy ấm áp, trái lại, là thấm thấu xương tủy rét lạnh. Cảm giác cổ chân chùi trên da lên nổi da gà, ủn quò hạ dạ toàn bộ trong đầu chỉ có hai chữ esen. Hắn thế mà không có chết, không để ý tới trong đó duyên cơ, ý nghĩ này mới từ trong lòng hiện lên, tủ phản họ dạ cơ thể đã bản năng làm ra phản ứng. Chân trái bước ra, cơ thể dễ phải, túi đầu, tay phải nắm chặt linh kiếm, quay người vùng chặt sáu. Một loạt động tác, có thể xưng hoàn mỹ, có thể coi như giáo án tới dùng. Thế nhưng là, Eszen động tác càng nhanh. A, là biết ta không sao, mà quá mức kích động sao? Eszen nhu hòa một bên cười một bên kéo việc nhà một dạng tán gẫu, rút ra kỷ cạ Sulles, cánh tay phải bài xuống, động tác cực kỳ ưu nhã. Đao quang rơi xuống thủy, huyết tiến tiêu xạ. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng từ hủ bá họa dạ vai phải một mực lan tràn đến trái trên háng bộ. Nhiệt huyết không cần tiền tựa như cuồn loạn bay múa, giòn rộn, nhiều đám, vang khắp nơi bay vụt, liền Sện trên người bạch bảo cũng biến thành một cái kiện xuân thủy một dạng sức tượng tựa khoác. Giới đập ở trên y bảo rụt máu rốt vào phân tán bốn phía, giống như từng đó từng đóa hồng mai nổ phóng, tràn đầy thảm liệt thế lương mỹ hảo. Sện đối với cái này nhìn như không thấy, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem hồn quái họa dạ, nhũ nhũ nói, quá mức kích động thế nhưng là đối với cơ thể không ta. Giọng điệu kia, rõ ràng là từ Hải trưởng Bối quan tâm nhi cùng thế hệ giọng của Máu tanh tràn cảnh, sắp chết người bị thương, Ôn Nu hung thủ, trong lúc nhất thời, chàng diện trở nên vô cùng quỷ dị. Esen một đao, nhìn như lặng yên không một tiếng động, kỳ thực đại biểu hắn thời khắc này đỉnh phong tiêu chuẩn. So trước đó còn muốn vượt qua không ít đỉnh phong. Cái này hội tụ Esen toàn bộ lực lượng một đao, đánh trúng nguồn quá hóa giả cơ thể phía sau, không chỉ có tạo thành mặt ngoài những thứ kia tổn thương, hơn nữa đánh tan trong cơ thể hắn linh lực, càng là từ căn bản là phá hủy trong cơ thể hắn ẩn dấu đi hồn phách hoạch tâm hạch. Giả hạch, là giả căn bản, giống như trái tim đối với loài người tác dụng một dạng, một khi phá hủy, chắc chắn phải chết. Tùn quái hợp ra Trong lòng ngươi nhất định phi thường kỳ quái a, vì cái gì ta rõ ràng chết, lại tốt hảo điệu đứng ở chỗ này?" Eszen nụ cười không thay đổi nhìn xem con ngươi màu sắc dần dần mờ nhạt ùn quải hóp ra, ánh mắt lóe lên một tia không rõ tia sáng. "Kỳ thực, nói đến, cái này còn phải cảm tạ ngươi đây. Có biết không, kỳ thực vừa rồi ta thật sự đã chết, bị ngươi giết chết." Eszen khẽ miệng khẽ nhếch, cười cực kỳ cổ quái. "Con nhớ rõ trước đây ta từ cái kia tử thần nữ hài trong thân thể cấp đi sụp độ ngọc sao? Để cho ta cải tử hồi sinh, chính là cái vật nhỏ kia. Ngươi nên biết đến, để các ngươi đánh vỡ giới hạn, trở thành phá mặt cũng chính là sụp độ ngọc kỹ thuật." Ezzen trên mặt xuất hiện một tia quái dị, chỉ là cho tới nay, mặc dù ta từ từ thần trong tay đoạt lại sụp đồ ngọc, lại không cách nào hoàn toàn cùng nó dung hợp. Nói đến, cái kia hộ dạ hạ dạ kỳ thủ kẻ chính xác không đơn giản. Sụp đồ ngọc mặc dù đản sinh tại tay hắn, hơn nữa còn là một không hoàn chỉnh phẩm, hắn nhưng lại không biết thông qua kỹ thuật gì tăng thêm một chút thủ đoạn nhỏ ở bên trong, để cho ta vẫn không có biện pháp cùng sụp đồ ngọc hoàn toàn dung hợp. Thật sự là hắn là một thiên tài, bất quá, đáng tiếc xấu. Ezzen lắc đầu, một mặt tiếc hận bộ dáng. Hiện tại hẳn là đoán được mới đúng, bằng sự thông minh của ngươi, hẳn phải biết nguyên nhân. Eszen liếc qua hồn quỷ ra biểu lộ, dừng một chút, nói tiếp, không sai, cũng là bởi vì ngươi vừa rồi chắc chắn giết chết một lần, mới khiến cho sụp độ ngọc bắt đầu chân chính cùng ta dung hợp. Nhìn a, nó ngay ở chỗ này. Eszen ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, đầu hơi hơi ngửa ra sau, lộ ra cổ họng. Từ từ xì xì một hồi cổ quái nhẹ âm thanh vang lên. Kéo dài hơi tàn đũn quỷ oạ rút ra thể nội cuối cùng một tia sức mạnh, đem hai mắt tiêu cử tập trung đến Eszen trên cổ họng, lập tức con ngươi co lại thành một đường nét, hầu kết trên dưới núc ních, muốn nói cái gì, làm thế nào cũng nói không ra, chỉ là vô lực phát ra một hồi tê tê âm thanh. Chỉ thấy Esgen nguyên bản trắng non trên cổ họng, một khối màu nâu đen đổ vật nổi bật mà dãn tại phía trên. Khối kia màu đen vệt nhìn giống như nhựa cao su một dạng, nhưng là lại giống như là có sinh mệnh không ngừng ngọ ngậy. Hơn nữa, cái này vệt trung quanh còn rũ ra từng cái dây nhỏ, tìm tòi đi tới, hướng bốn phía khuế tán, cũng hướng làn ra thẩm đấu. Từ xa nhìn lại, giống như một tổ thật nhỏ côn trùng, lấy sao huyết làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương mở rộng. Dạng. dạng này một vật, xuất hiện ở da thịt trắng non bên trên, quả thực để cho người ta buồn nôn. Nhưng mà, Esgen thời khắc này biểu lộ cũng vô cùng vui vẻ, thậm chí, hưởng thụ. Ngươi biết To cái cổ cụ chân chính tác dụng sao?" Eszen hai mắt trợn lên, diện mục giữ tợn gầm nhẹ. "Ha ha ha sao?" Một trận cười điên cuồng đi qua, Eszen lần nữa khôi phục nhanh nhẹn quý công tử dáng vẻ, dòng giá uy quang, lẫm bẫm, sụp độ ngọc, nó tác dụng chân chính là thực hiện nguyện vọng. "Không sai." Đem hồn quái họa dạ trên mặt sợ hãi thu vào trong mắt, Eszen có chút dương dương tự đắc, tác dụng chân chính của nó hẳn là thực hiện tốc chủ cùng với người chung quanh nguyện vọng. "Cái này, mới là sụp độ ngọc chân đang nghịch thiên công năng. Cho dù là sáng tạo nó hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, cũng không hiểu sự cường đại của nó." Nguyên nhân chính là như thế, nó mới đã chọn ta. chỉ có ta mới có thể phát huy công năng của nó, không để Minh Châu bị long đong. Có hộ giữ hộ cự sức mạnh, ta liền có thể chân chính đánh vỡ tự thần cùng giả giới hạ, trở thành cái thế giới thần. Không gì không thể thần. Nói chớ cái động, Etzen nhịn không được giang hai tay ra, mắt buốt tinh quang mà nhìn xem thế giới này, một cái ý niệm ở trong lòng điên cuồng phụ trào, thế giới này chắc chắn quy về ta chúa tể phía dưới. Cô sáu, cô sáu. Ùn Pao ra biệt xuất cuối cùng một phân lực, từ trong cổ họng lẩm bẩm ra mấy cái âm tiết. Mặc dù nghe không hiểu, thế nhưng là, chỉ dựa vào biểu tình trên mặt hắn, Etzen liền biết, Ùn Pao ra đây là đang châm chọc chính mình. Zêu cợt chính mình. Đây là sích lòa lòa khinh thường. Lẽ nào lại như vậy? Như ngươi loại này kẻ đáng thương vì sao lại có tư cách tới chế giễu ta? Chỉ là một đầu vạ Stolo thấy, làm sao lại lý giải ta Æzzen sở sủ kẻ trí khí, còn dám chế giễu, đáng chết. Æzzen trong mắt sát khí lóe lên, liền định hoàn toàn giải ủi ổ dạ đau đớn. Két. Đúng lúc này, một tiếng thanh thủy rẽ nghe tiếng vang truyền vào Æzzen trong tai. Chuyện gì xảy ra? Æzzen nhíu mày, truy tìm nguồn thanh âm, quay đầu xem xét. Nguyên lai là La Thiên Quỷ đạo hình thành cái tia ngọc bạc hình bầu dục lôi con trảo. Tâm niệm vừa động, Đem mấy quả từ trong cái khe tiết lộ đi ra ngoài linh tử bắt giữ tới. Cẩn thận cảm ứng một phen, Eszen khẽ mép kéo ra vẻ tươi cười, lại còn không có chết. Ngân còn bị đánh bại. Có ý tứ sáu. Ùn Quao ra, xem ra cái chết của ngươi thần đồng bọn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều a không chỉ có thành công đem ta đánh trọng thương, còn ở lại chỗ này sao trong thời gian ngắn giải quyết Ngân. Không nghĩ tới ta Eszen cũng có nhìn nhầm thời điểm. Eszen rất có thâm ý mà hướng Ùn Quao giận nở nụ cười, nói, bất quá, tất nhiên không chết, cũng sẽ không muốn đi, cho ta làm thủ hạ a, vừa vận lập tức thiếu đi mấy cái. A, ngươi nói hắn sẽ không nguyện ý. Vậy dễ làm, nói như vậy, liền để hắn cùng ngươi cùng chết a." Esen trên mặt nhanh sắc lại lên, huệ cổ mẫn nô bên trong không có gì cả, chính là hư nhiều, cũng không thiếu mấy tên tù hạ. "Phanh!" Esen còn chưa dứt lời, sau lưng một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiếp đó lồng ánh sáng màu bạc bên trên đầy vết rách, lập tức bỗng nhiên phá toé, mảnh vụn rơi mất một chỗ. "Hô!" Kình Phong nhất thời, một cái bóng đen theo sát lồng ánh sáng vỡ tan thẳng tắp hướng về Esen bay tới. Thân hình khép động, Esen cơ thể một hồi mơ hồ, quang ảnh kết thúc, xuất hiện ở ba bước bên ngoài, bình tĩnh nhìn xem bay tới bóng đen xuyên chính mình lưu lại hư ảnh, tiếp đó phanh một tiếng rơi xuống đất. A, làm bóng đen phanh rơi xuống đất, đánh mặt đất nhẹ nhàng chấn động phía sau, Eszen trong miệng lập tức phát ra một tiếng nhẹ thê, trong mắt xẹt qua một tia mê hoặc. Khi thấy rõ bóng đen chân diện mục phía sau, cái kia nghi hoặc càng thêm dày đặc. Trên mặt đất xoay thành nhất đoàn, lại là Ủy chỉ Martin. Cái này sao có thể? Sắp chết đùn quá họ dạ cùng xem trò vui Eszen trong đầu rất có ăn ý hiện ra câu nói này. Chính xác không có khả năng. Cứ việc rất ít ra tay, nhưng mà ngân cường đại tại hủ hệ cổ môn đầu cũng là mọi người đều biết. Không phải vậy? vẹn vẹn dựa vào essence người hầu thân phận, làm sao có thể tại hủ hệ cổ mẫn độ nhận được chúng phá mặt thừa nhận. Phải biết, hủ hệ cổ mẫn độ thế nhưng là so thi hồn giới còn muốn tới hoàn toàn yếu thịt mạnh ăn thế giới. Một cái để trần trắng trận cường giả vi tồn thế giới. Thế nhưng là, có thể cùng thập nhận xếp hạng phía trước mấy phá mặt ngồi ngang hàng ý chí mà grid thế mà tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong liền bị La Thiên đánh bại, mà lại là thảm bại. Thế mà bị La Thiên đánh như con chó chết một dạng, co lại thành đứt đoạn, không thể lập dậy. Chẳng lẽ núi này bạn đã cường đại đến loại trình độ kia? Không có khả năng. Nhất định có vấn đề. Eszen trong mắt lập lòe không hiểu qua Huy, không để ý tới từng bước một đi tới, khí thế ngẩng cao La Thiên, ngược lại từ từ hướng trên mặt đất dư thành nhất chồng ngân đi đến. Rất rõ ràng, an qua một lần thua thiệt Eszen nhận định Liễu La Thiên cùng ngân ở giữa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hơn nữa, hết sức rõ ràng, cái hiệp nghị này là nhắm vào mình. Eszen tuyệt đối không phải đồ đần, mà là một cái thông minh tới cực điểm, có thể xưng yêu nghiệt tồn tại. Cứ việc ngân rất sớm đã đã đến nhờ cậy hắn, những năm này cũng không có lộ ra cái gì sơ hở rõ ràng. Nhưng mà, Eszen là nhân vật nào? Người bên cạnh đối với mình có sát ý sao lại thật sự không biết. Mặc dù không biết lý do, lý do kia cũng chính xác rất nhức cả trứng. Người bình thường tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ra sáu. Nhưng hắn trong lòng thống đấu, ngân là rất muốn giết chết mình. Chỉ là một mực khổ vì không có cơ hội thôi. Trước mắt chính là một cái cơ hội. Thế nhưng là sáu. Esen trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên vẻ thất vọng, ngân, ngươi làm sao lại ngây thơ đến cảm thấy ta sẽ thua bởi cùng một loại thủ đoạn hai lần trước? Ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng, ngân. Phía trước mấy bước bên ngoài, La Thiên nhìn xem Esen dáng vẻ thật trọng, đáy lòng không cho ở cười lạnh. Co như ngươi biết đó là một cái bẫy lại như thế nào. chỉ cần ngươi vẫn là Esen, cái tên coi thường hết thảy Esen Sở Suke, ngươi nhất định sẽ mất lửa." La Thiên trong mắt tràn đầy tự tin. Tồn tại hoạ dạ mời chỉ là một trùng hợp, La Thiên phía trước Sở Dĩ cũng dám coi ý nghĩ kia, chính là bởi vì trong lòng có tự tin. Không để cho Esen mắc câu chắc chắn, La Thiên làm sao dám thật sự đơn thương độc mã mà chạy vào hụ hệ của bọn đồ? Ta cũng không phải thụ ngược cuồng. La Thiên làm sao có thể biết rõ không thành công, lại vẫn cứ chạy tới bị đánh đâu? Thiên La, ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt a sáu. Nhớ tới trước đây không có ý định từ Thiên La trong tay lấy được đồ vật, La Thiên Tâm bên trong liền ngăn không được mà cười gian rộ lên. "A, đó là 6." Cách bởi vì càng ngày càng gần, Esen đột nhiên toàn thân chấn động, con mắt bỗng nhiên trợn to, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. "Làm sao có thể có người thứ 26?" Esen trong lòng một hồi kịch liệt dãy rủa, cuối cùng vẫn nhịn không được, đưa tay ra, coi như như thế, dựa vào ngân sức mạnh cũng không gây thương tổn được ta. Esen tràn đầy tự tin. Thế nhưng là, sự thật như thế nào như ước nguyện của hắn? Ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ linh lực màu xanh từ Sễn Trưởng ba hiện, lập tức ngưng tụ thành hai ngón tay hình dáng, luồn vào ngần áo bảo bên trong. Biến cỗ tỏa ra không có âm thanh, cũng không có tia sáng, thậm chí không có linh lực ba động dấu. Nửa cái thời gian trong nháy mắt, một cái trảm bạch thân đao từ Sễn rèn soi lưng đao ra. Trên núi lao, một tia máu tươi chạy xuống sáu. 111 thứ 111 chương tay trái hung uy. Thứ 111 chương tay trái hung uy. Quần thứ hai tử thần chương 103, tay trái hung uy. The S, lại là tứ đại danh bộ một trong. Lớp chúng ta như thế nào xuôi xẻo như vậy nói 18. Lô 6. Linh lực đông lại hai ngón tay lập tức phá toái tiêu tan, hóa thành một mảnh nhỏ xương mù tự Eszen trước mắt thổi qua. Khó khăn cúi đầu xuống, bất khả tư nghị nhìn xem trực tiếp xuyên qua chính mình lồng ngực lưỡi dao, Eszen con ngươi co lại thành nhất điểm, cổ họng lúc lích, chỉ là phí công phát ra một hồi lẩm bẩm âm thanh. Làm sao có thể sáu? Bốn chữ này rõ ràng thông qua Eszen biểu lộ biểu hiện ra ngoài. Hắc hắc một hồi cười khẽ vang lên, tìm nó nguồn gốc, nhưng là từ đoạn kia đồ vật phía dưới truyền tới, chính là ngân thanh âm. Eszen đội trưởng, ta thực sự là không cách nào tưởng tượng, ngươi thế mà cũng có chật vật như vậy một ngày. Theo ba một tiếng vang dọn Đoàn kia xoắn xuýt ở chung với nhau, đổ vật biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cười mỉm đứng yên ngân. Ô cục 6. Cổ quái tiếng vang từ Ædzen trong miệng truyền ra, hắn đứng thẳng bất động bất động, cố gắng muốn nói cái gì. Có phải hay không phát hiện mình không cách nào nhúc nhích a, Ædzen đội trưởng. Ngân lộ ra chiêu bài hình hồ ly nô cười, một tia tinh quang từ trên dưới mắt bề ngoài hợp trôi sẽ qua, ngài nhất định phi thường kỳ bai a. Rõ ràng ta Trạm Phách Đao không có loại này lực lượng. Thế nhưng là, đội trưởng, ngươi lần này không ra a. Cho tới nay, ngài cũng không có phát giác, kỳ thực đây mới là ta Trạm Phách Đao chân chính năng lực a. Ngân gợi có chút bí thường. gia chạm vết đao thần rất thương, nó chân chính năng lực kỳ thực là độc. "Đội trưởng, ngài còn nhớ rõ ngài đối ta đánh giá sao? Ta thế nhưng là một con rắn độc a." Ngài chính miệng nói, "Chẳng lẽ quên rồi sao? Thế nhưng là ngài thật giống như không để ý đến, là một con rắn độc, không có độc độc sao được đâu." Từ đuổi theo ngài một ngày kia trở đi, ta vẫn rất muốn biết, làm một ngày ta đây con rắn độc nọc độc, độc tiêm vào tiến ngài thể nội lúc, ngài sẽ có như thế nào phản ứng. Ngân Nhãn con người đột nhiên mở ra, trong mắt là lửa giận ngập trời, "Khẩn ý, hôm nay, ngươi cuối cùng đến được." "Ngân, hôm nay ta mới biết được, ngươi đối với ta lại có lớn như vậy oán hận?" Đột nhiên, một mực toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích hẹt dẹn tại Ngân Kinh Ngạc không rõ trong mắt hé miệng, nói ra mấy câu, thế nhưng là, nguyên do trong đó đâu? Ngươi lại còn có thể động. Ngân Kinh Ngạc vô cùng, lập tức tâm niệm vừa động, càng nhiều tích chứa độc tố lơi đau mảnh vụn từ trên thân đau dụng, tại hẹt dẹn thể nội bốn phía tàn phá bờ bãi. X6. Hẹt dẹn trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, anh Tuấn vô cùng trên mặt một hồi vật mẹo. Muốn biết nguyên nhân? Đáng tiếc, ngươi không xứng biết. Ngân nhãn bên trong nhanh sắc nhất thời, răng rắc một tiếng, đâm vào ẻo rèn trong cơ thể thần giết thương đao tân đột nhiên từ trong cắt ra, lập tức hưu hưu hưu một hồi báo động, cắt ra thân đao vỡ thành vô tận mảnh vụn, bắn vào ẻo rèn thể đội. Phanh! Theo vô số nhỏ bé tịch độc mảnh vụn trải rộng toàn thân, ẻo rèn hai chân ngăn không được mà co quắp, tiếp đó rớt xuống đất. Từ 6, ô ô 6. Đủ loại cổ quái tiếng vang từ trên mặt đất quận mình thành nhất đoàng ẻo rèn trong cổ họng phụ ra. Xem ra, ngân độc trong thế giới này chính xác có 102 thiên hạ. Co như củ rồ sụ chiêm thứ gì, cũng bởi dưỡng không ra loại đáng sợ này độc tố. Dù cho giống Essence dặn sở sủ cái loại này yếu tố cường đại tồn tại, thế mà cũng sẽ bởi vì chịu đựng không nổi độc tố mang tới đau đớn mà co lại thành nhất đoạn. Phải biết, muốn bọn hắn dạng này thiên chi tiêu tử làm ra loại kia động tác đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Xem ra, lần này chính xác kết thúc đâu. Lương Bạch phía sau khoảng 4m, đem một màn này thu vào mí mắt La Thiên Tâm bên trong cảm khái nói: "Ngân, chẳng lẽ ta không có dạy giống ngươi, chiêu số giống vậy không muốn liên tiếp sử dụng hai lần sao?" Ngay tại hai người đều cảm thấy hành động lần này đã hết thể đều kết thúc thời điểm, Ôn Hỏa Hiền Hậu từ tính tiếng nói vang lên lần nữa: "Làm sao có thể Thắc mắc giống vậy từ La Thiên Hỏa ngân trong đầu bốc lên. Ngươi độc sát thực lợi hại, thế nhưng là, khu khu sáu. Esjen thân hình lóe lên, trên mặt đất nhào nặn thành nhất đoàn thịt đoàn tiêu thất, phong thái hiên ngang Esjen đội trưởng xuất hiện lần nữa. Vậy thì lại giết một lần. Ngân tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, làm Esjen thân hình mới hiện lên thời điểm, đã bắt đầu công kích lần nữa. Hừ. Thân giết thương uy năng rõ ràng giảm xuống không thiếu, một đạo bóng trắng xé qua, ngân một đao chém xuống. Làm. Esjen nhẹ nhàng phất tay, nâng đao ngăn lại. Không cần làm nhảm chán chống cự. Các ngươi là không giết chết được ta. Có biết không, nhờ các ngươi phụ Súc đồ ngọc vừa rồi cùng ta độ dung hợp lại cao mấy phần. Ngươi độc, đối với ta đã vô dụng. Không có độc, ta cũng có thể giết chết ngươi. Ngân mặt mũi tràn đầy âm trầm, mím thật chặt bờ môi, không ngừng vung đao chém bảo. Đường đường đường, kim thiết giao kích, réo vang đại tác. Thế nhưng là, cái này dễ nghe thanh âm nhường ngoại trừ S-Zhen ra mấy người đều rất khó chịu. Chỗ này tiếng vang, chỉ là đại biểu S-Zhen đem ngân công kích toàn bộ đỡ được mà thôi. Hơn nữa, S-Zhen linh lực còn tại chậm rãi khôi phục. Phải biết, trước đây thương thế cũng không phải đùa giỡn. Đinh. Lúc này, một cái có chút bất đồng tiếng va chạm vang lên. Lũ bạn, không phải đã nói ngươi không tham chiến, để cho ta tự mình giải quyết sao?" Ngân hơi hơi kinh ngạc triệt thoái phía sau một bước, thấy rõ ràng nguyên nhân phía sau, lập tức tích góp lửa giận bạt phát. "Ngươi đi một bên, đừng mạnh miệng." La Thiên cắn răng trừng ngân một mắt, trong lòng ngươi tin tưởng, hôm nay ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Ngươi linh áp đang tại dần dần biến yếu, mà èn lại tại chậm rãi khôi phục. "Chúng ta không có thời gian kéo dài nữa." La Thiên đối với cái này cái cố chấp gia hỏa cũng rất là bất mãn, có như như như lời ngươi nói, đồng tiền không ở hủ hệ cô man đồ, nhưng mà những cái kia phá mặt đâu. "Ai nha ai nha, như thế nào lục lục đâu?" Ezzen ánh mắt đảo qua La Thiên hai người, đột nhiên có loại giở khóc giở cười cảm xúc, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là phiền muộn, biệt khuất, ta Ezzen thế mà tại những này gia hỏa trong tay một mà tiếp, tái nhi tăng mà ăn thịt đòi, thực sự là xấu. Lũ bạn, có thể nói cho ta biết, phía trước ta tại ngân trên thân cảm giác được, ngươi dùng để dụ ta mắc lừa là thứ gì sao? Đột nhiên, Ezzen nhớ ra cái gì đó, nữ khí chợt lên có chút dồn dập lên. A, chính là cái vật này. La Thiên nhất sững sờ, nắm chặt mà từ áo bào bên trong nhặt ra một khóa vật nhỏ. Như thế nào, có phải hay không nhìn rất quen mắt? Nói xong, La Thiên quẩn con ngón đũa, đưa nó đạn hướng về Xen. Không đội không chậm mà tay trái nó ra, Xen một phát bắt được viên kia dịch thấu trong suốt vật nhỏ, biểu hiện trên mặt một hồi biến nào. Thật giống A6. Xen thở ra một hơi thật dài, mang theo một loại không rõ nhẹ nhõm. Phải nói kỳ thực chính là, La Thiên chép miệng một cái, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn nói ra những lời này, bất quá, cũng không cần kích động cái tên kia. Vừa rồi La Thiên bức cho Xen kỳ thực cũng là sổ độ ngọc, giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ ngoại hình cái gì. Viên kia vật nhỏ cũng không có hộ dị ổ cụ tác dụng. Sụp Đổ Ngọc là một khoảng ngọc tên, ai cũng có thể gọi như vậy, nhưng mà, công năng của nó nhưng là độc nhất vô nhị, dù ai cũng không cách nào giả mạo. Ngọc chỉ là vật dẫn, trong đó tại mới là nó giá trị chỗ. Chính là bởi vì La Thiên Viên Kiêu Ngọc liền xem như Ngọc khí tức đều cùng Sụp Đổ Ngọc một dạng, Esszen mới có thể như vậy cam tâm tình nguyện mất lựa. Suất. Thừa dịp Esszen phân tâm phân biệt viên Kiêu Ngọc thời điểm, ngân dưới chân một điểm, đột tiến hai bước, dùng hết toàn lực, hung hăng một đao chém xuống. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên. Ngân đuốt xuống mặt mũi, hướng La Thiên gầm nhẹ. Hắc <cười> hắc, La Thiên thấp giọng cười khẽ. đồng dạng vung vậy trường kiếm, gia nhập vào chiến đấu. Cuối cùng vẫn là có chút phân tâm, tăng thêm linh lực cũng không hoàn toàn khôi phục, tại ngân đánh lén, một vết thương xuất hiện ở S-gen trên thân. Đường đường đường, trọng thương chưa lành nhẹ xuất hiện tại La Thiên hai người vô sĩ liên thủ, lập tức giật gấu và vai, đỡ trái hở phải, trên thân thịt phòng lưu lại từng đạo vết thương. Mặc dù vết thương cạn, thế nhưng là S-gen quần áo toàn bộ bị cắt vỡ, lập tức đã biến thành trang phục căn mày. Ngân, toàn lực công kích. Vì ta tranh thủ thời gian, cảm ứng cái này ngân thể nội linh áp chấn động yếu bất cùng với S-gen linh áp chậm rãi tăng cường, La Thiên cần trường, cắn răng một cái, hướng ngân hô Ngân nghi ngờ nhìn La Thiên một mắt, có chút do dự bất định. Dù sao cùng La Thiên không quen, nếu là làm như vậy, coi như đánh ngã S Xen, sau đó đâu? Nếu là La Thiên ra tay với mình làm sao bây giờ? Đừng chần chờ. La Thiên tức giận đến muốn cười, thần hận gào khét. Hừ. Ngân nhãn bên trong thoáng qua một tia kiên quyết, coi như hôm nay bỏ mình, cũng muốn S Xen chôn cùng. Cơ thể chấn động mạnh một cái, ngân trong cơ thể linh áp lập tức cuồn bạo, năng lượng tổng số tăng lên gần tới gấp đôi. Bất quá, nhìn ngân sắc mặt trắng bệch, rõ ràng lực lượng này là dùng tính mệnh đổi lấy. "Rống!" Xôi trào mãnh liệt linh lực gào khét dựng lên. Rống một đầu cự thú một dạng lớn tiếng gào thét, trong thanh âm tràn đầy uy liệt. Minh vô cùng linh lực bỗng nhiên quán chú đến thần kiếm trong súng, bị tám thành linh lực quấn đâu, thần kiếm thương lập tức phát ra huýt dài, linh quang bắn mạnh, uy năng càng hơn phía trước. Ho ho ho. Ngân Cải biến phương thức công kích, nâng cao thần kiếm thường, điên cuồng hướng Æzen chém vào. Đao quang từng trận, vết đao từng đạo, trong lúc nhất thời linh quang lấp lóe, hào quang bao người. Ngân Diện không biểu tình, chỉ là không ngừng vung đao chém xuống. Đao tốc quá nhanh, dẫn động cái phong ốc huyết, quỷ khóc sói gào mở rộng, vô cùng kỳ dị. Đương đương đương. Tại ngân điên cuồng tiến công phía dưới, Æzen một mặt trầm trọc. vụ việc rất lo lắng La Thiên làm loạn, nhưng lại đành phải toàn lực phòng thủ. Đáng chết. Nếu như không phải bị trọng thương lời nói xấu, Eszen trong lòng một hồi tức hổ, thế mà bị như thế không có tiêu chuẩn phương thức công kích bức cho phải không thể động đậy, thực sự là xỉ nhục a. Lộc cộc lộc cộc 6. Lúc này, một loại tiếng vang kỳ quái từ Eszen thể nội vang lên. Bất quá, chỉ có Eszen bản thân có thể nghe được. A, đây là Eszen cẩn thận phân ra một tia tâm thần tiến vào điều tra trong cơ thể, lập tức, biểu tình mừng rỡ hiện đầy gương mặt của hắn. Sỗ Đầu Ngọc, ngươi cuối cùng nghe được tiếng lòng của ta sao? Sú Đồ Ngọc, ngươi cuối cùng trở nhận ta sao? Essien trong lòng cuồng hỉ. Các ngươi, chết chắc. Cảm độ được thể nội liên tục không ngừng linh lực triều, Essien mắt lộ hung quang, tất cả mạo phạm qua ta Essien nhân, đều phải chết. Cùng hiện tại mãnh liệt linh lực dòng lũ xô so ra, phía trước nhất định chính là dòng suối nhỏ. Lực lượng của ta 6. Loại này không gì không thể cảm giác nhường Essien lòng say. Ta tâm chỗ hướng đến, nhất định vì thông thiên đại đạo. Ta lưới lao chỉ, nhất định làm cho thế nhân thần phục. Trên đời hết thảy ô trọc, rơ bẩn, gian ác, tại ta hào quang phía dưới, run rẩy a, hủy diệt ta. Phá diệt. Thương cung tháo Trú ngữ kết thúc, chỉ quyết rơi xuống thời khắc này, La Thiên bỗng nhiên mở ra đôi đóng chặt hai mắt, một loại uy nghiêm cao quý khí thế từ trên người hắn hướng ra phía ngoài quấy tán. Đồng thời, La Thiên sau lưng, giống như mở ra lục đạo luân hồi đồng dạng, một cái đen thui lỗ lớn xuất hiện, hấp động xen vào hư thực ở giữa, phiêu miểu bất định. Không có linh lực ba động, không có chói mắt hào quang, lại có một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thổ lộ, uy hiếp chư thiên. Như từ chỗ cao nhìn, cái này rõ ràng là một cái họng pháo. Đáng chết. Quỷ đạo cấm thuật. Tại La Thiên cổ quái thú ngữ ra miệng một hoàn kia, Etgen liền chú ý tới. làm thuật thức sau khi hoàn thành, Æzzen con người bỗng nhiên co rú lại, đáy lòng trầm mắng, đáng chết, núi này bản thế mà đã sáng tạo ra đủ để đứng hàng cấm thuật quỷ đạo. Không lo được che giấu, linh lực kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, Æzzen tiện tay nhấc kích, cuồng bạo linh lực gào thét, ngân bị bỗng nhiên đánh bay. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giống đánh con rồi một dạng đánh bay ngân, Æzzen một bên niệm niệm lại nhại mà đọc chú ngữ một bên dưới đáy lòng điên cuồng mắng, núi này vốn tiên phú thế mà biến thái như vậy. Liên lâu không hiện thế cấm thuật đều bị hắn cho gây rối đi ra. Xem ra không chỉ có là ta, tất cả mọi người đánh giá thấp gia hỏa này. Bất quá, coi như như thế, hắn cũng chết chắc rồi. Loại người này tuyệt đối không thể lưu lại trên đời. Nhưng mà vừa nghĩ tới trong cơ thể sụp đồ ngọc, Etzen lập tức lòng tin chận lích. Cấm, không gian đóng băng, phá diệt, thương khủng thảo. Hai tiếng gào thét đồng thời vang lên. Tiếp đó một cái đầu người lớn màu đen hư ảnh cầu phiêu hốt đột nhiên nhìn như chậm chạp kỳ thực vô cùng nhanh chóng bay qua, bắn nhanh mà đi, thẳng tác động vào một đạo vô hình bức tường ngăn cản. Lại tiếp đó tứ tứ. Thứ tứ. Hư ảnh cầu cùng vô hình bức tường ngăn cản đụng nhau chỗ, giấy lên vô số ánh lửa. Hồ quang điện bắn ra bốn phía. Thời gian 1 giây 1 giây mà trôi qua 6. La Thiên Ngân, Esen, ba người nhìn thấy trong ngọn lửa, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lấy điểm phá diện, hư ảnh cầu cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc. Giang giác. Giang giác. Gà cà cà. Băng cứng nứt ra âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vỡ rồi. Mặc dù không nhìn thấy vết rách, bất quá, không thể nghi ngờ, hiệp này, La Tiên thắng được. Feng. Esen không gian đóng băng triệt để nát bấy. Rít. Sớm đã xúc thế đại phát ba người đồng thời gạt hét. Feng. Ba đạo linh lực đụng vào nhau, nổ tung nhất thời. Ầm ầm sáu. Hư đêm cũng một hồi lay động, gian phòng sụp đổ. Bùi mù tán đi. Trong phế tích, ba bóng người hiện lên, Suyện giện duỗi ra bàn tay trái, ngăn lại ngân thần vết thương, nhưng mà cũng bị thần vết thương đâm xuyên, bàn tay trái tiêu thất. Suyện giện kĩ cả sủi liệt đâm vào La Tiên Lão Lực, nổ ra một cái độc lớn, trái tim đều nổ tung. Ngân Thất khiếu chảy máu, cơ ép bùng nổ di chứng bị rất phát, cũng là trọng thương sắp chết. Thế nhưng là La Tiên máu rầm rề cơ thể một hồi lay động, hóa thành sương mù biến mất hắn ở đâu. Cảm ơn ngươi, núi bạn. Ngân bị tiên huyết xét trên mặt lộ ra hồn nhiên mỉm cười, ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung ở Suyện giện trên cổ. Nơi đó, có một con bàn tay, một cái bàn tay trái. 112 thứ 112 chương khó bề phân biệt thứ 112 chương khó bề phân biệt quyển thứ 2 tử thần chương 104, khó bề phân biệt một cái bàn tay trái. Năm ngón tay khép lại, bạch bạch tỉnh tỉnh chỉ trượng, lại phản phất một cái sắc bén cương dao mờ dạng, tràn ra sát ý nồng đậm. Sát rèn cổ đường kính ước chừng 10 cm, La Thiên bàn tay trái, dài ước chừng 15 cm. Trong chỉ ngươi liền vua. Cho nên, bây giờ La Thiên tay trưởng vừa vận đem Sát rèn cổ đâm xuyên. Sát rèn trên cổ, bây giờ đang có ba đoạn đốt ngón tay lộ ra. Ngón giữa một đốt ngón tay, ngón trọ cùng với ngón áp út gần phân nửa đốt ngón tay. Mấy giọt phát ra nồng đậm linh lực thanh sắc dịch tích theo La Thiên vượt trội đốt ngón tay, nhỏ xuống trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra mấy cái hố nhỏ. Ngón trỏ, ngón giữa khẽ nhúc nhích, tách ra một chút khoảng cách, làm ra kẹp động tác. Tiếp đó, giống như kẹp lấy đồ vật gì một dạng, hai ngón hướng về ở giữa căng thẳng, lui về phía sau nhất câu thủy. Nương theo một tiếng váp nhỏ, La Thiên đem bàn tay trái từ ẻo rèn trong cổ rút ra. Phốc xích. Một đường thật dài huyết tiễn tiêu xạ mà ra, một mực bay nhanh đến ẻo rèn đỉnh đầu 1.4m ra mới sau khi mất đi kính rơi xuống. Lộc cốc 6. Lộc cốc 6. Ẻo rèn cô họng một hồi nhúc nhích, muốn nói cái gì? Thế nhưng là cổ họng hở một dạng, trong lúc nhất thời cái gì đều không nói được, nhưng chỉ là không công tăng nhanh máu tươi trôi qua tốc độ, càng nhiều nhiệt huyết dung truyền một dạng thông qua trên cổ cái kia xuyên qua tính chất lỗ nhỏ ra bên ngoài bục lên, dính ướt áo bảo. Sao 6? Sao 6? Có thể 6. Thất Khiếu chảy máu ệ rện dùng hết khí lực, khó khăn phun ra mấy chữ, gắt gao chừng cái kêu ngủ củ cửa máu lỗ nhỏ, đầy mắt không dám tin, cùng với sợ hãi. Sợ hãi vô ngần. Có hộ diễu củ tồn tại, cổ của ta hẳn là toàn thân cứng rắn nhất chỗ 6. Núi bản thể mà chỉ dựa vào một cái tay không, không có bất kỳ cái gì năng lực bám vào. Thế mà đâm xuyên qua 6. Đế cùng, là chuyện gì xảy ra 6? Đây là Eszen trong đầu ý nghĩ sau cùng, dần dần trở nên mơ hồ ý niệm. Đúng, Sốc Đồ Ngọc, ta hộ giựu cổ đáng chết mũi bạn, thế mà cướp đi ta hộ giựu cổ Eszen màu sắc chậm rãi uýt đi con người bỗng nhiên bạo khởi sát ý, đáng tiếc chỉ là hồi quang phản chiếu, không đến 10 giây lập tức lại giật cắt, hẩm đạm 6. Không được 6. Cảm nhận được thể nội dần dần mất đi sinh cơ, Eszen thầm cười khổ, có chút một tia hiểu ra, lần này, xem ra là thật sự kết thúc 6. Hết thể đều kết thúc 6. Cũng tốt 6. Hô 6. Etsen Phảng Phất nhìn thấy xuất hiện trước mắt ấm áp kia sáng, lộ ra thuần chân nụ cười hiền hòa, mệt mỏi quá a sáu, kết thúc cũng tốt sáu, không cần lại mệt mỏi như vậy sáu. Từ từ, từ từ, con ngươi màu sắc trở nên nhạt, dập tắt, Etsen mí mắt đóng lại, miệng mím lên vẻ tươi cười sáu. Con mắt đóng lại một khắc này, Etsen cơ thể lập tức đã mất đi chao chống, phanh một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyết dịch, đỏ tươi như huyết, vô tận tiên huyết, từ Etsen ngã xuống dưới thân thể phương tuân già, trong nháy mắt liền tạo thành một cái nho nhỏ hồ nước. Trên hồ nước huyết sắc sóng ánh sáng dạo dục, gió nhẹ lướt qua, tràn lên vài vòng gợn sóng. phản xạ vài tia tia sáng, lộ ra vô cùng yêu dị. Ở trung phòng phê tích đàn viên, đầy trời bụi trần nổi bật, tràn đầy bí tráng, thê liễu sáu. Ai sáu? La Thiên liếc mắt mắt ngao xuống đất kẻ rèn, trong lòng nổi lên vài tia bí ai. Đương nhiên, rất rõ ràng đây là thọ tự hồ bi cảm xúc, chỉ duy trì mấy giây liền biến mất không thấy. Hắc hắc. Lập tức, La Thiên lộ ra thuận lợi trộm được Bồ Đào Hồ ly đồ gửi, một mặt cười gian nhìn về phía ngón chó trái, ngón giữa kẹp vật kia. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là vật này. Tiện tay lật lắc, lắc, bỏ rơi sụp đồ ngọc lên huyết thủy phía sau, La Thiên trong mắt tỏa ra ánh sao Trong mắt một hồi nhanh như chớp loạn truyện, thở phào một hơi. Lần này đạt được kết muốn. Đem tinh anh lóng lánh sụp độ ngọc cầm tới trước mắt quan sát một hồi, La Thiên Tâm bên trong tràn đầy vui sướng. Tín niệm chi lực chuyển hoàn khí 6. La Thiên nhất bên cạnh tự lẩm bẩm, vừa đem vận chuyển trong cơ thể tín niệm chi lực, hắc hắc, cường đại như vậy tín niệm, toàn bộ tiện nghi ta. Dẫn. La Thiên Tâm niệm khế động, trong cơ thể cái kia tí sức mạnh thẳng tắp đâm vào sụp độ ngọc, thông qua một loại kỳ diệu phương thức, bắt đầu hấp thu chứa đựng tại sụp độ ngọc bên trong tinh khiết sức mạnh. Tí 6. Năng lượng màu nhũ bạch thông qua cơ thể lu, La Thiên thư sướng mới tốt giống hút độc mờ hự. không ngừng quất lấy hơi lạnh, liền con mắt đều nhíu lại. Thật sự là sáu, rất thư thái sáu. Thể nội viên kia chôn sâu tín niệm chi châu được bổ sung, lộc lấy dần dần sáng tỏ, một cái màu ngà sữa vòng sáng lảo đảo xuất hiện tại trung tâm nó. Mới đầu còn có chút không ổn định, ở vào khoảng chân thực hư ảo ở giữa, nhưng mà theo sự độ ngọc năng lượng độ xuống, vòng sáng càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng chân thực. Đinh. Một tiếng đệ cho người ta từ trong lòng cảm giác thoải mái giòn vang truyền ra, vòng sáng triệt để củng cố. Tín niệm chi vòng. La Thiên mừng rỡ và phấn, suite chút nữa hụ ở tay múa chân, đặt đến ngũ giai chuẩn bị. Nhưng mà Súp đồ ngọc năng lượng rút ra còn không có đạt đến cực hạn. Súp đồ trong ngọc tích chứa tiến niệm chi lực vẫn như cũ quần quẫn không tuyệt bị dẫn dắt đến La Thiên thể nội tiến niệm chi vòng bên trong. Đạo hào quang kia đẩy thủy một dạng, chậm rãi biến lớn biến rộng, trái lại, trung gian hạt châu lại co lại, càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt gầy đi trông thấy. Hồ dục ổ cũ màu sắc chậm rãi trở nên nhạt, cuối cùng khi tất cả tiến niệm chi lực đều bị cướp được thời điểm, thế mà đã biến thành màu xám trắng, giống như một hòn đá mờ dạng, lại không còn trước đây lóa mắt lộng lẫy. Ai sáu? Không còn. La Thiên ý do vị tận chép miệng một cái, vô cùng đáng tiếc bộ dáng. Đáng tiếc, đang thoải mái đâu. Ngũ giai cao vị, tiếp cận ngũ giai đỉnh phong. Cảm ứng đến thể nội tiến nghiệm chi lực cường độ, La Thiên cao hướng mặt mũi đều giúp thành một đoạn. Có vật này, mình có thể nói là súng hơi đột phá. Ít nhất, lại nhiều một chương cường đại át chủ bài. Thể nội, Hạt Châu kia đang hút sạch năng lượng ngoại giới phía sau, cũng là đại biến dạng. Hạt Châu bản thể có lại gần một nửa, mà bốn phía quang hoàn thì lại mập một vòng. Toàn bộ nhìn, giống như một quả mang theo vệ tinh quý đạo tiểu hành tinh một dạng. Ngô sáu. Liên tại La Thiên lâm vào trong ý dâm, niết miệng cười ngây ngô thời điểm, một hồi ba đem hắn tỉnh lại. A. La Thiên thu thập một chút tâm tình. phát hiện ba nơi phát ra phía sau, kỳ quái vấn đạo, ùn quái hộc ra, ngươi thế mà không có chết. Nhiều như vậy tảng đã rơi xuống, thế mà cũng không có đè vào ngươi, thực sự là hảo vận a. Lô 6, khu khu 6. Bị phong ốc sụp đổ dư ba chân choáng thật vất vả thức tỉnh ùn quái hộc ra suýt nữa bị La Thiên không có tim không có phổi lợi nói cho tức giận đến một hồi ho khan, suýt nữa không có bị sặc chết. Xin lỗi xin lỗi, cái kia, a ha ha 6. La Thiên nhất nhìn, tiện tay ném đi bị rút sạch sụp đổ ngọc, liền vội vàng đi tới đem hắn đỡ dậy, đánh lên ha ha. Esen đã chết rồi sao 6? Vô Vô thở hổn hển một hồi khí, Ẩn Quá Hoạ dạng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm trên đất rẻ rèn. Yên tâm, đã chết. La Thiên ngữ khí có chút trầm trọng đáp, chết đến mức không thể chết thêm. Vậy là tốt rồi sáu. Vậy là tốt rồi sáu. Nhận được La Thiên chắc chắn, chính mình lại cảm ứng một hồi, Ẩn Quá Hoạ sắc mặt phức tạp. Uy, ta nói ngươi thế nào? Tâm niệm vừa động, La Thiên lặng lẽ cảm ứng Ẩn Quá Hoạ trạng thái thân thể, trong mắt có một chút bất đắc dĩ, cùng với sáu. Xem ra, hắn cũng sống không lâu sáu. Cũng tốt ga sáu. Miễn cho sáu. Hắc hắc, ngươi biết rõ ràng. Ẩn Quá Hoạ lộ ra tự giễu cười. Hãy bị đánh nát, bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh đã vô cùng không dễ dàng. Nếu như không phải ý chí lực mạnh hơn người bình thường quá nhiều, thời khắc này hỗn quò dạ cũng là một đống tình náo. Vừa rồi trong tay ngươi đúng là sụp đổ mà ga. Hỗn quò dạ đột nhiên biến hóa chủ đề. Ân. La Thiên còn chưa kịp phản ứng, bản năng liền trả lời, lập tức sờ mà lại. Bị lừa rồi. Quả nhiên sáu. Khu khu 6. Hỗn quò dạ miệng một phát, lập tức lại suy yếu Ho Khan. Ai, tính toán. Đều bộ dáng này La Thiên trong mắt hung quang lóe lên, lập tức giật cắt. Bên kia cũng có một người xuống a. Ho Khan đi qua. Tùn Quá Hoạ Dạ hướng ngân nga xuống đất vị trí biểu điếu môi. Cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng sắp chết. La Thiên Đầu cũng không quay lại, thuận miệng đáp. Ngay từ đầu, La Thiên liền biết ngân tình trạng. Cùng hồn Quá Hoạ Dạ không sai biệt lắm, hủy diệt tính của pháp, lập đi lặp lại nhiều lần mà tụ thương, cho đến bây giờ cũng là kỳ tích. Khu khu, đều đã chết. Tùn Quá Hoạ Dạ trắng bệch đến đáng sợ trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia hừng hổng, không bình thường huyết sắc, chết tốt, chết tốt. Cái này tan cảnh thế giới, toàn bộ hủy diệt tốt nhất. Khu khu 6. Dạng này vương liền có thể trùng kiến thế giới này, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Đái lòng Tùn Quá Họa gia tư tưởng quỷ dị của Nhật. 6. Cứ việc đại khái đoán được hồn của họ gia trong miệng tan cảnh thế giới ý nghĩa, La Thiên vẫn là không còn gì để nói. Nhìn cái này cả đám đều tư tưởng hắc ám 6. Nối bạn, có thể đáp ứng ta một việc sao? Tùn Quá Họa gia bỗng nhiên ngẩng đầu, nóng bỏng nhìn chằm chằm La Thiên hai mắt. "Ách, chuyện gì? Nói nghe một chút, tận lực a." La Thiên bị hắn chằm chằm đến có chút run rẩy, không có đem lời nói chết. Nghe thấy La Thiên đáp lời, Tùn Quá Họa gia ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. "Có thể hay không đem ta đưa đến củ rỗ xạ kia ủy chỉ gỗ bên cạnh?" Bở môi khẽ động, Tùn Quá Họa gia nói ra trước khi chết một vọng. Ha? La Thiên có chút trợn tròn mắt, cái này cùng cụ rỗ sạ kia y chỉ gỗ lại có quan hệ thế nào? Ngươi, không chống được lâu như vậy a? Sắc mặt không thay đổi, La Thiên tâm tưởng nhớ cùng điểm, suy xét tùn quáo họ dạ cùng nhất hộ liên quan. Dù cho đem ngươi đưa qua, cũng chỉ là một cô thi thể. Không quan hệ. Tùn quáo họ dạ vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm La Thiên mắt, ngữ khí kiên quyết, nhiều người không đáp ứng ta hay dùng ánh mắt giết chết ngươi cái tâm. Hách, tôi ta. La Thiên trầm ngâm chốc lát, chậm chậm gật đầu. Hô sáu. Tùn quáo họ dạ giống như hoàn thành tâm nguyện một dạng, con ngươi màu sắc chậm rãi đi, cảm tạ. Cần phải đi. La Thiên không nói gì, lập tức cảm ứng được theo gió thổi tới linh áp ba động, tự đủ. Phá mặt nhóm, tới. Tốt xấu chiến hữu một hồi, đem ngươi cũng mang lên A. Trước khi đi lúc, La Thiên con ngươi đảo một vòng, một tay một cái, đem ngân cùng ủn hóa giả đều trộm trong tay. Người chết đèn tắt, cái gì cũng không sao cả, vướt sát hoang dã trung quỳ không tốt. Xoẹt. Tâm niệm vừa động, một cái hắc khang xuất hiện tại La Thiên trước mắt. Ui, ị trí mặt liên, ta nói, có muốn hay không ta đem ngươi đưa cho mà sủ mộ tổ giản chỉ củ. cảm nhận được dần dần trở nên lạnh nhưng mà còn có một tia nhiệt tim ngân, La Thiên đem chính mình một tia ý niệm bao bọc tại tinh thần lực bên trong, cưỡng ép đưa đến đáy lòng của hắn. Không, không cần. Dị vận xâm lấn, ngân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó, nhờ cố lực lượng này, một tia ý niệm bị đưa ra, vị La Thiên tiếp nhận. Theo cái này tia ý niệm tiêu tan, ngân cơ thể chân chính bắt đầu trở nên lạnh, triệt để để ngụy 6. Ai 6? Cố chấp người A6. Thật đáng buồn nhân A6. La Thiên trầm mặc không nói, đột nhiên ngửa thiên nhất thán. Thật tình không biết, ngươi cố chấp, tự ái của ngươi, ngươi không muốn nàng tương tâm. Mới thật sự là đâm bị thương nàng lòng độ vật ta sáu. La Thiên bỗng nhiên trong lòng đau xót, trong mắt tràn đầy buồn bã. Thôi thôi thôi, người đều chết, còn có cái gì có thể nói sáu. La Thiên mang không rõ cảm xúc, một cước bước vào hắc hang, tiêu thất. Không đến 1 phút, kèm theo vụ vụ âm thanh xé gió, bảy bóng người xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Mấy ba mắt chừng đối mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. 12. Các ngươi đang làm gì? Một cái ôn hòa lại vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên. Æzen. Lại là Æzen. Đây là cái tình huống gì? Hắn không phải đã chết rồi sao? giết không chết, chẳng lẽ hắn thật sự giết không chết. 12. 113 thứ 113 chương linh hải dị động thứ 113 chương linh hải dị động quyển thứ 2 tử thần chương 105, linh hải dị động như thế, cả dạ cũ dạ không trung. Xoẹt đột nhiên khoảng không 3 hiện một vết nứt, lập tức diễn hóa thành nhất hai thước cao hắc động. La Thiên nhất tay nắm lấy một người, từ trong đi ra. Nguyên Lai, like, còn như thế sớm a. Nhìn đồng hồ, còn chưa tới giữa trưa. Hô 6. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn tưởng rằng qua rất lâu đâu. Thân hình khẽ động, La Thiên nhẹ nhàng rơi vào một cái nho nhỏ trong nó nhỏ. Tùn Quan hoạ dạ mà nói, Giao cho cụ rồ sạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng liền có thể. Nhưng mà, xử lý như thế nào ra hỏa này đâu? La Thiên khó xử nhìn xem ngân thi thể, nhíu mày, có chút phiền phức a. Ân, giao cho Vũ Dạ hạ dạ kỳ thủ kẻ a. Đột nhiên, linh quang lóe lên, La Thiên con mắt nhất thời sáng lên lên. Nhận ra phía dưới hướng, La Thiên tại trên nóc nhà lên tung nhảy lên, hướng Vũ Dạ hạ dạ cửa hàng chạy tới. Ký thực, La Thiên tâm bên trong vẫn còn có chút tư tâm. Mặc dù đáp ứng ngủ quở dạ đem hắn đưa đến nhất hộ nơi đó, nhưng mà bất kể nói thế nào, sẽ không nói chuyện người chết lúc nào cũng tương đối để cho người ta yên tâm, không phải sao? Ngược lại chính hắn không phải cũng đã nói liền xem như bộ thi thể cũng không có quan hệ sao? Đối với cái này La Thiên không có chút nào áp lực tâm lý. 6. Ân, sự tình chính là như vậy, hy vọng ngươi có thể vì hắn tìm một điên giúp chỗ. Tìm được đang bận rộn kỳ thủ kệ, treo lên cái kia ánh mắt quá dị, La Thiên cố gắng đem hết thảy chân tướng đều nói tính tưởng. "Tốt, ta đã biết, chuyện này giao cho ta a." Kỳ thủ kệ chầm chậm liếu La Thiên một hồi lâu, cười khổ thở phả một hơi. "Ngươi thật sự cảm thấy Essgen đã chết rồi sao?" Một trận trầm mặc đi qua, làm La Thiên đi đến cửa chính, sắp rời đi lúc, kỳ thủ kệ đột nhiên buốc lên một câu nói. Hắn không giống dễ dàng như vậy bị giết chết người đâu. Không biết, ta thật sự không biết. Vốn là còn chút hi hi ha ha la tiên lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, băng bó khuôn mặt, lưỡi khí trầm tốc, "Ta cảm ứng nói cho ta biết, hắn đã chết." Ta tỉ mỉ cảm ứng qua một lần, rõ ràng essence trong cơ thể sinh cơ đều đã không thấy, liền hồn phách đều đã tiêu tan. Thế nhưng là sao? La Thiên trong mắt không hiểu quang huy lóe lên, làm ta rời đi hù hệ cô mặn đỗ phía sau, lập tức thì có một loại kỳ diệu trực giác. Cái kia trực giác nói cho ta biết, essence không có chết. Không. Hắn chết. Nhưng mà sao? La Thiên mày nhíu lại nhanh lại giãn ra. Cố gắng tổ chức tử ngữ cho chuốt, chết, èt diện chết, nhưng mà cũng không có chết sáu. Trước mắt hắn con dòng chính tại một loại vô cùng kỳ quái trạng thái sáu. Hồn phách của hắn rõ ràng cũng đã tiêu tán, nhưng mà vẫn như cũ tồn tại. Cho ta cảm giác, èt diện trước mắt giống như một bộ zombie một dạng sáu. Thôi giảng giải vài câu phía sau, La Thiên lập tức phản ứng lại, zombie? A, cái kia, chính là sẽ động thi thể. Có thể di động thi thể sao sáu? Kỳ dù cái ánh mắt thâm trầm, ánh sáng trí tuệ lấp lóe ở giữa. Dạ mạc mộ tổ Cùn, gần nhất thi hồn giới sẽ ra một kiện đại sự, ngươi biết không? Kisu kẻ đột nhiên đổi chủ đề, nói đến khác. "A, chuyện gì?" La Thiên nhất sửng sờ, lắc đầu, "Không biết, ta cũng không dám hướng về chạy chỗ đó. Ta thế nhưng là tội phạm truy nã đâu." "Tội phạm truy nã?" "Hắc hắc." Kisu kẻ ánh mắt lóe lên không hiểu hà quang, tự hỏi tự trả lời, 12 phiên đội bên trong phát sinh đại sự. Liên đội trưởng cũ Dô Sủ chia 1000 người ở bên trong cơ hồ tất cả đội viên đều bị người đánh trọng thương. Lập tức, Kisu kẻ đem linh hại sự tình tinh tế hướng La Thiên giải thích một lần. "Cái này đúng thật là đại sự một kiện a." La Thiên khoệ miệng khẽ biết, cảm thán nói, "Ha ha, náo a náo a." Yến náo càng lớn càng tốt. Nguyên Lai like chỉ muốn bóng tối lang táng một chút, không nghĩ tới quẩn mò lấy một con cá lớn, liền cái kia âm dương quái khí củ rồ sự triệt mịt huệ gì đều gặp thay bay vào gió, thực sự là chập trợ trợng, vận khí quá kém a. La Thiên có chút nhìn có chút hạ hệ nghĩ đến. Đối với thi hồn giới, La Thiên không có bao nhiêu hảo cảm, bị hủy diệt cũng không để ý mình sự tình. Dạ Mạ Mộ Tô Côn, ngươi nói, Etzen mà nói, có thể hay không cũng là giống những cái kia linh hải tình huống giống nhau. Lùng ngay cây quạt, Kỳ Sủ kệ dùng thần bí giọng của nói, nếu là thật sự là như thế mà nói, thật sự liền phiền phức lớn rồi a. Nếu như những cái này cấp đội trưởng linh hải đều gia nhập vào Suyện Dện 1 phe 6. 6. Nghe được kỹ thủ kẻ có chút nói chuyện giật gân mà nói, La Thiên Tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, chìm xuống dưới, vốn là còn chút trêu tức háo hức khuôn mặt lập tức có chút khó coi. 9 vị cấp đội trưởng linh hải 6. Một đám phó đội trưởng cấp linh hải 6. Tăng thêm cứ việc mặt cùng lòng không hợp nhưng là phi thường cường đại thập nhận 6. Cường đại như vậy một cỗ lực lượng, nếu quả như thật chịu đựng đến cùng một chỗ, nên như thế nào chiến thắng đâu 6. 6. Phần 6. Các 6. Truyền 6. A 5. đánh gây rối, một chỗ vắng lặng bình nguyên, một chỗ phế tích kia. Nơi này phế tích nguyên bản hẳn là một tòa cung điện, bị cường đại ngoại lực phá hủy hơn phân nửa, bất quá vẫn như cũ giữ mấy gian tiếp cận hoàn hảo gian phòng. Bây giờ, một gian lớn nhất trong phòng. Uy, Từ Đào Âu Hứa, chúng ta chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến tột cùng là vì cái gì a? Khó chịu nhìn sang một tia từ bên ngoài tiến vào tới lễ phòng, linh hài ban mắt một góc yên lặng đầu chủi lùi, vừa đi vừa về mà đánh lấy vòng. Ân, Từ Đào Âu Hứa, hi vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta một cái lý do. Linh Hải đầu chó nhàn nhạt, nhạt nhìn xem ngồi ở lên trước Từ Đào Âu Hứa, trong giọng nói tiết lộ mấy phần bất mãn. Mặc dù đi tới nơi này mới một ngày, nhưng mà trời sinh tính nóng nảy, Linh Hải nhóm đã có chút mất đi kiên nhẫn. Chúng ta đàn sinh sứ mệnh, chẳng lẽ không phải vì phá hủy thi hồn giới sao? Vì cái gì để chúng ta đi tới nơi này cái chim không gảy phân chỗ? Cù Do Sở chĩa mũi hướng gì Linh Hải miễn cưỡng nằm ở một chương trên ghế lớn, khóe mắt thỉnh thoảng xẹt qua lợi mang. Ở đây, có chúng ta thứ cần thiết. Từ Đào Âu Hứa ngữ khí không mặn không nhạt, mí mắt đè xuống, nhắm mắt làm ngơ. Đám người kia, càng ngày càng khó đã không chế xấu. Đáng chết, đến cùng nơi này có thứ gì trọng yếu a6? Lại là này một câu. Kiếm Tám Linh Hải nhăn lại nồng to lông mày, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, đến cùng có đồ vật gì, tìm lâu như vậy cũng không có tìm được. Tại loại này một mắt nhìn tới bên chỗ chẳng lẽ còn có thể giấu vật gì không? Tư Đào Âu Hứa ngươi xác định ngươi không có ở nói dối gạt chúng ta. Linh Hải kiếm Tám ngữ khí càng ngày càng lăng lệ, sát khí từng tia tràn ra ngoài. Những đội trưởng khác phó đội trưởng đối với cái này một màn nhìn như không thấy. Tư Đào Âu Hứa, cắt, đó là vật gì? Ở nơi này nhóm càng giống máy móc chiến đấu vượt qua sinh mạng ra hỏa trong lòng. Trận đấu mới là sinh tồn ý nghĩa. Đến nơi sáng tạo ra bọn họ từ đá âu hứa, hừ hừ. Từ đá âu hứa. Ngươi đây là thái độ gì? Vừa ý phương từ đá âu hứa khó chơi dáng vẻ, linh hải kiếm tám trong mắt sát khí bắt đầu tích xúc. Đừng tưởng rằng ngươi đã sáng tạo ra chúng ta, liền có thể tùy ý sai sự chúng ta. Chen Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả tất cả làm tất cả chuyện linh hải nhóm đều đồng loạt lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Đá Âu Hứa, trong cơ thể linh áp bốn phía, không khí khẩn trương tràn đầy căn phòng này. Dị giao 6. Mấy mấy linh lực kinh khủng chàng va chạm chấn động, chấn động kịch liệt bắt đầu truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời liền hồn đá xây thành chân nhà. Mặt đất đều phát run lên. Muốn tạo phản sao? Từ Đảo Âu Hứa bỗng nhiên mở mắt ra, quỷ dị lục quang quét qua. Giống như chuột gặp mèo một dạng, một đám linh hải mang theo tự ý linh lực đụng phải từ Đảo Âu Hứa linh lực, nhao nhao rút trở về, không còn dám thò đầu ra. Xem ra, từ Đảo Âu Hứa sở dĩ có thể sai xử những thứ này trong đầu tất cả đều là cơ bắp sát nghiệm linh hải, cũng không phải dựa vào cái gì nhân nghĩa cảm hóa a. Thế nhưng là, có thể áp chế nhiều cường giả như vậy, cứ việc nhìn rất phi phong, trong đó cay đắng cũng chỉ có từ Đảo Âu Hứa trong lòng minh bạch. Đáng chết, những người này phản ứng thời gian lại ngắn một chút. Từ Đào Âu Hứa trong lòng nổi lên một tia nồng nặng cảm giác bất lực. Loại chuyện này đã không phải là một hai lần. Ngay từ đầu từ thi hồn giới giết ra thời điểm, Từ Đào Âu Hứa trong lòng vẫn rất đắc ý, bất quá, loại tâm tình này vẹn vẹn duy trì không đến một giờ. Tại sắp nhận rời đi thi hồn giới phạm vi thế lực sau đó, bọn gia hỏa này mà bắt đầu tạ phản. Phải biết, giữ ấm còn tưởng nhớ cái kia đâu, bọn này nắm giữ sức mạnh cường hãn gia hỏa có chịu cam tâm bị người khống chế. Bất quá, Từ Đào Âu Hứa cũng không có ngốc đến tin tưởng linh hải trung thành, tự nhiên có áp chế bọn hắn biện pháp chính là mới vừa năng lượng màu xanh lục. Loại năng lượng này không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Thế nhưng là có thể ăn mòn linh hải tâm. Bọn hắn giả tạo hồn phách tập trung điểm. Nếu như hạch tâm bị ăn mòn tới trình độ nhất định, linh hải nhóm liền sẽ mất đi bản thân ý thức, triệt để biến thành sắt lục khô lỗi. Minh Bạch tình huống linh hải nhóm lập tức đàng hoàng, đáng tiếc, cái này đồng dạng chỉ là tạm thời. Giống như được chứng mất trí nhớ đồng dạng, cơ hồ mỗi một ngày linh hải nhóm đều sẽ náo một lần. Nhất là làm từ đảo hô hứa đem bọn hắn đưa đến đánh gai giới bên trong phía sau, linh hải nhóm huyên náo càng mừng hơn. Mà vừa rồi lần này, chỉ có thể coi là nhẹ. Hô 6. Đột nhiên, ngay tại đại sảnh lâm vào một vòng mới trong chằm mặc không lâu, Lần nữa nhắm mắt lại từ đảo Âu Hứa bỗng nhiên trợn to hai mắt, thể nội cường hãn linh áp điên cuồng lẫn lộn gào thét, một cái cuồng bạo linh lực tràn tùy theo thành hình. Những linh lực này thực sự quá nóng nảy, đến mức ở nơi này, linh lực bên trong sân khác linh hải không thể không vận chuyển thể nội linh lực tới chống cự ngoại giới áp lực. Giống như có hai cỗ sức mạnh đối chiến một dạng, linh lực trong tràn vô cùng hỗn loạn. Phen! Làm! Một hồi tạp nhạp tiếng va chạm vang lên, nguyên lai là linh lực bên trong sân bài trí bị nổi lên kình phong thổi đến khắp nơi bay loạn, đục vào nhau vỡ vụn tạm thành. Cái này từ đảo Âu Hứa muốn làm gì? Bỉ Á Khu linh hải trong mắt tràn đầy cảnh giác, tinh mang lập lòe. Chẳng lẽ muốn muốn đối chúng ta ra tay? Hắn hẳn là sẽ không ngốc đến lúc này đối với chúng ta hạ thủ. Chẳng biết tại sao, cùng là cấp đội trưởng 9 người có một loại kỳ diệu cảm ứng, ở khoảng cách ngắn bên trong có thể tiếp thu được mạng khác 8 người tâm niệm. Bây giờ, nghe thấy bị ác quỷ Tưởng Xuân thủy trầm ngâm chốc lát, lập tức cười lạnh thành tiếng, hắn nắm giữ áp chế thủ đoạn của chúng ta là không sai, nhưng mà, chỉ bằng một mình hắn, hừ hừ. Hùng chi, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có chống cự thủ đoạn. Theo từ đảo hô hứa trung quanh khí thế càng ngày càng mạnh hung hãn, mọi người ý niệm giao lưu cũng càng nhanh chóng. Hô 6. Gần tới 10 phút sau, Từ Đào Âu Hứa khí thế mới lần nữa bình phục. Bất quá, bây giờ trên người của hắn khí thế thay đổi hoàn toàn giống nhau, thật giống như trong thân thể đổi một người một dạng. Tất cả sơn quân đều đến phía Đông Bắc 50.000 50 mét một cái trong cuộc sâu tìm kiếm một thứ. Đại Mã Kim Dao ngồi tại chỗ, từ Đào Âu Hứa giọng của tràn ngập uy nghiêm. "Là, chẳng biết tại sao, nguyên lai lá mặt lá trái một đám linh hải giống như thấy nguyên soái binh sĩ mở rộng, cùng kêu lên trả lời, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Đến nỗi nguyên nhân, cần cân nhắc loại đồ vật này sao? Chính là cái vật này." Dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm, Từ Đào Âu Hứa rôi ra ngón tay Dùng linh lực trên không trung vẽ ra một cái vật, cái kia ngoại hình đúng lúc là một phương ấn tỷ hình dạng. Tuân mệnh, lại làm một cái cùng theo lên cùng vang. Thời gian, không nhiều lắm a6. Từ Đào Âu Hứa trong mắt không hiểu ánh sáng lóe lên, thần sắc phức tạp dây dưa. Nếu là đánh gãy rồi có thời gian, so sánh một chút, liền sẽ phát hiện, Từ Đào Âu Hứa thể nội linh lực cuồng bạo thời khắc, chính là S zen khởi tự hoàn sinh thời khắc 6. 114 thứ 114 chương trên trời rơi xuống điểu nhân thứ 114 chương trên trời rơi xuống điểu nhân quyển thứ 2 tử thần chương 106, trên trời rơi xuống điểu nhân t s, tiên lịch kết thúc, hứa tiên kết thúc. con Lâm kết thúc 6, Trường Sinh cũng sắp kết thúc 6. Bi kịch ra 18. Hiện thế, buổi chiều. Đinh Linh Linh, tan học chu reo. A, ra về, lại là một ngày trôi qua. Chú cơ duỗi lưng một cái, lập tức có chút xuất thần đánh giá thấp, kỳ quái, sơn bản quân như thế nào một ngày không gặp người đâu? Còn không có hướng hắn nói tại đâu. Tút tút tút tút. Lúc này, nhất hộ trên thân điện thoại di động chấn động tiếng chuông vang lên. Tin tức. Nhất hộ kỳ quái mở điện thoại di động lên. Là sơn bản, hắn nói tại vũ dạ hạ dạ tiên sinh nơi đó chờ chúng ta. Đóng lại điện thoại. Nhất Hộ ngẩng đầu đối với những khác ba người nói, "Ân, vừa vận muốn tới Vũ Già Hạ Già Tiên Sinh nơi nào đây vấn luyện, thuận tiện hỏi một chút hắn liên quan tới người kia sự tình." Vũ Long nâng đỡ không kính, "Là sơn bạn quân sao?" Trước cơ có chút ngây ngốc, hẳn là thật tốt cảm tạ hắn đâu. Đem ta từ nguy hiểm như vậy giặc cấp trong tay cứu ra, thực sự là quá cảm kích. Nguyên lai like ngươi cũng biết nguy hiểm A6. Nhất Hộ bọn người lâm vào trong mặc, sạm mặt lại, "Trước đây làm cái gì xấu?" Cùng thời khắc đó, phổ nguyên tương cửa hàng phụ cận. Hô bên trong hư không đột nhiên phảng phất lên một trận gió, một hồi người bình thường không thể nhận ra cảm thấy gió. Đôn đốt Nhẹ nhàng nổ đùng vang lên. Tiếp đó, một đoàn bạch quang xuất hiện ở giữa không trung, giống một vầng minh nguyệt đùng dạng, ra bên ngoài rải rác ánh sáng lưu hoa. Bạch quang tan đi, hiện ra một cánh cửa, hoặc có lẽ là hai phiến khép lại cửa gỗ. Cái này hai cánh cửa kiểu dáng vô cùng cổ lão, nửa bộ phận trên hiện lên ngăn chứa hình dáng, dán lên giống như dây trắng mờ mờ hồ hồ, nửa phần dưới vì toàn bộ cánh cửa gỗ. Vành. Một tiếng điếu đất vang động, hai phiến cửa gỗ hướng về hai bên kéo ra, lộ ra hai phiến nhỏ hơn môn sáu. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng tiếng mở cửa, tất cả môn đều tiếp nghị liên tam kéo ra. lộ ra một đoàn tứ tứ phương phương màu trắng đứng không. Lần này, môn mới xem như hoàn toàn mở ra. Đón chăng xoá quang, mấy cái bóng đen xuất hiện ở trong đó, chậm rãi đi ra ngoài tới. Đều là vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Ku chỉ kỳ bị Akuo, lòng ra diệu mang, Sato kia người, ba vị đội trưởng, cùng với rủ kỳ ạ cùng lên lần, cắt lương ý học. Hôm nay tới đây hiện thế, nhất định phải đem chôn tránh sơn bản 57 bắt trở về thì hồn giới. Theo cửa phía sau chậm rãi đóng lại tiêu thất, bị Akuo rơi trên mặt đất, lạnh lùng phân phó nói. Dừng một chút, Biaku móc ra một cái điện thoại di động một dạng đồ vật, nhìn kỹ một chút, nói căng cư vào truy tung trăm triệu biểu hiện, sơn bản bây giờ tại Phẫu Nguyên Thương cửa hàng phụ cận, chúng ta phải tăng tốc tốc độ, muốn tại hắn trước khi phản ứng lại đến. "Là." "Đội trưởng." Luyến lần cùng dụ Kỳ ạ cùng kêu lên cùng vang. Bất quá, âm thanh của hai người cuối cùng có chút đứt bạc. "6." Nghe được bị Akufen phân phó thuộc hạ một dạng ngư khí, Sato, lòng da nhíu nhíu mày, mặc dù không có nói cái gì, nhưng mà lưỡi nhắc đáp lại. Cát Lương Y Hạc phát giác được không khí xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, lúc nào bảo hộ tòa 13 đội đã biến thành như vậy 6. Phía trước đội trưởng ngân vẫn còn ở thời điểm cũng không phải dạng này 6. Dạng này đội ngũ, thật sự có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bắt Sơn bản 57 sao. Người kia, thế nhưng là thành công tại ba vị đội trưởng trong tay thoát đi thi hồn giới tồn tại A6. Năm người này dù kỳ ệ chỉ là tiện đường 6, chính là thi hồn giới đặc biệt phái ra bắt La Thiên tiểu đội. Mặc dù thi hồn giới vấn đề một đồng lớn, nhưng mà liền lôi lệ phong hành mà nói, nó làm được vẫn là vô cùng đáng vị. Thế là, một ngày trước mới đưa ra, hôm nay sợi dậy liền phái ra bị Acquoy một đoàn người đến đây như thế. Bất quá, coi như xem nhẹ trong tiểu đội không dịu dàn bầu không khí, chỉ bằng năm người này thật sự có thể thuận lợi đem La Thiên bắt trở về sao? Đối với lập tức có người tìm phiền toái cho mình, La Thiên không chút nào không biết chuyện, bây giờ còn nhàn nhã lưu lại phổ nguyên thương điểm dưới mặt đất trong sân huấn luyện. Vốn còn muốn đem nhất hộ đơn độc Têu đi ra đem hồn của họ dã thi thể giao cho hắn, nhưng mà sau đó nghĩ lại, vẫn là quang minh chính đại tới phù hợp một chút. Sơn bản, có biến. Liên tại La Thiên nhàn nhã suy nghĩ viễn vông thời điểm, kỵ sĩ kẻ đạp góc gỗ bạch bạch bạch mà chạy xuống, liền ký hiệu cây quạt đều quên cầm. A năm, đã xảy ra chuyện gì? La Thiên quay đầu, thật dài ngáp một cái. Vừa rồi trung binh đột nhiên xuất hiện ba cái lĩnh lực cường đại phản ứng, hẳn là tử thần, cấp đội trưởng suy nghĩ le mi. Dù kệ trên mặt hiếm thấy xuất hiện lo lắng thâm tình, hơn nữa, căn cứ vào linh áp ba động số liệu, vẫn là hoàn toàn hình thái cấp đội trưởng tử thần. Trừ cái đó ra, còn có ba cái hơi kém một chút linh áp, đoán chừng là phó đội trưởng cấp tử thần. Ba cái đội trưởng La Thiên cũng cảm thấy nhíu mày, thi hồn giới thật đúng là để mắt ta ạ. Vẫn là hoàn toàn hình thái, gần như Vũ Sai muốn hủy cả dạ cụ già sao? Mặc dù trận chiến ấy La Thiên thực lực có chỗ dâng lên, phía trước thu được sụp đổ ngọc lại lần nữa tăng cường, nhưng mà lấy một đối ba, nhất là trong đó còn có hai cái rất có thể xuất toàn lực, kết quả cũng rất treo a. Uy Ta nói, ngươi đến cùng tại thi hồn giới còn làm cái gì nhân thần cộng vẫn sự tỉnh?" Kisu Kẻ liên tục cười khổ, duy nhất một lần phái ra sức mạnh to lớn như vậy, thi hồn giới còn là lần đầu tiên a. "Không cần lo lắng." La Tiên ánh mắt lóe lên tăng tốc, khoát khoát tay, bất quá là ba cái cấp độ trưởng mà thôi. "Mà tôi 6." Kisu Kẻ cười khổ nuốt nước miếng một cái, phát hiện mình đối trước mắt nam tử này thật sự hoàn toàn xem không hiểu. "Ta bây giờ lo lắng, chỉ là một khi chiến đấu, cả dạ cụ dạ làm sao bây giờ?" La Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, "Phía trước ta muốn cầu ngươi hoàn thành chuyện kia hoàn thành sao?" Ấn. Kỵ sĩ kẽ mở mịt nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói cái động đó sáu. A, hoàn thành. A, vậy là tốt rồi. La Thiên khệ miệng mỉm cười, cười lạnh sẽ qua, lần này thì không cần lo lắng. Hừ, thi hồn giới, ấm hồn bất tán, thật vẫn truy sát liền rồi. Tu dạ hạ dạ, nhất hộ cũng sắp đến a. La Thiên phong cách nói nhất chuyện, nói lên sự tình sắp tới. Nhìn thời gian một chút, cũng nhanh. Trương Ngập thâm ý xem Liễu La Tiên một mắt, kỵ sĩ kẽ cười nói, đã ngươi không lo lắng thi hồn giới tới người, liền giúp chuyện không muốn tại tiệm của ta bên cạnh chiến đấu a nhiều năm như vậy địa phương, cảm tình rất sâu. không muốn nó bị phá đi. Cái này đối ngươi tới nói, không khó lắm làm đến a." Ân. La Thiên gật gật đầu, vừa đi vừa nói đùa, nhưng mà nếu như bọn hắn không đáp ứng ta liền không có biện pháp. Phải biết, ngươi cũng là thi hồn giới tội phạm truy nã a, nếu là bọn hắn nhất thời cao hứng, quyết định tóm ngươi quy án mà nói, ha ha xấu. Hắc hắc, bọn hắn sẽ không. Kỳ sủ kẹ F F mũ, Hắc Nhân nhếch cười. 9. Phần 6. Các 6. Chương 9. Thạch ruộng. Nhất hộ. Trà độ. Đang theo bên này tới nhất hộ một đoàn người đột nhiên dừng bước, hô hào người khác tên. Nhất hộ Các ngươi cũng phát giác được không? Gặp đồng bạn đều ra hiệu chính mình trước tiên nói, Vũ Long quay đầu, xa xa nhìn qua Phẫu Nguyên Thương cửa Hàn Bầu Trời bên kia, ngữ khí nghiêm túc. "Ân." Rất cường đại linh áp. Nhất hộ gật gật đầu, cảm ứng một hồi, suy tư nói, hết thảy lục đạo linh áp, hẳn là tử thần linh áp ba đạo. Trong đó ba đạo phi thường cường đại, đại khái là cấp độ trưởng. Lục đạo bên trong có ba đạo rất quen thuộc, là bị ác hự, Luyến lần cùng Dụ Kỳ ạ. Mặt khác ba đạo thì không rõ lắm. Nhiều như vậy cấp độ trưởng đi tới hiện thế, vẫn là linh áp toàn bộ triển khai loại này, bọn hắn muốn làm gì? Trà độ sắc mặt có chút khó coi. Hắn là Sơn bản sự tình a phải biết, hắn nhưng là thi hồn giới tội phạm truy nã, dạng này cũng nói quá khứ. Vũ Long đạo: "Bất quá, nếu là bọn họ đánh nhau, cả dạ cũ giả 6." Vũ Long giọng của cũng biến thành bất thiện. "A, đây chẳng phải là nói Sơn bản quân gặp nguy hiểm?" Chức Cơ đột nhiên kinh hô, lấy tay che miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Cứ rồi Sạ Kỳ đồng học, chúng ta phải lập tức đi qua hỗ trợ a." "Ừ, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải qua đi xem một chút." Nhất hộ hướng Chức Cơ gật đầu ra hiệu, lập tức trước tiên cất bước bắt đầu chạy, "Đi mau, 6. Phần 6, cắt 6, trên 6." Tu dạ hạ dạ tiên sinh, xem ra chỉ có thể hy sinh tiệm của ngươi. Đi đến cửa chính, La Thiên đột nhiên cởi hướng chậm chính mình nửa bước kỵ thủ kẻ khoát tay, thực sự là xin lỗi đâu. Ân, Mưa nhỏ, cái gì quá, làm phiền các ngươi. Nói, La Thiên kéo ra ngăn ở cửa hai cái hai ra hỏa, còn thuận tay kín đáo đưa cho bọn hắn một chút đồ chơi nhỏ. Vô luận là ở đâu cái vị diện, đối phó tiểu hài tử cũng là muốn dùng dỗ. Sơn bản quân, cảm tạ. Mưa nhỏ đỏ mặt nói ta. Uy, ta nói ngươi, không muốn như vậy mà đơn giản liền ba rơi mất. Cái gì quá quay mặt chỗ khác, thuộc tính thuận đở dở thẳng mát. Hậu Phương Nhìn xem La Thiên ảo thuật một dạng vô căn cứ móc ra đồ vật, kỳ thủ kẻ trong mắt dị sắc liên tục, khóe miệng ý cười càng đậm. Sơn bản 57, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy La Thiên đi đến chính mình phía trước, vị ác quỷ luợ khí cứng nhắc, trong mắt không dễ phát hiện mà nổi lên một tia ba động. Hôm nay, ngươi trốn cũng thoát. Thành thật một chút cùng chúng ta trở về sầy dày ấy a. Sato tiến lên một bước, làm yên bày ra hực trượng. Ngươi hiểu a, lần này ngươi là không cách nào lại chạy ra chúng ta đối bắt. Ha. La Thiên hài hước cười nói, loại lời này như thế nào nghe quen thuộc như vậy chứ? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi nên gọi là gì xạ tổ kiện người a? Hơn nữa, vẫn là tại hạ thủ phía dưới bại tướng, đúng không? Sato sắc mặt chỉ trệ, nhanh nhất thời, loại tình huống này còn như thế phế lối, xem ra ngươi đối với mình tương đối tự tin a. Sato đem tự tin hai chữ cắn nặng nề, thể nội linh lực từng đợt cuồn cuộn. Những người khác cũng có chút mắt trợn tròn, như thế nào cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này là thiên làm sao còn sẽ như thế không khôn ngoan mà có ý chọc giận bọn hắn. Chẳng lẽ, cái này Sơn bản thật sự mạnh đến loại kia có thể không nhìn ba vị cấp đội trưởng từ thần trình độ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi suy nghĩ bay tán loạn. Ta nói chứ vị, các ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác? Ngay tại không khí hiện trường lâm vào cục diện bế tắc lúc, kỹ thủ Kè đột nhiên xuất hiện, "Ta đây cái địa phương nhỏ không thể chứa nổi khí thế của các ngươi a." Bỉ Ác khua nhàn nhạt nhìn chằm chằm cười hì hì, kỹ thủ Kè một mắt, trong mắt không hiểu tia sáng chợt lóe lên, gật đầu nói, "Có thể. Sơn bản 57, ngươi sẽ không thừa cơ chạy trốn a?" Đang tại quay người rời đi, Bỉ Ác đột nhiên quay đầu lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa một cái câu nói nhảm, "Hử?" La Tiên lạnh rên một tiếng. Dưới chân một điểm, trước tiên phi thân hướng cạ dạ Cổ Dạ vùng ngoại ô bay đi. Tất nhiên hắn vẫn không có chết, vật kia vẫn là lưu cho hắn a. "Các ngươi bọn này tiểu lâu la nhỏ." Nếu là liền các ngươi đều không giải quyết được, ta cũng liền đuổng công la lộn. Một bên phi hành, La Thiên nhất bên cạnh âm thầm suy tư. Nếu là Suyện thật sự biến thành khối lỗi, đại chiến, hẳn là cũng còn kém không nhiêu là 2 ngày nãy chuyện 6. Tuy thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bất quá La Thiên trong mắt tinh quang lóe sáng, không phải cũng có ngao cỏ trên nhau, ngươi ông đắc lợi sao 69? Ta 6. Lại 6. Các 9. La Thiên bọn người rời đi không đến 3 phút, thở hổn hển nhất hộ bọn người chạy tới. Sơn bản đâu? Nhất hộ vội vã thở một ngụm, mở miệng hỏi, "Tú gia, hạ gia tiên sinh, bọn hắn đi đâu rồi?" Vừa đi Người tới chậm. Cái gì quá hướng La Thiên rời đi phương hướng Đậu Đậu môi, loạng choạng nói, "Cù Dụ Sạ Kỳ Tang, chờ một chút." Kỳ Sủ kệ giữ chặt vội vã liền muốn lần nữa truy đuổi Nhất Hộ, Sơn Bản Quân nói có nhiều thứ lưu cho ngươi. "A." Nhất Hộ nghi ngờ gãi gãi đầu, "Cái này trước tiên có thể để một bên, chờ trở về rồi nói sau." "Không, Sơn Bản Quân nói đó là một cái đối với ngươi vật rất quan trọng, ngươi vẫn là xem trước một mắt cho thỏa đáng." Kỳ Sủ kệ lung lay cây quạt, có trời mới biết lúc nào hắn lại đem một cái cây quạt đi ra. Ngược lại cũng không dùng đến công lâu. "Tốt a." Nhất Hộ chau mày, đi theo kỵ sĩ kẻ hướng dưới mặt đất sân huấn luyện một nơi nào đó đi đến. "Kế tiếp chính ngươi đi vào đi." Sơn bản quân nói là để lại cho ngươi. Đi đến cái nào đó muôn một dạng đồ vật phía trước, kỵ sĩ kẻ dừng bước. "Ân." Đầy bụng nghi vấn, nhất hộ đẩy cửa ra. Mấy giây đi qua ầm ầm. Trấn Thiên h ám địa nổ tung vang lên. "Phanh." Phổ Nguyên Thương cửa hàng nổ thành phân vụn. "Oan." Kèm theo đủ để đem người bình thường trấn thành kẻ điếc tiếng vang xuất hiện, một đạo rưỡi kính vượt qua 10m thổ to to kính thiên cổ sáng vô căn cứ bốc lên, sừng sững giữa thiên địa. "Bang." Một cú không cách nào hình dung kinh khủng linh áp bỗng nhiên bạo khởi. xuất hiện tại phiến thiên địa này, bao phủ cả toàn thành phố. A, nhìn bầu trời làm cho bị linh áp ép tới không ngóc đầu lên được mưa nhỏ đột nhiên kinh hô. Cắt. Rõ ràng là điều nhân. Cái gì thái nhất như thường lệ trên cãi. Thiên địa đại biến. 115 thứ 115 chương Hắc Ám Thời Khắc thứ 115 chương Hắc Ám Thời Khắc quyển thứ 2 tự thần chương 107, Hắc Ám Thời Khắc the S, các vị nhìn thấy một chương này thời điểm, 11 đang tại nhà ga chờ xe 18. Ầm ầm. Cả dạ cũ dạ vô căn cứ bạo khởi một hồi tiếng sấm, trong nháy mắt tựa hồ cả thiên không đám mây đều bị cuồng bạo lôi đình nổ nát ấy. Đồng thời Một cô không cách nào hình dung sự khủng bố áp lực bỗng nhiên đặt ở cả dạ Cù Dạ bầu trời. No. No 6. Thành thị bên trong tất cả người bình thường nhao nhao kêu rên, tơ máu từ khóe miệng lưu lại. Phốc 6. Mọi người không cách nào chống cự đây cơ hội đem chính mình dập vụ nắp lực, nhao nhao một ngụm nịch huyết phun ra, mắt trợn trắng lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cạ dạ Cù Dạ, yên lặng như tờ, lập tức đã biến thành một tòa quỷ thành, lâm vào tính mịch. Tu dạ, hạ dạ cửa hàng, ách, bây giờ đã không có địa điểm này 6. Chúng ta cửa hàng 6. Chu Cạ bị kỉ sắt cắt mặt tạp dề, nhìn xem biến thành phế tích vũ dạ hạ dạ cửa hàng. tự lẩm bẩm. Phanh. Lúc này, trong phế tích mấy khối hòn đá bay lên, một bóng người từ bên trong bay ra. Khụ khụ khục sáo. Tu dạ hạ dạ kỵ sĩủ kẻ không người một hồi ho kịt liệt, đây người cho bủi, chật vật không chịu nổi. Cửa hàng trưởng, ngươi không sao chứ? Tu Cát Bỉ kỵ không để ý tới than thở chính mình lì kia cố cửa hàng, vấn đạo. Ách, không có việc gì, khụ khụ. Sắp chết ta. Ở trên mặt sờ soạn một cái, tất cả đều là bụi đất, kỵ sĩủ kẻ khổ khuôn mặt, thật nguy hiểm a, suýt chút nữa bị chôn. Cửa hàng trưởng, đây là chuyện gì? Chu Cảm bị kỳ một mặt khổ ép mà nhìn xem trước kia sinh hoạt địa phương xác, mới thấy ngươi cùng cự rổ sạ kỳ ta xuống, như thế nào đột nhiên thì trở thành như vậy đâu? Ta cũng không biết a. Nhìn xem triệt để nát bấy cửa hàng, kỳ thủ kẹ lông mày nhịn không được nhảy lên, hẳn là cự rổ sạ kỳ quân nguyên nhân a, hắn đi vào cứ như vậy. Không biết núi bản đến tụt cùng chữa cho hắn độ vật gì. Núi bản a núi bản, lần này ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất của ta. A, phía trên kia là cái gì? Thiên sứ sao? Mưa nhỏ cũng bị đột nhiên này toát ra cường đại áp lực ép tới toàn thân không thoải mái. Nhưng mà Liệp thấy một màn để cho nàng cố nén đến từ bầu trời áp lực, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lên tiếng kinh hô. "Ân, cái gì quá ngẩng đầu?" Chợt nhìn lập tức ngây người, không chịu được rũi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào bầu trời, giọng nói run rẩy, nhưng vẫn là thói quen trên cái đạo, "Cái kia, đó là điệu nhân a." "Cái gì?" Kisu kệ nghe được hai thằng nhóc đối thoại, nghi ngờ ngẩng đầu, tiếp đó rứt qua chương hô, "Thật sự đâu, thật là lớn điệu nhân a." "Cửa hàng trưởng, thật tưởng cho ngươi còn có thể nói đùa." Tsu Kabi kỳ sạm mặt lại, người kia giống như có chút quen mắt ta. "Là Kuzo Saki quân." Mưa nhỏ tinh tế âm thanh vang lên. Nửa khí kiên quyết. Giữa không trung, bây giờ đang nổi lên lượn một cái bị trở thành điểu nhân sinh vật. Thời khắc này Nhất Hộ đang dừng lại ở đạo kia hơn 20 mét thô đại cột ánh sáng chính giữa. Cột sáng giống như trèo chống tiên điệu này ổn tí mờ sở gì một dạng, không biết dài bao nhiêu. Nó từ hữu dạ hạ dạ cửa hàng dưới mặt đất mọc ra, đâm thẳng đám mây, không nhìn thấy phần cuối. Căn này cột sáng toàn thân màu đen nhạt, phía trên lại thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo ngân sắc hoa văn, thỉnh thoảng còn phi tốc xẹt qua tí tí lũ lũ huyết sắc qua mang, tại trang trọng nghiêm túc trung bình thêm mấy phần quỷ dị, kinh khủng. Trong cột ánh sáng cách mặt đất 300m khoảng cách, bây giờ đang hư phù một cái cao lớn hình người sinh vật. Cái này sinh vật ước chừng cao 3m, một đầu tối tâm loạn phát bay lên, đỉnh đầu hai cái giữ tận sừng nhỏ, đánh cái xoé giận đâm tứ cùng, trên mặt bao trùm một cái bạch cốt mặt nạ, trên mặt nạ vẽ bốn đạo bén vết cào, từ trái nghịch vạch đến phải cái cằm, bề tăng mấy phần thảm liệt. Sinh vật thân trên thân mang một kiện màu xanh nhạt bó sát người cùng chân dài bảo, thắt lưng buộc lên một đầu khoa chương kim sắt kim loại dây đeo, chân mang một đôi thuần bạch sắc tựa hồ không nhiễm mảy may trần tục trường hoa giày bó. Nếu là vẹn vẹn nhìn những thứ này, cái này sinh vật cũng là một cái nhanh nhẹn trọng công tử. Nhưng mà Sau lưng của hắn một đôi khoe khoang cánh lớn để cho người ta lập tức tự bỏ cái nảy quan niệm. Sinh vật phía sau lưng, một đôi vô cùng khoe khoang cánh lớn sính trưởng, hơi hơi co lên, co vào, bất quá, tất cả mọi người ở đây cũng có thể tưởng tượng ra, nếu là kia đôi cánh mở ra, chí ít có 20m. Bởi vì, dù cho giống bây giờ như thế co lên, giương cánh cũng có gần tới 10m. Để cho nhân tâm kinh hãi, là cánh màu sắc. Này đôi cánh lớn, cánh là màu đen, nhưng mà ở giữa đều là màu xanh nhạt, nhưng mà cánh nhạy bén nhưng lại là huyết hồng sắc. Cánh lớn bên trên, mỗi một cây lông vũ cũng giống như một thanh lợi kiếm. Biên rồi lóe lên sắc bén kim loại màu sắc, ra bên ngoài tản ra tí tí sắc khí. Đây là Kuzosaki đồng học 6. Trước cơ người người mùi quen thuộc kia, nhìn lại cái này xa lạ kinh khủng thân ảnh, trong mắt tràn đầy bối rối, sắc mặt thoáng một chút lập tức trở nên trắng bệnh, Kuzosaki đồng học 6. Không thể nào 6. Kuzosaki 6. Đây chính là ngươi một mực giấu giếm chúng ta sự tình sao 6. Cảm thụ bầu trời tản ra tựa hồ liên tâm tạm đều bị ép tới chìm xuống dưới áp lực khủng bố, Vũ Long tự lẩm bẩm. Đây chính là ngươi cho chúng ta giải thích sao. Bờ giếng. Bờ giếng. Cha độ đột nhiên kinh hô. Nguy lai, chiếc cơ chợt nhiên nhất trận lay động, lão đảm muốn ngã. "Vờ giếng, ngươi không sao chứ?" Vũ Long đem những cái kia suy nghĩ để ở một bên, chạy tới. "Ta không sao." Trước cơ cắn thật chặt đơn mật môi, giấy rùa đứng lên, nắm thật chặt kia đối thú khí nắm đấm. "Chúng ta phải tin tưởng hắn. Kujou Satsuki Đông học nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hắn cho tới bây giờ cũng không có để chúng ta thất vọng qua, không phải sao?" Ân. Vũ Long cùng trà độ ánh mắt chạm vào nhau, trọng trọng gật đầu, tiến tính nhìn lên bầu trời. "Một, nhất hộ 6. Không muốn, quên chúng ta A6." Chúc cơ trong mắt thủy quan dạo dựng, ngăn không được ánh mắt kiên định kia. Hắn động. Cái gì quá đột ngột kêu ra tiếng, mắt nổi đong đóm, thật là lớn cái nha. Lệ. Điểu nhân hóa nhất hộ đột nhiên nhất nhanh xong quyền, ngửa đầu thế giải, sau lưng hai cánh bỗng nhiên mở ra. Hoa. Thực chất hóa linh lực từng vòng từng vòng, tạo thành hỗn độn gợn sóng, ra bên ngoài khuế tán, cuốn lên một hồi cuồn phong, cao đến cả dạ cụ dạ bên trong tạm vật bay tán loạn, hỗn loạn tương mừng. Hô. Sau lưng hai cánh mở ra, tức thì, mặt đất đám người liền giống bị mây đen che khuất che ở một dạng, lâm vào trong bóng tối. Kia đôi cánh chim, so với đám người tưởng tượng lớn hơn. Nó mới dưng ra, giữa không trung giống như bay tới một cái đám mây, tại không hiểu lực lượng tác dụng dưới, phương viên trăm mét chỗ cũng giống như đầu thuyền tinh di đồng dạng, chìm vào thâm trầm hắc ám. Tĩnh mịch hắc ám. Mau nhìn. Ánh trắng treo lên tới. Lập tức, tại mọi người kinh ngạc không lời trong ánh mắt, một vòng sáng trong trắng sáng từ từ bay lên. Thanh lên ánh trắng rải rác, chiếu đám người toàn thân mắt lạnh. Đây là, sức mạnh cỡ nào a sáu? Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, dù cả bị kỉ cùng kỉ thủ kẻ lại một hồi toàn thân phát lạnh. Thấu xương triệt để lạnh. Cái kia thanh lũ ánh trắng chiếu tại trên thân hai người Giống như trong mùa đông một chậu nước lạnh đồng dạng, để cho hai người cốt tủy đều lạnh đến run lên. Bây giờ ta, trong tay hắn qua không được bá triêu A6. Vốn đang lấy làm tự hào sức mạnh, hôm nay mới biết sơn ngoại lưu sơn. Hơn nữa, đây là thật là lớn một ngọn núi a. Ép tới chính mình liền hô hấp cũng không thể. Kisu kẹn răng môi phát lạnh, liền khổ tâm cũng không dám. Nhưng mà, cái này còn không xong. A? Đó là cái gì? Cái gì quá lần nữa la lên, thanh âm kia lại có chút sợ hãi. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất hoa ngại cái gì quá cũng biết sợ hãi. Đến tột cùng là cái gì đem hắn hù đến loại trình độ này? Nghe thấy cái gì quá hoảng sợ, Kisu kẽ vội vàng lần nữa ngẩng đầu, một màn quỷ dị tràn cảnh lập tức đập vào tầm mắt. Vốn là, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng minh nguyệt, mà giờ khắc này, ở trong đó, chằng tròn trung tâm, đột nhiên xuất hiện một con mắt, một chiếc mắt nằm dọc. Con ngươi màu đỏ ngọn, con ngươi màu bạc. Kinh người sát khí từ mắt dọc bên trong cốt cốt tràn ra, lại bị chằng tròn ngăn trở. Bất quá, chỉ là ngẫu nhiên bỏ trốn đi ra ngoài một tia sát khí, đã để mặt đất lên đám người kinh hồn táng đảm. Đây là sáu. Kisu kẽ liên tục hít một hơi linh khí, đến tụt cùng cần bao nhiêu cường đại sát khí, mới có thể tạo thành loại tình huống này a. Kurosaki Ichigo. Ngươi, thật chỉ là Kurosaki Ichigo sao? Lệ. Lúc này, lại là một tiếng bén nhọn tiếp dài, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy làm đau mà nghĩ, nhịn không được che hai lỗ tai. A. Đám người nhịn không được liên tục kêu thảm. Mấy cái nhỏ yếu da hỏa giống trước cơ, mưa nhỏ bị cái kia trực chỉ đầu đâm đau cho đau đến quỷ dạ súng đất, gắt gao bảo chủ đầu. Nhất hộ. Ngươi muốn làm gì? Muốn giết chết bọn giếng sao? Vũ Long không để ý tới tinh thần đâm đau, chủ thiên khoảng không bên trên giường cánh két dài nhất hộ rống to. Chân đạp mê đen, đỉnh đầu chang tròn nhất hộ tựa hồ nghe thấy Vũ Long la lên. rít lên lập tức đình trệ, tối đầu xuống, lao xuống vừa mới liếc. Thế nhưng là, bị đôi kia con mắt cái nhìn này nhìn qua, Vũ Long liền giống bị sư tử theo dõi bé thỏ trắng một dạng, cả người lông tơ đều lật ngược lại. Một đạo hàn khí thấu xương vụt vụt vụt liền từ xương cụt một đường lẻn đến đỉnh đầu, nhuần Vũ Long sợ hãi tới cực điểm. Ánh mắt kia, không có chút nào cảm xúc, giống như thần cao cao tại thượng chi từ đám mây nhìn một con kiến nhỏ một dạng. Lạnh nhạt, không. Liên lạnh nhạt cũng không có. Bị nhất hộ ánh mắt này một nhìn, Vũ Long nhịn không được đấy lòng cũng hoảng, bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cổ họng một hồi nhúc nhích, đầy đầu mồ hôi lạnh. Cái này, đây tuyệt đối không phải củ rổ sạc kia ỷ trì go. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Long thanh âm khàn khàn lớn tiếng gào hét. Ngân Linh Hồ Tước, hiện. Vũ Long giống như một cái bị manh sư ép tuyệt vọng xài cẩu, lộ ra răng nanh, dự định liều chết nhếch kích. Vũ Long, dừng tay. Lúc này, một vệ sáng lao nhanh hướng bên này chạy tới, La Thiên thanh âm lo lắng tại đám người vang lên bên hai, các ngươi tuyệt đối không nên ra tay với hắn. La Thiên hóa thành hào quang phía sau, còn có Lục Đạo Lưu Diễm đi theo, chính là thi hồn giới một đám tử thần. Đây là, chuyện gì xảy ra? Bi Akua, Sato Lòng ra trên mặt mấy người rất khó coi. Chỉ lát nữa là phải đem La Thiên đem ra công lý cái nhìn của bọn hắn, lại đột nhiên bước lên như thế một gậy chạy tới. Hết lần này tới lần khác khủng bố như vậy Linh áp ba phủ, luôn luôn xem giữ gìn trật tự làm nhiệm vụ của mình thi hồn giới là tuyệt đối không thể ngồi xem bất kể. Đương nhiên, mấy người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ở nơi này kinh thế Linh áp phía dưới cũng có sợ hãi chuyện này. Chỉ dựa vào tràn ra ngoài Linh áp, liền có thể bao phủ toàn bộ cả dạ cụ giả 6. Nghĩ tới cái này vô tình sự thật, mấy người liền không nhịn được mà dùng mình một cái. Coi như núi bản nguyên liệu trai trung đoàn trưởng, cũng không có mạnh mẽ như vậy Linh áp a. Liên tiếp vô tình sự thật ép tới mấy người có chút thở không nổi. Lúc này, La Thiên cái kia thanh âm đáng ghét lại tại vang lên bên tai các ngươi cũng sợ hãi a. Ha ha ha, 6. Không muốn chết liền cùng ta cùng một chỗ trước tiên đem chuyện này giải quyết lại nói. Cứ việc rất khó chịu La Thiên giọng của, nhưng mà mạng nhỏ ở phía trước, mấy người lập tức trầm mặc, ngầm thừa nhận Liễu La Thiên mà nói. Theo khoảng cách nhất hộ càng ngày càng gần, đáy lòng của mọi người sợ hãi cũng càng ngày càng nặng. Nhất là làm cái kia trắng sáng, huyết đồng, điều nhân chiếu vào mấy người trong mắt thời điểm, bị ác qu đám người đã cổ họng phát khô. May mắn 6. Trong lòng mọi người không khỏi có chút cảm tạ La Thiên. Nhất hộ. Bầu trời truyền tới cảm giác quen thuộc nhường dụ kia trở nên thất thần, lên tiếng kinh hô. Vũ Long, mau dừng tay. La Thiên lần nữa hô to. Tuyệt đối không nên ra tay với hắn. Thế nhưng là, quá muộn. Nân Linh hộ tước, 3000 linh tiễn. Đi. Nguy cơ sinh tử bên trong, Vũ Long đột phá gông cùm xiềng xích, nhất cử phát ra 3.0000 con tiễn. Nhưng mà, đám người lại không chút nào vui sướng, có chỉ là tuyệt vọng. 116 thứ 116 chương 1 lòng vũ khí bí mật thứ 116 chương 1 lòng vũ khí bí mật quyển thứ 2 tử thần chương 108 Một lòng vũ khí bí mật ĐS, các vị nhìn thấy một chương này thời điểm, 11 còn tại trên xe lựa dày vỏ 6. May mắn có tọa vị nói 6. Buổi chiều 7h đạt tới 12. Ngân Linh Hồ Tước, 3000 linh tiễn. Vũ Long trong đầu trống rỗng, sinh tử lúc đột phá bình cảnh, nhất cử thả ra 3.0000 con lộc lẫy như ngọc linh lực mũi tên. Thế nhưng là, cái đột phá này lại không chút nào nhượng Vũ Long sinh ra bất luận cái gì tâm tình hưng phấn. Nhất là, làm giữa không trung nhất hộ tiện tay vung lên thả ra công kích chiếu vào trong mắt của hắn thời điểm. Trăng quyết, một vầng loan nguyệt bị nhất hộ tiện tay đánh ra. Từ Vũ Long trong cùng bắn ra 3.0000 con linh lực núi tên, hợp thành thành nhất đạo linh quang bắn ra bốn phía dòng lũ, mang bọc lấy vô cùng sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay ý chí, hướng nhất hộ bắn nhanh mà đi. Sa sa nhìn lại, giống như một đầu hẻt giận dữ điên cuồng của dao, nâng lên cử chào, điên cuồng đánh phía phía trước. Nhưng mà, những đám người sợ hãi là, cái kia lưu tinh truy lạc một dạng lưu quang, tại nơi luận trắng loãng như ngọc tàn nguyệt trước mặt, đơn giản giống như đậu hũ non đụng phải dao nóng tử mở dạng, không có chút nào năng lực phản kháng mà bị thống khoé mà cắt thành hai nửa. Khẽ cong giống như trang sức tàn nguyệt, nhẹ nhàng linh hoạt mà tiến vào một đầu giữ tận trận dao đỉnh đầu. Cho đó, Giao Long liền động tác phản kháng cũng không kịp làm, cứ như vậy biến thành hai nửa. Lục cục 6. Tất cả người xem cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây là 6. Ta, đứng ở đây rồi sao 6? Chiếu vào trong con mắt tàn ngược càng lúc càng lớn, Vũ Long lập tức cảm thấy trong lòng một mảnh yên tĩnh. Đáng chết, quả nhiên không đáng tin cậy. La Thiên hận hận đem một tấm gỗ bài kiểu đồ vật ném xuống đất, răng cốt két vang rọi, đáng giận thiên la, quả nhiên không đáng tin cậy. Mặc dù không biết cái kia thụ đồng là chuyện gì xảy ra, Nhưng khi La Thiên nhìn thấy Nhất Hộ phía sau lưng giãy ra một đôi kia cánh lớn cùng với đỉnh đầu cái kết luận chăng cho lúc, trong lòng liền đại khái sáng tỏ là thế nào một chuyện. Nếu như Nhất Hộ tỉnh táo lại, phát hiện mình giết chết hảo hữu Y Xí Đa Vũ như mà nói, nhất định sẽ triệt để mất không chế. Một bên tầm mắng thời khắc mấu chốt như xe bị tuần xích Tesla, La Thiên nhất bên cạnh đầu góc phi tốc chuyển động, suy xét đối sách, mặc dù cuối cùng tất nhiên có cái gì phục sinh phương pháp, nhưng mà ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào hảo quang nhân vật chính bên trên. Vạn nhất Nhất Hộ mất không chế, ta cũng sẽ có đại phi toái. Đúng. Đột nhiên, linh quang lóe lên, La Thiên mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Như thế nào đã quên cái kia không nói đạo lý năng lực. Mặc dù La Thiên làm ra một loạt động tác, nhưng mà thời gian trên thực tế cũng chỉ qua mấy giây. Bây giờ, cái kia luận tàn nguyệt cách Vũ Long càng gần. "Tỉnh dậy đi, Hồng Cơ." Mặc dù nghe thấy Liêu La Thiên la lên, nhưng mà, kỵ sĩ Kè làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nhất hộ sát hại đồng bạn của mình. Một tiếng két kêu, kỵ sĩ Kè giải phóng mình tránh phách đao Hồng Cơ. Nhưng mà, cảm thấy cái kia luận tàn nguyệt chậm rì rì bay xuống lúc giống như liên miên sơn mạch đè xuống một dạng áp lực khủng bố, kỵ sĩ Kè không cần suy nghĩ, lập tức có thả ra vận giải. "Vạn giải!" Vô Song Dương Viêm Lệ một đạo du long hình dáng ngọn lửa màu đỏ sẫm từ kỳ sủ kệ trong tay đoạn đao bên trong thoát ra, cuốn quanh ở kỳ sủ kệ thân trên, ngẩng đầu lên, im lặng thế giải. Điểm trưởng khống chế linh lực lại đẩy cao. Một bên, Zhu Kabi khí sắc cắt tắc lơi không thôi. Trước mắt nam tử này, cứ việc qua hơn 100 năm, vẫn lạ như vậy khó mà nhìn đấu. Tại kỳ sủ kệ phóng thích vạn giải lúc, bởi vì hắn yêu nghiệt lực khống chế, không có bao nhiêu linh lực tràn ra ngoài, nhiều nhất chỉ là một hồi khô nóng phân tán bốn phía, nhường chung quanh mấy người cảm thấy giống như đặt mình vào sa mạc mở rộng, lượng nước trong người đều muốn bị bốc hơi. Nhất hộ Liên đệ ta tới thử xem, ngươi bây giờ đến tột cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào đi. Mặc dù bị nhất hộ cái kia bao phủ một tòa thành thị nghịch thiên linh lực rung động đến sợ hãi, nhưng mà bằng kỵ sĩ Kẻ tâm tính, lập tức khôi phục đấu trí, trong lúc nhất thời yên lặng trăm năm đấu trí lần nữa ngăng dương. Có thể chết ở mạnh mẽ như vậy trong tay ngươi, cũng đáng. Thời khắc này kỵ sĩ Kẻ, vậy mà đã cất từ trí. Dùng sức nắm chặt trong tay phải cái thanh kia chỉ có cánh tay dáng gấp trạng vết đao, kỵ sĩ Kẻ thật sâu nhìn cái này chưa từng rời người đao một mắt, thấp giọng tự nói, "Hờ cơ, phóng thích ngươi một kích mạnh nhất ta." Nếu như đây là điểm cuối của sinh mệnh một khắc, liền để thế nhân xem ngươi đẹp nhất từ thai a. Minh giống như nghe hiểu kỵ sĩ kẻ lời nói, hừng cơ bỗng nhiên một hồi réo vang, thanh âm trong trẻo vô cùng. Hoa trên núi ngàn trượng, rực rỡ hừng cơ. Kỵ sĩ kẻ tâm thần ngưng thành nhất điểm, hai tay cầm đao, bước ra chân trái, toàn thân cong thành nhất điểm cùng, đem tất cả sức mạnh tan thành nhất kích. Kỵ sĩ kẻ một kích mạnh nhất kích. Lên tiếng hình quân kỵ sĩ kẻ tự nhiên chịu ảnh hưởng, coi trọng nhất kích quyết định. Phun ra kích chữ, kỵ sĩ kẻ giống như đã mất đi tất cả sức lực mở rộng, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hừng cơ, cố lên a. Công kích phóng thích, hồng cơ trên thân đạo bắn ra một cánh tay lớn bằng màu đỏ hình thoi tia sáng. Cơ hét to một tiếng, hình thoi hồng mang giống như một cái nụ hoa một dạng tản ra, không thể đếm hết đó sấm cánh hoa từ phía trên bay xuống, lảo đảo, tức thì, đám người đỉnh đầu xuất hiện một mảnh biển hoa. Thật đẹp a. Cứ việc xuất phát từ sống chết trước mắt, nhưng mà trước mắt cái này lộng lẫy cảnh sắp rực rỡ vẫn là để mấy người từ đấy lòng phát ra cảm thán. Thật là âm hiểm. Nhưng mà, đang định áp dụng vừa rồi linh quang lóe lên phương án ở vào trên biển hoa phương là thiên lại xương cốt phát lạnh, hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được thất thanh tự nói: Chỉ thấy trong biển hoa cái kia nụ hoa tại giải rắp thành vô số cánh hoa, hoàn toàn biến mất phía trước một giây, đột nhiên đã biến thành một cây hai cây cái đinh lớn nhỏ gai sắc. Cái kia gai sắc, toàn thân đỏ sẫm, nhưng là cơ hồ trong suốt, xen lẫn trong trong biển hoa, khó mà phát giác. Mặc dù gai sắc không có phát ra một tia một hào linh áp, nhưng mà La Thiên dám dùng nhân phẩm của mình đánh cược, nó nhất định hội tụ kỵ sĩ kẻ vạn phần chi 99990 linh lực. Cái kia biển hoa rõ ràng là cái cạm bẫy, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác còn bị kỵ sĩ kẻ làm được hữu mô hữu dạng, linh quang bắn ra bốn phía, cho người ta ngộ ảo một dạng thị giác hưởng thụ. Lao tiểu tử này, quá âm hiểm. Lạc Thiên Nhịn không được chép miệng một cái, lặp lại một lần, một hồi ác hàn. Hưu cái kia sen lẫn trong trong biển hoa trong suốt gai sắc, phát ra mấy không thể người nổi nhỏ bé tiếng xé gió, trên không trung lưu lại một đạo gọn tóc một dạng vết tích màu đen, trực tiếp bắn về phía cái kia luận yêu rớt tàn nguyệt. Bất quá, nếu là cẩn thận xem xét, ác hàn có thể phát hiện, đạo kia sợi tóc một dạng thật nhỏ vết tích màu đen trung quanh, rõ ràng là từng đạo xúc tu giống như vết rách. Kỳ sủ kệ công kích, đã có thể phá toái không gian. Chỉ dựa vào công kích dư ba đã đánh nát không gian bức tường ngăn cản. Thứ két. Đột nhiên hay tại cơ hội tất cả mọi người bị cái tia sáng lạng biển hoa lửa qua thời điểm, một tiếng nhỏ bé nhưng lại vô cùng âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. A, thế nào? Lần theo nguồn thanh âm, đám người đem ánh mắt chuyển qua Tàn Nguyệt bên trên. Nơi đó, có một đạo vết rách. Ken két. Ken két. Tại mọi người có chút ánh mắt ngờ dẫn bên trong, cái kia luận phía trước vô cùng phách lối Tàn Nguyệt cứ như vậy nứt thành nhắt khối khối, vang một tiếng tiêu tan. Giống như không khí pha mù dạng, cái gì cũng không còn lại. Ân. Phu phiếm tại trong cột ánh sáng nhất hộ cảm ứng được công kích của mình bị người phá giải, quay đầu. Tuấn phía dưới liền nhìn, lần thứ nhất toát ra một tia cảm xúc, một loại cảm giác hứng thú cảm xúc. Giống như một đầu sư tử nhìn thấy một cái biết được phản kháng như con thỏ, sinh ra một tia hứng thú. "Hử?" Dường như phát giác cái gì, nhất hộ dưới mặt nạ trong mắt của lộ ra thần sắc khinh thường, lạnh rên một tiếng, đưa tay phải ra. Phát hiện kỵ sĩ kẻ làm tiểu động tác. Nhất hộ cùng về sau mấy cái tử thần đội trưởng lập tức minh bạch nguyên do chuyện, trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, bị con kiến hôi tiểu động tác chọc tới một tia nộ khí sao? "A Nguyệt." Nhất hộ dưới mặt nạ truyền ra trầm thấp trang nghiêm, không có một tia háo hức cảm thành, "Trảm." Suất Một cái hẹp dài song sắc trảm phách đao xuất hiện ở nhất hộ trong tay. Tây đao này không giống với nhất hộ cánh, chỉ có đen, trắng hai loại màu sắc, hắn kiểu dáng vẫn là phía trước thiên tỏa trạng nguyện tạo hình. Cổ tay phải khẽ động, nhất hộ nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo Nguyệt Nha hình song sắc năng lượng lưỡi đao thẳng tắp rơi xuống. Đinh. Nguyệt Nha rơi xuống không đến 5m, lập tức giống như cùng độ vật gì chạm vào nhau một cái dạng, phát ra thanh thủy rẽ nghe tiếng vang. Chạm vào nhau. La Thiên mấy người đồng thời căng thẳng trong lòng. Kỳ sở kèm một kích toàn lực cùng nhất hộ không biết dùng bao nhiêu lực lượng nhất kích, đến cùng ai có thể thủ thắng đâu? 6. Ta 6. là 6, phân 6, cắt 6, tuyển 6. Lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay cái kia kinh khủng tà ác dị không gian thành thị. Đây là Cụ rồ xạ kỳ Yichi Gola ba, Cụ rồ xạ kỳ Xǐn Hào. Trong thành thị những tòa kiến trúc tầng cao nhất, Cụ rồ xạ kỳ Xǐn Trô ở trong phòng một cái tạo hình khoa trương trên ghế lớn, một lòng đang nghiêm túc phát răng đốc, suy nghĩ việt vùng. Bất tri bất giác, nhất hộ đã mạnh mẽ như vậy a 6. Giống như tất cả cảm thán nhi nữ tốc độ phát triển phụ thân mừng rạng, một lòng trên mặt đã lộ ra mỉm cười hiền hòa, nguyên lai, like, đã qua đã lâu như vậy a 6. Thật thiếu, con của chúng ta đã lớn như vậy đâu. Ngươi biết mà nói, nhất định sẽ rất vui vẻ a sáu. Nghĩ đến nữ tử kia, một lòng trong lòng đồng thời đã tuôn ra ngột ngào cùng đau lòng, hai loại hoàn toàn ngược lại cảm xúc tụ tập ở trong lòng, giống như hai thanh kiếm dao, ngươi tới ta đi mà từng dao cắt một lòng trái tim, nhường hắn đau lòng muốn điên. Thật thiếu sáu, một lòng cắn chặt bờ môi, trên mặt toát ra biểu tình phức tạp, liên tục xuất chỉ giáp thật sâu đâm vào da thịt cũng không có phát hiện. Theo trong đầu trước kia đoạn ngắn càng ngày càng nhiều, một lòng trên mặt dần dần lộ ra biểu tình kiên quyết, trong mắt tràn đầy tàn khắc. Nhất hộ, đã ngươi đã mạnh mẽ như vậy, như vậy, có một số việc, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ dần dần nhẹ nhàng, một lòng đặt quyết tâm, cái nhà này, cha con chúng ta cùng giữ gìn. Đúng lúc này, đột nhiên nhất cố không cách nào hình dung nó mạnh mẽ trình độ áp lực đống nhiên bao phủ nho nhỏ này dị không gian. Chuyện gì xảy ra? Làm cho này tòa thành thị duy nhất có tư tưởng sinh vật, một lòng lập tức phát ra trong không khí truyền tới dị thường. Dưới chân linh quang lóe lên, một lòng đi ra bên ngoài. Lô 6, cùng người khác bất đồng áp lực nhường một lòng suýt chút nữa nhất thời thiếu giám sát, rớt xuống đất. Cổ áp lực này 6. Một lòng nhịn không được vừa kinh vừa sợ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị phát hiện Ý nghĩ này trước tiên từ một lòng trong đầu dâng lên. Như thế chô quất cũng bị phát hiện. Một lòng phập phồng tâm tư đảo mắt lắng lại, cũng tốt, ngược lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa, vật kia cũng làm tốt. A, chờ thật lâu, vẫn là gì tình huống cũng không có phát sinh. Không có người ngoài, cũng không có dị vật. Tình huống gì? Một lòng nháy mắt mấy cái, có chút mơ hồ. Kiểm tra một chút. Một lòng nhíu nhíu mày, bay vào gian phòng, mở ra một cái màn hình tivi một dạng đồ vật. Đông Tuyết tạm dừng đi qua, một màn rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Một đạo kình thiên của sáng. Một cái điểu nhân, một vầng minh nguyệt, một đoàn sĩ giàu đãng sáu, chính là La Thiên, nhất hộ trung quanh chẳng cảnh. Đây là sáu, nhất hộ. Huyết nhục tương liên cảm giác nhường một lòng trước tiên minh bạch trên bầu trời lơ lửng điểu nhân thân phận, cực kỳ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào trong nháy mắt nhất hộ thì trở thành điểu nhân? Bây giờ, chính là điểu nhân nhất hộ nhất hộ, lại nói các ngươi như thế chửi bậy ta có ý nghĩa sao sáu? Phát ra nguyệt nha trạm kích phía sau một khắc. Ân. Nhất hộ giống như cảm ứng được nào đó vô lương phụ thân nhìn trộm, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, ý niệm khé động. Phanh. Một tiếng nổ tung. Một lòng trước mắt không biết bao nhiêu tấc màn hình trong nháy mắt nổ tung, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhất hộ thế nào? Không để ý tới màn ảnh nổ tung hủy hoại, một lòng nhíu chặt lông mày, lầm vào chấm tư. Mặc kệ. Phút chốc, một lòng trong lòng xuống cái nào đó quyết tâm, chạy như bay. Nếu là Nhất hộ đã xẻ ra chuyện, ta chuẩn bị đây hết thảy lại có ý nghĩa gì? Nhất hộ, kiên trì, phụ thân lập tức tới ngay. Kuzosaki Ii xiển chạy trốn phương hướng, chính là gian kia phòng thí nghiệm rộng rãi. Ở nơi này vũ khí trước mặt, tất cả nhân đều lừa nắc bẫy. 117 thứ 117 chương ỷ nủ họ ti hỉ. Tử 117 chương bỏ giếng trước cơ. Quyển thứ 2 tử thần chương 109, bỏ giếng trước cơ. ĐS, một chương này cũng là dự đoán tồn chữ, định thời gian ban bố. Bởi vì 11 không xác định về nhà đêm đó có thể hay không mã ra một chương tới 6. Có thể mà nói, liền đăng lên hai chương a 6. Viết bao nhiêu truyền bao nhiêu, quả nhiên vẫn là không có tổn cạo thời gian hảo, bởi vì mỗi lần viết xong đều nghĩ lập tức truyền đi lên 18. Huệ cô mặn đồ, hư đêm cung. Lại là này cái hương vị sáu. Ngay tại nhất hộ biến thân điểu nhân mấy giây sau, ngồi ở đại tọa lên ẻo rèn nhíu chặt lên lông mày, khuôn mặt chán ghét, chán ghét hương vị. Thật đúng là âm hồn bất tàn a. Eszen trong mắt sát khí bốn phía, trung quanh vật phẩm bị bạo khởi linh lực chấn động, trong nháy mắt biến thành một biển. Cái này, chính là số mệnh luân hồi sao? Trầm tư phút chốc, Eszen khẽ miệng đột nhiên câu lên một tia nguy hiểm nụ cười, trước kia ngươi làm hại bản vương ngủ say lâu như vậy, cho đến ngày nay, ngươi vẫn như cũng lựa chọn cùng bản vương đối nghịch. Đã như vậy, bản vương sẽ thấy giết ngươi một lần, nhìn ngươi có chết hay không. Đông Tiên, Eszen đột nhiên hướng bên ngoài hô một tiếng. "Đội trưởng!" Một mục tại ngoài cửa chờ lệnh Đông Tiên muốn lập tức đi tới, khom lưng hành lễ, "Đội trưởng, có chuyện gì?" "Theo ta đi nơi đó." tốc dục những phê vật kia tăng thêm tốc độ. Etzen vung tay lên, đứng dậy hướng một nơi nào đó đi đến, hành động của chúng ta muôn trước thời hạn. "Là?" Đông tiên trong lòng run lên bần bật, âm thanh lại không có mấy may biến hóa, trầm giọng trả lời. "Sớm. Vì sao muôn sớm? Chẳng lẽ, thi hồn giới xuất hiện biến cố gì không thành?" Đông tiên âm thầm nhíu mày. Đến đó, đột nhiên, kẻ phụ họa một dạng đông tiên bỗng nhiên phản ứng lại, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, cổ họng một hồi phát khô. Mặc dù đã từ nơi đó trở về có một đoạn thời gian, nhưng mà vừa nghĩ tới thấy những vật kia, đông tiên trong lòng liền ngăn không được mà lăn lộn phu trào. Vẫn không thể đem ngủ tạm lục phủ đều phun ra. Mặc dù nơi đó đổ vật để cho mình lần nữa chiếm được quang minh cùng báo thù sức mạnh, nhưng mà nếu là có thể trước đó lựa chọn, Đông Tiên thật sự không dám khẳng định mình lòng báo thù phải chăng đã kiên định đến đó loại trình độ 6. Thế nhưng là, cứ việc trong lòng một trăm không uấn, nhưng mà đã quyết định đem mệnh bán cho Eszen Đông Tiên, vẫn là trung thực vô cùng dị chuyện, đi theo ở Long Hành hội bộ Eszen sau lưng. Nam nhân này cho ta hy vọng, như vậy, coi như vì hắn đi chết lại có thể thế nào sáu. Xem ra, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm a. Mặc dù có manh mối, nhưng mà vật kia còn không có tìm được. Nếu thật cùng tiện nhân kia phát sinh tranh đấu, ta đây thân thể cuối cùng còn có chút không đủ. Esen ánh mắt lóe lên tàn nhẫn tia sáng, tất nhiên rằng này, chỉ có thể cưỡng ép tăng tốc nó thúc đẩy sinh trưởng tốc độ. Tiên nhân, cho bản vương chờ lấy. Esen trong lòng sát khí cuồn cuộn, hồn thân cốt cách ken két bảo hưởng. 6. Phần 6. Cắt 6. Truyền 6. Lánh ngay giới chỗ sâu, một chỗ khủng lỗ phế tích di tích. Xé bọn dạ cụ dạ ca hỏi oxi. Trọng ánh hỗn loạn. Linh hải bị ác quỷ tại vạn giải hình thái phát xuống ra một chiêu tuyệt chiêu, đến không hết to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân hoa anh đảo cánh hoa xoay quanh bay múa. Hóa thành từng thanh từng thành cao tốc chuyển động lưỡi dao, đem mọi người trước mắt một đầu diện mạo dữ tợn quái thú xé thành mảnh nhỏ. Hô 6. Hô 6. Liên tục tiến hành thời gian dài cường độ cao chiến đấu, cho dù là được sáng tạo ra xem như máy móc chiến đấu linh hài bị Aqua, cũng cảm thấy một hồi lâu gấp rút thở dốc, vừa mới hơi lắng xuống linh lực trong cơ thể bà động. "Chủ nhân, những quái thú này quá cường đại. Đến cùng còn bao lâu mới có đến nơi đó?" Bi Aqua sắc mặt càng thêm tái nhợt, biến thành nhất cái chân chân thật thật tiểu bỉ kiệm. "Lại như thế chiến đấu tiếp, chúng ta toàn bộ đều phải giao đợi ở chỗ này." "Cái gì? Chủ nhân?" Linh hải nhóm thế mà xưng hô cái này từ Đảo Âu Hứa vị chủ nhân. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn vào ngày mai phía trước đến. Đứng tại một đám linh hải nhóm sau lưng phong tao đánh xỉ dầu từ Đảo Âu Hứa một mặt tâm trầm chậm, ở trước mặt nói ra như thế một phen kinh người lưỡi liệu, dù là các ngươi bị chết không còn nốt núng, dù cho dùng thi thể chồng cũng phải cấp ta chồng đến phế thành cung điện trung ương. Rõ chưa? Thế nhưng là, càng thêm kinh người còn tại đằng sau tuyên bố. Chủ nhân, mười mấy rõ ràng tồn tại chính mình tư tưởng linh hải nhóm thế mà đối với câu nói này không phản ứng chút nào, cùng tê lên ứng hợp. Không có chút nào rõ dự, bất mãn Không nghĩ tới trước kia vô cùng thành thị phồn hoa hôm nay thế mà đã biến thành quỷ mị hoành hành hiện địa. Hầu Phương, Tư Đào Âu hứa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, thực sự là thất trách. Agenda đã quyết định đối với nữ nhân kia tuyên chiến, ta vẫn còn ở đây lãng phí thời gian sáu. Đáng chết. Tư Đào Âu hứa thể nội linh lực theo hắn sôi trào suy nghĩ mà bạo động không thôi, chấn động đến mức không khí chung quanh một trận hỗn loạn. Không biết có kịp hay không tiến đến sáu. Một đám phế vật, cho ta thêm rất nhanh. Tư Đào Âu hứa trong lòng càng ngày càng bực bội bất an, lửa giận càng để lâu càng nhiều. Không chỗ phát tiết, cuối cùng hướng về phía phía trước đã sinh ra từ một đám linh hải phát hỏa, tất cả đều là một đám phế vật. Trước kia Hoàng bạn Vương đại sự, bây giờ vẫn là vô dụng như vậy, liền một đám súc sinh đều không giải quyết được. Thật không rõ trước kia tên hỗn đản kia đem các ngươi sáng tạo ra làm gì. Hung hăng dẫm chân một cái, đem mấy khối khổng lồ hòn đá giẫm nát ấy, một hồi bụi đất tung bay, một đám rớt rưởi. Phế vật. Phía trước, từ thân cấp bậc linh hải nhóm giống như bợ lặt cơ dạng một dạng, mà không một tiếng động cố gắng giết quái 12. Phần 6. Cắt 6. Trên 6. Hiện thế, gia gia Cù gia, La Thiên nhất trầu người chỗ. Ngay tại đánh gãy giới từ đảo hô hứa mắng to phía trước đổ máu chảy mồ hôi Linh Hải bị A Cú bọn người lúc, dừng lại ở giữa không trung bị A Cú bản thân đột nhiên cảm thấy thể nội một hồi sát khí phương trào. Chuyện gì xảy ra? Không để ý tới đi xem kỵ sĩ kẹp một kích toàn lực cùng nhất hộ công kích va chạm kết quả, bị A Cú đối với trong lòng xông ra không hiểu sát ý lơ ngơ, đồng thời cũng rất là hoảng sợ bất an. Vì cái gì có cái chủng này cảm giác? Chẳng lẽ trong gia tộc đã xảy ra chuyện gì? Bị A Cú trước tiên nghĩ tới chính là trong gia tộc tình huống. Dù sao, thân là huyết mạch tương liên tộc nhân, nếu là thật phát sinh cái gì diệt tộc thảm án mà nói, chính mình tất nhiên sẽ có phản ứng. Chẳng lẽ gần dư vụ Sải Lão gia hỏa kia thật sự dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất, đối với ta nhà cụ chỉ kỳ ra tay? Bi Ác trong mắt hơi híp, sắc ý nhất thời, nhưng mà lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này. Không có khả năng, coi như hắn thật sự dám làm như thế, ta nhà cụ chỉ kỳ ám vệ cũng không phải nguội không. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra đâu sáu? Bi Ác lập tức tâm thần phân loạn, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không biết là, ngay một khắc này, tất cả 9 vị đội trưởng trên thân đều xảy ra cái hiện tượng này, mà đối với trên người mình đột nhiên phát sinh quái sự, 9 vị đội trưởng phản ứng khác nhau. Nhưng mà, số lần nhiều nhất vẫn là hư lệnh. Đinh. Lúc này, một tiếng kéo dài thanh minh truyền vào trong tai mọi người, đánh thức Lâm vào hỗn loạn suy nghĩ bị ác ngữ chạm vào nhau. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Đến cuối cùng, ai sẽ là người thắng? Tại một đống lớn trong mắt chăm chú, nhất hộ thả ra nguyệt nha cùng kỵ thủ kệ trong suốt gai sắc va chạm. Bang hai cố cường đại năng lượng vào nhau, trước hết nhất bị dẫn phát chính là từng vòng từng vòng gợn sóng. Bang phẳng gợn sóng nổi lên, tức thì liền không gian đều trở nên không ổn định. Không tốt. Còn lưu lại giữa không trung là thiên nhất người đi đường ra đầu lập tức nộ tung, tốc độ toàn bộ triển khai Giống một khối đại thiên thạch một dạng rơi xuống trên mặt đất, đập ra mấy cái hố to. Bèn, trong suốt sinh đẹp gọn sóng chậm rì rì truyền ra, không đến 10 giây, kèm theo một tiếng nổ kịch liệt cùng nồng đậm bụi mù, cả dạng cũ dạng một tòa cao nhất nhà lầu đã biến thành lịch sử. Hố 6. May mắn tránh được nhanh. La Thiên mấy người nhè răng trợn mắt mà lau một cái trên trán đổ mồ hôi. Bầu trời, gai sắc tiếp tục cùng nguyệt nha giằng co. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cỗ linh lực trong động trạng tâm trùng quanh ba động cũng càng ngày càng dữ dằn. Xoẹt một tiếng chói tai xé rách không thanh, nửa cái ngón nút lớn bằng màu đen khe hở xuất hiện ở trên không. 6 La Thiên bọn này xì dầu đàng nhìn nhau không nói gì. Vẹn vẹn linh lực va chạm, chỉ làm trở thành không gian vỡ tan sáu. Bọn họ là linh lực máy móc sao sáu. Đám người cười khổ không thôi. Ta đây cái nhân vật chính làm được cũng quá thất bại điểm a6. La Thiên thân ảnh ngẩm đạm, trong nháy mắt tái nhợt. Giang giác đột nhiên, rằng qua 1 phút đồng hồ sau, từ trong động trạng tâm răng khắp nơi vết rách bên trong truyền ra một tiếng vỡ tan âm thanh. Người nào thắng? Một đám hối hận vây xem chúng lập tức mừng rỡ, đưa cổ dài. Ken két ken két. Cơn bạo linh lực trung tâm truyền tới tiếng vỡ vụn càng ngày càng vang dội, xung quanh linh lực bạo động cũng càng ngày càng đáng sợ. C46. Theo một hồi gián độc du động phát ra xì xì âm thanh, những cái kia vết nứt không gian chậm rãi tiêu thất. Biến mất theo, còn có cái kia loạn thành nhất đoàn linh lực lưu. Bọn chúng đều biến thành không gian tu bộ thô bộ. A. Khi chân tướng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người đều nhịn không được kinh dị lên tiếng. Chỉ thấy phía trước va chạm trung tâm, bây giờ một mảnh yên tĩnh, lưu lại chỉ có một cây đầu người lớn bằng đỏ sẫm, cây gai nhọn khủng lồ. Lại là, ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chiến thắng. Ha ha ha 6. Hư nhược kỵ sủ kẻ nhìn thấy kết quả này, vui mừng phủi tay bên trong hồng cơ, khổ cực. Thất nhân thắng. Như vậy, liền nhất cổ tác khí mà xông đi lên a. Giờ khắc này, Kỵ Sĩ Kẻ trong mắt tinh quang bắn mạnh, cái kia ánh sáng chói mắt, thậm chí lấn át đỉnh đầu trăm trọn. Hưu. Cái kia cây gai nhọn khổng lồ bị kỵ sĩ Kẻ vừa khởi động, hét dài một tiếng, tại chỗ lưu lại một cái hư ảnh, bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp phóng tới nhất hộ. Đáng tiếc, đã là nọ hết đà sáu. La Thiên đối với kỵ sĩ Kẻ tinh thần cảm khái không thôi. Bất quá, rõ ràng kết quả đã định trước. Ân. Công kích lần nữa thất bại, có lẽ cảm giác có chút mất mặt mũi, điều nhân nhất hộ tay phải khẽ đảo, chẳng fetch đao tiêu thất. Không biết tự lượng sức mình. một cái trầm thấp thanh âm cổ quái từ dưới mặt nạ truyền ra. Thanh âm này, không phải nam không phải nữ, không phải lão không phải thiếu, thế mà cho đám người một loại cổ quái cao quý không thể xâm phạm cảm giác, lộ ra vô cùng thần bí. Nhất Hộ lời nói xong, tay phải năm ngón tay nắm chặt, hư nắm thành chảo hình dáng. Tiếp đó, tại La Thiên bọn người hơi choáng trong ánh mắt, Nhất Hộ hay dùng con này tay không đem kỵ sĩ kẻ tây gai nhọn khổng lồ cầm thật chặt. Hồ cây gai nhọn khổng lồ bị người ta tóm lấy, lập tức kịch liệt giãy rủa, từng đạo ngọn lửa màu đỏ, đỏ sẫm từ trong bốc lên, hung hăng liếm láp lấy hết thể chúng quanh. Kinh khủng kia nhiệt độ, để cho phía dưới mọi người nhất thời một hồi miệng đáng lưỡi khô. Nhất Hộ đối với cuốn ở trên tay phải hỏa diễm tựa hồ có chút chán ghét, năm ngón tay lại căng thẳng giằng giặc. Kinh khủng kia giữ tận cây gai nhọn khủng lỗ phá lê đồng dạng, vỡ thành đầy trời cát bã. Tựa hồ cùng kỵ sĩ kẻ tâm thần tương liên, cây gai nhọn khủng lỗ phá toái lúc, kỵ sĩ kẻ lập tức phốc một tiếng, một ngụm thịt huyết phun ra thật xa. Tu dạ, hạ dạ tiên sinh. Trước cơ kinh hô, chạy tới liền muốn vận dụng năng lực của mình đi cứu trị. Ô nào con kiến? Lúc này, Nhất Hộ giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, lửa giận dâng lên, đối với phía dưới bọn này nhiều lần ầm ĩ đến mình con kiến nhỏ nhóm đã mất đi đùa bỡn kiên nhẫn. Không tự lượng sức đảm kiến. Ta ban cho các ngươi tử vong." Súp Đồ liền tại đây câu nói vừa dứt thời điểm, nhất hội trung quanh cổ sáng đột nhiên động kinh một dạng kịch liệt run một cái. "Không tốt." La Thiên lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng đang tại ngưng kết, lập tức toàn thân lông tơ đều nổi tung. La Thiên cảm giác được một cách rõ ràng, khách quan mà nói, cỗ năng lượng này giống như hí mã lệ a mạch, mà nhóm người mình giống như sơn mạch ở dưới mấy cái con tọ nhỏ. Nếu là bị nó đập trúng, thì nát xương tan vẫn là nhẹ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, mặt đất tất cả mọi người đều cảm thấy cái này khiến tâm thần mình rung động, toàn thân như nhũn ra sức mạnh. Song sáu Ý nghĩ này đồng thời tại mọi người trong đầu bốc lên. Khi khoảng cách đạt đến trình độ nhất định lúc, mọi người liền sẽ liền dũng khí phản kháng đều mất đi. Bờ giếng, muốn cứu đại gia, cứu nhất hộ mà nói, liền chiếu ta nói làm. La Thiên treo lên Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng, rơi đến trước cơ bên cạnh, gàn từng chữ cắn răng hô. Cứu đại gia. Cứu Cujo Sakuy đồng học. Cơ cơ mê mang mà nhìn xem La Thiên, ta thật sự có thể làm được sao? Cujo Sakuy đồng học, thật sự còn có thể trở về sao? Tin tưởng ngươi chứng minh. La Thiên không lo được kết quả, hô lớn, nếu như không muốn cùng bạn chết đi, Không muốn nhắc hộ sau khi tỉnh lại hối tiếc không kịp lời nói, liền tin tưởng ngươi chính mình. Bây giờ, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt đầy hết thầy. Ta, nên làm như thế nào xấu? Xuân xuân gì cả. Dùng 3 ngày kết lá chán.